đại chu tiên lại không sáu chương bốn mươi ngẩng đầu ba thước có thần minh là thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn tạo ác hưởng phú quý lại thọ diên đất vậy ngươi không phân tốt xấu như thế nào địa trời cũng ngươi sai khám hiền ngu uổng làm trời nữ tử kia trước khi chết hô lên câu này chính là trong đậu nga oan nội dung đậu nga oan lý mộ chỉ ở vân yên tắc nói qua một lần về sau lo lắng chỉ thiên chửi rùa gặp xét đánh Liền rốt cuộc không dám nói qua Làm sao có thể từ dương huyện một nữ tử trong miệng nói ra lý mộ trước tiên nghĩ tới Là nàng này cùng hắn đến từ đồng dạng thế giới Rất nhanh Hắn liền ý thức được cái gì Đột nhiên nhìn về phía triệu bộ đầu Hỏi Nữ tử chết oan kia Có phải hay không chúng ta tại dương huyện gặp qua vị tiểu ăn mày kia triệu bộ đầu lắc đầu Nói ra tạm thời còn không có điều tra rõ ràng. lý mộ lẩm bẩm nói nhất định là, hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch ngày đó quận thành trận kia không hiểu thấu mưa to đến cùng là thế nào tới. tại một thế giới khác, đậu nga oan là hư cấu, chết oan uổng mạng người, phần lớn không có trầm oan đắc tuyết ngày, lại càng không có trước khi chết phát hạ thề nguyện, liền có thể cảm thiên động lực, lời thề từng cách ứng hiện Nhưng đây là một cái huyền bí thế giới ruộng gì thế giới này có các loại khó mà giải thích thần kỳ lực lượng. Thế giới này thiên đạo có đặc biệt vận hành quy luật, tuy khó lấy lý giải nhưng lại chân thực tồn tại. Vô luận là thần thông hay là đạo thuật. Đều là lấy chú ngữ hoặc chân ngôn câu thông thiên địa. Có thể vận dụng loại lực lượng thần kỳ kia. Người tu hành lấy đạo thể câu thông thiên địa, nếu là vi phạm lời thề thật sẽ bị thiên địa trừng phạt. Ở chỗ này, ngẩng đầu ba thước có thần minh, nói chuyện phải cẩn thận thiên địa càng không thể chửi loạn. Trong hai câu nói kia, nhất định có một câu nào. Cùng đạo thuật chân ngôn đồng dạng, có thể câu thông thiên địa chi lực, gây nên thiên địa cổng minh. sinh xin đem một cách âm linh, tăng lên tới loại cảnh giới kinh khủng này. Lý mộ sở dĩ không thể giống nữ từ kia đồng dạng, là bởi vì hắn không có oán khí. Ngập trời oán khí, tăng thêm thiên địa cổng minh, mới sáng tạo ra dạng này một vị tuyệt thế hung linh. Lý mổ nỗi lòng khó bình lúc, chợt có một vị bộ khoái nghi ngờ nói. Kỳ quái, hai câu này làm sao quen thuộc như vậy? Đột nhiên, hắn vỗ đầu một cái. Nói ra, ta nhớ ra rồi. Ngày đó ta tại quận thành mới mở quán trà nghe sách. Những lời này là thuyết thư lang kia nói. Vụ án này kẻ cầm đầu. Là thuyết thư lang kia. Đầu nhi. Chúng ta muốn hay không trước tiên đem thuyết thư lang kia trộp tới vồ vồ vồ. Bắt ngươi con mẹ ngươi triệu bộ đầu nhìn không được tại trên đầu của hắn hung hăng gõ một cái. Nổi giận mắng. Trọng điểm là thuyết thư lang kia sao. Trọng điểm là nữ tử kia được oan mà chết. Quán khí kinh động thiên địa. Thu được thiên địa tán thành. Ngươi còn dám bắt loạn người. Là muốn tái tạo liền một cách hung linh. Đồ quận nha sao bộ khoái kia run run một chút. Ôm đầu. Cũng không dám lại nói thêm nữa. Triệu bộ đầu thở sâu. Nói ra. Dương huyện huyện lệnh chuyện áp làm tận. Tự có trời thu. Nhưng trung quy là mệnh quan triều đỉnh. Lý mộ. Lâm Việt. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút. Một hồi theo hai vị đại nhân tiến về dương huyện Lý Mộ hỏi Chúng ta muốn đi diệt trừ tên kia hung linh sao triệu bộ đầu thở dài Nói ra Ai diệt trừ ai Còn chưa nhất định Chúng ta cần đề phòng Là Sở Giang Vương Như vậy hung linh xuất thế Sở Giang Vương nhất định sẽ cực lực lôi kéo Một khi nàng bị Sở Giang Vương thu phục Đây đối với toàn bộ bắc quận tới nói Đều là một trận hảo kiếp. Lý mộ nghĩ đến tiểu ăn mày kia con mắt thanh tình, nắm đấm liền không khỏi nắm chặt. Là thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn tạo ác hưởng phú quý lại thọ diên. Thiên huyến thượng nhân cũng đã nói với hắn lời giống vậy. Lúc kia lý mộ đối với cái này thịt mũi coi thường. Giờ phút này mới khắc sâu cảm nhận được. Thế giới nhìn như quang minh này. Vẫn luôn ẩn tàng có không muốn người biết hắc ám. Cổ Kim đều là như vậy Một huyện huyện lệnh bị diệt môn Huyện Nha cũng bị huyết tẩy Loại chuyện này Từ Đại Chu Lập Quốc đến nay Cũng chưa từng xảy ra mấy lần Tất nhiên sẽ gây nên triều đình cực độ coi trọng Bắt quận là ép không xuống chuyện này Quận Nha đã đem tin tức do dịch quán truyền hướng Trung quận Tin tưởng triều đình chẳng mấy chốc sẽ làm ra phản ứng Hung Linh làm loạn dương huyện huyện nha đắc hủy lần này bắc quận quận thừa quận ấy sẽ dẫn đầu lục đại bộ đầu cùng hơn 10 tên bộ khoái tiến về dương huyện giữ xin dương huyện yên ổn bọn hắn muốn đối kháng không chỉ hung linh kia còn có rất có thể sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sở giang vương cùng dưới tay hắn dược tướng lý mộ chỉ có nửa canh giờ thời gian Hắn đến về nhà nói cho Liễu Hàm Yên một tiếng Một lát sau Liễu Hàm Yên đứng ở trong viện Bất mãn nói Vừa mới về nhà không có mấy ngày Tại sao lại muốn đi Lý mộ nắm tay của nàng Giải thích nói Dương huyện bỗng nhiên phát sinh một kiện đại án Nhất định phải lập tức chạy tới Nếu không Có thể sẽ có càng nhiều bách tính lâm vào nguy hiểm Liễu Hàm Yên hỏi Vậy lần này đi mấy ngày Lý Mộ nói. Còn không biết. Bất quá chỉ cần Dương Huyện sự tình giải quyết. Ta liền sẽ lập tức gấp trở về. Liễu Hàm Yên thở dài. Yên lặng giúp Lý Mộ thu thập xong hành Lý. Nhẹ nhàng ôm hắn. Đem đầu tựa ở lồng ngực của hắn. Nói ra. Chú ý an toàn. Cùng Liễu Hàm Yên vuốt ve an ủi sau một lát. Lý Mộ lợi dụng tốc độ nhanh nhất đi quận nha Lần này quận thừa đại nhân cùng quận ấy đại nhân đều muốn đi trước dương huyện Không thể cùng lần trước một sáng đến trễ Hắn một lần nữa chạy về huyện nha thời điểm người còn không có đến đủ Để hắn ngoài ý muốn chính là Lý Tứ cũng đứng ở trong đám người Lý Tứ chỉ chỉ mặt của hắn đối với Lý Mộ ánh mắt ra hiệu một phen Lý Mộ lau trên mặt dấu son môi Cũng chỉ chỉ Lý Tứ mặt Hắn hai bên trái phải trên khuôn mặt Đều có một cái cử đại dấu son môi. Lý tứ đưa tay trà sát mặt. Lý mộ hỏi. Ngươi cũng muốn đi dương huyện Lý tứ khẽ thở dài. Nói ra. Nhạc phủ đại nhân nói. Đạo hạnh của ta tới quá nhanh. Để cho ta ra ngoài nhiều tôi luyện tôi luyện. Về sau mới có thể bảo vệ diệu diệu. Lý tứ pháp lực. Đều là dựa vào phách lực cùng hồn lực cưỡng ép tăng lên. Chỉ có ngưng hồn pháp lực. Nhưng không có ngưng hồn thực lực Miệng cọp gan thỏ Hoàn toàn chính xác cần tôi luyện Một bóng người từ bên ngoài đi tới Thanh xà kia nhìn thấy trong viện một màn lúc Kinh ngạc nói Các ngươi muốn đi đâu Lý Mộ nói Dương huyện Ta cũng muốn đi nàng mặt lộ vẻ vui mừng Nói ra Rốt cuộc có chuyện có thể làm Những ngày gần đây Ta đều nhàm chán chết rồi Triệu bộ đầu đi lên trước. Nói ra. Lần này đi dương huyện. Nguy hiểm trùng điệp. Có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì thính tâm cô nương an toàn. Ngươi hay là lưu tại quận nha đi. Bạch thính tâm nhíu mày. Hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là thực lực của ta quá yếu sao triệu bộ đầu bất đắc dĩ nói. Ta không có ý tứ này. bạc thính tâm hừ một tiếng. Lườm Lý Mộ một chút, nói ra, Lý Mộ sẽ bảo hộ ta, ngươi đã đáp ứng cha ta. Lý Mộ lắc đầu, nói ra, ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm, càng không bảo vệ được ngươi. Bạc thính tâm nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi trên giường thời điểm cũng không phải nói như vậy. Ngô! Lý Mộ che miệng của nàng. Nói ra, ngươi muốn đến thì đến. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm gì... Ta chỉ có thể bảo chỗ ngươi một đầu xà mệnh. Đến lúc đó cục tay cục chân. Chính ngươi gánh chịu hậu quả. Nhất thanh nhất bạch hai con rắn này quả thực là hai thái cực. Đồng dạng là một cái mẹ sinh. Bạch ngâm tâm đơn thuần giống một đóa hoa trắng nhỏ. Làm sao muội muội của nàng cứ như vậy trà xanh bạch thính tâm lấy ra tay lý mộ. Cả giận nói. Lần sau lại che miệng của ta. Ta liền cắn ngươi. Hạ độc chết ngươi lý mộ lườm nàng một chút. Ngươi lần sau thiếu nói lung tung. Xa yêu này hiển nhiên không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Động một chút thì là trên giường như thế nào. Người không biết. Còn tưởng rằng người khác yêu không gì. Kế dính vào liễu hàm yên đằng sau. Lại dính vào bạc yêu vương. bạc thính tâm tại lý mộ nơi này náo loạn một hồi đằng sau. Liền không lại để ý đến hắn. Ở trong sân đi tới đi lui Khi thì tại bọn bộ khoái trước mắt dừng lại Cẩn thận chu đáo Đám người bị nàng nhìn sợ hãi trong lòng trở ngại bối cảnh sau lưng của nàng cũng không dám nói cái gì Bạch thính tâm một bên nhìn, một bên cẩn thận nói thầm Cái này quá già rồi Cái này quá xấu Cái này vừa già lại xấu Cái này quá béo Cái này quá gầy Ở trong sân xảo qua một vòng đằng sau, nàng lần nữa đi vào Lý Mộ cùng Lý Tứ bên cạnh. Nàng đầu tiên là nhìn Lý Tứ một chút. Lắc đầu nói. dáng dấp ngược lại là có thể. Chính là quá gầy. Dương khí cũng không đủ. Xem xét cũng không phải là xử Nàng cuối cùng đi đến Lý Mộ trước người. Ở bên cạnh hắn đi lòng vòng. Một hồi tải trên cánh tay hắn đâm đâm. Một hồi lại vỗ vỗ lồng ngực của hắn Nói ra Không cao không gầy lại có thịt Dương khí so với bọn hắn cộng lại đều nhiều Nguyên Dương khẳng định vẫn còn ở đó Nàng liếm môi một cái Nói với Lý Mộ, Nếu không ngươi vứt bỏ nữ nhân ngực lớn kia Cùng với ta đi Nhà ta có vô số đếm không hết linh ngọc Ngươi muốn dùng bao nhiêu liền dùng bao nhiêu Cha ta còn có rất nhiều bảo vật. Ngươi tùy ý chọn. Nếu để cho Liễu Hàm Yên nghe được câu này, vãn vãn cùng tiểu bạc hôm nay có thể sẽ ăn vào canh rắn. Lý mộ mỉm cười, xích lại gần bên tai của nàng, nói ra thật có lỗi, ta liền ra thích nữ nhân ngực lớn. Bạc thính tâm cúi đầu xuống. Nhìn một chút chính mình vùng đất bằng phẳng. Không cam lòng nói. Nữ nhân kia có gì tốt? Trừ ngực lớn một chút. không còn gì khác. lý mộ không còn phản ứng nàng, liễu hàm yên tốt, chính hắn biết là được rồi, không đủ cùng ngoài xà nói vậy. Mọi người tại quận nha trong viện lại đợi một khắc đồng hồ hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới. một vị chính là lý mộ đã quen thuộc thẩm quận ấy. một vị khác nam tử trung niên. trên thân mặc dù không có sóng pháp lực. cho lý mộ cảm giác lại sâu không lường được. thân phận của hắn không cần. Đoán đo Trần quận thừa Phụ thân của Trần Diệu Diệu Lý Tứ Nhạc Phụ Quận nhà hai vị táo hóa cảnh cường giả một trong Thực lực so thẩm quận ấy còn cao hơn một cảnh giới Triệu bộ đầu đầu tiên là đem bạc thính tâm sự tình nói cho thẩm quận ấy Thẩm quận ấy nhìn nàng một cái Cũng không nói cái gì Trần quận thừa giơ tay lên Một đảo bạc quang từ trong tay áo bắn ra Hóa thành một cái cự đại phi thuyền Phiêu phù ở đám người trên đỉnh đầu Hắn thả người nhảy lên đầu thuyền Nói ra tất cả lên đi Đám người nhao nhao nhảy lên phi thuyền Trần quận thừa tay kết pháp ấm Lý mộ phát giác được Phi thuyền bên ngoài Xuất hiện một cái vô hình lồng khí Sau đó phi thuyền này liền phóng lên tận trời Thẳng hướng ngoài thành mà đi Lý mộ đứng ở trên phi thuyền Phi thường bình ổn cảnh vật dưới chân, đang nhanh chóng lui lại. Phi thuyền này tốc độ, so cao dai thần hành phụ, còn nhanh hơn hơn hai lần. Chưa tới nửa giờ sau, dương huyện, phi thuyền từ trên trời giáng xuống, rơi vào dương huyện huyện nha. Đại chu tiên lại không sáu chương 50 tuyệt thế hung linh hôm nay ánh nắng rất tốt. Đám người đứng tại dương huyện huyện nha trong viện, lại có chút không rét mà run. Lý mổ đám người trước mắt Chỉnh tề trưng bày 19 bộ thi thể 13 tên bộ khoái Dương huyện huyện lệnh Một nhà bốn miệng Vương thị phú thương phụ tử thi thể Đều ở nơi này Những người này đều là hai mắt trợn lên Miệng khá lớn Sắc mặt cực độ hoảng sợ Trước khi chết hiển nhiên hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm 19 người chết không nhắm mắt Sợ hãi nhìn lên trời Tràng cảnh đáng sợ Một chút tư lịch chưa đủ bộ khoái Nhìn thoáng qua đằng sau liền nhao nhao cúi đầu xuống Không còn dám xem lần thứ hai liền ngay cả từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất thanh xà Đều trốn đến lý mộ sau lưng Sắc mặt hơi trắng bịch Lý mộ dùng thiên nhãn thông xem xét một phen Nhìn thấy 19 người này thể nổi trống sống Không hồn không phách Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem Hẳn là khi nhìn đến nữ dù kia trong nháy mắt, liền bị hút tam hồn thất phách, mới lưu lại loại thảm trạng trước khi chết này. Dương huyện huyện lệnh, đạo hạnh mặc dù không cao, nhưng cũng có tù thần Tu Vi, nguyên thần của hắn. Tại tuyệt thế hung linh kia trước mặt, đồng sản cũng không thể chống nổi một cách trước mắt. Trần quận thừa mặt trầm như nước, quét những thi thể này một chút, lớn tiếng nói. Dương huyện huyện nha hiện tại ai đang quản sự tình Dương huyện giống như Dương Khâu huyện, chỉ là huyện nhỏ, có lệnh không thừa cũng không ấy. Trần Quận thừa thoải âm rơi xuống đằng sau, một tên tiểu lại chạy lên trước, vội vàng nói: Bẩm đại nhân, huyện lệnh đại nhân cùng bộ đầu đại nhân đều đã chết bởi hung linh kia chi thủ. Tiểu lại là huyện nha ngục tốt, ngày có lời gì, hỏi tiểu lại là được. Trần Quận thừa thở sâu. Nói ra. Đem việc này tiền căn hậu quả. Cho bản quan như thật nói ra tiểu lại run dày một chút. Run giọng nói ra. Là như vậy. Vương viên ngoại phụ tử. Ngày bình thường cùng huyện lệnh đại nhân quan hệ rất thân. Vương thị phụ tử. Ngày lễ ngày Tết. Cho huyện lệnh đại nhân hiếu kính đều không ít. Huyện lệnh đại nhân đối với bọn hắn rất nhiều trông nom. Hôm qua. Cái kia công tử vương ra, ở bên ngoài cướp giật hai tên nữ tử hồi phủ. Trong đó một vị, là Dương huyện một nông hộ chi nữ. Một vị khác, là một tên hình dạng duyên dáng tiểu ăn mày. Hắn nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói, công tử vương ra đem nông hộ chi nữ kia bắt về đến nhà về sau. Muốn áp dụng gian dâm, lại không cẩn thận thất thủ đưa nàng đánh chết. Nông hộ kia cáo lên huyện nha Vương thị phụ tử đáp sớm cho huyện lệnh đại nhân một số lớn chỗ tốt Đem nữ tử kia chết Giá họa tại tiểu ăn mày kia trên thân Ngục tốt kia sắc mặt tái nhợt run giọng nói Bọn hắn Bọn hắn âm thầm đánh chết tiểu ăn mày kia phụ thân chôn ở bãi tha ma Lại muốn tại trong đại lao xử tử tiểu ăn mày kia Làm thành nàng sợ tội tử sát sáng vẻ đem án này làm thành bàn sắt, tiểu ăn mày kia trước khi chết, chỉ thiên chửi rủa kêu oan. Nàng sau khi chết, bên ngoài bỗng nhiên sấm sét vang dội, trên trời rơi xuống tuyết lớn. Về sau, nàng liền hóa thành ác ruột lấy mạng huyện lệnh đại nhân một nhà, Vương thị phụ tử, còn có những bộ khoái kia, tất cả đều chết tại trong tay của nàng. Trần quận thừa nắm đấm nắm chặt giận dữ nói. hỗn chứng a hắn vừa dứt lời. nha môn bên ngoài. bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. một tên bộ khoái chạy vào, hoảng hốt vội nói đại nhân không xong có rất nhiều bách tính xông vào. trần quận thừa một bước đi ra. xông vào huyện nha bách tính. trước mặt bỗng nhiên giống như là nhiều một bức bức tường vô hình. cũng đã không thể tiến lên một bước. trần quận thừa sắc mặt không giận tự uy. nhìn xem bọn hắn hỏi bản quan chính là bắc quận quận thừa các ngươi ban ngày ban mặt mạnh mẽ xông tới huyện nha đến cùng ý muốn như thế nào nghe nói là quận thành quan viên đám người nghị luận một phen nhao nhao quỳ xuống đại nhân thảo dân có oan tình muốn cáo thảo dân cũng có oan cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta trần quận thừa nhìn xem hỗn loạn tràng diện mở miệng lần nữa âm thanh vang rồi tại mọi người ở giữa quanh quận. các ngươi dựa theo trình tự lập, từng bước từng bước nói. từ quận thành vừa mới chạy đến dương huyện đám người không có xử liệu được. bọn hắn đi vào dương huyện đằng sau, đầu tiên phải đối mặt, lại là quần tình như nước thủy triều bách tính. 19 bộ thi thể bị tạm thời đặt ở nội đường trần quận thừa tự mình mở nha, để dương huyện bách tính kêu oan. Một người trung niên đầu tiên đi đến trong đường. Quỳ xuống đằng sau. Cao giọng nói. Đại nhân. Thảo dân muốn cáo vương thì vương luôn. Dương huyện huyện lệnh trần xuyên. Một năm trước đó. Vương luôn sai người đem thảo dân nữ nhi bắt tiến trong phủ. Điếm ô tiểu nữ trong sạch. Tiểu nữ không chịu nhục nổi. Nhảy giếm tư vấn. Tiểu dân đem vương luôn cáo trảng lên nha môn. Dương huyện huyện lệnh Trần Xuyên. Không chỉ có không làm Thảo Dân làm chủ. Còn đánh Thảo Dân 20 đại bản. Nói Thảo Dân vu hãm người tốt. Đem Thảo Dân nữ nhi. Định là trượt chân rơi giếng. Trần Quận Thừa nhìn thoáng qua triệu bộ đầu. Hỏi. Nhớ ký sao một bên triệu bộ đầu để bút xuống. Nói ra. Nhớ ký. Trần Quận Thừa vừa nhìn về phía trung niên nhân kia. Nói ra. Án này bản quan cha rõ ràng về sau. Sẽ trả ngươi công đạo. Kế tiếp. Một lão giả đi tới. Nói ra. Thảo dân muốn cáo vương thì vương bác. Dương huyện huyện lệnh Trần Xuyên. Vương ra xâm chiếm tiểu lão nhị điền sản ruộng đất. Huyện lệnh đại nhân lại đem Thảo dân điền sản ruộng đất sắp xếp cho vương ra. Trần Quận Thừa gật gật đầu. Nói ra kế tiếp. Thảo dân cáo Dương huyện huyện lệnh Trần Xuyên vợ. thảo dân cáo dương huyện huyện lệnh trần xuyên chi nữ thảo dân cáo dương huyện huyện lệnh trần xuyên chi tử thảo dân cáo dương huyện bộ đầu tề ngọc thảo dân cáo dương huyện bộ khoái ngụy bằng huyện nha tiền đường trần quận thừa hỏi thăm triệu bộ đầu ở một bên ghi chép lý mộ đứng ở nội đường nghe một hồi liền đi ra ngoài người dương huyện bách tính cáo trạng đơn giản là vương gia phụ tử Dương huyện huyện lệnh cả nhà Cùng chết đi những dương huyện bộ khoái kia Những người này lấy dương huyện huyện lệnh trần xuyên là cậy vào Khi nam phách nữ Việc áp bất tận Trong đó vậy mà liên lụy đến hơn 10 cái cọc nhân mạng bản án Dương huyện bách tính tính mệnh Trong mắt bọn hắn Cùng cỏ rác không khác Những người này tại trong sự kiện hôm qua đều không ngoại lệ Tất cả đều bỏ mình Dương huyện trong huyện nha, may mắn sống sót, đều là chút phổ thông sai dịch. Bạch thính tâm tái nhợt nghiêm mặt cùng đi ra. Nói ra, nhân loại các ngươi thật là đáng sợ. Ta về sau cũng không tiếp tục hút nhân loại dương khí. Dương huyện bách tính kêu oan, dòng giã tiếp tục đến xế chiều, huyện nha bên ngoài còn có không ít người tải xếp hàng. Trần quận thừa hỏi xong một người đằng sau liền đóng lại nha môn mệnh người còn lại ngày mai lại đến. triệu bộ đầu nhìn xem ghi chép một sấp thật dày tình tiết vụ án hồ sơ. vuốt vuốt chua xót không gì sánh được cổ tay. nói ra, người có thể lấn, trời không thể lừa gạt. bọn hắn cái chết, chính là thiên lý báo ứng, chết không có gì đáng tiếc. Trần quận thừa hỏi, có hung linh kia tin tức sao thẩm quận ấy nói ra hôm nay ban ngày dương huyện lại có mấy người tử vong đều là các nơi làm nhiều việc ác ác bá điêu dân hung linh kia mục đích tựa hồ rất rõ ràng hắn thở dài nói ra nàng làm vốn nên là chúng ta triều đình làm sự tỉnh trần quận thừa lắc đầu nói dương huyện sự tỉnh triều đình chẳng mấy chốc sẽ biết được trần xuyên thây tử chính là lại bộ thị lang chi muội. Hai năm này, nếu không phải người này cản trở, trần xuyên huyện lệnh vị trí đã sớm đến cùng, cũng sẽ không tại dương huyện làm sằng làm bậy, trêu ra như vậy mầm tai vạ. Bao quát lý mộ bọn người ở tại bên trong dương huyện bách tính không có người đồng tình chết những người này, nhưng triều đình cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hung linh kia tồn tại. Mặc dù triều đình dưới tình huống bình thường Không nguyện ý trêu chọc để ngũ cảnh cường giả Nhưng đồ sát mệnh quan triều đình cả nhà Huyết tẩy nha môn Chuyện này Đã chạm tới triều đình danh giới cuối cùng Phía trên sẽ không Cũng không có khả năng tha cho nàng Hung linh kia không hề rời đi dương huyện Vẫn còn tiếp tục giết người Mặc dù giết đều là người đại gian đại ác Bắt quận quan phủ nhưng cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đồng dạng là để ngũ cảnh trần quận thừa. Sáng sớm ngày thứ hai. Liền rời đi huyện nha. Đi tìm hung linh kia. Lại luôn chậm nàng một bước. Để ngũ cảnh hung linh nếu là tận lực ẩm nấp từ thân khí tức cùng cảnh người tu hành. Rất khó phát hiện. Dương huyện huyện lệnh vừa chết. Huyện nha do quận nha người tới tiếp quản. trước kia nhận hết lấn ép bách tính liền không có lo âu và cố kỵ trong mấy ngày này đến nha môn kêu khổ kêu oan bách tính không ngừng lý mộ bọn người cơ hồ đều tại nha môn xử lý những chuyện này lấy huyện lệnh trần xuyên cầm đầu những người này phạm vào tội ác tội lỗi trồng chất tại trong quá trình ghi chép tức giận đến lý mộ có chút đau đầu Hắn không cảm thấy hung linh kia đã làm sai điều gì, ngược lại cảm thấy thống khoái. Những người này chết không có gì đáng tiếc, đại chu luật pháp không quản được, triều đình không thu, tự có trời thu. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, bọn hắn cũng không phải là chết bởi hung linh kia chi thủ, mà là chết bởi thiên khiển, thuộc vật ban đầu lực lượng đến từ oán khí. Oán khí càng nặng Sau khi chết hóa thành ruột hồn thực lực liền càng mạnh Nếu là các nàng oán khí Có thể kinh thiên đồng địa Gây nên thiên địa tổng minh Có cực thấp xác suốt Tại sao khi chết trong thời gian cực ngắn Hóa thành tuyệt thế hung linh Tiểu ăn mày kia bị áp thiếu bắt đi Vốn là người thụ hại Lại ngược lại bị vu oan trở thành hung thủ giết người Trên thân bị oan khuất Có thể so với đấu nga trước khi chết oán khí ngập trời, lại trùng hợp hô lên có chân ngôn tác dụng câu nói kia, gây nên thiên địa dị tưởng, thành tựu tuyệt thế hung linh. Lý Mộ Kỳ thật có chút hoảng hốt, nếu là cha cứu ký càng, vị này hung linh, nhưng thật ra là hắn tạo nên. Nếu như triều đình muốn thu được về tính sổ sách, vân nhiên các cùng hắn đều không trốn khỏi liên hệ. Bất quá, nếu là có cơ hội lựa chọn lần nữa. Lý mộ đại khái hay là sẽ nói ra đậu Nga cố sự. Nếu là không có đậu Nga oan. Không có quận thành trận kia mưa. Không có tiểu ăn mày kia ở ngoài vân yên cắt tránh mưa. Thế gian này có lẽ sẽ thiếu một vị hung linh. Nhưng lại sẽ thêm một vị chết oan oan hồn. Mà những người vốn nên xuống địa ngục kia. Lại có thể tiếp tục làm hại thế gian. Trong mấy ngày nay. Hung linh kia còn tại không ngừng hành động. Dương huyện địa phương khác Tự vật quấy phá sự tình Cũng dần dần nhiều hơn Rất hiển nhiên Có một cái phía sau màn đẩy tay Ý đồ đem Dương huyện Thậm chí toàn bộ Bắc quận thế cục Triệt để đảo loạn Triều đình đối với chuyện này phản ứng So lý mộ dự đoán nhanh hơn Vẹn vẹn qua năm ngày Liền có khâm sai Từ trung quận đi tới Dương huyện Đồng thời mang đến một tin tức Phạm đại Châu người tu hành Người có thể chu diệt áp ruộng này Có thể đạt được thiên giai phù lục một tấm Hoặc thiên phẩm đan dược một viên Cũng có thể lựa chọn một kiện địa giai pháp bảo Loại ban thưởng này đủ để cho bắc quận cực kỳ xung quanh các quận Vô số người tu hành lâm vào điên cuồng Ngu xuẩn dương huyện huyện nha Trần quận thừa lạnh lùng nhìn xem một tên nam tử âm nhu Nói ra Sở giang vương thủ hạ dược tướng Cũng đang tìm kiếm áp rượu kia Triều đình cử động lần này là muốn triệt để đem hung linh này đẩy hướng sở giang vương Sao đại chu tiên lại không sáu chương 51 không thể nhìn được nữa là minh chủ nam tử âm nhu cười lạnh một tiếng Nói ra Chỉ là để ngũ cảnh tiểu rượu Cũng dám xưng vương Mặc kệ nữ tử kia có gì nguyên nhân Giết mệnh quan triều đình Huyết tẩy huyện nha Đều xúc phạm triều đình danh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm. Nhất định phải làm cho nàng hồn phi phách tán Trần Quận Thừa phất tay áo mà ra. Hai người tan giá trong không vui. triệu bộ đầu đi lên trước. Hỏi. Đại nhân. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Trần Quận Thừa nói. Đem Dương Huyện bách tính cáo trạng hồ sơ sửa sang lại đến. Đưa đến quận nha Phái người đi trấn áp Dương Huyện các nơi làm loạn áp dụng. Cẩn thận đề phòng sở Giang Vương thủ hạ. Thẩm quận ấy đi lên trước. Nói ra. Nàng tuy là oan khuất trí tử. Nhưng cũng đích thật là xúc phạm triều đình danh giới cuối cùng. Nếu không thể cầm nàng quy án. Là bắc quận thất trách. Triều đình nơi đó. Không tiện bàn giao. Ta lo lắng chính là sở Giang Vương. Trần quận thừa sắc mặt nghiêm túc. Nói ra. Sở Giang Vương đến bắc quận. Nhất định có mục đích nào đó Hắn ở chỗ này thời gian càng dài Mưu đồ liền càng lớn Bây giờ Thủ hạ của hắn đã có 16 tên hồn cảnh vượt vật Nếu là ngay cả hung linh này cũng thu phục Thế lực của hắn tất nhiên tăng nhiều Là muốn cẩn thận đề phòng hắn Thẩm quận ấy nhẹ gật đầu Lại hỏi Nghe nói bọn hắn nhờ giúp đỡ phù lục phái tổ đình Có hồi âm sao bị cử tuyệt Trần quận thừa hử lạnh một tiếng. Nói ra. Để ngũ cảnh hung linh. Nhất định phải xuất động chư phong thủ tỏa mới có thể thu phục. Phù lục phái nghe nói nàng này là bởi vì hàm oan mà chết. Trước khi chết dẫn đồng thiên địa cổng minh. Mới hóa thành hung linh. Cứ tuyệt xuất thủ. Bọn hắn ngay cả sơn môn đều không thể đi vào. Mấy ngày nay. Lý mộ tại dương huyện huyện nha nhiệm vụ chính là chỉnh lý hồ sơ. Mỗi ngày đều sẽ nghe được có quan hệ hung linh kia sự tình Trần quận ấy vẫn luôn đang đuổi nàng Nhưng vẫn không có đuổi kịp Triều đình cũng phái tới khâm sai Giám sát bắt quận quan phủ Diệt chưa ác vừa xúc phạm triều đình mặt mũi cùng danh giới cuối cùng này Đồng thời lớn thêm treo giải thưởng Dùng để hấp dẫn bắt quận người tu hành Rất lớn một bộ phận người tu hành Đều đồng tình hung linh kia gặp phải Không muốn xuất thủ. Nhưng phong phú treo giải thưởng. Cũng hoàn toàn chính xác hấp dẫn đến một nhóm người lớn. Chỉ bất quá bọn hắn liên thủ vây quét hung linh kia nhiều lần. Nhưng không có một lần thành công. phàm là vây quét hung linh kia người tu hành. Đều bị hút khô pháp lực. Mặc dù tính mệnh có thể giữ lại. Nhưng tu hành căn cơ lại hủy. Về sau chỉ có thể biến thành phàm nhân. Nghe nói triều đình đã từng phái người hướng Bạch Vân Sơn xin giúp đỡ. Nhưng lại bị phù lục phái tổ đình cự tuyệt. đạo môn tu hành. Coi trọng thuận theo thiên đạo Đương nhiên sẽ không đối với bị thiên đạo công nhận oan hồn xuất thủ. Phù lục phái không xuất thủ. Tại cái này mắc quận. Tạm thời không người có thể làm sao hung linh kia. Mà theo chết dưới tay nàng áp độ càng ngày càng nhiều. Lại thêm hấp thu những người tu hành kia pháp lực. Thực lực của nàng. Cũng tại càng lúc càng tăng. khâm sai kia đã phái người đi mời viện binh. Nghĩ đến không lâu sau đó. Liền sẽ có lợi hại hơn người tu hành chạy tới nơi này. Bạch thính tâm mấy ngày nay an tính rất nhiều. Đối với bên người tất cả mọi người rất đề phòng. Tiến vào lý mộ chỗ trì phòng. Thấp thỏm hỏi. ngươi nói. Hung Linh kia sẽ tới hay không tìm ta lý mộ ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Hỏi Nàng tìm ngươi làm gì bạch thính tâm lo lắng nói ra Các ngươi không phải nói Nàng mấy ngày nay giết rất nhiều người xấu sao Ta Ta trước kia cũng hút qua người dương khí Nàng sẽ tới hay không giết ta Lý mộ cuối cùng biết nàng mấy ngày nay sợ sệt nguyên nhân An ủi Yên tâm đi Nàng sẽ không tới tìm ngươi Bạch thính tâm thoáng yên tâm Lại hỏi vì cái gì lý mộ nói nàng giết những người kia đều là tội ác từng đống ác nhân bọn hắn vốn là đáng chết người mặc dù cũng phạm qua sai lầm nhưng tội không đáng chết bạn thính tâm yên tâm sau khi lại hiếu kỳ hỏi nàng làm sao biết người nào là ác nhân người nào là người tốt lý mộ giải thích nói người hải qua người mệnh trên thân sẽ có sát khí oán khí. Huyết khí quấn quanh. Cũng nhất định khuyết thiếu chính khí. Thuộc vật đối với mấy cái này mẫn cảm nhất. Tự nhiên phân biệt ra được. Trên người ngươi nếu là có những này. Đêm hôm đó tại rừng trúc. Lý mộ còn chưa nói hết. Bạch thính tâm truy vấn. Đêm hôm đó tại rừng trúc làm sao Lý mộ buông xuống hồ sơ. Đối với nàng lộ ra một cái nụ cười ý vì thâm trường. Nói ra. Ngươi cứ nói đi nếu là nàng thật sự là một con ác yêu Ngày đó tại rừng trúc Lý mộ đã lấy nàng tính mệnh Bạch thính tâm lính hội tới Lý mộ đáp án Sắc mặt xoát trắng nhợt Thật nhanh chạy ra ngoài Lý mộ một lần nữa cầm lấy hồ sơ Khẽ thở dài Nếu là tiểu ăn mày kia hóa thành hung linh Báo huyết hải thâm cừu đằng sau Liền rời đi dương huyện Tiến về đô cũng tốt Đi một cách không có người tìm tới địa phương tu hành cũng được. Luôn có thể lấy một loại hình thức khác. Tiếp tục tồn tại. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn con đường này. Cho dù nàng giết đều là người đáng chết. Nhưng triều đình vì tôn nghiêm cùng mặt mũi. Hay là sẽ đem nàng triệt để xóa đi. Dương huyện trên đường núi vắng vẻ nơi nào đó. Hơn 10 tên người tu hành vây quanh ở một đoàn xương mù màu đen bốn phía. Hùng Linh kia liền tại bên trong mọi người cùng nhau xông lên A cộng đồng chém xếp rượu này. Chia đều ban thưởng. Những người tu hành này hô nhau mà lên các loại phù lục pháp bảo, thần thông thuật pháp đánh vào trong hát vụ. Hát vụ tiếp nhận những công kích này. Mặt ngoài quay cuồng không ngừng. Giống như sôi trào. Đám người đang muốn triển khai vòng thứ hai lúc công kích Hát vụ này bỗng nhiên khuyết tán ra đến. Đem bọn hắn bao phủ trong đó. Ôm ào đường núi thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại. Hắc vụ kia thôn phế hết thảy kịch liệt quay cuồng. Sau một lát, lại co lại. Hơn mười người nằm trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh trên thân pháp lực hoàn toàn không có. Cách đó không xa, một tên hòa thượng trên thiền trưởng vừa mới phát ra kim quang. Trước mắt lại tiêu tán. Trong hắc vụ hiện ra hai đạo điểm sáng màu đỏ ngòm. Sau đó liền truyền đến một đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm Ngươi cũng muốn giết ta sao A-di-đà-phật Hòa thượng kia sờ lên đầu trụi lủi Nói ra Cô nương ngài hiểu lầm Bần tăng là muốn hỏi thăm đường Xin hỏi một chút Dương huyện huyện thành đi như thế nào trong hắc vụ không còn âm thanh nữa truyền đến Không để ý đến hòa thượng kia trước mắt đi xa Thật nặng oán khí Hòa thượng kia mặt lộ thương xót chi sắc. lẩm bẩm nói. Tiếp tục như vậy nữa. Tâm trí của nàng. Sợ rằng sẽ bị ngây thất. Triệt để chìm vào ma đảo A. Hắn nhìn thoáng qua khắc vụ kia biến mất phương hướng. Không có đuổi theo chậm rãi hướng dưới núi mà đi. Thân ảnh của hắn biến mất một khắc đồng hồ về sau. Một đảo bóng người áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Bóng đen kia nhìn về phía trước ngã xuống đất ngất đi hơn 10 tên người tu hành. Nhích miệng. Thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ. Trực tiếp nhào tới. Dương huyện huyện nha. Lý mộ vừa mới biết được có hơn 10 người người tu hành chết tại hung linh kia trong tay. Đây là nàng lần thứ nhất đối với vây quét nàng người tu hành hạ sát thủ. Trước lúc này. Nàng chỉ là xe hút khô pháp lực của bọn hắn. Xem một chút đi. Đây chính là các ngươi đồng tình hung linh nam tử âm nhu kia chỉ vào trần quận thừa cùng thẩm quận ấy Mắng to Đừng cho là ta Không biết Vây quét hung linh kia lúc Các ngươi căn bản không nguyện ý xuất lực Hiện tại chết 15 người Các ngươi hài lòng trần quận thừa mặt trầm như nước Thấp giọng nói Trên người nàng oán khí quá nặng giết chóc quá nhiều Chỉ sợ đang mất phương hướng tâm trí thẩm quận ấy lắc đầu thở dài nói kể từ đó nhất định phải sớm ngày bắt giữ nàng. Nam tử âm nhu hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Ta hạn các ngươi ba ngày thời gian. Ba ngày sau. Còn bắt không được hung linh kia Ta liền sẽ đem nơi này hết thảy báo cáo triều đình. A-di-đà Phật. Đám người bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiểu. Một vị hòa thượng từ bên ngoài đi tới. Nói ra. Mười lăm người chết kia. Cũng không phải là hung linh này cách làm. Nam tử âm nhô nhìn xem hắn. Lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai thẩm quận ấy đi lên trước. Nhìn xem hòa thượng kia. Hỏi. Huyền độ đại sư. Hẳn là ở trong đó có ẩn tình khác huyền độ thấy được lý mộ. Đầu tiên là đối với hắn khẽ gật đầu ra hiểu. Sau đó mới giải thích nói. Bần tăng tận mắt nhìn thấy. Hung Linh kia chỉ là hút 15 người pháp lực. Cũng không thương tính mạng bọn họ. Hãy người người. Hẳn là một người khác hoàn toàn. Nam tử âm nhu cao mày nói. Bản quan dựa vào cái gì tin ngươi một mặt chi từ huyền độ nói. Bần tăng có thể lấy Phật tổ danh nghĩa phát thể. Ít đến bộ kia, bản quan không tin Phật tổ. Ngươi dùng Phật tổ phát thể cũng vô dụng. Nam tử âm nhu nhìn về phía Trần Quận Thừa. Nói ra, bản quan chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian Ba ngày sau đó, hung linh kia không có bắt Các ngươi nghĩ nghĩ tại sao cùng triều đình giải thích Huyền độ lần nữa niệm một tiếng Phật hiểu Nói ra, oan oan tương báo khi nào Hung linh kia thực lực cực mạnh Nếu là có thể dẫn đạo cảm hóa Nam tử âm nhu phất phất tay Nói ra đây là triều đình sự tình Không tới phiên ngươi một tên hòa thượng xem vào Huyền độ nhìn xem hắn Nói ra xin đừng nên đánh gãy bần tăng nói chuyện Nam tử âm nhu lặng lẽ nói Đánh gãy thì như thế nào huyền độ nói Bần tăng tại cùng ngươi nói đạo lý Nam tử âm nhu nói Bản quan cùng ngươi không theo đạo lý nào Bần tăng không thích nhất Chính là người không nói đạo lý Huyền độ lắc đầu Không tiếp tục nhìn nam tử âm nhu Đi đến Lý mổ bên người. Nói ra. Lý thí chủ. Phiền phức giúp bần tăng cầm một chút thiện trưởng. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lý mổ bên cạnh bạc ngâm tâm. Nói ra. Xà yêu cô nương. Phiền phức giúp bần tăng cầm một chút bình bát. Tạ ơn. Trần quận thừa không biết lúc nào chạy tới trong phòng. Thẩm quận ấy ngẩng đầu nhìn lên trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Lý mộ ngẩng đầu công phu. Huyền độ đã tại trước mắt hắn biến mất. Sau đó, hắn bên tai liền truyền đến huyền Huyền đến thịt thanh âm cùng huyền độ quen thuộc giận mắng. Mẹ ngươi, cho thể diện mà không cần đúng không ta cho ngươi biết. Lão tử những ngươi rất lâu triều đình làm sao vậy? Triều đình không tầm thường A. Triều đình liền có thể không để ý bách tính chết sống. Triều đình liền có thể không phân tốt xấu. Lý Mộ đối với huyền độ tính cách sớm đã có hiểu biết. Tại hắn còn nguyện ý giảng đạo lý thời điểm tốt nhất cùng hắn giảng đạo lý. Chờ đến hắn không nguyện ý giảng đạo lý. Coi như lại thế nào cầu khẩn hắn cũng vô dụng. Hắn sẽ chọn dùng nắm đấm nói cho đối phương biết. Cái gì là chân chính đạo lý? Lúc này trần quận thừa không thấy bóng dáng thẩm quận ấy thần du vật ngoại. Nguyên bản đứng ở trong sân bộ khoái cũng đều lựa chọn né tránh. Bạch thính tâm bưng lấy bình bát. chừng to mắt. Ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Trên tay bình bát từ trong tay chóc ra. Đập vào trên chân nàng. Cũng không hề hay biết. Đại chu tiên lại không sáu chương 52 thỉnh cầu chỉ trước mắt công phu. Nam tử âm nhu kia. Liền nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích. Ngã Phật tử bi. Huyền đổ xoa xoa vết máu trên tay. Trên mặt đã khôi phục thương xót biểu lộ. Thấp giọng nói. làm người không thể không nói đạo lý, biến mất trần quận thừa không biết lúc nào, lại xuất hiện ở trong viện. Một tay đối với Huyền Độ thi cách lễ, nói ra, Huyền Độ đại sư xin mời. Huyền Độ từ trong tay Lý Mộ cầm lại thiền trưởng, lại từ trên mặt đất nhặt lên bình bát. Đối với Lý Mộ mỉm cười, đi vào huyện nha đại đường. Đác hôn nê nam tử âm nhu thì là bị người giơ lên trở về. Lý mộ đang muốn về chỉ phòng bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau. Thanh xà kia viện lý mộ bả vai, nâng lên một chân, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra thống khổ nói chân của ta. Huyền độ bình bát là một kiện pháp bảo. Trọng lượng không nhẹ. Một người trưởng thành vận dụng lực lượng toàn thân. Mới miễn cứng làm động đậy. Bình bát kia vừa rồi đến rơi xuống nền ở trên chân nàng. Xem ra đưa nàng đập không nhẹ. Lý mộ gặp nàng biểu lộ thống khổ. Ngay cả cái trán đều dìm ra mồ hôi lạnh. Hỏi. Đau lắm hả thanh xà cắn răng nói. Nói nhàm. Nện ngươi một chút thử một chút lý mộ không quan trọng lắc đầu. Vậy chính ngươi đau lấy đi. Nói xong. liền quay người hướng chỉ phòng đi đến. Thanh xà kia trên mặt lộ ra oán hận chi sắc. Khập khánh theo vào chỉ phòng. Huyện nha trong đại đường. trần quận thừa nhìn xem huyền độ cười nói nhiều ngày không thấy huyền độ đại sư pháp lực lại tinh tiến không ít huyền độ mỉm cười hỏi vừa rồi người không nói đạo lý kia là người thế nào trần quận thừa nói là triều đình tới khâm sai phụ trách đốc thúc dương huyện huyện lệnh bị diệt môn một chuyện huyền độ cao mày nói triều đình hẳn là xa đỏ đến tận đây người thiện ác không rõ, thị phi không phân như thế, đều có thể đảm nhiệm. Khâm sai Trần quận thừa lắc đầu nói, quan trường chi phức tạp, Viễn Siêu Huyền Độ Đại sư có khả năng tưởng tượng, vợ Dương Huyện Huyện lệnh kia, chính là lại bộ thị lang muội muội. Lần này chỉ sợ là hắn ở sau lưng dùng lực, ta đã đem Dương Huyện bách tính vạn dân thư chuyển giao quận thủ đại nhân. Quận thủ đại nhân sẽ đích thân tiến về trung quận. Gặp mặt bệ hạ. Huyền đổ chắp tay trước ngực. Nói ra. Người được dân tâm được thiên hạ. Hy vọng triều đình có thể trả cô nương kia một cái công đạo, Trả dương huyền bách tính một cái công đạo, Còn xin đại sư tin tưởng triều đình tin tưởng bệ hạ. Trần quận thừa thở phào một cái. Nói ra. Dưới mắt trọng yếu nhất. Là tìm tới hung linh kia. không có khả năng lại để cho nàng tiếp tục làm bậy cũng muốn bắt được hắc thủ phía sau màn này trả dương huyện một cách an bình trần quận thừa nói xong lại bỗng nhiên nói không biết phổ tể đại sư có thể xuất thủ độ hóa hung linh này huyền độ nói sư thúc tháng trước đã bế quan lính hội tự tại chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan trần quận thừa thở dài nói ra phổ tể đại sư phật pháp cao thâm Nếu là hắn có thể xuất thủ, nhất định có thể tiêu trừ hung linh kia âm sát chi khí, đổ hóa thành nàng. Nếu là triều đình lại phái người đến, chỉ sợ nàng tránh không được hồn tiêu linh tán. Lý mộ chỗ trong trị phòng, hắn để bút xuống, vuốt vuốt mi tâm đầu ông ông tác hưởng. Bạch thính tâm bị huyền đổ bình bát đập chân. Tựa hồ là có chút nghiêm trọng, đau đến nàng nằm nhòi trên mặt bàn khóc lên. tiếng khóc nghe Lý Mộ Tâm phiền không thôi. Lúc đầu nàng một cái hóa hình xà yêu, liền xem như chân gãy gãy chân, cũng sẽ không như vậy. Vấn đề là huyền độ bình bát kia không phải là phàm vật. Thủ Phật quang gia chỉ không biết bao nhiêu năm, bị bình bát kia đập chúng. cho dù là nàng vận chuyển pháp lực chữa thương cũng vô dụng. Lý Mộ bị nàng nhao nhao đau đầu, dứt khoát đi ra trị phòng, nhắm mắt làm ngơ. một lát sau lý tứ cũng từ chỉ phòng đi tới nhìn hắn một cái hỏi ngươi không giúp một chút nàng lý mộ kinh ngạc nói không phải ngươi nói nếu là không thích một nữ nhân cũng đừng có đối với nàng quá tốt tốt nhất đừng đi trêu chọc sao lại nói ta cùng nàng đi quá gần trở về tại sao cùng hàm yên giải thích cùng tại dương khâu huyện thời điểm khác biệt hiện tại lý mộ Đã coi như là nửa cái nam nhân có gia đình. Ở bên ngoài gặp được những nữ nhân khác. Nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trong lòng thời khắc nghĩ đến liễu hàm yên. Đồng thời ghi nhớ Lý Tứ dạy bảo. Lý Tứ vuốt vuốt mi tâm Nói ra. Chủ yếu là nàng làm cho đầu ta đau. Mà lại. Nàng còn như vậy khóc xuống dưới. Bị người khác nhìn thấy. Sẽ cho là ngươi đem nàng làm sao vậy Ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể giải thích lý mộ cẩn thận nghĩ nghĩ Cảm thấy lý tứ nói có đạo lý Nếu như tùy ý nàng như thế khóc xuống dưới Chỉ sợ thật sẽ có người hiểu lầm Vốn là có người hiểu lầm hắn dính vào bạc yêu vương Cứ như vậy Hắn cùng con rắn này sự tình Liền càng thêm nói không rõ Thế là lý mộ đi vào trị phòng đối với ngay tại nước nở bạc thính tâm nói ra ngươi có thể hay không đi địa phương khác khóc ngươi dạng này ta không có cách nào nhìn hồ sơ bạc thính tâm ngẩng đầu hai mắt đấm lệ nhìn hắn một cái khóc lớn tiếng hơn lý mộ bịt lấy lỗ tai Cắn răng nói coi như ta sợ ngươi rồi hắn trực tiếp ngồi xổm người xuống cầm bạc thính tâm mắt cá chân cảm nhận được trên chân truyền đến mãnh liệt cảm giác đau Bạch thính tâm nước mắt lớn khỏa lăn xuống. Mắng to. Ta đều như vậy. Ngươi còn khi dễ ta. Lý mộ. Ngươi không phải người mắng xong đằng sau. Nàng cũng cảm giác được trên chân truyền đến tê tê dại dại cảm giác. Tựa hồ cũng chẳng phải đau đớn. Loại cảm giác này để nàng dễ chịu đến tận xương tùy kém chút nhìn không được xin gì đi ra. ngắn ngủi mấy hơi thở đằng sau nàng cảm giác đau liền hoàn toàn biến mất lý mổ trên tay kim quang biến mất đứng người lên nhàn nhạt nhìn bạc thính tâm một chút nói ra ta là người ngươi không phải bị đập trúng địa phương không có đau đớn như vậy bạc thính tâm không tin tà đứng lên nhảy lên phát hiện vô luận như thế nào không động đậy đau nhức Đương nhiên, loại cảm giác thoải mái để nàng say mê kia, cũng không cảm giác được. Nàng nhãn châu xoay động, một lần nữa ngã về trên ghế, nhíu mày nói ra, ai u, đau quá. Lý mộ cách chán hiện hiện mấy đáo hắc tuyến. Con rắn này đầu ấp khẳng định có chút vấn đề. Liền xem như chính mình dùng Phật quang chữa khỏi nàng ư thương. Cũng chịu không được nàng vừa vặn cứ như vậy dày vò. Đây là nàng tự làm tự chịu. Lý mộ không có ý định sẽ rút. Nàng vừa mới dự định ngồi trở lại vị trí của mình bên tai lại truyền tới chói tai tiếng khóc. Lý mộ đưa tay bụng miệng nàng lại bạch thính tâm chừng to mắt đồng thời. Lý mộ trên tay bỗng nhiên đau xót. Hắn vội vàng rút về tay bạch thính tâm hung ác nói. Ta nói qua ngươi lại đụng miệng của ta ta liền cắn ngươi. Sau đó nàng lại ý thức được cái gì? Hỏi Lý mộ nói. Ngươi vừa rồi dùng cách tay nào đụng chân ta sao lý mộ dương lên bị nàng cắn qua cách tay kia Bạch thính tâm sưởng sốt một cách trước mắt Che miệng chạy ra ngoài Nàng chạy so không có thổ thương thời điểm còn nhanh hơn Lý mộ lập tức ý thức được nàng mới vừa rồi là trăng Đôi tỉ muội này mặc dù tính cách khác biệt cực lớn Nhưng ra thích bạc chơi tính tình lại là một dạng Triệu bộ đầu từ bên ngoài đi tới Quay đầu nhìn thoáng qua che miệng chạy đi bạc thính tâm. Giật mình nhìn xem lý mộ nói. Không thể nào lý mộ hỏi. Không biết cái gì triệu bộ đầu cả kinh nói. Thính tâm cô nương mang thai. Bạc yêu vương biết không lý mộ thật vất vả mới cùng hắn giải thích rõ ràng. Triệu bộ đầu nghe có chút thất vọng. Nói ra. Ta còn tưởng rằng các ngươi cái kia. Nếu thật là dạng này. Quận nha cùng bạc yêu vương quan hệ. Coi như thân mật hơn. Nói không chừng hắn lần này cũng sẽ giúp chúng ta. Lý mộ không có ý định tiếp tục cách đề tài này. Hỏi Dương huyện tình huống thế nào không thể lạc quan a Triệu bộ đầu lắc đầu nói. Hung Linh kia trên tay nhân mạng càng ngày càng nhiều. Mặc dù nàng giết. Đều là đại gian đại ác chi đồ. Nhưng tiếp tục như vậy nữa. Trên người nàng sát khí sẽ càng ngày càng nặng. Cuối cùng có thể sẽ ảnh hưởng nàng thần trí. Một cách không có thần trí hung linh. Sẽ không phân thiện áp tốt xấu. So sở Giang Vương đối với bắc quận uy hiếp còn lớn hơn. Sắc mặt của hắn nghiêm túc. Tiếp tục nói. Lại càng không tốt chính là. Dương huyện lần này nguy cơ. Đã bị sở Giang Vương chú ý tới. Hơn 10 người người tu hành kia chết. Chính là người của sở Giang Vương cách làm. Mục đích của bọn nó Là đem dương huyện nước quấy càng đục Bức bách hung linh kia triệt để đứng tại quan phủ mặt đối lập Đến lúc đó Hung linh kia khả năng thật sẽ cùng sở Giang Vương đứng chung một chỗ Biến càng thêm khó có thể đối phó Lý bộ nghĩ nghĩ Hỏi Nếu như hung linh kia rơi vào triều đình chi thủ Kết quả sẽ như thế nào triệu bộ đầu nói Dù là nàng có thiên đại oan khuất nhưng cũng phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt dương huyện huyện lệnh các loại kẻ cầm đầu đã chết chính nàng cũng khó thoát hồn tiêu linh tán hắn thở dài khẩu khí nói ra hung linh kia sự tỉnh. không phải chúng ta có thể quan tâm quận thừa đại nhân tự xét xử lý sở giang vương thủ hạ những áp dược làm loạn kia nhất định phải nhanh diệt trừ người ở đây tay không đủ Ngươi cùng tính tâm cô nương cùng một chỗ. Phụ trách Dương huyện phía đông mấy cái thôn. Dương huyện tình thế trong mấy ngày nay biến rồi lại biến. Cho đến trước mắt. Hung Linh kia ngược lại không phải khó giải quyết nhất. Trên tay nàng nhân mạng tuy nhiều. Giết đều là chút đáng chết san trá áp đồ. Nhưng đục nước béo cỏ sở giang vương khác biệt. Đã có không ít người tu hành chết trong tay bọn hắn. Giá họ cho hung Linh kia. Thừa cơ thu hoạch người tu hành hồn lực đồng thời bọn hắn hiển nhiên cũng nghĩ đem hung linh kia kéo đến chính mình trận xoan Triệu bộ đầu giao phó xong Lý mộ nhiệm vụ đằng sau. Huyền độ từ bên ngoài đi tới. Một tay đối với Lý mộ thi lễ một cái. Cười nói. Lý thí chủ. đã lâu không gặp. Lý mộ nói. Huyền độ đại sư đắt lâu không gặp. Phương trưởng thân thể được chứ Huyền độ nói. Nhận được Lý Thí Chủ cứu giúp. Phương trưởng Sư Thúc đã hoàn toàn khôi phục. Thường xuyên niệm lên Lý Thí Chủ. Bị huyền độ cùng Kim Sơn Tử phương trưởng nhắc tới. Cũng không phải chuyện tốt. Lý mộ cười cười. Nói sang chuyện khác. Huyền độ Đại Sư cũng là vì hung linh kia mà đến huyền độ nói. Bần tăng vốn đỉnh độ hung linh kia về Kim Sơn Tử. Lấy Phật Pháp cảm hóa nàng. Lại không nghĩ rằng. Đạo hạnh của nàng vậy mà như thế chi sâu. Bần tăng không phải là đối thủ của nàng. Đến lúc đó. Nếu là có thể vây khốn nàng. Chỉ sợ còn cần lý thí chủ xuất thủ độ hóa. Lý mộ không có trả lời ngay. Mà là nhìn về phía huyền độ. Nói ra. Ta muốn để huyền độ đại sư đáp ứng ta một việc. Huyền độ nói. Chuyện gì lý mộ khẽ nhà khẩu khí. Nói ra. Cô nương kia khi còn sống nhận hết khổ sở oan khuất, cho dù là hóa thành lệ duyệt cũng chưa từng tổn thương người vô tội. Ta hy vọng đại sư có thể xuất thủ bảo vệ nàng." Huyền Độ không do dự bao lâu, chắp tay trước ngực, nói ra, "A Di Đà Phật, Bần tăng đáp ứng ngươi." "Đáng chết Lý Mộ, ngươi vậy mà chạm qua chân của ta lại đụng miệng của ta, ngươi!" Bạch Thính Tâm từ bên ngoài giận đùng đùng đi tới, chỉ vào Lý Mộ, đang muốn mở miệng, chợt nhìn thấy đứng tại lý mộ bên cạnh huyền độ. huyền độ mặt lộ tử bi đối với nàng mỉm cười. A bạch thính tâm hét lên một tiếng quay người thật nhanh chạy ra ngoài. đại chu tiên lại không sáu chương năm chủ động xuất khích huyền độ tựa hồ cho bạch thính tâm lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý. nàng lần thứ hai đến chỉ phòng thời điểm, đầu tiên là ở bên ngoài thăm dò nhìn quanh một phen, thấy chỉ có lý mộ một người. Mới yên tâm đi tới. Hòa thượng kia đi rồi đi. Bạch thính tâm vỗ vỗ ngực bằng phẳng. Nói ra. Hòa thượng kia thật là đáng sợ. Ta chán ghét hòa thượng. Cũng chán ghét bát của hòa thượng. Nàng mang một cái ghế, Ngồi tại lý mộ phía trước. Dối ra chân. Nói ra. Ta chân còn đau. Ngươi sẽ giúp ta chỉ một chút. Yêu vật tựa hồ cũng rất hưởng thụ Phật Quang nhập thể cảm giác. Bạch ngâm tâm là như thế này. Bạch thính tâm là như thế này. Liền ngay cả tiểu bạch cũng rất ra thích dựa sát vào nhau trong ngực Lý Mộ. Để Lý Mộ dùng Phật Quang vì nàng khu trừ yêu khí. Đương nhiên, nàng hóa hình đằng sau, liền không hưởng thụ được đãi ngộ này. Ta không phải ngươi đại phu còn đau mà nói, chính ngươi vận chuyển pháp lực chữa thương. Lý Mộ rất thẳng thắn cự tuyệt con thanh xà này. Nói ra. Ta còn có việc phải làm tại thân. Chính ngươi một người ở chỗ này chơi đi. Sở Giang Vương thủ hạ thừa dịp sự kiện lần này. Tại Dương huyện làm hại. Lý mộ cần phụ trách mấy cái thôn yên ổn. Triệu bộ đầu vốn là để hắn cùng bạc thính tâm cùng một chỗ phụ trách. Hai người lẫn nhau có thể có một cái chiếu ứng. Bất quá Lý mộ có bạc ấp nơi tay. Trừ phi Sở Giang Vương đích thân đến. Dưới tay hắn ruột tướng. Căn bàn không sợ. Mang theo bạc thính tâm. Ngược lại là một cái vướng víu. Gặp lý mộ một người rời đi. Bạch thính tâm vội vàng đuổi theo ra đi. Lớn tiếng nói. Họ chịu nói. Để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi chờ ta một chút. Dương huyện huyện nha. Nổi nha. Nam tử âm nhu từ trên giường tỉnh lại. Cảm nhận được toàn thân xương cốt sống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Dần dữ hết. Hòa thượng đáng chết kia ở nơi nào Người tới Bắt hắn cho ta cầm xuống hai đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi tới Nói ra Đại nhân Ngày tỉnh Nam tử âm nhô nhìn xem hai tên thần thông cảnh người tu hành Giận dữ nói Các ngươi hiện tại mới trở về Vừa rồi chạy đi chỗ nào chết rồi hai người liếc nhau Nói ra Không phải đại nhân để cho chúng ta đi bắt hung linh kia Nam tử âm nhô phí sức đứng lên Hỏi Hung Linh kia bắt được sao một tên thần thông người tu hành nói Không có Bằng vào chúng ta thực lực của hai người Không phải là đối thủ của nàng Nam tử âm nhô cắn răng nói Phế vật Đừng quản âm Linh kia Cho ta đi bắt hòa thượng kia Hắn dám mưu hại mệnh quan triều đình Bản quan muốn hắn đầu người rơi xuống đất một tên khác thần thông người tu hành nói. Hòa thượng kia bắt không được. Hắn là tâm tông đệ tử. Mà lại đã tu thành kim thân. Chúng ta đánh không lại. Cũng bắt không được. Nam tử âm nhu hít sâu vài khẩu khí. Mới bình phục tâm tình. Nói ra. Vô luận như thế nào. Chuyện này. Nhất định phải cho Thị lang Đại Nhân một cái công đạo Chà. tra cho ta, đem hung linh kia đản sinh chân tướng, đều tra cho ta rõ ràng. Dương huyện, phía đông nào đó thôn xóm, một đảo hắc vụ từ trong thôn chạy trốn mà ra bị từ phía sau đánh tới một đảo kiếm quang chém xuống, lý mộ một kiếm chém giết một tên tai họa bách tính oán linh, đem phiêu tán hồn lực thu thập lại. một phương hướng khác, còn có một đoàn hắc vụ, đã nhanh muốn chạy trốn hướng phương xa. Lý mộ đang muốn truy khích. Hậu phương liền truyền đến bạch thính tâm thanh âm. Ngươi đừng động. Để cho ta tới nàng nhanh chóng đuổi theo. Đánh ra một đạo thanh quang. Thanh quang kia tiến vào hắc vụ. Hắc vụ bốc lên một trận. Dần dần lắng lại. Nàng từ trong hắc vụ rút ra hồn lực. Đem nó ngưng tụ thành một cái tiểu cầu. Chạy đến lý mộ bên người. Nói ra. Cho ngươi. Lý mộ nói, chính ta cũng có thể giải quyết nó Bạch thính tâm sòi bàn tay ra, nói ra, ta mặc kệ, dù sao con vừa kia là ta giết. Lý mộ nhận lấy hồn cầu Cũng không cùng nàng nói nhảm nhiều Bàn tay tản mát ra kim quang Cùng bạch thính tâm dối ra tay đụng vào cùng một chỗ Bạch thính tâm nhắm mắt lại trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ Một lát sau, Lý mộ thu về bàn tay Con mắt của nàng mở ra, bất mãn nói, ngươi làm sao nhanh như vậy, mấy lần trước thời gian so lần này lâu nhiều. Lý mộ nói, con ruộng này hồn lực quá ít, chờ ngươi lần sau bắt được lợi hại, thời gian tự nhiên là lâu. Sở giang vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mấy ngày nay, dương huyện xuất hiện rất nhiều ruộng vật, quấy đến từng cái thôn gà chó không yên. Lý mộ bọn người phụng quận thừa đại nhân mệnh lệnh. Diệt trừ những rượu vật này Lý mộ vẫn còn ngưng hồn giai đoạn Những tiểu rượu làm áp này hồn lực mặc dù không nhiều Nhưng lại có chút ít còn hơn không Góp gió thành bão Vẫn còn có chút tác dụng Bạch thính tâm gặp Lý mộ cần những hồn lực này Thế là liền chủ động đưa ra Giúp Lý mộ giết ruột lấy hồn Đương nhiên Không phải không ràng buộc Nàng mỗi giết một con rượu Đối với Lý Mộ kính dân một phần hồn lực. Đều muốn cầu Lý Mộ dùng Phật Quang để nàng dễ chịu dễ chịu. Lý Mộ suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau. Phát hiện đây là một bút vồn chám không xứng mua bán. Hắn chỉ cần bỏ ra một chút xíu pháp lực. Liền có thể đạt được một đầu miễn phí đứa ở. Cứ sao mà không làm. Hai người hợp tác cứ như vậy vui sướng. Tiến hành xuống dưới. Đại đa số thời điểm. lý mộ chỉ cần đứng ở một bên nhìn xem Bạch thính tâm liền sẽ giúp hắn giết ruột lấy hồn đem hồn lực ngưng tụ tốt đưa tới đây là lý mộ lần thứ nhất cảm thấy bị con rắn này theo bên người tựa hồ cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu chi tiết những ruột vật này thực lực quá yếu nếu là có thể giết như vậy một cái hai con hồn cảnh ruột vật hẳn là đủ để cho hắn đem còn lại hai hồn cũng ngưng tụ ra lý mộ chợt nhớ tới một chuyện trong lòng hiện lên một cách ý nghĩ to gan truyền âm sở phu nhân nói ngươi biết sở giang vương thủ hạ 18 tám tướng đều ở nơi nào sao sở giang vương thủ hạ ruột tướng cũng không phải là đều tụ tập tại một chỗ mà là như là thanh diện ruột cùng sở phu nhân như vậy có riêng phần mình xào huyệt bây giờ lý mộ tại sở phu nhân trợ giúp dưới Đối phó những đệ tứ cảnh ruột vật này Quả thực là dễ như trở bàn tay Nếu sở Giang Vương có thể phái thủ hạ đi ra làm áp Lý mộ cũng có thể chủ động xuất kích đi tìm bọn họ Sở Phu Nhân nói Không biết toàn bộ Bọn hắn phân bố tại Bắc quận 13 huyện các nơi Ta chỉ nhận biết số lượng không nhiều mấy cái Lý mộ mặc dù không muốn bị sở Giang Vương nhớ thương Nhưng dù sao cũng đã giết qua dưới tay hắn vượt tướng. Giết một cây cũng là giết. Giết hai cây cũng là giết. Dứt khoát lợi dụng bọn hắn. Để hắn viên mãn ngưng hồn. Hạ quyết tâm. Lý mộ đứng người lên. Đối với bạch thính tâm nói. Ngươi về trước huyện nha. Ta ra ngoài làm một ít chuyện. Bạch thính tâm nói. Ta không đi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Lý mộ nói, nghe lời, chờ ta trở về, để cho ngươi dễ chịu một canh giờ. Một lời đáp định. Thoại âm rơi xuống, bạch thính tâm lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, biến mất tại lý mộ trước mắt. Thiếu nàng cản trở này. Lý mộ liền không có nhiều cố kỷ như vậy. Tâm niệm vừa động. Bạch ức từ vỏ kiếm bay ra. Lý mộ nhảy lên thân kiếm. Hóa thành một đảo lưu quang. Rất nhanh biến mất ở chân trời. dương huyện bắc bộ tòa nào đó sơn cốc nơi đây sơn cốc quanh năm bị yên trướng chi khí bao phủ có rất ít người tiếp cận nghe đồn trong sơn cốc này có ăn thịt người áp dụng mặc dù từ xưa tới nay chưa từng có ai bị ăn nhưng phủ cận bách tính đi đến nơi này đều sẽ đường vòng mà đi liền ngay cả thợ săn tiểu phu cũng sẽ không đến gần nơi này ngoài sơn cốc một bóng người bỗng nhiên rơi xuống từ trên không lý mộ cảm nhận được trong sơn cốc này nồng đậm đến cực điểm âm khí nói ra ngược lại thật sự là biết chọn địa phương sở phu nhân hiển lộ ra thân hình nói ra cái kia xích phát duyệt ngay ở chỗ này nàng đem từ thân khí tức phát tán ra chỉ chốc lát sau trong sơn cốc nồng vù quay cuồng một cái góc người thấp bé nam tử từ trong sương mù dày đặc đi tới Nam tử dáng người thấp bé, kích cỡ chỉ tới lý một phần eo, có một đầu dễ thấy tóc đỏ, nhìn thấy Sở phu nhân lúc giật nảy cả mình, nói ra, "Sở phu nhân, ngươi không chết hắn dò xét Sở phu nhân hai mắt, mừng lớn nói, "Không chỉ có không chết, còn tấn thăng đến hồn cảnh, ngươi tìm đến ta làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt" Đồng ý cùng ta linh hồn song tu sở phu nhân không có trả lời. Ngânh đón nam tử này. Là một thanh hàn quang lòe lòe lợi kiếm. Nam tử thấp bé lấy làm kinh hãi. Nói ra. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Không sợ điện hạ trừng phạt sao hắn vội vàng trốn tránh. Bị sở phu nhân chặt vài kiếm. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Lớn tiếng nói. Tốt. Ngươi muốn chơi chơi. Vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa hắn một bàn tay cắm vào ngực Vậy mà từ trong thân thể túm ra một cây to lớn lang nha bổng Hai tay nắm Mỗi huy động một chút Đều có thế xét đánh lôi đình Nam tử tóc đỏ có binh khí đằng sau Sở phu nhân liền không chiếm được cái gì thượng phong Lý mộ núp trong bóng tối nhìn xem Mặc dù cùng là đệ tứ cảnh Nhưng sở phu nhân vừa mới tấn cấp không lâu Pháp lực không bằng cái này xích phát dược Cùng một cảnh giới. Thực lực trinh lệch cũng sẽ rất lớn. Lý mộ nhận biết. Như tu hòa cùng huyền độ. Cùng thẩm quận ấy. Chính là đứng tại đệ tứ cảnh đỉnh phong. Hổ yêu cùng thanh ngưu tinh phải kém một chút. Sở phu nhân loại này vừa mới tấn cấp. Dưới tay bọn họ không chống được bao lâu. Căn cứ sở phu nhân nói. Cái này xích phát dược Là một tên hồn cảnh vượt tu. Tại sở Giang Vương thủ hạ trong 18 vượt tướng. Xíp hạng 14. Lấy sở phu nhân đảo hạnh. Chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị thua. Lý mộ từ phía sau cây đi ra. Tay ghét pháp ấm. Oanh một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Chính giữa cái kia xích phát vượt đỉnh đầu. Tóc của hắn tất cả đều dừng lên. Mặc dù không có trực tiếp bị đánh trực tiếp hồn tiêu. Nhưng khí tức trên thân, lại tại trong nháy mắt để hoài xuống dưới. Nguyên bản ngưng thực hồn thể, lập tức liền hư ảo một chút. Lý mộ tại luyện phách cảnh lúc, liền có thể lấy lôi pháp đánh giết để tam cảnh yêu vật. Bây giờ hắn đã ngưng hồn, mặc dù còn không thể thuấn sát để tứ cảnh, nhưng một chiêu này dùng làm đánh lén, cũng có thể xuất kỳ bất ý. Đối với đệ tứ cảnh rượu vật tạo thành thương tổn không nhỏ Lý mộ đánh lén thành tông Xích phát rượu hồn thể trở thành nhạt Khí tức ghề oài Sở phu nhân trong nháy mắt liền đem thế cuộc đảo ngược Xích phát rượu tức hồn hền Nhìn thoáng qua lý mộ Đối với sở phu nhân giận dữ nói Ngươi thế mà cấu kết nhân loại Điện hạ sẽ không bỏ qua ngươi oanh lại là một tia chớp chính giữa đỉnh đầu của hắn Xích phát dù không tránh kịp. Thân thể càng thêm suy hiếu. Trong lòng của hắn vừa tức vừa kinh. Tránh về trong xương mù. Sở phu nhân không có lãng phí cơ hội. Không chút do dự rút kiếm đuổi đi vào. Lý mộ chỉ cảm thấy trong xương mù dày đặc truyền đến trận trận sóng pháp lực. Một lát sau. Sở phu nhân từ trong xương mù dày đặc đi tới. Trong lòng bàn tay lơ lửng một cách không gì sánh được ngưng thực hồn cầu. sở giang vương thủ hạ dược tướng thứ 14 bốn chết sở phu nhân đem hồn cầu kia hiến cho lý mộ nói ra sở giang vương tỏa hạ dược tướng thứ 12 cũng tại dương huyện mặt khác còn có cái kia la sát dược trường thiệt dược tại cùng dương huyện lân cận ngọc huyện đại chu tiên lại không sáu chương năm nổi ứng là minh chủ dương huyện bắc bộ một bóng người từ trên trời giáng xuống Rơi vào trên một tòa vách núi tuyệt bích cao chừng trăm trượng. Trong bạch ấp kiếm tuôn ra một đoàn xương mù. Sở phu nhân hiện thân. Đối với Lý Mổ nói. Sở Giang Vương Thủ Hạ. Có một dùm tướng. Tin là Đại Đầu Dùm. Ở trong 18 dùm tướng xếp hạng 12. Thực lực so cái kia xích phát dùm còn muốn thắng được một bậc. Ở tại tuyệt bích này dưới trong một chỗ nham động. Lý Mộ quan sát phía dưới vách núi, nói ra, ngươi xuống dưới đem hắn dẫn lên đến ta ở phía trên mai phục. Sở phu nhân nhẹ gật đầu, phi thân bay xuống vách núi. Nàng giảm xuống mấy chục trượng, vách núi trên vách đá dựng đứng, hiển lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Cửa hang kia che giấu tại cỏ dài phía dưới, nếu không cẩn thận tìm kiếm, rất khó chú ý tới. Trong cửa hang, tự khí âm trầm Sở phu nhân cầm kiếm xâm nhập. Rất nhanh. Trong đồng liền truyền đến một trận pháp lực ba đồng. Không bao lâu. Sở phu nhân có chút chật vật từ trong đồng chạy ra. Trôi hướng trên vách đá. Một cái có đầu lâu khổng lồ vượt ảnh từ trong đồng đuổi tới. Vượt này đầu lâu cực lớn. Thân thể chỉ có đầu lâu một nửa. Con mắt như đèn lồng đồng dạng. Trên mặt mọc lên một tấm giống như đi hốt sát miệng lớn. Từng tia chất lỏng màu đen. Từ khói miệng chảy xuống. Hắn nhích lên một cái miệng lớn kinh khủng kia. Chập chập nói. Lại là sở phu nhân. Còn tấn cấp hồn cảnh. Nếu như có thể nuốt nàng. Thực lực của ta. Liền có thể tiến vào rượu tướng năm vị trí đầu. Đạt được điện hạ trọng dụng. Đại đầu rượu này ngẩng đầu nhìn một chút. Nhanh chóng phi thân đuổi theo. Nhưng mà. Hắn vừa mới bay lên vách núi. Một đảo lôi đình màu tím liền từ trên trời giáng xuống. Bổ vào trên đầu của hắn. Sở phu nhân không thấy, một người thanh niên nắm trong tay lấy nàng vừa rồi cầm thanh kiếm kia, chính mỉm cười nhìn hắn. Đây là đại đầu vừa ý thức sau cùng. Đảo lôi đình màu tím kia. Trực tiếp xóa đi linh trí của hắn. Để thân thể của hắn. Triệt để hóa thành hồn lực. Lý mộ vương tay đại đầu ruột hồn lực biến thành một hồn cầu bị hắn thu nhập thể nội. Sở phu nhân pháp lực so với ngay lúc đó tô hòa kém không chỉ một chút. Dưới tình huống bị tô hòa phụ thân. Lý mộ lôi pháp cùng các loại thần thông. Có thể địch nổi táo hóa. Mà mượn dùng sở phu nhân pháp lực. Lý mộ đại khái chỉ có thể làm đến đệ tứ cảnh vô địch. Đây là hắn thông qua mấy lần thực chiến. đối với thực lực của mình cho ra chuẩn xác nhất ước định mượn nhờ đạo thuật hắn có thể phát huy ra một tia để ngũ cảnh lực lượng chém giết phổ thông để tứ cảnh không có vấn đề nếu là gặp được chân chính để ngũ cảnh tồn tại hay là lực có thua loại thực lực này đối phó sở giang vương quá sức nhưng đối phó với dưới tay hắn ruột tướng dễ như trở bàn tay theo sở phu nhân nói sở giang vương thủ hạ Trừ rượu tướng thứ nhất bên ngoài Còn lại rượu tướng Mạnh nhất Cũng chỉ có đệ tứ cảnh đỉnh phong Mà cái kia rượu tướng thứ nhất Nửa năm trước đó Tại sở Giang Vương Đại lực bồi dưỡng phía dưới Vừa mới tấn cấp u hồn cảnh Vừa tu trung tam cảnh Phân biệt là hung hồn U hồn Nguyên hồn Đối ứng đạo môn thần thông Tạo hóa động huyền phật môn kim thân pháp tướng tự tại sở phu nhân xích phát duyệt đại đầu duyệt chính là hung hồn tô hóa là mười phần tiếp cận u hồn hung hồn u hồn cảnh duyệt tướng lý mộ trước mắt bằng vào tự thân lực lượng gần như không thể chiến thắng hắn thu lại suy nghĩ nhìn về phía sở phu nhân nói ra kế tiếp sở phu nhân nghĩ nghĩ nói ra cách nơi này năm mươi dặm Ngọc huyện cảnh nội. Có một cái hoang phí cổ trạch, La sát dựa là ở chỗ này. Hắn ở trong 18 dựa tướng. Xếp hạng thứ 9. Cảm nhận được thể nội minh mông hồn lực. Xếp một con nữa hung hồn. Cũng đủ để cho hắn đem tam hồn tất cả đều ngưng thực. Lý mộ ánh mắt nóng bỏng. Nói ra. Đi ngọc huyện. Nơi nào đó không biết tên thôn. Một tên tướng mạo hung hãn nam tử. Quỳ dạp dưới đất. Thân thể run như run dày. Run giọng nói. Tuyển ra ra tha mạng. Tuyển ra ra tha mạng. Ta về sau cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Ở phía trước của hắn nổi lơ lửng một đoàn hình người hắc vụ. Hắc vụ chỉ có thể mơ hồ. Nhìn ra một cái hình người. Đầu của bóng người con mắt vị trí. Có hai đạo quang mang màu đỏ như máu. Tựa hồ có thể khiếp người tâm hồn Để cho người ta không dám nhìn thẳng Trong thôn bách tính quỳ trên mặt đất Mặc dù sắc mặt đều rất yếu ớt Nhưng nhìn về phía nam tử hung hãn kia trong ánh mắt Lại ẩm chứa khoái ý Nam tử hung hãn quỳ trên mặt đất Không có ngày xưa hung tính Thân thể không được phát run Dưới thân truyền đến một trận tao thối hương vị Người đáng chết Trong hắc vụ truyền đến một đảo không chứa nhân loại tình cảm thanh âm. Thoại âm rơi xuống. Nam tử hung hãn kia trong thân thể. Bay ra ba đảo hư ảnh. Hóa thành điểm điểm điểm sáng. Bị hắc vụ kia hấp thu. Hấp thu những điểm sáng này về sau. Hắc vụ đỉnh chóp. Quang mang màu đỏ như máu kia tựa hồ càng thêm chói mắt. Hắc vụ quét sạch mà đi thôn bách tính còn quỳ gối nguyên địa. Lại qua một khắc đồng hồ. Mới có nam nhân gan lớn đứng lên. Chạy đến nam tử hung hãn kia bên cạnh nhìn một chút. Lớn tiếng nói. Chết rồi. Hắn chết đám người nghe vậy. Lập tức phấn chấn. Cuối cùng là chết chúng ta về sau có thể qua ngày tốt lành lão thiên có mắt. Đã chết tốt. Chết tốt lắm a Bọn hắn đối với hung linh kia cuối cùng một tia sợ hãi. Theo nam tử kia chết. Biến mất không còn tâm tích. Nhao nhao hủy trên mặt đất Đối với hắc vụ kia biến mất phương hướng Lễ bái không thôi Hắc vụ kia một đường bay đi Tại nơi nào đó vắng vẻ trong núi Bị một đảo bóng người áo đen ngăn cản đường đi Dưới hắc bào rất nhanh truyền đến thanh âm Ta chính là sở giang vương tỏa hạ dược tướng thứ nhất Các hạ giết nhiều người như vậy Triều đình tất nhiên sẽ phái ra cường giả đến diệt trừ ngươi Các hạ dù là tu vi lại cao hơn cũng đấu không lại đại chu triều đình không bằng quy thuận sở giang vương điện hạ điện hạ tự sẽ bảo đảm ngươi không lo lăn không đợi hắn nói xong trong hắc vô liền truyền đến một đạo băng lánh vô tình thanh âm người áo đen nói các hạ cần phải hiểu rõ trong hắc vô khí tức biến cực không ổn định người áo đen biến sắc lập tức tránh ra thân hình Nhìn xem hắc vụ kia phiêu hốt đi xa áo bào đen phía dưới trên mặt hắn vẻ kiêng rè mới dần dần biến mất. Tại sao có thể có loại chuyện này? Trên mặt của hắn. Đều là vẻ không thể tin được. lẩm bẩm nói. Bất quá mấy ngày. Nàng liền có như thế kinh khủng tu vi. Tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ không được bao lâu. Liền ngay cả điện hạ cũng không phải đối thủ của nàng. Trong rừng. lại có hai đạo phượng ảnh bay ra trong đó một cái run giọng nói phượng này uy áp so điện hạ cho ta còn muốn đáng sợ người áo đen nhìn hắn một cái nói ra đó là bởi vì nàng không hiểu được phương pháp tu hành tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ linh trí của nàng sẽ bị sát khí đồng hóa triệt để trở thành một con hung linh chỉ biết là giết chóc đến lúc đó bắt quẩn coi như có ý tứ một đạo ruột ảnh cũng cười đứng lên nói ra như vậy chẳng phải là đối với chúng ta càng có lời hơn người áo đen vươn tay trên hai bàn tay phân biệt ngưng tụ ra một cái hồn cầu hắn đem hồn cầu kia đánh vào hai ruột thân thể nói ra thanh diện ruột chết rồi sở phu nhân mất tích 18 tám tướng chỉ còn lại có 16 cái Đây là ta mấy ngày nay thu thập người tu hành hồn lực. Hai người các ngươi khoảng cách hồn cảnh. Chỉ kém một đường. Sau khi trở về. Hảo hảo luyện hóa. Tranh thủ sớm ngày tấn cấp hồn cảnh. Đa tạ đại nhân hai dù kích động hồn thể run dày quỳ xuống đất cảm ơn. Ngay vào lúc này. Lại có một đảo hồn ảnh. Từ phía sau tật tốc mà đến. Thân ảnh chưa đến. Liền lớn tiếng kêu lên. Đại nhân Không xong Không xong người áo đen âm thanh lạnh lùng nói Chuyện gì xảy ra Hoàng hoàng trương trương Hung linh kia bị bắt giữ rồi không Không phải Hồn ảnh kia run giọng nói Xích phát duyệt đại đầu duyệt La sát duyệt hắn bọn hắn Bọn hắn bị người giết Cái gì người áo đen nghe vậy Thốt nhiên biến sắc Hắn bóp lấy hồn ảnh kia cổ Cả giận nói Ngươi nói cái gì Lặp lại lần nữa hồn ảnh kia sợ hãi nói Hắn Bọn hắn hồn đang cắt rồi Hắn vừa mới nói xong Hát bảo nhân thân thể chung quanh Có hát vụ không ngừng tuôn ra Đó là hắn nổi giận tới cực điểm Pháp lực không bị khống chế biểu hiện Ba tên hồn cảnh dược tướng Là bọn hắn hao phí vô số tài nguyên Thật vất vả mới tích tụ ra tới Loại cấp bậc này rùa tướng, bọn hắn năm năm mới sáng tạo ra 15 cái. Cái này ba tên rùa tướng chết, giống như là bọn hắn một năm cố gắng uổng phí. Người kia tại sao phải biết bọn hắn ở nơi nào? Người áo đen thanh âm xâm nhiên không gì sánh được thanh âm kiềm chế tới cực điểm nhất định là trong chúng ta ra nổi ứng. Đại chu tiên lại không sáu chương 55 truy sát ngọc huyện, nơi nào đó sơn giã cổ mộ. một đoàn xương mù màu xám tràn ngập mấy chục trưởng phương viên lý mộ hai tay vét ấm trung quanh bỗng nhiên cuồng phong gào thét xương mù xám dần dần tán đi hưu một cây màu đỏ như máu đầu lưới bỗng nhiên từ trong xương mù bay ra tốc độ cực nhanh nhấc lên một trận thanh âm xé gió trực chỉ đầu lý mộ canh lý mộ một kiếm chém ra bạch ấp kiếm chém vào trên lưới dài kia Vang lên tiếng kim loại. Trên đầu lưới ghi ánh lửa bắn tung tóe Đột nhiên rục trở về. Sương mù bị cuồng phong triệt để thổi tan. Hiển lộ ra bên trong một đảo ruột ảnh gầy gò. Sở Giang Vương thủ hạ 18 ruột tướng trừ sở phu nhân bên ngoài có bốn cách phân biệt tại Dương huyện cùng Ngọc huyện. Dương huyện xích phát ruột cùng đại đầu ruột đã bị Lý Mộ chém giết. mấy canh giờ trước đó ẩm nấp tại ngọc huyện trong một chỗ cổ trạch vứt bỏ la sát ruột cũng chết tại bãi ấp kiếm dưới cuối cùng này một con trường thiệt ruột ở tại trong ngọn núi giá cổ mộ này thực lực không yếu ở trong 18 tám tướng xếp hạng thứ bảy đáp tại lý mộ thủ hạ ngoan cố chống lại hồi lâu tưởng ảnh gầy gò kia toàn thân khói đen mờ mịt chỉ lộ ra hai con mắt trong mắt hung quang nổ bắn ra Nhìn xem sở phu nhân Cả giận nói Đáng chết Sở phu nhân Ngươi thế mà phản bội điện hạ Ngươi có nghĩ tới hay không kết quả của ngươi sở phu nhân tung bay ở phía trên Lạnh lùng nói Trước lo lắng chính ngươi hạ chàng đi Nói xong nàng liền thôi động bạc ấp nghinh đón tiếp lấy Trường thiệt dụ lấy lưới làm vũ khí Đầu lưới kia cực kỳ linh hoạt Có thể cứng rắn có thể mềm Lại cũng có thể cùng cầm bạc ấp sở phu nhân đấu lực lượng ngang nhau. Đây là dưới tình huống nó bị Lý Mộ tiêu hao hơn phân nửa pháp lực. Dù sao. Làm dù tướng thứ bảy. Thực lực vốn là so sở phu nhân cao hơn mấy cách bật thang. Lý Mộ xa xa đứng đấy. Khi thì hạ xuống một tia chớp. Mặc dù phần lớn đều bị trường thiệt dù né tránh. Nhưng cũng để nó một trận luống cuống tay chân. Sở phu nhân nắm lấy cơ hội Dần dần chiếm thượng phong Trường thiệt dù mấy lần muốn đào thoát Đều bị lý mộ lấy lôi pháp bức trở về Hắn lại trúng sở phu nhân một kiếm Không khỏi vừa vội vừa giận Hỏi Đáng chết Ngươi có dám hay không không tìm giúp đỡ Chân chính cùng ta đấu pháp một trận sở phu nhân cười lạnh một tiếng Kiếm thế càng hung hiểm hơn Trường thiệt vượt thể nội pháp lực đã hao tổn hơn phân nửa. Dần dần không địch lại sở phu nhân. Lại bị đâm trúng vài kiếm đằng sau. Không cẩn thận chúng một cách lôi đình. Hồn thể đã hư ảo đến cực điểm. Trong lòng của hắn gần như tuyệt vọng lúc. Xa xa chân trời. Bỗng nhiên truyền đến một trận ngập trời sát cơ. Sau đó. Chính là một đạo phấn nộ đến cực điểm thanh âm. Các ngươi muốn chết cảm nhận được thanh âm quen thuộc đến cực điểm này. Trường thiệt ruột nhẹ nhàng thở ra. Mừng lớn nói. Hồn đại nhân. Cứu ta sở phu nhân cảm nhận được cố khí tức vô cùng cường đại này lúc. Sắc mặt đại biến. Thừa dịp trường thiệt ruột buông lỏng trong nháy mắt. Một kiếm đâm xuyên lồng ngực của hắn. Đem hắn hồn lực toàn bộ hấp thụ. Sau đó liền thật nhanh bay tới lý mộ bên người. Lo lắng nói. An Tùng Đi mau. Hắn là sở giang vương tỏa hạ vượng tướng thứ nhất. Sớm đã tấn thăng u hồn u hồn. Cũng liền tương đương với tảo hóa cùng kim thân cảnh người tu hành. Về mặt khí thế nhìn. Muốn so kim sơn tự phổ tể đại sư yếu hơn một chút. Lý mộ một tay nắm bạc ấp. Một tay ghét ấm. Lặng tiếng nói. Thiên địa vô cực. Càn khôn tá pháp pháp tùy tâm sinh. sinh sôi không ngừng. Thái ấp thiên tôn lập tức tuân lệnh bạch ấp kiếm vù vù một tiếng. Lý mộ phía sau xuất hiện vô số kiếm ảnh, vạn kiếm tê động, hướng xa xa bóng đen chém tới. bóng đen kia thân thể bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành vô số hắc khí. đợi kiếm ảnh kia chém qua đằng sau, lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. phân hồn chi thuật Lý mộ trong lòng giật mình. Thiên Huyến Thượng Nhân trong trí nhớ có môn này Ma Tông Bí Thuật, tu thành thuật này hồn tu. Nhưng tài tính mệnh nhận uy hiếp lúc, đem hồn thể chia thành tốt nhỏ, nhờ vào đó né tránh địch nhân phạm vi công kích. Lý Mộ không chút do dự ngự kiếm liền chạy. Chảm yêu hộ thân chú là trước mắt hắn có thể phát huy ra mạnh nhất chiêu số, cũng không làm gì được dược tướng thứ nhất này, trừ chạy trốn. Không có lựa chọn thứ hai. Lấy huyết chữ binh ngự kiếm. Tốc độ cực nhanh. Trong trước mắt liền xuất hiện tại bên ngoài trăm trưởng Hướng về một cách hướng khác mau chóng bay đi. Người chạy không thoát nhìn tận mắt trường thiệt ruột bị giết. Ngắn ngủi mấy tháng. 18 ruột tướng chỉ còn lại có 12 cái. Cái kia được xưng là hồn đại nhân bóng đen. Trong lòng nổi giận đến cực điểm. Hướng về lý mổ thoát đi phương hướng. Tật tốt đuổi theo. Âm hàn đến cực điểm thanh âm. Ở trong thiên địa quanh quẩn. Ta muốn đem ngươi nhìn xương thành cho triều hồn luyện phách. Để cho ngươi linh hồn. Mỗi ngày thủ phường hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Lý mộ nghe hậu phương dụng tướng thứ nhất kia uy hiếp. Chạy trốn tốc độ càng nhanh. Lại cùng bóng đen kia kéo xa một khoảng cách. Đánh mặc dù đánh không lại đối phương. Nhưng hắn cũng đừng hoang tùy tiện đuổi theo. Giết sở giang vương bốn tên rượu tướng. Rượu tướng thứ nhất kia hiển nhiên phấn nộ tới cực điểm. Một bên đuổi. Vừa mắng. Không biết. Còn tưởng rằng Lý mộ lột hắn mộ phần. Dương cho cốt của hắn. Lý mộ thôi đồng pháp lực giữa hai bên rút ngắn khoảng cách lần nữa bị kéo ra. Hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không phải. liền là chết bốn tên rượu tướng đến mức như thế liều mạng ạ Sở Phu Nhân Nghĩ Nghĩ Nói ra Sở Giang Vương Tựa Hồ rất coi trọng 18 vụ tướng năm năm qua Hắn vẫn muốn đem chúng ta tất cả đều tăng lên tới hồn cảnh trở lên Đem lấy được tất cả hồn lực đều cho chúng ta 18 vì hồn cảnh Lý Bộ Nghĩ Nghĩ Bỗng nhiên cả kinh nói Hắn không phải là muốn bày thập bát âm ngục đại trận A những ngày này đến Lý mổ đem thiên huyến thượng nhân lưu lại ký ức tiêu hóa không ít. Đối với một chút ma đạo thủ đoạn. Cũng có hiểu biết. Thập bát âm ngục đại trận. Là một loại uy lực cực mạnh ma đạo trận pháp. Do 18 tên hung hồn cảnh giới dược tu bày xuống. Lại thêm sở giang vương chủ đạo. Có thể vây chết để lục cảnh đồng huyền. 18 dược tướng. Vừa vắn đối ứng thập bát địa ngục. Sở Giang Vương nhọc lòng bồi dưỡng được 18 tên rượu tướng. Nếu như không phải có bệnh ép buộc. Chính là muốn gom góp thập bát âm ngục đại trận. Đương nhiên. Hắn 18 rượu tướng. Có 5 cách đã chết tại lý mộ trong tay. Một cách cũng đã trở thành lý mộ mười 18 rượu tướng chỉ còn lại có 12 cái. Nhiều nhất bày bãi xuống thập rượu khốn thần trận. Còn nhiều ra hai cái dự bị. Kém tám cây dược tướng trận pháp uy lực, liền muốn hao tổn hơn phân nửa, đại khái chỉ còn lại có không tới ba thành. Khó trách cái này dược tướng muốn tìm hắn liều mạng đổi lại lý mộ chính mình cũng nhìn không được. Phía sau có u hồn theo đuổi không bỏ. Trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi. Lý mộ thay đổi phương hướng. Hướng xa xa dãy nối bay đi. Sớm tại bị dược tướng thứ nhất này truy sát trước tiên trong lòng của hắn, liền đã có đối sách. Thủ tướng thứ nhất sát khí ngập trời. Lý mộ trực tiếp bay về phía một tòa quen thuộc ngọn núi. Tại thủ tướng kia sắp tiếp cận ngọn núi thời điểm. Bỗng nhiên từ trong núi này. truyền ra một cố cường đại yêu khí. Sau đó chính là hừ lạnh một tiếng. lăn thủ tướng kia thân thể tật tốt lơ lửng, Nhìn qua ngọn núi kia. Lộ ra nồng đậm vẻ kiêng xè. Tại bắc quận có thể có như thế yêu khí. Chỉ có một vị. Hắn lơ lửng giữa không trung Đối với phía dưới ôn quyền Nói ra Gặp qua bà yêu vương Tại hạ là sở giang vương tỏa hạ dụ tướng thứ nhất Vô ý quấy xảy yêu vương Người này giết ta bốn tên dụ tướng Còn xin yêu vương đem hắn giao cho ta Trong ngọn núi truyền đến một đảo không có tình cảm thanh âm Sau ba hơi thở Còn chưa cút Liền vĩnh viễn ở lại đây đi Yêu vương hẳn là phải cứ cùng điện hạ đối nghịch. Một, bạc yêu vương ngươi. Hai, chứ ba không có lối ra, tuyển này liền vòng quanh một mảnh hắc vụ cũng không quay đầu lại phi tốt rời đi. Lý mộ rơi vào trong núi nơi nào đó đối diện trước nam tử trung niên ôn quyền, nói ra đa tạ bạc yêu vương cứu. Bạc yêu vương hỏi, ngươi là thế nào chọc sở giang vương Lý mộ nói. Sở giang vương thúc đẩy thủ hạ tại dương huyện làm áp. Ta hắn thủ hạ mấy tên dược tướng. Bạc yêu vương mặt lộ dị sắc. Nói ra. Sở giang vương thủ hạ dược tướng. Phần lớn là đệ tứ cảnh. Ngươi có thể lấy đệ nhì cảnh giết chết. Bản vương quả nhiên không có nhìn nhầm. Lý mộ ngượng ngùng cười cười. Bạc yêu vương không nhắc lại việc này. Nói ra. Những ngày này thính tâm cho ngươi thêm phiền toái. Không phiền phức. Ở trước mặt bạc yêu vương. lý mộ tự nhiên không có khả năng rét bỏ nữ nhi của hắn nói ra mấy ngày nay thính tâm cô nương cũng vì dân trừ hại chém giết mấy tên làm ác rượu vật thính tâm tính tình ngang bướng ủy khuất tiểu huynh đệ bạc yêu vương nhìn về phía nơi xa nói ra rượu vật kia còn không có rời đi ta để nhị để tam để hộ tống ngươi trở về bạc ngâm tâm từ phía sau chạy đến nói ra Ta cũng muốn đi nhìn thấy bạch ngâm tâm lúc. Lý mộ phản xạ có điều kiện có chút run chân. Bạch yêu vương hỏi. ngươi đi làm cái gì bạch ngâm tâm nói. Thính tâm ở bên ngoài ta không yên lòng. Ta muốn đi bảo hộ nàng. Bạch yêu vương cuối cùng vẫn đáp ứng bạch ngâm tâm. Để nàng cùng một chỗ đi cùng. Cái này khiến lý mộ có chút chột dạ. Bởi vì hai tỷ mỗi này nhìn hắn ánh mắt. Không có gì khác nhau. Hiện tại bạch ngâm tâm Đã là ngưng đan yêu tô Thực lực không yếu Tại bạch yêu vương thủ ý dưới Cùng thanh ngưu tinh Hổ yêu Thử yêu cùng một chỗ Hổ tống lý mộ về dương huyện huyện thành Đại chu tiên lại không năm mươi 56 tỷ mũi tâm tư Thanh ngưu tinh cùng hổ yêu sớm đã ngưng đan nhiều năm Hai người liên thủ Ngay cả ngay lúc đó tô hòa đều có thể áp chế Lại có bạc ngâm tâm cùng thử yêu hai cách ngưng đan yêu vật Dọc theo con đường này Thủ tướng thứ nhất kia không còn có xuất hiện Tuy nói hắn là để ngũ cảnh u hồn chưa hẳn sợ mấy người liên thủ Nhưng cuối cùng vẫn là kiêng kỳ bạc yêu vương Bạc thính tâm tại cổng huyện Nha chờ trong mòn con mắt Nhìn thấy bạc ngâm tâm lúc Kinh ngạc nói Tỉ tỉ Sao ngươi lại tới đây bạc ngâm tâm hừ một tiếng Hỏi Ngươi không hy vọng ta tới sao bạc thính tâm vội vàng nói Không có không có Thanh ngưu tinh cùng hổ yêu theo lý Mộ cùng đi huyện nha Một là hổ tống hai là mang thử yêu này đến nhận tội Nếu là khác yêu vật Tại mắt quận giải ôn um dịch Lừa gạt bách tính niệm lực Chỉ sợ hạ tràng sẽ không rất tốt Nhưng trần quận thừa dù sao cũng phải cho bạc yêu vương mặt mũi này Thử yêu lưu tại huyện nha Giống như bạch thính tâm, lấy công chuộc tội Lý mộ tìm tới triệu bộ đầu Hỏi Giết một cái hung hồn cảnh rượu tướng Xem như bao lớn công lao Có thể đi vào phòng chữ địa tuyển bảo bối sao để tứ cảnh hung hồn triệu bộ đầu lắc đầu Nói ra Dựa theo uy củ Chém giết làm áp để tứ cảnh yêu rượu Có thể tại phòng chữ huyền tuyển một dạng bảo vật hai lần trước ngươi có thể đi vào phòng chữ huyền là huyện ấy đại nhân phá lệ nguyên nhân lý mộ lại hỏi giết một cách không được bốn cách đâu chịu bộ đầu sườn sốt một chút nói ra cái này ta phải đi hỏi một chút quận ấy đại nhân không bao lâu hắn liền lúc trước đường đi tới nói ra quận ấy đại nhân để cho ngươi đi vào lý mộ đi vào huyện nha tiền đường ôm quyền nói. gặp qua quận ấy đại nhân thẩm quận ấy cầm hồ lô ngửa đầu ự một hớp rượu nói ra ngươi nếu là có thể chém giết sở giang vương thủ hạ một vị hung hồn cảnh ruột tướng trở lại quận nha bản quan phá lệ cho phép ngươi tiến phòng chữ địa tuyển một vật lý mộ trong lòng vui mừng hỏi nếu như ta có thể giết bốn cái có phải hay không có thể tuyển bốn kiện bảo bối thẩm quận ấy liếc mắt nhìn hắn nói ra bản quan nhất ngôn cờ đỉnh. ngươi nếu là có thể chém giết sở giang vương bản quan đem phòng chữ địa đưa ngươi câu nói này quận thủ đại nhân nói còn tạm được hắn một cái quận ấy không có loại quyền hạn này bất quá lý mộ cũng không muốn lấy giết sở giang vương hắn đem sở phu nhân phóng xuất. nói ra cầm chứng cứ cho đại nhân nhìn. sở phu nhân đưa tay tại trước mặt một vòng trong hư không hiện ra bốn bức hình ảnh. tu thần cảnh tu vi liền có thể làm cho trải qua tràng cảnh lấy hình ảnh tái hiện. tựa như hiện trường tự chụp. động huyền người tu hành huyền quang thuật càng là lợi hại. có thể vượt qua không gian, thời gian thực quan chắc một địa phương khác tràng cảnh hình ảnh. lý mộ chỉ vào bốn bức hình ảnh kia. Từng cách nói ra Đây là xích phát rượu Sở Giang Vương tỏa hạ rượu tướng thứ 14 Đây là đại đầu rượu Sở Giang Vương tỏa hạ rượu tướng thứ 12 Đây là la sát rượu Sở Giang Vương tỏa hạ rượu tướng thứ 9 Đây là trường thiệt rượu Sở Giang Vương tỏa hạ rượu tướng thứ bảy. Thẩm quận ấy một ngụm rượu phun ra ngoài Giật mình nói Ngươi lại giết bốn cái lý mộ mỉm cười nói Sở phu nhân vừa lúc biết cái này bốn cái dù tướng chỗ, dù sao bọn hắn đều làm nhiều việc ác, liền thuận tay liền đem bọn hắn giết. Tốt thẩm quận ấy từ trên ghế đứng lên, nói ra, "Bản quan quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chờ trở lại quận nha. Bản quan cho phép ngươi tại phòng chữ địa tuyển bốn kiện bảo vật." Đa Tạ đại nhân lý mộ hài lòng lúc trước đường đi ra, đến quận nha. Hắn mới chính thức cảm nhận được bộ khoái khoái hoạt. Đã có thể vì dân trừ hại. Còn có thể thu hoạch hồn lực. Trở lại huyện nha. Còn có không ít ban thưởng nhưng cầm. Gấp đôi thu hoạch Gấp đôi khoái hoạt. Đi đến trong viện cũng nhìn thấy hai con rắn. Bạch thính tâm nhìn Lý mộ một chút. Nói ra, ngươi nói, một canh giờ. Vì không để cho con thanh xà này kéo chân hắn. Lý mộ là đã đáp ứng nàng. sau khi trở về để nàng hưởng thụ một canh giờ phật quang giờ phút này cũng không tốt đổi ý hắn đi đến bạch thính tâm trước mặt nói ra đi thôi bạch ngâm tâm hồ nghi hỏi cái gì một canh giờ bạch thính tâm tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu không được bạch ngâm tâm lắc đầu quả quyết nói ngươi đã hóa hình trở thành loài người liền muốn học tập nhân loại lễ nghi Chẳng lẽ chưa nghe nói qua nam nữ thủ thủ bất thân sao lý mộ rất tán đồng bạch ngâm tâm lời nói. Trong cơ thể hắn góp nhặt bốn vị dược tướng hồn lực. Đang nghĩ ngợi trước tiên luyện hóa bọn chúng. Thật sớm một chút ngưng tù tam hồn. Có thể không trên người bạch thính tâm lãng phí thời gian. Tận lực không cần lãng phí. Bạch thính tâm lắc đầu nói ta mặc kệ ta cũng không phải người ta mới không học bọn hắn lễ nghi. Bạch Ngâm Tâm bắt hắn lại cổ tay, nói ra: Ta là của ngươi tỷ tỷ, ta có trách nhiệm thay cha quản giáo ngươi. Đừng a tỷ tỷ. Bạch Thính Tâm vô cùng đáng thương nhìn xem nàng, nói ra: Đây là ta giúp hắn bắt lấy nhiều ruộng mới thật không dễ dàng đổi lấy. Ta chờ rất lâu rất lâu đâu. Bạch Ngâm Tâm kiên quyết nói: Không được. Ta nói không được thì không được. Bạch Thính Tâm ôm nàng cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc. nói ra nếu không ta phân cho ngươi nửa canh giờ bạch ngâm tâm chừng nàng một chút ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi rủ hoạt sao một lát sau lý mộ đi vào chỉ phòng quay đầu lại hỏi nói hai người các ngươi ai tới trước bạch thính tâm nói ngươi là tỷ tỷ ngươi trước bạch ngâm tâm nói tỷ tỉ, tỉ hẳn là để cho muội muội ngươi trước lý mộ nghĩ nghĩ trưng tẩu các nàng ý kiến nói Nếu không cắt ngươi cùng một chỗ các nàng tỉ mùi hai người mỗi người nửa canh giờ Hay là sẽ trì hoãn một canh giờ thời gian Chẳng cùng một chỗ Dạng này còn có thể cho hắn tiết kiệm nửa canh giờ Thời gian quản Lý phương diện, lý mộ hay là rất nghiêm túc Thanh bạc nhị xà thương lượng đằng sau Cảm thấy dạng này liền không có ai trước ai sau khác nhau Cũng không có đưa ra gì nhị Lý mộ vốn nghĩ ngay tại chỉ phòng được rồi Bạch thính tâm lại nói muốn đi nàng ở khách sạn Dạng này nàng liền có thể nằm Nằm hiển nhiên muốn so ngồi dễ chịu Lý mộ vốn không muốn phiền toái như vậy Nghĩ lại Huyện nha nhiều người phức tạp Không chừng sẽ có người ở sau lưng nhị luận Vẫn là đi phía ngoài tốt Hắn nhẹ gật đầu nói ra Vậy liền đi ngươi nơi đó đi nhìn xem ba người đi ra huyện nha một tên quận nha bộ khoái từ chỉ phòng thò đầu ra nói ra chập chập tuổi trẻ thật tốt a một tên khác bộ khoái nói bổ sung chỉ là tuổi trẻ vô dụng còn muốn dáng dấp tuấn tiếu lại có một tên bộ khoái nói tuổi trẻ tuấn tiếu cũng không đủ hiện tại nữ tử còn ra thích có thực lực lại tuổi trẻ tuấn tiếu lại có thực lực bị quận ấy đại nhân coi trọng Không phải mỗi người đều là Lý Mộ A. Cho nên nói, Lý Mộ đã cầm xuống bạc yêu vương hai cái nữ nhi đây không phải rất rõ ràng sao. Dương huyện, huyện thành. Trên đường phố, Lý Tứ nắm cả Trương Sơn bả vai. Hỏi, sao ngươi lại tới đây Trương Sơn nói? Còn không phải liễu cô nương lo lắng Lý Mộ. Vừa đi nhiều ngày như vậy, ngay cả một chút tin tức đều không có. ta liền đến nhìn xem, Lý Mộ có thể có chuyện gì, ta mang ngươi huyện nha tìm hắn. Lý Tứ vừa mới mở miệng, chợt phát hiện cái gì, đưa tay chỉ phía trước, nói ra, không cần đi huyện nha, đây không phải là hắn ạ. Lý, Trương Sơn giơ tay lên, đối với Lý Mộ vơ vơ, nhìn thấy hắn cùng hai vị nữ tử tuổi trẻ đi vào khách sạn, Sườn sốt một cái trước mắt. khó có thể tin nói, lý mộ thế mà mang những nữ nhân khác đi khách sạn mướn phòng, hay là hai cái sau nửa canh giờ, lý mộ từ khách sạn lầu hai trong phòng trên đi ra, đi xuống thang lầu lúc, hai chân một trận như nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đi, may mắn có một đôi tay từ bên cạnh vươn ra kịp thời đỡ lấy hắn, lý mộ quay đầu lại, đang muốn cảm ơn, nhìn thấy người kia lúc. Vẫn không khỏi xứng sờ. Hỏi. Sao ngươi lại tới đây Trương Sơn lắc đầu nói. Lý mộ. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi có biết hay không. Liễu cô nương đến cỡ nào lo lắng ngươi. Ngươi thế mà. Thế mà mang nữ nhân tới loại địa phương này. Lý mộ giải thích nói. Ngươi hiểu lầm các nàng không phải người. Trương Sơn nói. Ta tận mắt thấy. Ngươi không cần đến gạt ta. mặc dù ta tải liễu cô nương thủ hạ làm việc, nhưng chúng ta là huynh đệ. Lần này ta giúp ngươi giấu diêm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Mộ bất đắc dĩ nói, sự tình thật không phải như ngươi nghĩ. Trương Sơn thở dài nói, ngươi có phải hay không cho là ta rất dễ bị lừa? Hay là ngươi cùng hai vị kia cô nương tại gian phòng nửa canh giờ, chỉ là ngồi uống trà nói chuyện phiếm trên thực tế? Lý mộ thật chỉ là ngồi nửa canh giờ. Ngay cả trà đều không có uống. Hắn không muốn lại phí sức giải thích. Lắc đầu nói. Ngươi trở về nói cho các nàng biết. Dương huyện sự tình. Còn muốn một chút thời gian. Đợi đến sự tình giải quyết. Ta liền sẽ trở về. Khách sạn lầu 2, một gian thượng đẳng trong phòng khách. Bạch ngâm tâm tỉ mũi trên mặt đồng thời lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Bạch thính tâm thoải mái rên rỉ một tiếng. Nói ra. Tỉ tỉ. Ta ta cảm giác tu vi đều tăng lên một chút. Nếu không chúng ta đem hắn bắt về. Mỗi ngày đều giúp chúng ta tăng cao tu vi đi bạch ngâm tâm lườm nàng một chút. Nói ra. Đừng có nằm mộng, Phụ thân sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Có biện pháp nào có thể mỗi ngày như vậy chứ bạch thính tâm một tay chống đỡ cái cầm. Bỗng nhiên nói ra. dứt khoát ta gả cho hắn đi ta gả cho hắn liền có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ Bạch ngâm tâm lườm nàng một chút nàng đã từng cũng cùng muội muội một dạng có loại ý tưởng ngây thơ này cho đến ngày nay nàng đã biết lấy chồng không phải tùy tiện nói một chút mỗi lần nghĩ đến tình hình lúc đó liền sẽ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào mấy tháng nay Nàng mười phần hoài niệm đoạn thời gian kia kinh lịch. Hoài niệm tòa phòng nhỏ trong nước kia, liên đới suy nghĩ đến Lý Mộ Số lần đều nhiều rất nhiều. Nàng nhìn về phía Bạch Thính Tâm, nói ra: "Gả cho hắn, cũng không chỉ mỗi ngày dạng này, ngươi còn muốn cho hắn giặt quần áo nấu cơm, còn muốn cùng hắn đi ngủ, cho hắn sinh con. A, nguyên lai lấy chồng phiền toái như vậy á. Vậy ta vẫn không lấy chồng. Bạch thính tâm lập tức cải biến chủ ý. Lại nói. Được rồi. Coi như ta muốn gả cho hắn. Hắn cũng không thích ta à. Hắn đã có yêu mến nữ nhân. Bạch ngâm tâm sườn sốt một chút. Hỏi. Cái gì? Hắn có người thích rồi bạch thính tâm kinh ngạc nói. ngươi ngạc nhiên như vậy làm cái gì chẳng biết tại sao. bạch ngâm tâm tâm lý bỗng nhiên dâng lên một loại chua xót cảm giác hỏi hắn ra thích nữ nhân dáng dấp ra sao bạch thính tâm trên mặt hiện ra vẻ ven vét. nói ra dáng dấp rất xinh đẹp ngực lại lớn cách mông lại vỉnh lên nam nhân làm sao đều ra thích dạng này ta nếu là con hồ ly liền tốt hồ ly tinh dáng người đều rất tốt mây cũng có thể mê chết hắn đại chu tiên lại không sáu chương 57 mươi bảy huyền độ kế sách sở giang vương thủ hạ lại chết bốn tên ruột tướng đằng sau rốt cuộc yên tĩnh rất nhiều dương huyện cùng nó xung quanh cũng không thấy nữa áp dược tai hỏa bách tính mà hung linh kia cũng rời đi dương huyện bắt đầu ở ngọc huyện liên tiếp hiện thân ngắn ngủi hai ngày thời gian trên tay lại nhiều mấy đầu áp đồ tính mệnh Lý mộ đưa Trương Sơn rời đi dương huyện đằng sau, trở lại huyện nha, lại lấy được một tin tức. Triều đình phái tới cường giả đã đến Bắc quận. Nghe nói có táo hóa cảnh tu vi. Giờ phút này, đã tiến về ngọc huyện. Đuổi theo xếp hung linh kia. Triệu bộ đầu đang muốn rời đi nha môn. Lại nói, triều đình phái tới cường giả đã đi ngọc huyện. Chúng ta đang muốn cùng quận thừa đại nhân đi qua. Ngươi có muốn hay không đi theo Loại cấp bậc này đấu pháp Ngày bình thường có thể không phổ biến Vừa vẫn có thể thật dài kiến thức Lý mộ nhẹ gật đầu cùng hắn đi ra huyện nha Ngồi lên phi thuyền thẳng đến Ngọc huyện mà đi Ngọc huyện cùng Dương huyện lân cận Ước chừng 2 phút đồng hồ công phu Phi thuyền liền trên không trung lơ lửng. Trần quận thừa đứng tại đầu thuyền Cúi người nhìn về phía nơi xa lý mộ phát giác được xa xa trên cánh đồng bát ngát truyền đến trận trận mánh liệt sóng pháp lực nơi đó có hai đạo khí tức đều là cường hoành không gì sánh được trong đó một đạo sát khí trùng thiên cho dù là cách xa nhau xa như vậy đều để trong lòng người phát lạnh mà đổi thành một đạo về mặt khí thế cũng không thua nửa phần phi thuyền xa xa rơi trên mặt đất. Lý mộ nhìn thấy một tên người áo xanh lơ lửng giữa không trung. Đối diện với của hắn. Một đoàn hắc vụ. Tàn mát ra khí tức kinh khủng. Người áo xanh đỉnh đầu. Một thanh trưởng kiếm lóe ra thanh quang. Bay múa không chừng. Lăng không một chém. liền có một đạo kiếm khí chém về phía hắc vụ kia. Lý mộ xa xa cũng có thể cảm nhận được kiếm khí kia lăng lệ. Kiếm khí kia chém về phía hắc vụ. Hắc vụ mặc dù sẽ tiêu tán một bộ phận Nhưng trong đó khí tức Cũng trở nên càng ngày càng ngang ngược Trần quận thừa hơi biến sắc mặt Nói ra Tiếp tục như vậy nữa Chỉ sợ nàng sẽ triệt để mất đi linh trí Chứ đưa nàng triệt để gạt bỏ Không có biện pháp khác Lý mộ nhìn xem hắc vụ kia thở dài Mười ngày trước Nàng vẫn chỉ là một tên hoa quý thiếu nữ Bây giờ lại trở thành bộ dáng này Dương huyện huyện lệnh cùng dưới tay hắn áp lại Chết không có gì đáng tiếc Hắc vụ tiêu tán một bộ phận tựa hồ cũng kích phát hung linh kia nộ khí Hướng về người áo xanh quét sạch mà đi Người áo xanh một tay ghét ấm đối với hắc vụ kia một chỉ Nói khẽ định Trung quanh thời gian phảng phất đứng im Cuốn tới hắc vụ bỗng nhiên dừng ở giữa không trung Người áo xanh phúc thủ ép hướng về phía trước Trong hư không, ngưng tụ thành một cái cử đại trong suốt bàn tay. Hướng về hắc vụ vỗ tới. Hắc vụ sụp đổ ra, nhưng trong chớp mắt lại ngưng tủ cùng một chỗ, chỉ là khí tức lại so vừa rồi yếu đi một chút. Thẩm quận ấy lắc đầu. Nói ra, pháp lực của nàng mặc dù cường đại, nhưng lại không hiểu được âm dụ chi thuật. Nếu không căn bản sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh tan. Trần Quận thừa mắt lộ ra lo lắng. Nói ra. Trên người nàng oán khí nặng hơn. Quán khí càng nặng. Thực lực của nàng liền càng mạnh. Lại bức bách như thế xuống dưới. Có lẽ sẽ ra biến cố gì. Lý mộ trong mắt lói lên kim quang. Lần nữa nhìn về phía hắc vô kia lúc. Phát hiện trong đó huyết sắc càng nặng. Lúc này. Người áo xanh kia tay nắm pháp huyết. Trên phi kiếm. Thanh quang đại thịnh. trên không trung ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thanh quang chi kiếm. hắn phất phất tay. cự kiếm kia lợi dụng thế xét đánh lôi đình. hướng về hắc vụ chém xuống. trong hắc vụ không có biến hóa, dưới nền đất chợt xuất hiện một đoàn nồng đậm hắc khí. hắc khí kia ngưng tụ thành một thanh cử đao đón nhận thanh quang kiếm ảnh. đao kiếm va nhau chớp mắt chôn vùi vào vô hình. một đảo mãnh liệt khí lãng Từ trong đụng chạm tâm khuyết tán ra đến. Nơi xa đám người quần áo. Bị khí lãng thổi bay phất phới. Lý mộ nhìn xem xuất hiện tại hung linh kia bên cạnh bóng người áo đen. Không lộ ra dấu vết thối lui đến trần quận thừa cùng thẩm quận ấy sau lưng. Thủ tướng thứ nhất cũng không có chú ý tới Lý mộ. Mà là nhìn xem hung linh kia. Nói ra. Thấy được chưa? Đây chính là triều đình sắc mặt. Bọn hắn sẽ không quản ngươi nhận lấy bao nhiêu oan khuất. Cẩu quan hải ngươi. Bọn hắn chơ mắt nhìn. Ngươi giết cầu quan báo thù. Bọn hắn liền muốn ngươi hồn linh hoạt tán. Cùng chết ở trong tay bọn họ. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ. Phản kháng thế đạo dối trá bất công này. Thẩm quận ấy nhìn xem người áo đen chậm rãi đi tới trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Sau một khắc cước bộ của hắn liền đột nhiên đình trệ. Cùng lúc đó, mọi người ở đây đều phát xác được, nhiệt độ chung quanh tựa hồ thấp xuống một chút. Âm âm bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Phát hiện phía trên trên bầu trời. Có mây đen đang nhanh chóng tụ tập. Điện quang chớp loạn. Trong mây đen, hình như có vô số lôi đình ập ùa. Tuyết lông ngống từ không trung bay. Xuống, mang tới là một trận thấu xương ý lạnh. Trần quận thừa cùng người áo xanh kia sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Quanh một đảo thô to không gì sánh được lôi đình màu tím. Bỗng nhiên từ không trung hạ xuống. thẳng tắp bổ về phía người áo xanh kia. Lôi đình tốc độ cực nhanh. Người áo xanh trong lúc vội vàng. Triệu hồi phi kiếm ngăn cản. Phi kiếm kia tại lôi đình màu tím phía dưới. Bị đánh thanh quang ảm đạm Người áo xanh thân hình tật tốc hạ lạc. rơi trên mặt đất lúc, khóe miệng tràn ra một đạo tơ máu. Tuyệt Tướng thứ nhất sườn sốt một cái chớp mắt đằng sau. Mừng lớn nói, chính là như vậy Trần Quận thừa mắt lộ ra chấn kinh, lẩm bẩm nói, "Đạo thuật." Trong hắc vụ, hào quang màu đỏ thắm hiện lên truyền đến không giống nhân loại thanh âm lạnh như băng, "Các ngươi đều phải chết." Trần Quận thừa mặt lộ tiếc núi, nói ra, "Nàng đã triệt để không có linh trí." thiên địa phát sinh dị tượng đằng sau hung linh kia khí tức đang nhanh chóng kéo lên người áo xanh nhìn trần quận thừa một chút cả giận nói ngươi còn đang chờ cái gì trần quận thừa xuất hiện tại bên cạnh hắn nói ra nếu không phải ngươi kích phát oán khí của nàng làm sao lại thành như vậy người áo xanh lạnh lùng nói bây giờ nói những này đã vô dụng nàng đã đã mất đi nhân tính hôm nay chưa trừ diệt hậu hoạn vô tận ngươi ta liên thủ mau chóng diệt trừ nàng Thủ tướng kia khạc khạc cười một tiếng nói ra các ngươi thử một chút qua trong giây lát trong mây đen kia lại rơi xuống hai đảo lôi đình người áo xanh trong tay áo bay ra một cách chung đồng gắn vào đỉnh đầu của hắn lôi đỉnh rơi vào trên chung đồng chỉ phát ra một tiếng chun vang liền bị trừ khử cùng vô hình Trần Quận Thừa trong tay. Thì là xuất hiện một cái cổ thuẫn. Hắn đem cổ thuẫn ném ra. thuấn này cấp tốc phồng lớn. Lôi đình đánh vào trên thuẫn. Cũng như châu đất xuống biển. Không có tiếng động. Mây đen kia lan tràn phạm vi cực lớn. Cũng có mấy đảo lôi đình. Hướng lý mộ đám người đỉnh đầu bổ tới. Lôi đình này chỉ là màu trắng. uy lực kém xa công khích người áo xanh cùng Trần Quận Thừa. thẩm quận ấy bóp một cái pháp quyết. Nguyên địa xuất hiện một nửa trong suốt lồng ánh sáng. Lôi đình màu trắng đánh vào trên lồng ánh sáng. Bị lồng ánh sáng hấp thu. Lý mộ ngẩng đầu nhìn lồng ánh sáng bên ngoài lôi đình trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác huyền diệu. Tựa hồ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, những lôi đình này liền sẽ tiêu tán. Thế là hắn thật nghĩ như vậy. Mấy đảo lôi đình... Còn không có đánh trúng lồng ánh sáng. Liền bỗng nhiên tiêu tán. Giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua một dạng. Triệu bộ đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu một cái. Hỏi. Làm sao tản đang toàn lực duy trì lồng ánh sáng thẩm quận ấy bỗng nhiên xoay người. Nhìn xem Lý Mộ. Mắt lộ ra kỳ gì cùng kinh ngạc. Lý Mộ nhìn xem bầu trời kia mây đen. Loại cảm giác huyền diệu kia lần nữa dâng lên Tựa hồ chỉ cần hắn đồng đồng suy nghĩ Mây đen chiếm cứ mảng lớn bầu trời kia Cũng sẽ triệt để tán đi Lý mộ nhìn về phía đang cùng trần quận thừa đấu pháp tên kia rượu tướng Trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu Một đảo màu tím tráng kiện lôi đỉnh Bỗng nhiên hạ xuống Thằng tắp bổ về phía rượu tướng kia đỉnh đầu Tưởng này thân thể chia thành tốt nhỏ lại lần nữa ngưng tủ cùng một chỗ né tránh lôi đình đủ để cho hắn trọng thương này quay đầu nhìn xem hắc vụ kia giận dữ nói ngươi đang làm gì hắc vụ một trận mãnh liệt trong sương mù hai đạo màu đỏ như máu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lý mộ phương hướng nhìn thấy lý mộ trong ngáy mắt hắc vụ kia bắt đầu kịch liệt quay cuồng tựa như sôi trào đồng dạng sau một khắc Trên trời mây đen tiêu tán Hắc vô kia vậy mà chớp mắt đi xa Ngoài dữ liệu của mọi người Thủ tướng kia thấy vậy Sườn sốt một cách chớp mắt đằng sau Cũng không chút nào do dự phi tốt bỏ chạy Hung linh này đào tẩu Chỉ còn lại có hắn một người Không thể nào là cách này Hai tên tạo hóa người tu hành đối thủ Trần quận thừa cùng người áo xanh kia Cũng không có truy kích, Đứng tại chỗ trên mặt biểu lộ hơi có kinh ngạc Một lát sau Trần quận thừa lắc đầu nói, hung linh này thực lực quá mạnh, lại có dù tướng kia tương trợ, chỉ dựa vào hai người chúng ta, không cách nào đưa nàng thu phục, về trước huyện nha, bàn bạc kỹ hơn, vừa mới trở lại huyện nha. Lý mộ cách ghế đều không có ngồi ấm chỗ, triệu bộ đầu liền đi tới, nói ra, đại nhân tìm ngươi, Lý mộ biết sự tình vừa rồi đã khiến cho thẩm quận ấy chú ý. Mặc dù hắn không muốn để cho người khác biết Hung linh này sở dĩ sẽ sinh ra Căn nguyên kỳ thật tại hắn Nhưng hắn cũng rõ ràng Nhà môn sở dĩ còn không có tra chuyện này Là bởi vì hung linh này sự tình còn không có giải quyết Chờ đến dương huyện sự tình giải quyết Bọn hắn nhất định sẽ tra được vân yên các Đến lúc đó nếu như Lý Mộ không chủ động đứng ra Liễu Hàm Yên liền muốn gánh vác lên toàn bộ trách nhiệm Triệu bộ đầu mang Lý Mộ tới. Chính mình liền lui ra ngoài. Lý Mộ đi vào tiền đường. Phát hiện thẩm quận ấy cùng Trần Quận Thừa đều tại. Thẩm quận ấy nhìn xem hắn, nói ra, ngồi. Lý Mộ tìm một cái ghế tòa hạ. Hắn hiểu rõ Trần Quận Thừa cùng thẩm quận ấy. Cùng đợi đến triều đình ra được. Chẳng trước cùng bọn hắn thẳng thắn. Thẩm quận ấy đi thẳng vào vấn đề hỏi sự tình vừa rồi. Lý Mộ nói thẳng, "Là ta." Trần Quận Thừa kinh ngạc nói, "Ngươi sao có thể khống chế Hung Linh kia đạo thuật, Trừ Phi đạo thuật này là ngươi sáng tạo?" Lý Mộ một năm một mười nói, "Đậu nga oan cố sự, là ta tại trà lâu rằng, lúc ấy ta cũng không biết, một câu kia lời hát, Sẽ dẫn phát thiên địa gì tưởng, càng là có thể sáng tạo ra loại đạo thuật này." Quả là thế. thẩm quận ấy trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nói ra. Ngươi mặc dù không có sáng tạo ra một thức này đạo thuật. Nhưng đạo thuật này. Lại là bởi vì ngươi mà sáng tạo. Hung Linh kia. Kỳ thật cũng là bởi vì ngươi mà sinh. Lý Mộ hỏi. Triều Đình có thể hay không vì vậy mà truy cứu ta Trần Quận thừa nghĩ nghĩ. Nói ra. Quận thủ đại nhân đắc vào kinh diện thánh. Còn không có kết quả. việc này mặc dù bởi vì ngươi mà lên nhưng sai không ở ngươi nếu là triều đình thật truy cứu trách nhiệm quận nha sẽ hết sức bảo chỗ ngươi bần tăng cũng có một vạn toàn kế sách lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm huyền độ từ bên ngoài đi tới nhìn xem lý mộ nói ra lý thí chủ nếu là ở kim sơn tự xuất ra là tăng chính là đệ tử phật môn Hung Linh kia mặc dù bởi vì ngươi mà sinh Nhưng lại không phải ngươi chi tội Triều Đình nếu muốn truy cứu trách nhiệm Ta Phật Môn có thể dốc hết sức chống được Đại chu Tiên lại không sáu chương 58 người cởi trung thẩm quận ấy nghĩ nghĩ Nói ra Pháp này rất hay Lý mổ ngươi có thể suy nghĩ một chút Liền xem như quận nha bảo hộ không được ngươi Tâm Tông nhất định có thể bảo vệ ngươi Chờ tránh thoát một kiếp này. Ngươi đều có thể lại hoàn tục. Không ảnh hưởng thành ra. Huyền độ nhìn nhiều thẩm quận ấy hai mắt cuối cùng vẫn không nói ra cái gì. Trần quận thừa lắc đầu. Nói với Lý Mộ: Ngươi không cần lo lắng quá mức. Những ngày gần đây đến. Hung linh này sự tỉnh. Đã truyền khắp các quận. Ai đúng ai sai. Trong lòng mách tính tự có một cây cái cân. Bây giờ trọng yếu nhất. Là độ hóa hung linh kia Nếu là linh trí của nàng hoàn toàn bị sát khí ăn mòn Vì bắt quận bách tính an nguy Cũng chỉ có thể diệt trừ nàng Nàng bây giờ Còn có được cứu Thẩm quận ấy nhắc nhở Quán khí của nàng càng cường đại Thực lực cũng càng mạnh Chúng ta buộc nàng thật chặt Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại Trần quận thừa nghĩ nghĩ Nhìn về phía lý mộ Nói ra, cẩy chun phải do người buộc chun. Hung Linh kia bởi vì Lý Mộ mà sinh. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể độ hóa nàng. Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra, ta thử một chút đi. Việc này không nên chậm trễ. Nhất định phải đuổi tại triều đình phái ra càng nhiều cường giả trước đó. Lắng lại việc này. Sự tình tiếp tục náo loạn. Không phải là chúng ta có thể thu chàng. Trần Quận thừa mở miệng lần nữa nói ra. Huyền Độ tiến lên một bước, nói ra, Bần tăng nguyện cùng Lý thí chủ cùng một chỗ đi tìm hung linh kia. Liên quan tới hung linh kia. Trần Quận Thừa, Thẩm Quận ấy, đã cùng Lý Mộ Huyền Độ đạt thành nhất trí, Trần Quận Thừa lưu tại huyện nha. Kéo lấy Triều đình vị kia tạo hóa cảnh cao thủ, Lý Mộ, Huyền Độ cùng Thẩm Quận ấy rời đi huyện nha, đi tìm hung linh kia. Ba người đứng tại trên phi thuyền. Thẩm quận ấy cảm thán một tiếng. Nói ra. Mấy chục năm trước. Cũng có người trước khi chết chứa ngập trời oán khí. Sau khi chết hóa thành lệ vượt. Thực lực thẳng bước để lục cảnh đồng huyền. Nhưng nàng báo sinh tử đại thù đằng sau. Cũng không có dừng tay. Mà là làm hại thế gian. Mấy ngàn dân chúng vô tội chết thảm tay nàng. Một lần kia. Ngay cả siêu thoát đại năng đều bị kinh động. Tự mình xuất thủ. Đưa nàng diệt sát. Chuyện này bần tăng cũng có chỗ nghe nói. Huyền độ nói. Lấy phạm nhân oán khí. Sau khi chết nhiều nhất hóa thành ác linh. Nữ tử kia bị quan phủ oan giết. Hóa thành lệ duyệt, Kỳ thực là bị ma tông khống chế. Mới có khủng bố như thế tu vi. Lần này hoàn toàn khác biệt. Phàm nhân trước khi chết chỉ thiên chửi rùa. Lại bị thiên địa tán thành. Có được đệ ngũ cảnh tu vi. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Là thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn tạo áp hưởng phú quý lại thọ riêng. Thẩm quận ấy nhìn xem lý mộ. Nói ra. Hai câu này đấm máu lời nói. Lột xuống trên triều đình rất nhiều người che giấu chi bố. Bọn hắn ngồi ở vị trí cao. Lại không bằng một vị tiểu lại thấy rõ. hành là xấu hổ. Hiếp yếu sợ mạnh, không phân tốt xấu, sai khám hiền ngu. Huyền độ nhìn xem Lý Mộ. Tán thán nói. Chỉ thiên mắng địa, Đương kim trên đời. Có như thế đảm khí người tu hành. Duy Lý thí chủ một người. Lý Mộ lúc túng nói đại sư quá khen quá khen. Hắn không có cao như thế còn cũng không có như thế phấn thanh. Hắn lúc ấy chẳng qua là muốn giúp Vân Yên cắt nhiều mời chào chút kinh doanh Nơi nào sẽ nghĩ đến Chỉ là hai câu nói Vậy mà lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy Vì chính mình trêu chọc phải phiền phức ngập trời Thẩm quận ấy tiếc nuối nói Ta vốn cho rằng Mấy chục năm trước chuyện kia Có thể làm cho bọn hắn hấp thụ đến một chút giáo huấn, Nghĩ không ra Mấy chục năm sau Đồng dạng một màn. Sẽ còn trên mắt quận diễn. A-di-đà-phật. Huyền độ lắc đầu. Nói ra. Thế nhân ngu muội Bọn hắn một lần lại một lần tái diễn đồng dạng sai lầm. Bần tăng nhiều năm qua. Đầu người đổ ruột đổ yêu vô số. Cuối cùng là phát hiện. Yêu ruột dễ đổ. Người duy nhất khó đổ. Ra huyện thành. Thẩm quận ấy xuất ra một cách la bàn. trên la bàn kim đồng hồ phi tốc vận chuyển, cuối cùng chỉ hướng một cách phương hướng, hồn cảnh ruột tu, có thể che lấp từ thân khí tức, tránh thoát phù lục cùng pháp bảo dò xét, nhưng hung linh kia oán khí trùng thiên, lại giết rất nhiều người, quanh thân quay chung quanh huyết khí sát khí, cho dù là tại ngoài mấy chục sẩm, cũng có thể bị tùy tiện phát giác được. Phi thuyền hướng về phía trước vài dặm cuối cùng tại trên một chỗ núi hoang rơi xuống. Nơi này hiển nhiên là một chỗ bãi pha ma. Bốn phía khắp nơi đều là nhô ra ngôi mộ Có chút ngôi mộ trước. Đứng thẳng lấy một bia. Nhưng đại bộ phận đều là chút lẻ loi trơ trói đống đất. Một chỗ đống đất phía trước nổi lơ lửng một đoàn xương mù màu đen. Xương mù kia quay cuồng không ngừng. Mặt ngoài hiện ra vô số mặt người. Những người kia mặt mũi cùng nhau hung áp Đối với Lý mộ ba người Im ếm gào thét A-di-đà-phật huyền đổ mặt lộ tử bi Nói ra cô nương khổ hải vô nhai Quay đầu là bờ Trong hắc vụ truyền đến một đạo thanh âm thống khổ Ta đã không quay đầu lại được đạo thanh âm này sau khi truyền ra ngữ điểu vừa vội truyền Hai đạo hồng quang từ trong hắc vụ bắn ra điềm nhiên nói Chết Chết! Chết! Các ngươi đều phải chết thẩm quận ấy lắc đầu nói. Những sát khí này đã ăn mòn tâm trí của nàng. Nàng chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến thành chỉ biết giết chóc hung linh. Huyền độ buông xuống thiền trường, nói ra muốn cứu nàng, nhất định phải xua tan ngoài thân thể nàng sát khí. Nhìn xem hắc vụ kia hướng bên này cuốn tới. Lý mộ đi về phía trước một bước. Hắc vụ kia bỗng nhiên dừng ở giữa không trung Trong hắc vụ lần nữa truyền đến thanh âm thống khổ Không, không được Ta không thể thương tổn an công ngay Tại lúc này huyền độ bỗng nhiên mở miệng Thân thể kim quang đại phóng Thẩm quận ấy hướng bốn phía ném ra vài lần lá cờ Những lá cờ kia thật sâu cắm vào mặt đất Mặt cờ quang mang lói lên Liên kết thành một cái trận pháp Đem hắc vụ kia nhốt ở bên trong Hắt vụ vừa chạm vào cùng kim quang. liền phát ra sùi sùi tiếng vang. Trong hắc vụ truyền đến thống khổ gào thét Sau một khắc. Ba người trên đỉnh đầu. Lôi quang lấp lóe. Mây đen lần nữa tụ tập. Có bông tuyết bắt đầu bay xuống. Lý mộ ngẩng đầu nhìn một chút. Quơ quơ ốm tay áo trên bầu trời mây đen tiêu tán. Lôi quang cũng tiêu tán. Hắn thở dài. Bàn tay phát ra kim quang nhàn nhạt. đối với hắc vụ kia vươn tay nói ra dừng tay đi tiếp tục như vậy nữa liền thật không cách nào quay đầu lại hồng quang lập lò hắc vụ kịch liệt quay cuồng tựa hồ là đang dáy xua an công cuối cùng một cái run rẩy tay nhỏ từ trong hắc vụ dối ra chậm rãi cùng lý một tay cầm cùng một chỗ kim quang dọc theo hai người nắm tay tràn vào trong hắc vụ Đem hắc vụ chậm rãi xua tan. Hiện ra trong đó một thiếu nữ. Chính là Lý Mộ gặp qua hai lần tên tiểu ăn mày kia. Trên người nàng sát khí cùng huyết khí quay chung quanh. Từ từ ngã quỷ ở trước mặt Lý Mộ. Khóc lóc đau khổ nói. Cha chết rồi. Ta cũng đã chết. Ta giết nhiều người như vậy. Ăn Tùng Ta nên làm cái gì? Lý Mộ ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, nói ra, ngươi không có sai, là chúng ta có lỗi với ngươi, là triều đình có lỗi với ngươi. pha thiếu nữ nhào vào lý mộ trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra, khóc thương tâm gần chết, đau đến không muốn sống. Nàng là hồn thể nước mắt vừa mới chảy xuống, liền tiêu tán trên không trung. Thẩm quận ấy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thở dài trên mặt lộ ra vẻ ấy náy. Huyền độ niệm một tiếng Phật hiểu. Mặt lộ đau khổ. Hắn nhìn xem lý mộ. Nói ra. Nàng nếu là cùng các ngươi trở về. Nhất định khó thoát triều đình truy cứu trách nhiệm. Trên người nàng hung sát chi khí quá nặng. Không phải một sớm một ngày có thể trừ. Nếu như không để cho bần tăng mang nàng về kim sơn tự. Lấy chú Tăng Phật Pháp Từ từ khu trừ trong cơ thể nàng huyết khí sát khí Giúp nàng siêu độ Trên người nàng sát khí quá nặng Lý mộ dùng tâm kinh cũng không thể một lần khu trừ Đi theo huyền độ về Kim Sơn tự Dùng Phật Pháp từ từ độ hóa Đối với nàng mà nói Là lựa chọn tốt nhất Lý mộ nhìn xem thiếu nữ kia Hỏi Ngươi nguyện ý đi theo huyền độ đại sư trở về sao thiếu nữ nhẹ gật đầu Nói ra Ta đều nghe ăn tung. Lý mộ nhìn xem nàng Nói ra Trên người ngươi sát khí quá nặng Những sát khí này sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi Đối với ngươi sau này tu hành cũng bất lợi Ngươi trước đi theo huyền độ đại sư trở về Hắn có thể khu trừ trong cơ thể ngươi sát khí Cũng có thể bảo hộ ngươi Thiếu nữ nhìn xem dưới chân ngôi mộ, nói ra, ta muốn cho cha lập một khối bia. Thẩm quận ấy phất phất tay, đem xa xa một tảng đá lớn đưa tới. Lý mộ tâm niệm vừa động, bạc ấp bay ra, vài kiếm đằng sau từ thạc này liền biến thành một tấm bia đá. Tại thiếu nữ yêu cầu dưới, lý mộ tải trên bia mộ dùng bạc ấp khắc xuống hai hàng chữ. Tiên phủ từ công chi mộ. Bất hiếu nữ tiểu ngọc lập. Từ tiểu ngọc. Đây là thiếu nữ xanh tử Thiếu nữ quỳ gối trước mổ bia Im ứng dập đầu mấy cái Đứng dậy đằng sau Lại quỳ ở trước mặt lý mổ Cung kính dập đầu ba lần Nói ra Ăn công tái tạo chi ăn Tiểu Ngọc ngày sau lại báo A-di-đà-phật Huyền độ cầm lấy thiền trưởng, Nói ra tiểu Ngọc cô nương chúng ta đi thôi Tiểu Ngọc đối với lý mộ bái một cái Đi theo huyền độ rời đi Huyền độ cuối cùng còn về đầu nhìn Lý Mộ một chút. Dặn dò: so, Nếu là triều đình khó xử lý thí chủ. Kim Sơn tự đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Nhìn xem huyền độ rời đi. Thẩm quận ấy đưa tay khoác lên Lý Mộ trên bờ vai. Nói ra. Lý Mộ a Lý Mộ. Ngươi thật để bản quan lau mắt mà nhìn. Ta rất chờ mong. Ngươi về sau nếu như đến trung quận. sẽ nhấc lên dạng gì bọt nước lý mộ thở dài một cái nói ra chuyện này qua đi chỉ sợ ta cũng không làm được bao lâu bộ khoái sẽ không thẩm quận ấy chắc chắn nói nếu là không có loại người như ngươi đại chu triều đình chính là triệt để một đầm nước động là thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn tạo ác hưởng phú quý lại thọ riêng bao nhiêu người có thể xem thấu điểm này Nhưng dám sống như ngươi chỉ thiên chửi rùa. Lớn tiếng nói ra được. Lại có mấy cái. Có thể vắn hồi tiểu ăn mày. Lý mộ trong lòng thở phào một hơi. Nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu. Hỏi. Đại nhân. Vì sao thức đạo thuật kia? Tiểu Ngọc có thể thi triển. Ta lại không thể thẩm quần ấy ánh mắt thâm thúy. Nói ra. Đạo thuật thần thông. Huyền diệu minh mông. Đến nay cũng không có người có thể nhòm ngó toàn bộ àng diệu Thức đạo thuật kia Mặc dù bởi vì ngươi mà sáng tạo Nhưng muốn thi triển Lại là muốn lấy oán khí câu thông thiên địa Ngươi không có oán khí của nàng Tự nhiên thi triển không được Lý mộ có chút thất lạc Thức đạo thuật kia uy lực So huyết chứ lâm còn mạnh hơn Chỉ sợ cũng ngay cả tiểu ngọc cũng không có thi triển ra toàn bộ uy lực Làm ra đến như vậy mạnh đồ vật Chính hắn lại không dùng đến Hai người cưới thẩm quận ấy phi thuyền trở lại huyện Nha Lúc Trần quận thừa đi ra tiền đường Cùng thẩm quận ấy ánh mắt đối mặt Thẩm quận ấy nhìn lý mộ một chút đối với hắn khẽ gật đầu Trần quận thừa trên mặt tươi cười Lần nữa đi vào tiền đường Đối với người áo xanh kia nói Là thời điểm đi tìm hung linh kia Đại Chu Tiên lại không sáu chương 59 thánh chỉ kết luận người áo xanh cùng Trần Quận Thừa rời đi nha môn. Một lúc lâu sau, lại đi mà quay lại. Trần Quận Thừa đi vào nha môn. Tiếc nuối nói ra, Bắc quận 13 huyện đều không có tung tích của nàng. Nàng không phải đã rời đi Bắc quận, chính là bị đi ngang qua cường giả diệt sát. Đáng tiếc a, nàng cũng là người đáng thương. Người áo xanh mặt lộ khinh thường, Nói ra, đây là các ngươi bắt quận chuyện xấu xa. Ngươi than thở cái gì? Nếu như các ngươi chỉ hạ nghiêm cẩn Như thế nào lại phổ thành như vậy bi kịch Trần quận thừa hỏi. Đạo hữu sống lâu trung quận. Chẳng lẽ còn không biết. Có một số việc. Chúng ta cũng bất lực. Người áo xanh cười lạnh một tiếng. Nói ra trước đó bất lực. Sau đó ngược lại là lửa trên gạc dưới. Trần quận thừa khó hiểu nói. Đạo hữu đây là ý gì những chuyện này Không liên quan gì đến ta Chỉ cần hung linh kia không còn làm hại Nhiệm vụ của ta liền đã hoàn thành Người áo xanh không có tiếp tục cách đề tài này Nói ra Ta thụ triều đình chi mệnh Đến đây diệt hung linh này Bây giờ hung linh chi họ đã lắng lại Ta cũng muốn về trung quận phục mệnh Sau này còn gặp lại Hắn đối với trần quận thừa ôn quyền đằng vân mà lên thoáng qua biến mất tại thiên không. Thẩm quận ấy đi tới. Hỏi. Hắn có phải hay không đã nhìn ra ai biết được trần quận thừa cười cười. Nói ra. Có một số việc. Khó được hồ đồ. Sau nha truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân. Nam tử âm nhu kia chạy đến. Lo lắng hỏi. Người đâu thẩm quận ấy nhìn xem trên mặt máu ứ đọng chưa tiêu nam tử âm nhu Nói ra Đi Án này còn chưa điều tra rõ Hắn làm sao có thể đi trước nam tử âm nhu trên mặt lộ ra vẻ tức giận Nói ra Bản quan đã tra ra bắc quận sở dĩ sẽ xuất hiện hung linh kia Là bởi vì một tòa tên là Vân Yên các Trà Lâu Bản quan mệnh lệnh các ngươi bắt quận địa phương Đem cái kia vân nhiên tắc có liên quan vụ án tất cả đám người Tất cả đều mắt lại Chờ xử lý Trần quận thừa nhàn nhạt nhìn hắn một cái Hỏi Trà lâu kia thế nào nam tử âm nhu âm thanh lạnh lùng nói Trà lâu kia nói một cái cố sự Nói cố sự cũng có tội phủ thông cố sự tự nhiên vô tội Nhưng ngày cố sự Sáng tạo ra một cái tuyệt thế hung linh Để dương huyện huyện lệnh một nhà thảm tao diệt môn Để dương huyện nhiều như vậy dân chúng vô tội gặp nạn Các ngươi có nghĩ tới hay không? Chà lâu kia rằng cố sự này có mục đích gì? Phía sau lại có người nào sai xử? Động cơ của bọn hắn là cái gì? Cố sự kia là tại châm chọc ai? Muốn phá vỡ cái gì? Phá từ cái gì? Ám chỉ cái gì nam tử âm nhô sắc mặt âm trầm? Nói ra, là thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn, tạo ác hưởng phú quý lại thọ riêng, cớ nào người cả gan làm loạn. Vậy mà nói ra loại cuồng ngôn này, vọng nhị triều chính, chỉ trích triều đình, không giết không đủ để lập uy hung linh kia chính là thiên địa tạo nên. Hẳn là, Phùng lang Trung còn muốn hủy thiên diệt địa hay sao một đạo thanh âm bình tĩnh từ tổng huyện Nha truyền đến. Nam tử âm nhu quay đầu lại. Nhìn thấy một tên lão giả tóc hoa dâm. Từ bên ngoài đi tới. Nam tử âm nhô giật mình. Kinh hãi nói. Tề ngự sử. Ngươi làm sao lại tới đây lão giả thản nhiên nói. Bản quan phụng bệ hạ chi mệnh. Vì bắt quận hung linh sự tình mà tới. Lý mộ ngồi tại trong chỉ phòng cùng bạch ngâm tâm tỉ mũi hai mắt nhìn nhau. Hắn đã có thể xác định. Yêu vật dễ dàng đối với tâm kinh dẫn động Phật quang nghiện Tựa như là lý mộ cùng đối với liếu hàm yên song tu nghiện một dạng Hắn dùng phổ thông pháp kinh tại trên người các nàng làm qua thí nghiệm Từ bạch ngâm tâm tỉ muội trên phản ứng ra kết luận Để các nàng nghiện nhân tố quyết định Ở chỗ tâm kinh Mà không phải Phật quang Đời trước bệnh nặng mới bắt đầu mẫu thân vì hắn Cái gì xem cái gì miếu đều bái Thậm chí còn mua một đống Phật học điển tịch. Chính mình mỗi ngày tụng kinh không nói. Còn để Lý Mộ cùng nàng cùng một chỗ. Những Phật kinh kia. Lý Mộ kiên trì nhìn một phần nhỏ. Về sau mẫu thân ngoài ý muốn sau khi qua đời. Hắn liền rốt cuộc không có nhìn qua. Đi qua trong vòng mấy tháng. Lý Mộ trải qua vô số lần nếm thử. Hắn nhớ kỹ trong tất cả kinh thư. Phát hiện chỉ có tâm kinh. Có thể ở thế giới này gây nên thiên địa cộng minh. Tới cho đến trước mắt, hắn còn không có hiểu thấu đáo tâm kinh toàn bộ huyền bí Bạch xà thanh xà hai tỷ muội nhìn xem lý mộ trong mắt đều lộ ra khát vọng. Lý mộ bất vi sở động. Trừ liễu hàm yên bên ngoài. Bất kỳ cái gì nữ nhân, nữ ruột, nữ yêu đối với hắn nghiện. Đều là phiền phức. Bạch thính tâm mở môi giật giật. Tựa hộp là rốt cuộc nhìn không được muốn cùng Lý Mộ nói cái gì lúc. Triệu bộ đầu cao hứng bừng bừng từ bên ngoài đi tới. Nói ra. Lý Mộ. Triệu đình người đến ai? Ngươi đừng vội thu dọn đồ đạc. Lần này là chuyện tốt triệu bộ đầu ngăn lại Lý Mộ chạy trốn ý nghĩ. Nói ra. Lần này tới ngự sử. Là phụng bệ hạ chi mệnh. Bệ hạ đạo thứ nhất thánh chỉ Chính là miễn đi tiểu cô nương kia chịu tội Không chỉ có như vậy Nàng còn để bắt quận quan phủ Vì Dương huyện huyện lệnh cùng nó một nhà lập tượng Để bọn hắn pho tượng quỳ gối nha môn trước Tiếp nhận bách tính thoá mạ Tỉnh táo Dương huyện về sau quan lại Triệu bộ đầu nước miếng văng tung tói nói xong Sùng kính nói nữ hoàng vạn tuế Lý mộ chỉ quan tâm một việc Hỏi Trong thánh chỉ không có nói tới ta đi triệu bộ đầu lắc đầu Nói ra Không có Lý mộ nhẹ nhàng thở ra đồng thời Ngoài cửa bỗng nhiên tiếng bước chân Sau đó liền có ba người từ bên ngoài đi tới Một vị là Trần Quận ấy Một vị là Thẩm Quận Thừa Người cuối cùng Là một tên lão giả tóc hoa sâm Lý mộ chưa từng gặp qua Nhưng hắn nhìn thấy lão giả kia lúc Ánh mắt vẫn không khỏi ngưng tụ Lão giả này theo lý mộ Rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi Nhưng hắn trên thân Nhưng dù sao để lý mộ cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc Đó là niệm lực khí tức Lý mộ cẩn thận cảm thụ Tại lão giả kia trung quanh thân thể Đã nhận ra nồng hậu dày đặc cơ hầu ngưng tụ thành thực chất niệm lực Lão giả đi vào chỉ phòng về sau Bạch ngâm tâm tỉ mũi nhíu mày Chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu Rất nhanh liền đi ra ngoài Thẩm quận ấy đi lên trước Nhìn một chút lão giả kia Đối với Lý Mộ nói Vị này là tề ngự sử Phụng mệnh lệnh của mệ hạ Đến giải quyết mắc quận hung linh sự tình Lý Mộ đứng người lên chắp tay nói Gặp qua tề ngự sử Tề ngự sử nhìn xem Lý Mộ Nói ra Nghĩ không ra Có thể nói ra phen này kinh thiên động địa ngôn luận. Đúng là dạng này một vị người trẻ tuổi. Thật là khiến chúng ta xấu hổ. Vị này trung quận tới ngự sử tựa hồ cũng không có truy cứu trách nhiệm ý tứ. Lý mộ thoáng yên tâm. Tề ngự sử cũng không cùng Lý mộ nói thêm cái gì. Chỉ là để hắn đem đậu Nga oan duyên cớ sự tình sao chép một phần. Lý mộ chép xong đằng sau. Giao cho thẩm quận ấy. Hỏi. Dương huyện đã không có sự tình gì Ta có thể trở về quận thành đi thẩm quận ấy nhẹ gật đầu Nói ra Nơi này không có việc của ngươi Ngươi đi về trước đi Bởi vì tiểu ngọc cô nương sự tình Những ngày này Lý mộ tâm lý một mực rất ngột ngạt. Người chết không có khả năng phục sinh Hiện tại kết cục Đã coi như là tốt nhất Nữ hoàng bệ hạ thánh chỉ Đem việc này kết luận nàng bị huyền đổ mang về kim sơn tử siêu độ dương huyện huyện lệnh bọn người sẽ được vĩnh viễn đính tại trên sỉ nhục trụ lịch sử lý mộ dẫn đạo tiểu ngọc quay đầu còn thuận tiện chém giết sở giang vương thủ hạ bốn vị phượng tướng thu được đầy đủ hồn lực trong nửa tháng liền có thể đem tam hồn hoàn toàn cô đọng tiến vào tu thần với hắn mà nói tam hồn cô đọng Không cần đi phí hết tâm tư thu thập cảm xúc Còn lâu mới có được thất phách phức tạp như vậy Dùng thời gian Cũng xa nhỏ hơn luyện phách Hắn về chỉ phòng thu thập xong đồ vật Bạch thính tâm tựa ở trên cửa Hỏi Người muốn đi rồi Bạch thính tâm bởi vì trước kia hút người dương khí Bị Bạch yêu vương phạt tại quận nha lấy công chuộc tội Hiện tại bị tù kỳ đẩy Cũng có thể về núi Lý mộ cóng lên bao quần áo, đối với nàng phất phất tay, nói ra, hữu duyên gặp lại. Chờ một chút. Bạc thính tâm lập tức chạy vào, nói ra, dù sao ngươi đều phải đi, nếu không. Lý mộ nghĩ nghĩ, nói ra, một lần cuối cùng. Bạc thính tâm vui vẻ ra mặt. Nói ra. Ngươi chờ một chút. Ta đi gọi tỷ tỉ, tỉ bạc yêu vương đối với Lý mộ có ăn. Cuối cùng này một lần. liền coi như là hoàn lại an tình của hắn, tiêu hao một bộ phận pháp lực, thỏa mãn Bạch Thính Tâm nguyện vọng, Lý Mộ một khắc cũng không nguyện ý lưu thêm, ra dương huyện huyện thành đằng sau, liền ngự kiếm mà đi, thẳng đến quận thành mà đi. Trong trì phòng, Bạch Thính Tâm vươn tay, tại Bạch Ngâm Tâm trước mắt lung lay, hỏi: Tìm ngươi thế nào Bạch Ngâm Tâm đứng người lên?" Nói ra, Không có gì Chúng ta cũng trở về đi thôi Bạch thính tâm kéo tay của nàng Đi ra huyện nha Nói ra Trên núi tu hành thật nhàm chán a. Chúng ta qua mấy ngày nữa tìm đến Lý Mộ chơi đi Hai người đi ra huyện nha Chỉ chốc lát sau Nam tử âm nhu cũng đi ra đại môn Nói ra hồi trung quận Phía sau hắn một tên thần thông người tu hành hỏi Cứ như vậy trở về thì lang đại nhân nơi đó chỉ sợ không tiện bàn giao nam tử âm nhu lườm liếc miệng nói ra bề hạ điều động ngự sử đến đây bản quan có biện pháp nào thì lang đại nhân trách tội cũng trách tội không đến trên đầu chúng ta ai bảo mùi phu của hắn kích thích kêu ca nữa nha bắc quận nơi nào đó hoang vắng trong núi sâu người áo đen quỳ đầu quỳ gối một chỗ ruột khí âm trầm miệng huyệt động chỗ không biết qua bao lâu đồng huyệt mới truyền đến một đạo phiêu hốt thanh âm chuyện gì người áo đen đem vùi đầu càng sâu nói ra điện hạ thuộc hạ làm việc bất lợi không có mời chào thành công hung linh kia trong đồng trầm mặc một lát mới có thanh âm truyền ra hung linh kia vốn cũng không tải trong kế hoạch có nàng càng tốt hơn thiếu nàng cũng không ngại chỉ cần 18 tám tướng có thể tề tựu là được người áo đen thân thể run rẩy nói ra 18, 18 mười tám tướng ra một chút ngoài ý muốn trong sơn động thanh âm đột nhiên trầm xuống trừ thanh diện rưỡi cùng sở phu nhân còn có cái gì ngoài ý muốn người áo đen thanh âm càng phát ra run rẩy xích phát rưỡi đại đầu rưỡi la sát rưỡi trường thiệt rưỡi bị một tên người tu hành nhân loại chém giết Trong sơn động trầm mặt hồi lâu Mới có thanh âm nói Nói cách khác Bản vương 18 dụ tướng Chỉ còn lại có 12 vị Ngươi có biết Bản vương kế hoạch 5 năm Là vì cái gì người áo đen quỳ dạp trên đất Vội vàng nói Điện hạ yên tâm Thuộc hạ nhất định mau chóng gom góp 18 dụ tướng Xin mời điện hạ lại cho thuộc hạ thời gian nửa năm Không có thời gian Trong đồng truyền đến thở dài một tiếng. Đột nhiên hỏi. Người đi theo bản vương bên người bao lâu người áo đen lập tức nói ra. Có 5 năm, năm. Trong đồng thanh âm nói, 5 năm, năm thật là có chút không nỡ a Người áo đen sưởng sốt một chút, sắc mặt đại biến, hóa thành một đoàn hắc vụ, không chút do dự xoay người liền chạy. Nhưng mà sau một khắc. Trong huyệt động liền truyền đến một đạo kinh khủng hấp lực. Đem đoàn hắc vụ kia. tất cả đều hút vào hang động chỗ sâu, hai đoàn quang lấp lóe, thở dài nói, tăng thêm hồn lực của ngươi, hẳn là đủ để bổ đủ 18 dược tướng. Đại Chu Tiên lại không sáu chương 60 dân ý kéo lên trở lại quận thành đằng sau. Lý Mộ cuối cùng qua vài ngày nữa thanh tịnh thời gian. phàm lần này tiến về Dương huyện bộ khoái, sau khi trở về đều có nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. Một tháng qua Phần lớn thời gian đều đi công tác ở bên ngoài Lý mộ rốt cuộc có đầy đủ thời gian Ở nhà hảo hảo bồi bồi liễu hàm yên cùng vãn vãn Nhưng mà hắn thanh nhàn đằng sau Liễu hàm yên lại bận rộn Vân yên các mấy ngày nay đặc biệt bận bịu trả lâu Từ sáng sớm đến tối Khách nhân nối liền không dứt Nửa tháng này đến Dương huyện hung linh giáng thí Huyết tẩy huyện nha Chu cầu quan, giết áp lại sự tích, đã sớm truyền khắp toàn bộ Bắc quận. Bắc quận quan phủ đối với việc này cũng không có tận lực giấu riêng, bách tính không khó thăm dò được ở trong đó nổi tình. Tục truyền, hung linh kia chỉ là một tên phổ thông nữ tử. Là bởi vì tại quận Thành Vân Yên các trả lâu nghe đậu Nga oan, bị dương huyện cầu quan kia oan uổng. Trước khi chết, bắt trước đậu Nga, chỉ thiên chửi rùa. Phát hạ sau khi chết hóa thành lệ dược báo thù thể nguyện. oán khí của nàng. Tăng thêm câu kia thể nguyện. Cảm động thiên địa. Gây nên thiên địa chiếu cố. Lại thật để nàng hóa thành lệ dược. Báo huyết cầu này. Đơn giản đại khoái nhân tâm. Tin tức sau khi truyền ra. Vô số dân chúng tràn vào vân yên các. Điểm danh muốn nghe đậu Nga oan. Lý mộ nguyên bản còn có điều cố kỳ Nhưng triệu bộ đầu tự mình tìm tới Vân Yên Các. Truyền đạt quận. Thủ đại nhân mệnh lệnh. Bắc quận không chỉ có muốn đại lực tuyên truyền đậu Nga oan nguyên cứ sự tình. Còn muốn đem cải biên thành hí khúc truyền sướng. Nghe nói. Việc này phía sau. Có nữ hoàng bệ hạ ý tứ. Lý mộ từ đó. Nhìn ra vị này nữ hoàng bệ hạ nghiêm túc quan trường lại chỉ quyết tâm. Nàng muốn lấy đậu Nga oan cùng từ tiểu ngọc sự tình. Chấn nhiếp đại mươi 36 quận địa phương quan phủ Để những địa phương này quan phủ mấu viên Thời khắc đối với bách tính sinh mệnh bảo trì kính sợ Giảm bớt sai án oan án phát sinh Cử động lần này có lợi cho ngưng tổ dân tâm càng có lợi hơn tại bách tính niệm lực ngưng tổ Mà dương huyện huyện lệnh cũng bị nàng dựng nên thành một cái mặt trái điển hình Hắn quỳ xuống đất tượng đá Bị đứng ở dương huyện huyện nha phía trước Thù bách tính thoá mà Cũng sẽ bị lịch sử vĩnh viễn ghi vi khắc Cử động lần này khiến cho triều đình tại dương huyện Thậm chí cả bắc quận dân ý Kịch liệt kéo lên Đến một cái cao độ trước đó chưa từng có Quận thành quốc miếu Mỗi ngày đến đây thăm viếng bách tính Từ quốc miếu cửa ra vào Bài xuất bên ngoài mấy dặm Có bách tính thậm chí ngày thứ hai ban đêm liền canh giữ ở bên ngoài Chỉ vì ngày kế tiếp có thể cái thứ nhất tiến vào Ngày gần đây quốc miếu Hương Hỏa Chi Cường Thịnh Vượt qua bất kỳ một cách nào chùa miếu đạo quán Mà Lý Mộ cũng cảm nhận được nổi danh tư vị Bắc quận quan phủ hiển nhiên quan trọng theo thánh ý Đem việc này đại lực tuyên dương ra ngoài Nhưng việc này nếu là truy cứu nguyên nhân Nhưng thật ra là bắc quận thậm chí cả triều đình bê bối Dù sao Chuyện này tại Bắc quận phát sinh, nghiêm chỉnh mà nói, là quận thủ quận thừa trì hạ bất lực. Nếu như quận thành có thể sớm đi ước thúc dương huyện huyện lệnh, căn bản sẽ không có loại oan án này phát sinh. Cho nên bọn họ chỉ có thể mở ra lối riêng, đem lý mộ đẩy ra, tạo nên ra một cách không sợ cường quyền. Có can đảm phản kháng hắc ám, cùng gây tẩm thế lực làm đấu tranh chính trực tiểu lại hình tượng. vừa đúng rời đi tiêu điểm đậu nga oan là lý mộ giảng hung linh kia là bởi vì đậu nga oan mà sinh trùng hợp lý mộ là quận nha bộ khoái là người của triều đình có thể đại biểu quận nha cũng có thể đại biểu triều đình cứ như vậy chỉ cần triều đình đối với án này xử lý thỏa đáng không có kích thích quá lớn kêu ca lý mộ quang minh liền có thể che lại dương huyện huyện nha hắc ám Thậm chí, cái này vốn là bắt quận sai lầm, triều đình chỗ bẩn bản án, ngược lại biến thành đáng giá xêu giao ưu điểm, cũng là tụ lại lòng người thủ đoạn. Lý mộ vốn không muốn cao điệu, nhưng khi hắn đi ở trên đường, dân chúng chung quanh đều đối với hắn quăng tới cặp mắt kính nể, không cần hắn chủ động dẫn đường, cũng có liên tục không ngừng niệm lực ở trên người hắn ngưng tụ lúc. hắn cũng không có lời gì có thể nói loại niệm lực này nguồn gốc từ bách tính tín nhiệm, nếu như có thể lâu dài tiếp tục giữ vững sẽ là một cố sức mạnh hết sức mạnh mẽ cho dù là phàm nhân thân có cường đại như thế niệm lực cũng có thể làm cho yêu tà tránh lui lý mộ đi đến quận nha cửa ra vào hai tên nha dịch nhìn thấy hắn lập tức nói gặp qua lý bộ đầu trở lại quận nha về sau thẩm quận ấy liền thăng lên lý mộ chức trước mắt dưới tay hắn cũng không có mang bộ khoái trực tiếp đối với thẩm quận ấy phụ trách lý mộ đối với hai người mỉm cười ra hiệu đi vào nha môn một tên nha dịch nhìn xem hắn kính nể nói lý bộ đầu tiến quận nha ngày đầu tiên ta liền biết hắn có dũng khí nhưng lại không biết hắn thế mà như thế có lá gan mắng triều đình coi như xong liền thiên địa cũng dám mắng một tên khác nha dịp hâm mộ nói lý bộ đầu thật là là nhân sinh bên thắng a mới đến nha môn hai ba tháng. liền thăng lên bộ đầu bên người còn có nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn nghe nói vân yên các nữ trưởng quỹ Bà yêu vương hai cách nữ nhi đều là nữ nhân của hắn lý mộ đi vào tiền đường thẩm quận ấy không có gì bất ngờ xảy ra đang uống rượu Hắn ngầm đầu nhìn đến Lý Mộ. Tinh thần hơi có phấn chấn. ngoắt nói. Lý Mộ tới a, Tới theo giúp ta uống một chút. Không được không được. Lý Mộ liên tục khoát tay. Nói ra ta đến nhưng thật ra là nhận lấy ban thưởng. Ngươi không nói ta đều quên. Thẩm quận ấy để bầu rượu xuống. Nói ra. Ngươi xếp sở giang vương thủ hạ bốn tên dược tướng. Ta đã bẩm báo qua quận thủ đại nhân. Cho phép ngươi tiến phòng chữ địa chọn lựa bốn kiện đồ vật Ta đoán triều đình hẳn là cũng sẽ đối với này có chỗ ban thưởng Nhưng chỉ sợ còn phải chờ mấy ngày này Quận Nha Tàng bảo các phòng chữ huyền lý mổ đáp xe nhẹ đường quen Phòng chữ địa còn là lần đầu tiên tới Những thứ kia so phòng chữ huyền ít đi rất nhiều Để đặt phù lục trên kệ chỉ có chút ít mấy tấm đều là địa giai phù lục Dưới tình huống bình thường tạo hóa cùng đồng huyền người tu hành mới có thể viết ra địa giai phù lục mà địa giai phù lục lại phân thượng trung hạ tam giai nơi này phù lục đều là địa giai hạ phẩm thẩm quận ấy nhất nhất giới thiệu nói một tấm này là tử tiêu lôi phù trong đó phong ấn một thức lôi pháp có thể đánh giết để tứ cảnh yêu duyệt đối với ngươi tác dụng cũng không lớn dù sao ngươi không dựa vào phù lục. Cũng có thể đánh giết hung hồn cảnh rượu tướng. Luyện hóa cái kia bốn tên rượu tướng hồn lực. Lý mộ tam hồn đã mười phần cô động. Tùy thời có thể lấy tiến giai tổ thần. Đến lúc đó. Lấy hắn tử thân pháp lực. Cũng có thể phóng xuất ra lôi đình màu tím. Đương nhiên sẽ không đem cơ hội dùng tại trên tử tiêu lôi phù này. Thẩm quận ấy tiếp tục nói. Đây là kiếm phù. Bên trong phong ấm một thức kiếm quyết. Có táo hóa cảnh cường giả một kích. Đồng dạng có thể đánh giết đệ tứ cảnh. Ngươi hẳn là cũng không cần cân nhắc. Đây là một tấm ngũ hành độn phù kích phát phù này. Có thể thi triển một canh giờ ngũ hành độn thuật. Đây là địa giai thần hành phù. Lấy tụ thần tu vi thôi động. Ngự phong tốc độ. Có thể so với đồng huyền. Nhưng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. thẩm quận ấy nhất nhất giới thiệu đi qua lý mộ suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau tuyển tấm kia đây giai thần hành phù. địa giai công kích loại hình phù lục có thể phát huy ra tạo hóa cường giả một kích chi lực có thể thuấn sát để tứ cảnh nhưng lý mộ mượn nhờ sở phu nhân cũng có thể lực áp để tứ cảnh tất cả phù lục công kích với hắn mà nói đều là gân gà ngược lại là đất này giai thần hành phù đối với hắn tác dụng to lớn hôm đó nếu là có phù này tại thân hắn cũng sẽ không bị dược tướng thứ nhất kia đuổi lâu như vậy cần cầu viện bạc yêu vương mới có thể thoát khốn tuyển phù lục lý mộ lại nhìn phía pháp bảo một hàng kia địa giai pháp bảo giá trị cao hơn tại cùng giai phù lục cùng đan dược dù sao hai người sau đều là duy nhất một lần Pháp bảo nếu là yêu quý một chút Có thể đưa tiến mấy đảm nhiệm chủ nhân Bởi vậy Phòng chữ địa chỗ trưng bày Pháp bảo Kỳ thật chỉ là huyền giai thượng phẩm Đương nhiên Phẩm cấp này Pháp bảo Đã so lý mộ bạch ấp tốt hơn không ít Bạch ấp chỉ là huyền giai hạ phẩm pháp khí Nhưng hắn đối với lý mộ ý nghĩa Lại không thể vật dụng dai cân nhắc Lý mộ không có lựa chọn binh khí Mà là lựa chọn một dạng phụ trợ tính phi thuyền pháp bảo Ngự kiếm mặc dù tiêu sái Nhưng lại không có khả năng mang người Phi thuyền tốc độ không chậm Có thể lớn có thể nhỏ Là cực thụ người tu hành yêu thích một loại thay đi bộ pháp khí Nghĩ đến thời gian nhàn hạ Có thể dùng nó chở liễu hàm yên cùng vãn vãn tiểu bạch du sơn ngoạn thủy Vây lại mệt mỏi còn có thể ngủ ở trên thuyền Lý mộ không chút do dự lựa chọn nó. Thẩm quận ấy đi đến tiếp theo sắp xếp giá gỗ bên cạnh. Tiếp tục giới thiệu nói. Những đan dược này. Đại khái có thể chia làm bốn loại. Loại thứ nhất là cố bản bồi nguyên. Tăng tiến pháp lực loại thứ hai đồng dạng dùng làm chữa thương loại thứ ba đan dược dùng cho đấu pháp. Nổ tung đằng sau. uy lực bất phàm cuối cùng một loại. Đều là chút đặc thù công dụng. Dưỡng hồn đan Hóa yêu đan loại hình Ngươi càng không dùng được Lý mộ cầm lấy một cái bình sứ màu ngà sữa Hỏi Hóa yêu đan là cái gì thẩm quận ấy giải thích nói Đan này có thể hóa đi yêu vật trên người yêu khí Người tu hành không tận lực mở ra thiên nhãn Không phát hiện được các nàng yêu vật thân phận Trung quận một chút quan to hiển quý Có người yêu thích yêu vật Liền sẽ để các nàng ăn vào đan này. Để tránh bị người tu hành ngộ thương. Lý mộ đem đan này thu lại. Nói ra cách này ta muốn. Có đan này. Tiểu bạc trên người yêu khí. Liền có thể triệt để hóa đi. Nàng cũng không cần mỗi ngày đều che giấu khí tức đời trong nhà. Có thể vui vẻ cùng vãn vãn cùng đi ra dạo phố nghe hát. Thẩm quận ấy nhìn hắn một cái. Nói ra. ngươi muốn. một viên chỉ sợ không đủ a đại chu tiên lại không sáu chương 61 mươi bản cũ trùng phùng là minh chủ đủ rồi đủ loại đan dược này chỉ có tiểu bạc cần dùng đến lý mộ quét mắt trên ghế đông đảo bình xứ một chút hỏi quận nha có hay không có thể trợ giúp dược vật ngưng tù thân thể loại đan dược kia thẩm quận ấy nhìn hắn một cái biểu lộ như có điều suy nghĩ một lát sau hỏi trong nhà ngươi ngay cả ruột đều có lý mộ nói ta liền hỏi một chút hỏi một chút thẩm quận ấy ánh mắt hình như có thâm ý nói ra ruột vật ngưng tụ thân thể không cần đan dược để tam cảnh hung linh liền có thể chính mình ngưng tụ thực thể hồn cảnh ruột tu ngưng tụ ra thân thể đã cùng thường nhân không khác nghe nói ruột vật đến thứ 9 thiên ruột chi cảnh có thể nghịch chuyển sinh tử Tái tạo nhục thân. Bất quá ta cũng chỉ là nghe nói. Chưa từng gặp qua. Vậy quên đi. Lý Mộ lúc đầu nghĩ đến. Nếu là thật sự có loại đan dược kia. Có thể cho tô hòa lưu một viên. Nếu không có. Cũng không cần lãng phí lần này lựa chọn cơ hội. Phù lục. Pháp bào. Đan dược. Hắn lựa chọn một dạng. Một cơ hội cuối cùng. Lý mộ toàn bộ tuyển phẩm chất cao linh ngọc. Phù lục cùng pháp bảo là của hắn. Hóa yêu đan là cho tiểu bạch. Những linh ngọc này. Lưu cho liếu hàm yên cùng vãn vãn. Mỗi người đều có phần. Thẩm quận ấy nhìn một chút mấy cái giá đỡ. Nói ra. May mắn triều đình đưa cho ngươi ban thưởng. Không cần quận nha ra. Nếu không cái này tắc chữ địa Sợ rằng sẽ bị ngươi chuyển không. Cõng. Chiếu nặng linh ngọc về đến nhà. Lý mộ khắc sâu ý thức được. Trương huyện lệnh lúc ấy khuyên hắn đến quận nha Thật là cho hắn suy nghĩ. So với huyện nha Quận nha thật là tài đại khí thô. Không chỉ có chính mình tu hành tài nguyên có thể thỏa mãn. Còn có thể nuôi sống cả một nhà. Nếm đến to lớn ngon ngọc. Lý mộ đã bắt đầu nhớ thương dưới tay hắn còn lại cái kia 12 vị vụ tướng. Cái kia bốn tên ruột tướng hồn lực. Lý mộ ngưng hồn cũng không dùng hết. Còn dư một chút. Đã thành công giúp liễu hàm yên ngưng luyện ra phách thứ nhất. Lại viết hai cây ruột tướng. Hai người liền có thể song song tấn cấp tụ thần. Chờ đến pháp lực của bọn hắn đều đạt tới tu thần đỉnh phong. Liền có thể bắt đầu chân chính song tu. Mượn nhờ thuần dương thuần âm chi thể nguyên dương cùng nguyên âm. Nhất cử đột phá đến trung tam cảnh. Lý mộ đem một nửa Linh Ngọc đều cho Liễu Hàm Yên. Nói ra. Vân Yên cắt sao cho Trương Sơn là được. Ngươi tốt nhất tu hành. Tranh thủ sớm ngày tu thần. Liễu Hàm Yên tay cầm Linh Ngọc tu hành. Lý mộ đi đến tiểu bạch gian phòng. Đem bình sứ kia đưa cho nàng. Nói ra. Trong này là một viên hóa yêu đan. Ngươi sau khi ăn. Thể nổi yêu khí liền sẽ bị tan đi. Sẽ không bị người tu hành xem thấu Về sau liền có thể cùng vãn vãn cùng đi ra chơi Lý mộ lúc đầu muốn đợi tiểu bạch hóa hình đằng sau Dạy nàng Phật môn Pháp Kinh Về sau mới biết được Thiên hồ bộ tộc Có các nàng đặc biệt phương pháp tu hành Các nàng phương pháp tu hành Đủ để cho các nàng tấn thăng để cửa cảnh Căn bản không cần tu tập những bàng môn này Phật Đạo Yêu tuyệt bốn đạo này đều có thể hoàn chỉnh tu hành đến để cửa cảnh về phần còn lại những đủ loại tu hành chi đạo kia hoặc bởi vì khuyết thiếu đến tiếp sau phương pháp tu hành hoặc bởi vì tự thân thiếu hụt sớm đã bị tu hành giới đào thải hồ yêu bộ tục mặc dù cũng là yêu loại nhưng các nàng đi lại không phải yêu đạo có thể độc lập với phật đạo yêu tuyệt bên ngoài Có thuộc về mình cửa cảnh truyền thừa tộc loại. Đều cực kỳ bất phàm. Một khi có hồ yêu có thể tấn cấp thường tam cảnh. Tất nhiên sẽ gây nên tu hành giới chấn động. Tiểu bạch khoanh chân ngồi ở trên giường tiếp nhận bình sứ. Nhu thuận nói tạ ơn ăn tông Lý mộ nói, ngươi bây giờ liền ăn vào đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Phẩm giai càng cao đan dược. Bên trong chứa linh lực liền càng mạnh. Phục dùng sẽ có nhất định nguy hiểm. Cần phải có người ở một bên hộ pháp. Tiểu bạch nuốt vào hóa yêu đan. Khí tức trong người bắt đầu khuấy động. Lý mộ khoanh chân ngồi tại sau lưng nàng. Đưa tay đặt ở trên lưng của nàng. Dùng pháp lực của mình. Giúp nàng lắng lại thể nổi khuấy động linh lực. Trong cơ thể nàng linh khí dần dần lắng lại. Yêu khí cũng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lý mộ từ trên người nàng Không phát hiện được một tia yêu khí Không cần thiên nhãn thông hoặc mở ra nhãn thức Cũng vô pháp xem thấu nàng bản thể Từ hóa hình đằng sau tiểu bạch tu hành liền càng thêm chăm chỉ Lý mộ biết nàng khổ cực như vậy tu hành nguyên nhân Đã thương thử yêu thây tử nhân loại người tu hành Có thần thông cảnh tu vi Nàng chỉ có tu luyện ra đuôi thứ tư Mới có báo thù hy vọng hắn đem còn lại linh ngọc lưu lại một nửa cho nàng sờ lên đầu của nàng nói ra tu hành muốn có thư có sẵn không cần khổ cực như vậy tiểu bạch đầu tại lý mộ trên đầu cỏ sát thuận thế co quắp tại trong ngực của hắn nàng còn chưa hóa hình lúc thích nhất dạng này nằm trong ngực lý mộ bị lý mộ nhẹ nhàng vuốt ve ra lông lý mộ từ lâu thói quen giờ phút này Bị như thế một vị thiếu nữ nũng nịu tựa sát Lý mộ lại không thể giống như trước kia một dạng Tiểu bạch tựa hồ cũng ý thức được cái gì Sau một khắc Lý mộ chỉ cảm thấy trong ngực chợt nhẹ Trong ngực liền chỉ còn lại có một bộ y phục Một cái màu trắng cái đầu nhỏ Từ dưới quần áo chui ra Tiểu bạch nhỏ giọng nói ra dạng này liễu tỉ tỉ liền sẽ không cùng ăn công cãi nhau Tuy nói thiếu nữ cùng tiểu hổ ly đều là nàng. Nhưng Liễu Hàm Yên hiển nhiên sẽ không đối với một con hổ ly ăn dấm. Tiểu bạc trưởng thành. Để Lý mộ ngoài ý muốn lại đau lòng. Hắn như thường ngày nhẹ nhàng vuốt ve ra lông của nàng. Tiểu bạc nhắm mắt lại an tính rút vào trong ngực của hắn. Không bao lâu. Liễu Hàm Yên từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy Lý mộ trong ngực tiểu bạch Kinh ngạc nói. Tiểu bạch tại sao lại biến trở về đi? Đến để cho ta ôm một cái. Tiểu bạch ngoan ngoãn từ lý mộ trong ngực đi ra nhảy đến trong ngực của nàng liễu hàm yên ôm nàng chiều mến sờ lên đầu của nó mới đối lý mộ nói vừa rồi nha môn người tới nói cho ngươi đi quận nha một chuyến lý mộ cho là có vụ án gì phát sinh đi vào nha môn đi thẳng tới tiền đường. hỏi thẩm quận ấy nói đại nhân đã xảy ra chuyện gì thẩm quận ấy ở một hơi rượu một mực hậu đường nói ra không có chuyện gì chỉ là có người muốn gặp ngươi chính ngươi đi xem đi lý mộ đi đến hậu đường thấy được một tên quen thuộc bóng lưng hơi xứng sờ đằng sau bước đi lên trước hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này thoải âm rơi xuống Ánh mắt của hắn liền mong đợi hướng bốn phía nhìn quanh. Hàn triết lắc đầu nói đừng xem nàng không tại. Lý mộ thu tầm mắt lại. Tại hàn triết trên bờ vai đập một quyền. Hỏi. Ngươi làm sao xuống núi hàn triết liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Còn không phải bởi vì ngươi. Lý mộ Sường sốt một chút. Ta hàn triết nhìn một chút hắn. Nói ra. Ta lần này xuống núi. Là phụng trưởng giáo cùng thủ tọa chi mệnh. Tới gặp ngươi. Lý mộ không tin chắc nói. Ngươi nói là. Phù lục phái thủ trưởng giáo. Để cho ngươi tới gặp ta theo lý mộ biết. Phù lục phái thủ tọa Thế nhưng là siêu thoát cường giả. Chân chính thượng tam cảnh đại năng. Đối với lý mộ tới nói. Cường đại không thể chiến thắng thiên huyến thượng nhân. Ở trước mặt siêu thoát cường giả. Cũng chính là cường trắng một chút sâu hiến. Loại tồn tại này. Thế mà lại biết mình ngươi không cần hoài nghi. Ta đích xác là phụng trưởng giáo chân nhân mệnh lệnh. Cố ý đến quận nha gặp ngươi. Hàn triết nhìn xem hắn. Nói ra. Không chỉ trưởng giáo chân nhân. Toàn bộ bạch vân sơn. Phù lục phái tổ đình. Không ai không biết tên của ngươi. Tại tu hành giới. Người dám chỉ thiên mắng. Ngoại trừ ngươi liền không có cái thứ hai Lý mộ liếc mắt nhìn hắn Nói ra Bớt nói nhàm Phù lục phái trưởng giáo Tìm ta đến cùng có chuyện gì hàn triết hỏi Ngươi có muốn hay không trở thành phù lục phái để tử Lý mộ lắc đầu Nói ra Không muốn Mấy tháng trước đó Tại Dương Khâu huyện lúc Phù lục phái tổ đình mạch thứ năm thủ tòa huyền chân tử đạo trưởng Cùng Huyền Tông Diệu Trần Đạo Trưởng. Đều mời qua Lý Mộ một lần. Bất quá lại bị hắn cử tuyệt. Lúc kia. Lý Mộ muốn tự do. Lần này. Mặc dù hắn lý do cử tuyệt khác biệt. Nhưng kết quả là một dạng. Hàn triết không có xử liệu được. Lý Mộ phản ứng thế mà lại bình tĩnh như vậy. Ngạc nhiên nói. Vì cái gì Lý Mộ nói. Ta tại quận nha rất tốt. Đối với gia nhập bất luận tông môn gì Đều không có hứng thú Hàn triết nhìn xem hắn Hỏi Ngươi không muốn nhìn thấy nàng sao Lý mộ trầm mặt một lát Hỏi Nàng còn tốt đó chứ Hàn triết lắc đầu Nói ra Ta cũng không biết Lý sư mũi tấn cấp thần thông đằng sau Liền rời đi tông môn Lý mộ không nghĩ tới Lý thanh nhanh như vậy Liền có thể tấn cấp thần thông Cũng không có nghĩ đến Nàng sẽ rời đi phù lục phái Hàn Chiết thở dài nói Ta chưa bao giờ thấy qua có người tu hành giống nàng cố gắng như vậy Thế hệ trẻ tuổi đệ tử Tu vi của nàng Có thể đứng vào năm vị trí đầu Nhưng nàng tu hành cố gắng Là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất Ta đến bây giờ cũng không biết Nàng cố gắng như vậy tu hành Đến cùng là vì cái gì Nàng chưa hề nói đi nơi nào sao không có. Tông môn đối với thần thông cảnh đệ tử. Không có quá nhiều ước thúc. Mỗi người đều có mỗi người tạo hóa. Lý sư muội nhất tâm hướng đạo. Có lẽ là đi tìm tấn thăng thời cơ. Không nói những thứ này. Hàn triết khoát tay áo. Nói ra. Nói một chút ngươi đi. Ta vừa rồi nghe những bộ khoái kia nói. Ngươi dính vào một tên có tiền nữ tử. còn có hai đầu tỉ muội xà đại chu tiên lại không sáu chương sáu mươi hai đại chu dương danh lý mộ khoát tay nói đừng nghe bọn họ nói mò hàn chiết nói ta xem bọn hắn nói rất trôi chảy không giống như là giả một thiếu nữ từ bên ngoài đi tới dùng ánh mắt tò mò đánh giá lý mộ hỏi hàn chiết nói hàn sư huyên hắn chính là ngươi vị bằng hữu sáng tạo ra đạo thuật kia sao hàn chiết nhẹ gật đầu lại đối lý mộ giới thiệu nói vị này là tần sư muội là tần sư huyên thân muội muội lần này nhất định phải đi theo ta xuống núi nói lên tần sư huyên hàn chiết không khỏi có chút thương cảm lý mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra ta đi gọi trương sơn cùng lý tứ cùng đi ra uống hai chén hàn chiết trên mặt tươi cười hỏi Bọn hắn cũng tại quận thành bạn cũ trùng phùng. Là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Lý mộ cùng hàn chiết ở giữa. Mặc dù đã từng có chút không thoải mái. Nhưng cộng đồng trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử về sau. Cũng có quá mệnh giao tình. Trương Sơn bình thường đều tại Vân Yên Các. Một hồi đi Vân Yên Các tìm hắn là được. Lý Tứ mặc dù là quận nha bộ khoái. Nhưng lại rất ít tới đây. Cả ngày cùng Trần Diệu Diệu dính nhau cùng một chỗ Ba người đi vào phủ quận thừa Để cửa ra vào thủ vệ đi vào thông báo một tiếng Chỉ chút lát sau Trần Diệu Diệu liền kéo Lý Tứ Từ bên trong đi ra Hàn Chiết nhìn một chút Lý Tứ Lại nhìn một chút Trần Diệu Diệu Sườn sốt một cái chớp mắt đằng sau Ánh mắt chỗ sâu Tựa hồ có đồ vật gì sụp đổ Trần Diệu Diệu đưa Lý Tứ tới cửa, nói ra, ngươi đi mau đi, ta trong nhà chờ ngươi. Bốn người hướng Vân Yên cắt đi đến thời điểm, Hàn Chiết khó có thể tin mà hỏi, vừa rồi vị cô nương kia là. Lý Tứ nói, nàng gọi Diệu Diệu, là của ta vì hôn thê. Hàn Chiết ngạc nhiên một hồi lâu, mới lắc đầu nói ra. Thật sự là nghĩ không ra. Ngươi thế mà tìm dạng này một vị cô nương. Lấy bản lãnh của ngươi. Ta cho là ngươi sẽ... Lại... Lý tứ cảm khái nói... Ta trước kia cũng không nghĩ tới... Có lẽ đây chính là duyên phận đi... Hàn triết phát ra một tiếng cảm thán... Bao nhiêu hắn không thấy... Các ngươi đều có ra có thất... Chỉ có ta vẫn là một người... Một mực đi theo bên cạnh hắn tần sư mũi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn... Lại... cúi đầu xuống... Không nói gì... Lý tứ nghĩ nghĩ... Hỏi... Có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu mấy cái hàn triết cao hứng nói. Tốt lý tứ nói. Diệu diệu còn có mấy cái biểu muội Hàn triết biến sắc. Nhìn về phía lý mộ. Nói ra. Lý mộ. Bên cạnh ngươi nữ nhân xinh đẹp nhiều. Nếu không ngươi giúp ta giới thiệu một cái. Không cần giống liễu cô nương xinh đẹp như vậy. Giống tần sư muội dạng này còn kém không nhiều lắm. Tần sư mùi cắn răng, hừ nhẹ một tiếng. Lý Mộ bên người nữ nhân xinh đẹp mặc dù nhiều, nhưng Liễu Hàm Yên là của hắn, vắn vắn là của hắn, Tiểu Bạch cũng là hắn. Có thể cho Hàn Triết giới thiệu, cũng chỉ có Xuân Phong các hương hương dung dung loại hình. Nhưng Hàn Triết khẳng định là không sẽ lấy nữ tử phong trần. Hắn lắc đầu, nói ra, ta không biết thích hợp ngươi nữ nhân xinh đẹp. Hàn Triết nghĩ nghĩ, nói ra, không có nữ nhân nói, nữ yêu cũng chịu đựng, ngươi hai con rắn kia có cái gì biểu tỷ biểu muội, có thể hóa hình. Ta nghe nói xà yêu đều tốt múa, ta liền ra thích giỏi ca múa. Lý Mộ lắc đầu, nói ra, không có. Hàn Chiết thất vọng nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi hay là nhỏ mọn như vậy. Tần Sư muội hừ lạnh một tiếng, dậm chân, một người đi thẳng về phía trước. Hàn chít thở dài. nói ra, ngươi nói ta dáng dấp không xấu, tu vi cũng không kém, làm sao lại tìm không thấy song tu đạo lứ đâu lý tứ vỗ vỗ bờ vai của hắn. nói ra, hiện tại tìm không thấy không sao, kiếp sau còn có cơ hội, mấy người chỗ ăn cơm tuyển tại vân yên cắt bên cạnh một tòa tiểu lâu, tiểu lâu này là từ gia sản nghiệp, từ gia sản nghiệp, trải rộng quận thành, Vân Yên các từ khai trương đến nay. Từ trưởng quỹ cho bọn hắn rất nhiều chiếu cố. Hàn triết ngồi xuống về sau. Chăm chú đối với Lý Mộ nói. Ta mới vừa nói sự tình. Ngươi chăm chú suy nghĩ một chút. Trở thành phù lục phái đệ tử. Đối với ngươi sau này tu hành có lợi thật lớn. Những năm gần đây. Trưởng giáo tự mình cơ hội mở miệng. Chỉ có như thế một lần. Lý Mộ cười cười nói ra. ta đã suy tính rất rõ ràng. cuối cùng một phách ngưng tụ, cần hắn đặt chân trong dân chúng, mà lại so với thanh đăng chùa cổ, trong núi khổ tu, lý mộ càng ra thích lưu tại nha môn. hàn tiết thở dài, lắc đầu nói, ta liền biết ta không mời nổi ngươi. trưởng giáo hẳn là sớm một chút phái lý sư muội tới. lý mộ giơ ly rượu lên, nói sang chuyện khác. không nói cái này uống rượu uống rượu hàn triết tiểu lượng không cao đây là lý mộ mấy người đã sớm biết sự tình uống mấy chén đằng sau hắn hộp liền triệt để mở ra lý mộ a lý mộ ta trước kia cho là ngươi nhát gan nhất hiện tại mới phát hiện ta sai rồi chỉ thiên mắng địa đại chu tu hành giới ai có lá gan của ngươi lớn ngươi không biết mạch thứ ba một vị sư huyên Học ngươi dùng đạo thuật kia mắng trời mắng đất. Kết quả tại chỗ liền bị xét đánh. Một thân tu vi phế đi hơn phân nửa. Kém chút không có cứu trở về. Tên của ngươi. Đã truyền khắp bảy mạch. Chúng ta đều cảm thấy. Ngươi là bác quẩn. Không. Là toàn bộ đại chu Nhất có gan nam nhân. Thập châu tam đảo các tộc các loại đối với thiên địa đều có tự nhiên sùng bái. Trong đó lại lấy người tu hành là nhất. Đạo thuật thần thông, yêu pháp dưỡng thuật, đều là mượn thiên địa chi lực, vô luận là yêu dưỡng tinh quái, hay là người tu hành nhân loại. Đối với thiên địa, đều nắm giữ lòng kính sợ. Phàm nhân gặp được vận mệnh bất công, thường xuyên mắng thượng thương không có mắt. Thiên địa vô tâm, nhưng không có mấy cách người tu hành dám làm như vậy. Dù sao, lực lượng của bọn hắn chính là thiên địa ban cho. Đối với thiên địa bất kính Cực kỳ dễ dàng lọt vào thiên khiển Lý mộ lúc ấy Căn bản không nghĩ tới những này Nghĩ đến hẳn không có bao nhiêu thiếu thông minh Người tu hành sẽ bắt trước hắn Quận thành bên ngoài Nơi nào đó trong miếu đổ nát Mặt vết bẩn đảo bào lão đảo lôi thôi Một tay vết ấm Một tay chỉ thiên Lớn tiếng nói Địa vậy Ngươi không phân tốt xấu như thế nào Địa trời cũng ngươi ầm ầm một đảo màu tím đen lôi đình từ trong tầng mây hạ xuống lão đảo thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất miếu hoang kia tại trong ầm ầm nổ vang sụp đổ nguyên địa chỉ để lại một mảnh tàn viên cùng một cách bề sâu chừng mấy trưởng cháy đen hú to miếu hoang bên ngoài trên đất trống quang hoa lóe lên lão đảo lão đảo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời mây đen quyển tích lại là một tia chớp rơi xuống bổ về phía lão đảo đỉnh đầu Lão đạo ở trên không trên mặt đất trên nhảy dưới tránh, cao giọng nói: "Sai, ta sai rồi, chớ đánh ta, ta về sau cũng không dám lại mắng." Một mực sáng xuống hơn 10 đạo lôi đình, bầu trời mây đen mới dần dần tiêu tán. Lão đạo ngồi tại một cái cháy đen trong hố đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói: "Đạo thuật a, thế mà thật là đạo thuật, đáng tiếc học không được." Còn phải không công chịu bổ. Hắn cảm khái vài câu. Trên mặt lộ ra cực độ biểu tình hâm mộ. Chua xót nói. Vì cái gì không phải ta à. Đáng chết. Người khác sáng tạo đạo thuật làm sao dễ dàng như vậy. Lão Phu đến cùng lúc nào mới có thể siêu thoát. Không được, Lão Phu phải đi thỉnh giáo một chút. Ở trong đó chẳng lẽ có cái gì kỹ xào. Bắc quận phía Nam, Vân Đài quận. Quận thành tọa nào đó trong trà lâu. Chuyện đến người kể chuyện trầm bồng du dương thanh âm. Cái kia đậu Nga trước khi chết. Phát hạ ba cọp hoài nguyện. Máu tươi luyện không. Tháng sáu tuyết bay. Đại hạn ba năm. Thiên địa cảm giác nó oan tình. Nàng ba cọp lời thể. Từng cái ứng nhiệm. Trong trà lâu. Không còn chớ ngồi. Nhìn kỹ lại. Trong đó không chỉ có dân chúc tầm thường. Vân Đài quận quận thủ, quận thừa, quận ấy, cùng chư huyện huyện lệnh, vậy mà đều tại trên chỗ ngồi. Phía trên thuyết thư tiên sinh, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, tâm cảnh lạnh mình, trên trán mồ hôi lạnh ướt ra, vẫn còn đến khống chế lại từ thân cảm xúc. Đàng hoàng giảng tốt cố sự, một đoạn đậu Nga oan kể xong, trong trà lâu tâm tình mọi người nặng nề. Vân Đài quận thủ nhìn sau lưng đám người một chút. Nói ra. Bắc quận Dương huyện sự tình. Hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương. Vân Đài quận địa bàn quản lý. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại sự tình này. Là hơn 10 vị huyện lệnh sắc mặt nghiêm nhị gật đầu. Bắc quận hung linh kia xuất hiện trước đó. Không có người sẽ nghĩ tới. Vậy mà lại có chuyện như vậy. Dương huyện huyện lệnh một nhà bị đổ. Dương huyện huyện nha bị huyết tẩy, cho bọn hắn tất cả mọi người gõ cảnh báo, vạn nhất bởi vì xem mạng người như cỏ rác, tại bọn hắn trong khu hoàn hạt, xuất hiện dạng này một vị hung linh, chiến tích ngược lại là thứ yếu, sợ chính là bị hung linh lấy mạng diệt môn, bị triều đình truy cứu trách nhiệm, đem bọn hắn tưởng nặng cũng đứng ở nha môn trước đó, thủ phạm người thoá mạ Vậy liền thật là sống uổng phí một thế Một tên huyện lệnh cảm thán nói Cái này đậu Nga oan cố sự Đem một ít quan lại địa phương ăn hối lộ trái pháp luật Tù oan tầng tầng lớp lớp sự thật Viết đến cực hạn rằng chính là cố sự Ám chỉ lại là hiện thực Những chuyện này người ta trong lòng biết Lại không người dám nói Nghĩ không ra Bắc quận chỉ là một tên tiểu lại Lại có như thế huyết tính Một tên khác huyện lệnh nói bổ sung Nghe nói hắn hay là một tên người tu hành Người tu hành cũng dám chỉ vào thiên địa chửi rùa Không biết là nên nói hắn niên thiếu vô chi Hay là huyết khí phương cương Một tên khác già huyện lệnh thở dài Nói ra Văn đế dùng 50 năm Mới vì đại chu chế tạo một cái thái bình thịnh thế Dân tâm niệm lực đạt tới khai quốc đình phong ngắn ngủi hơn mười năm này liền hủy đi văn đế một nửa công lao bề hạ tuy có tâm vãn hồi dân tâm nhưng trong triều lực cản trùng liệt lần này bắt quận một chuyện đinh tai nhức ấp hy vọng có thể tỉnh lại một số người lương tri không cần vì triều tranh hủy đại chu mấy trăm năm cơ nghiệp bắt quận hung linh một chuyện nhìn như là bắt quận sự vụ Nhưng sau lưng nó ý nghĩa, lại không phải tầm thường. Ở trong đó, có nữ hoàng bề hạ quét sạch lại chỉ quyết tâm. Cũng có trong triều đình các phương lực lượng đánh cờ. Mặc dù kết quả không biết. Nhưng sự kiện này, lại là trong triều thế cuộc một cách bước ngoặt. Đem vĩnh viễn ghi Vi lại sử sách. Nam Dương quận, Vân Trung quận. Hán Dương quận, Giang Âm quận. Cửu Giang quận, Ngọc Sơn quận. Đại mươi 36 quận Đều có đầu Nga oan cố sự lưu truyền Có lẽ có người đã quên đi cách kia Dương huyện tiểu lại danh tử Nhưng bọn hắn lại sẽ không quên bắc quận cảnh nổi Có một huyết tính tiểu lại Dám trực diện bất công Chỉ thiên mắng địa Gây nên thiên địa cổng minh Gì tưởng dáng thế Trung quận Đại chu hoàng cung Tuổi trẻ nữ quan đi vào tính mịch cung điện đem một phần hồ sơ đặt ở trên bàn. nói khẽ. bệ hạ. đây là bắc quận đưa tới hồ sơ. sau bàn, một cái trắng nõn bàn tay mảnh khảnh lật ra hồ sơ, nói khẽ, lý mộ. đại chu tiên lại không sáu chương 63 mươi cũ mới đảng tranh trong cung điện tính mịt. an tính không hề có một chút thanh âm. tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. giây lát đằng sau. Sau bàn trong màn tre Có thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền đến Người thấy thế nào nữ quan tuổi trẻ đứng xuôi tay Nói ra Tuổi còn trẻ Liền có như thế dũng khí Có thể biện thị phi Phân đúng sai Nếu là tiến hành vun chồng Nhưng vì lương lại Để hắn lưu tại bắc quận Có chút lãng phí Sau bàn Bàn tay mảnh khảnh kia Đem hồ sơ để ở một bên một lần nữa cầm lấy một phong tấu chương nói ra ngươi an bài đi nữ quan tuổi trẻ hai tay trùng điệp khom người nói tuân chỉ bắt quận quận thành tửu lâu lý mộ bưng chén rượu lên lúc liên tiếp đánh mấy cái hắt xì vuốt vuốt cái mũi ánh mắt nhìn về phía đối diện lúc nhìn thấy hàn chít đã như là ngây ngất đê ngê ngồi phịt ở trên mặt bàn Trương Sơn Lý Tứ đem hắn đỡ ra tiểu lâu, Lý Mộ đối với Tần Sư muội nói, hắn liền giao cho ngươi. Tần Sư Mũi gật gật đầu, lại hỏi Lý Mộ nói, ngươi thật không đi phù lục phái sao không đi. Lý Mộ mỉm cười, nói ra thay ta cảm ơn trưởng giáo chân nhân hảo ý. Vậy được rồi. Tần Sư Mũi cõng lên hàn triết nói ra, chúng ta đi. Lý Mộ đưa mắt nhìn hai người rời đi, bỗng nhiên có chút phiền muộn. Lý Tứ hỏi thế nào? Ý nghĩ mà rồi Lý Mộ không có trả lời. Lý Tứ vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Nói ra. Người càng là không có được. liền càng không dễ dàng buông xuống. Ta khuyên ngươi một câu. Không cần luôn muốn đi qua. Chân quý trước mắt. Nhìn thấy hàn chiết. Lý Mộ liền không khỏi nhớ tới Lý Thanh. Nhưng cũng không phải là giống Lý Tứ nói như vậy. Để chứng minh hắn rất chân quý trước mắt Lý mộ tự mình nấu hai canh giờ canh Cho tại vân yên các bận rộn liễu hàm yên đưa đi Liễu hàm yên ngay tại thẩm bản thảo Không ngẩng đầu nói ra Ngươi trước để ở một bên ta một hồi uống Một hồi liền lạnh Lý mộ cầm lấy thiệp đưa đến miệng nàng một bên Nói ra há mồm ta cho ngươi ăn Liễu hàm yên há mồm nhấp một hớp canh Bỗng nhiên nhìn về phía lý mộ Hỏi, vì cái gì bỗng nhiên đối với ta tốt như vậy? Ngươi có phải hay không làm cái gì đối lý sự tình lý mộ trong lòng không hiểu có chút trột dạ. Sau đó liền lắc đầu nói, ta có thể có cái gì việc trái với lương tâm? Hảo tâm cho ngươi ăn. Ngươi thế mà hoài nghi ta. Còn lại chính ngươi uống đi. Từ liễu hàm yên nơi đó lừa dối vượt qua kiểm tra. Lý mộ về đến nhà. Chuẩn bị bế quan mấy ngày. Đem tam hồn hóa làm một thể Triệt để ngưng tụ thành nguyên thần Tam hồn cùng nguyên thần mặc dù đều thuộc về hồn thể Nhưng lại có trên bản chất khác biệt Không có tu thành nguyên thần trước Nếu là nhục thân tử vong Cũng chỉ có thể chuyển thành dược tu Không có khả năng xưng là người Liền xem như ngày sau đảo hạnh cao thâm, Tái tạo thân thể Cũng cùng chân chính thân thể phàm thai Có khác biệt về bản chất Tự vật bám vào người sống trên thân, xưng là phụ thân. Nguyên thần thôn phể người khác hồn phách. Lại có thể mượn thể trọng sinh. Đối với tu thành nguyên thần người tu hành tới nói. Chỉ cần nguyên thần bất diệt. Không coi là tử vong chân chính. Lý mộ dùng mấy ngày, rốt cuộc đem tam hồn hợp nhất. Tụ thành nguyên thần bước vào tụ thần chi cảnh. Đằng sau tu hành. liền không có phức tạp như vậy. Làm từng bước dẫn đường tu hành. đợi đến pháp lực tích lũy đầy đủ liền có thể trùng kích trung tam cảnh chỉ là quá trình này sẽ rất dài dằng dặc lý thanh tiến cảnh nhanh như vậy là nàng tại tụ thần trước đó liền đã có hơn 10 năm tích lũy hậu tích bạc phát dưới tình huống bình thường lấy lý một tốc độ tu hành từ tụ thần sơ kỳ đến đỉnh phong cũng cần mấy năm trừ âm dương song tu bên ngoài nhanh nhất tăng lên tốc độ tu hành phương pháp chính là lợi dụng linh ngọc lý mộ chuẩn bị đi quận nha nhìn xem có cái gì thích hợp việc phải làm để hắn có thể dùng công cực khổ đổi chút linh ngọc tu hành tại quận nha cửa ra vào lý mộ đụng phải một tên ăn mày cẩn thận nhìn lên phát hiện tên ăn mày này có chút quen mắt lý mộ sườn sốt một chút hỏi tiền bối Ngày ở chỗ này làm cái gì lão đảo lôi thôi đẩy ra trên trán đầu tóc rối bời. Kinh ngạc nói. Tại sao lại là ngươi? Hắn nhìn một chút lý mộ. Chập chập nói. Lão Phu lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm. Ngươi chỉ là một người bình thường. Lần thứ hai gặp ngươi. Ngươi đắt nhanh muốn ngưng hồn. Lúc này mới cách hai tháng. Lần thứ ba gặp ngươi. Ngươi thế mà ngay cả nguyên thần đều ngưng tụ. Ngươi trên tu hành lộ này. Cơ duyên không nhỏ à. Đâu có đâu có. Lý mộ khách khí một câu hỏi tiền bối có chuyện gì không ngươi tới vừa vặn. Lão đảo chỉ chỉ trong quận nha. Nói ra. Có cái gọi lý mộ. Có phải hay không tại các ngươi quận nha. Ngươi đem hắn kêu ra đến. Lão phu có kiện sự tình muốn thỉnh giáo hắn. Lý mộ sườn sốt một chút. Nói ra ta chính là. Lão đảo chừng to mắt nhìn xem hắn Hỏi Ngươi chính là Lý Mộ Chỉ thiên mắng còn không có bị xét đánh tiểu tử kia Lý Mộ gật đầu nói Là ta Tới tới tới Lão đảo lôi kéo Lý Mộ Đi vào cửa bên trên bậc thang tòa hạ Mong đợi nói ra Ngươi cùng ta hào hào nói một chút Ngươi đạo thuật kia là thế nào sáng tạo ra Có cái gì kinh nghiệm truyền thụ truyền thụ lão phu Lý Mộ bị hắn lôi kéo ngồi tại trên bậc thang, lắc đầu nói: "Không có kinh nghiệm gì, ta cũng chỉ là giảng cái cố sự mà thôi." Lão đảo nắm tóc, áo lão nói: "Cái chân con bà nó, ngươi nói cố sự liền có thể sáng tạo đạo thuật, lão phu lục loại 20 năm, ngay cả cây rắm đều không có mò ra." Cái này lão cặp. hắn trung quy là không dám mắng trời. Che miệng Nói thầm hai câu Thở dài Không có thiên lý a, Không có thiên lý Lý mộ nghi ngờ nói tiền bối muốn tự sáng tạo đạo thuật sao lão đạo lườm liếc hắn Tức giận nói Không sáng tạo đạo thuật Như thế nào siêu thoát lý mộ trước kia suy đoán Lão đạo này tu vi Hẳn là tạo hóa trở lên Hiện tại cơ hồ có thể xác định Hắn chính là đồng huyền cường giả Mà lại không phải bình thường đồng huyền Vô cùng có khả năng Là thiên huyến thượng nhân loại kia đồng huyền đỉnh phong người tu hành động huyền đến siêu thoát Là từ trung tam cảnh đến thượng tam cảnh thuế biến Bình thường dẫn đường tu hành Căn bản là không có cách vượt qua đảo Hồng câu này Chỉ có sáng lập ra thuộc về mình đạo thuật Thu hoạch được thiên địa tán thành Bị thiên địa chi lực tôi thể Mới có thể xuyên phá đồng huyền đến siêu thoát tầng bình chướng kia. Tiểu Ngọc Cô Nương vừa mới bỏ mình. Liền có để ngũ cảnh tu vi chính là bởi vì nguyên nhân này. Đạo thuật này mặc dù bởi vì Lý Mộ mà sinh. Nhưng lại không phải Lý Mộ chính mình cảm ngộ ra. Cửu tự chân ngôn các loại đạo thuật. Lý Mộ cũng chỉ là mượn dùng. Nếu không. Tu vi hiện tại của hắn. Xa không chỉ tụ thần. Nếu như sẽ có một ngày. hắn có thể tu đến đồng huyền, cũng cần cảm ngộ ra đạo thuộc về mình thuật, mới có thể tiến thêm một bước, bước vào tu hành thượng tam cảnh. Lý Mộ đối với lão đạo chắp tay, nói ra, chúc tiền bối sớm ngày cảm ngộ đạo thuật, tấn cấp siêu thoát. Lão già thở dài một tiếng, nói ra, cái này mắc quẩn đợi, là không có cái gì ý tứ. Tiểu tử, lão phu đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lão giả thoại âm rơi xuống thân thể ở trong mắt Lý Mộ dần dần trở thành nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lý Mộ nhìn xem hắn vừa rồi ngồi địa phương, một mặt hâm mộ. Tu hành hạ tam cảnh. Bất quá là cơ sở nhất giai đoạn. Lấy hắn tiến vào để tam cảnh tu vi. Cũng bất quá là có thể phạm vi nhỏ cầu tinh đảo mưa. Cách không nhiếp vật. Vẽ một chút phù lục mà thôi. Như Lý Thủy tòa hỏa Ngự phong thổ diễm, khí cấm ẩn hình loại hình thần thông thuật pháp, đều muốn đợi đến thần thông cảnh mới có thể tu tập Muốn giúp ngắn tấn cấp thần thông thời gian. Lý mộ nhất định phải đa số nha môn lập công, mới có thể thu được đầy đủ linh ngọc. Lý mộ đi vào tiền đường, chỉ có thấy được triệu bộ đầu. Hắn tả hữu tứ phương, hỏi, thẩm đại nhân đâu triệu bộ đầu nói, say. Ở phía sau đường nghỉ ngơi Ngươi tìm đại nhân có việc lý mộ nói Cũng không có chuyện gì Ta liền muốn hỏi một chút Nha môn mấy ngày nay có cái gì việc phải làm Triệu bộ đầu cảm khái nói Người khác đều đối với việc phải làm tránh không kịp Chỉ có ngươi như thế không kịp chờ đợi Khó trách vị trí bộ đầu này Ta dùng 20 năm mới ngồi lên Ngươi lại chỉ dùng hai tháng Người và người không thể so. Không thể so sánh à. Lý mộ nói, vận khí của ta chiếm rất lớn một bộ phận. Yên tâm, ta sẽ không đỏ mắt ngươi. Triệu bộ đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại nói. Bất quá a Ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện lần này. Ngươi mặc dù xuất tan đầu ngọn gió. Tại toàn bộ đại Chu dương danh. Nhưng cũng không thể không cẩn thận. Có một số việc Ngươi phải biết Lý mộ ngồi tại triệu bộ đầu đối diện Hỏi Sự tình gì triệu bộ đầu hỏi Ngươi biết triều đình tại sao muốn trắng trởn tuyên dương dương huyện Sự tình sao Lý mộ gật gật đầu Nói ra Là bệ hạ vì trấn nhiếp quan lại địa phương Ngưng tủ dân tâm Triệu bộ đầu lắc đầu Nói ra Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy Cái này nhìn như là chúng ta bắt quận sự tình. Kỳ thật liên lụy đến. Là cũ mới hai đảng tranh đấu. Lý mộ vẫn luôn tại bắt quận. Đối với trong triều sự tình giải không nhiều. Nghe vậy nói. Cái gì cũ mới hai đảng triệu bộ đầu giải thích nói. Tân đảng chính là ủng hộ nữ hoàng bệ hạ một đảng. Cựu đảng là lấy tiêu thị tôn thất cầm đầu quyền quý. Vẫn muốn để bệ hạ hoàn vị tại tiêu thị. Mấy năm qua này Hai đảng minh tranh ám đấu Đem toàn bộ triều đình quấy chứng khí mù mịt Đối địa phương cũng sinh ra ảnh hưởng không nhỏ Bách tính bị hại nặng nề Lý mộ hỏi cách này cùng ta có quan hệ gì Cách này đương nhiên cùng ngươi có quan hệ triệu bộ đầu nhìn hắn một cái Tiếp tục nói Bề hạ mượn chuyện này Ngưng tủ bắt quận dân tâm Cũng chấn nhiếp 36 quận quan viên địa phương Tự nhiên là cựu đảng không nguyện ý nhìn thấy. Lần đầu tiên tới Bắc quận khâm sai. Chính là cựu đảng sai khiến. Bọn hắn căn bản không quan tâm Bắc quận dân tâm. Triều đình dân tâm càng tản. Đối bọn hắn liền càng có lợi. Đợi đến bệ hạ triệt để mất dân tâm thời điểm. Chính là bọn hắn bức bách bệ hạ hoàn vị thời điểm. Lý mộ nhíu mày, nói ra, vì đảng tranh, ngay cả bách tính chết sống cũng không để ý. Triệu bộ đầu nói, nữ tử đăng cơ, vốn là đến vì bất chính. Cựu đảng mặc dù không dám công khai phản đối bệ hạ, nhưng âm thầm lại đã làm nhiều lần sự tỉnh. Thực lực của bọn hắn bàn căn lẫn lộn, thật sâu tắm dễ triều đình. Liền xem như bệ hạ cũng không thể tránh được. Hắn lần nữa nhìn về phía Lý Mộ. Nói ra, Dương huyện một chuyện, ở mức độ rất lớn. Là bệ hạ thắng được dân tâm Đây là cựu đảng không nguyện ý nhìn thấy Mặc dù bọn hắn rất không có khả năng công khai đối với các ngươi đồng thủ Nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn Lý mổ miếng môi Nói ra ta chỉ là một cái tiểu bộ khoái Không muốn tham dự những chuyện này Người sống một đời thân bất do kỷ sự tình nhiều lắm Triệu bộ đầu lắc đầu nói ra Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không chuyện này qua đi. Trong mắt bọn hắn, ngươi chính là người của nữ hoàng bệ hạ. Đại Chu Tiên lại không sáu chương 64 Long tộc Lý Mộ không thuộc về Tân Đảng Cựu Đảng, cũng không thuộc về nữ hoàng. Nhất định phải nói hắn là ai mà nói, vậy cũng hẳn là người của Liễu Hàm Yên. Hắn chỉ là bị Tân Đảng lợi dụng, vì nữ hoàng đã đạt thành một loại nào đó mục đích chính trị. Cú mới đảng tranh nhằm vào chính là hoàng quyền thuộc về vấn đề mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở trung quận cùng bắc quận cách xa nhau vạn dặm xa cựu đảng đưa tay lại dài cũng dối không đến nơi này hắn cũng không làm sao lo lắng bị cuốn vào ngoài vạn dặm đảng tranh chỉ là có chút hiếu kỳ đại chu không phải đại đường cũng không phải võ chu tiêu thị hoàng tộc truyền thừa lâu như vậy Hoàng quyền làm sao lại bỗng nhiên bị một tên họ khác nữ tử khống chế chuyện này. Trên sử sách cũng không có ký càng miêu tả. Chỉ là dùng giải rác vài câu mang qua. Ngược lại là đối với vị này nữ hoàng bát quái. Không biết có phải hay không cựu đảng đang tận lực giải. Dân gian từ trước đến nay đều nghị luận không ngớt. Tỉ như. Tại nàng hay là thái tử phi thời điểm. Liền không bị thái tử chỗ vui. Tiên hoàng băng hà. Thái tử năng cơ. Nàng ngồi lên hậu vị lúc. Vẫn là xử nữ. Lại tỉ như. Thái tử năng cơ không lâu sau. Nàng liền dùng ti tiện thủ đoạn mưu hại thái tử. Lại man thiên quá hải. Thu được tổ miếu tán thành. Đạt được một sởi đế khí kia. Tấn cấp siêu thoát. uy hiếp tiêu thị hoàng tục. Từ trong tay bọn họ đoạt được hoàng quyền. Mấy năm qua này. Dân gian đối với nữ tử là đế Từ trước đến nay chỉ trích rất nhiều Nhưng có một chút sự thật Nhưng không để phủ nhận Đó chính là trên tổ châu đại địa quốc gia cường đại nhất này trưởng khống giả Là một tên nữ tử trẻ tuổi Đại chu nữ hoàng 25 tuổi đăng cơ làm đế Đến nay chỉ có 3 năm Nàng chỉ so với lý mộ lớn 9 tuổi Cũng đã là trên mảnh đại lục này lớn nhất quyền thế nữ nhân Đồng thời cũng là để thất cảnh trí cường giả. Lý mộ nghe còn tốt. Dù sao hắn còn trẻ. Lão đảo lôi thôi nếu là nghĩ đến chỗ này sự tỉnh Chỉ sợ tâm tính sẽ triệt để băng rơi. Hắn không còn quan tâm những này không có quan hệ gì với hắn sự tỉnh Đối với triệu bộ đầu nói. Thẩm đại nhân tỉnh. Giúp ta xin phép nghỉ. Ta muốn về dương khâu huyện một chuyến. Triệu bộ đầu phất phất tay. Nói ra, ta sẽ nói cho đại nhân. Ngươi chú ý an toàn. Hai ngày này, có ba tên tụ thần người tu hành ly vì bỏ mình. Bên ngoài không thế nào thái bình. Vân Yên các tại dương khâu huyện có bốn gian cửa hàng quận thành chỉ có hai gian. Bây giờ quận thành cửa hàng, đã đi đến quỹ đạo. Liễu Hàm Yên muốn về huyện thành nhìn xem. Lý mộ chủ động đưa ra theo nàng cùng một chỗ. Liễu Hàm Yên thì sát cửa hàng thời điểm, hắn vừa vặn có thể đi bích Thủy Loan nhìn xem Tô Hòa. Ba người một yêu. Từ quận thành về Dương Khâu huyện thành. Lần trước Lý Mộ tại các chữ địa đổi phi thuyền kia rốt cuộc có tác dụng. Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn mặc dù đều đã tu hành có mấy tháng. Nhưng vẫn là lần thứ nhất Thượng Thiên. Ôm thật chặt Lý Mộ cánh tay. Mới dám từ phía trên hướng phía dưới nhìn quanh. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, nguyên bản cần hơn nửa ngày lộ trình, lần này chỉ dùng hai canh giờ. Liễu hàm yên đi cửa hàng kiểm toán. Vãn vãn cùng tiểu bạch hầu ở bên cạnh nàng. Lý mộ ra huyện thành. Hướng bích thủy loan mà đi. Vừa mới đi vào tô hóa bày ra huyễn cảnh, Lý mộ liền đã nhận ra hai đạo âm khí. Một lớn một nhỏ hai tên nữ dược. Xíp bằng ở nhà gỗ bên ngoài. Tu hành thổ nạp. trên người các nàng khí tức, so với lý mộ lần trước gặp lúc, có gió dệt tăng trưởng, chỉ sợ khoảng cách để tam cảnh cũng không xa. công tử, ngài đã tới cảm nhận được lý mộ khí tức, nữ dù hơi lớn tuổi kia lập tức từ trong tu hành bừng tỉnh, nhìn thấy lý mộ lúc, bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ mở miệng, lý mộ vẫn là không có cảm nhận được tô hòa khí tức, hỏi, Nàng còn không có xuất quan sao nữ dù kia nói Tô tỉ tỉ xuất quan một lần Dạy cho chúng ta một chút phương pháp tu hành Sau đó lại bế quan Nói là nàng còn cần mấy tháng mới có thể triệt để xuất quan Tô hòa lần bế quan này thời gian dài vượt qua đoán trước Thiên huyến thượng nhân cảnh giới quá cao Cho dù là một đạo phân hồn ẩm chứa hồn lực Cũng vô cùng khổng lồ Tô Hòa vốn là tiếp cận để tứ cảnh đỉnh phong. Chỉ sợ đợi đến nàng luyện hóa thiên huyến thượng nhân hồn lực xuất quan. Chính là đệ ngũ cảnh u hồn. Sở giang vương thủ hạ vượt tướng thứ nhất. Cùng hưởng thụ lấy cái kia mới thành lập đạo thuật phúc lợi tiểu ngọc cô nương. Chính là cảnh giới này. Không có nhìn thấy Tô Hòa. Lý mộ có chút thất vọng. Nhưng cũng không có cách nào. Hắn đi đến mép nước. Nhìn qua u lục nước đầm suốt thần. Hắn cũng không có quên đáy đầm này phía dưới còn có một cách đối với Tô Hòa tới nói uy hiếp lớn nhất. Đàm địa kia nữ thi một khi đi ra nhất định phải thôn phệ Tô Hòa khiến nàng tự thân viên mãn. Đồng dạng. Tô Hòa nếu có thể luyện hóa thi thể kia đàn sinh linh trí. Có sống nhờ thân thể đằng sau. Thực lực cũng sẽ trở nên lần. Bây giờ lý mộ Sau so khi đó không biết cường đại bao nhiêu Hắn lần nữa chui vào đáy nước Đáy nước tế đàn Xuất hiện trong mắt hắn Tiêu hóa thiên huyến thượng nhân ký ớt về sau Trên tế đàn Trước kia hắn nhìn huyền ảo đến cực điểm phù văn Không còn có bất luận bí mật gì có thể nói Đây chính là một cái tinh xảo dưỡng thi trận pháp Mượn nhờ chính là thủy mạch này Đem trong tế đàn thi thể phong ấm tại nơi này Tế đàn này hiển nhiên đã dùng qua một lần. Tô hóa sau khi chết. Nhục thân ngoài ý muốn rơi vào. trận pháp lần nữa khởi động. 20 năm qua. Trong trận pháp thi thể. Đã ra đời linh trí. Có được đệ tứ cảnh đạo hạnh. Tựa hồ là đã nhận ra Lý mộ thăm giò lặng lặng nằm tại trên tế đàn nữ thi con mắt lần nữa mở ra. Cùng lúc đó. Lý mộ cảm nhận được. Một cỗ cường đại hấp lực. Từ trong tế đàn bộc phát, tựa hồ muốn đem hồn phách của hắn hút đi qua. Nhưng mà, lúc này Lý Mộ, sớm đã không phải lúc trước thái điều chỉ ngưng tụ một phách hai phách kia. Hắn sáu phách đã triệt để luyện hóa. Tam hồn cũng hóa thành nguyên thần. Cố lực hút này, căn bản là không có cách dung chuyển bọn chúng mày may. Nữ thi trợn tròn mắt cùng Lý Mộ ánh mắt đối mặt, một người một thi đều rất bình tĩnh. Lý mộ vào không được Nàng cũng ra không được Trừ phi để thủy mạch này ngăn nước Bích thủy loan khô cạn Tế đàn không có linh lực tràn vào Tự nhiên là sẽ mất đi hiệu lực Cũng là nữ thi này xuất trận thời điểm Có được thiên huyến thượng nhân kinh nghiệm đằng sau Lý mộ rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Trận pháp này có thể vây khốn thi thể Trên thực lực hạn chính là để ngũ cảnh Khi nàng bị linh lực tầm bổ. Tiến hóa thành đệ ngũ cảnh phi cương lúc. Không cần biết thủy loan khô cạn. Cũng có thể từ trong tế đàn đi ra. Y theo nữ thi ghia khí tức trên thân. Cùng tế đàn này tù khí tốc độ. Nàng muốn tới đệ ngũ cảnh. Đại khái còn cần 10 năm. Mà trong vòng nửa năm. Tô Hòa liền có thể tấn thăng đệ ngũ cảnh. Đến lúc đó. Tế đàn này trận pháp. liền rút cuộc khốn không được nàng Nàng có thể tùy thời rời đi nơi này Đáy nước này nữ thi đối với tô hòa đã không có cái uy hiếp gì Từ đáy nước đi ra Dùng pháp lực hong khu quần áo Lý mộ chỉ điểm trong chốc lát hai con nữ dù kia tu hành liền rời đi bích thủy loan Thiên huyến thượng nhân mặc dù là lý mộ kiếp nạn Nhưng cũng là tạo hóa của hắn Hắn hơi kém liền để Lý Mộ đã mất đi lần thứ hai sinh mệnh Nhưng cũng là hắn Khiến cho Lý Mộ tại luyện phách cảnh lúc Liền có được động huyền người tu hành kinh nghiệm cùng kiến thức Trong đầu của hắn Trừ những tà đạo Pháp môn kia bên ngoài Đối với Phật Đạo Yêu Tự sự tình Cũng biết chi không ít Chỉ đạo hai con oán linh tu hành Dễ như trở bàn tay Rời đi bích thủy loan Lý mộ chưa có trở về huyện thành Mà là đi tới Kim Sơn Tử Hắn phái một tên tiểu hòa thượng thông báo Sau một lát Huyền độ liền nhanh chân đi ra đến Cao hứng nói Lý thí chủ hẳn là rốt cuộc nghĩ thông suốt Muốn quy yêu ngã Phật Lý mộ nói Ta đến xem tiểu ngọc cô nương Huyền độ có chút đáng tiếc Nói ra Tiểu ngọc cô nương tại trong chùa rất tốt Chỉ là trong cơ thể nàng sát khí quá nặng. Còn cần một đoạn thời gian. Mới có thể hóa dài. Hắn mang Lý Mộ đi vào Phật Điện trước đó. Lý Mộ nhìn thấy một tên người mặc tăng thiếu nữ. Cùng rất nhiều sa di cùng một chỗ. Quỳ gối trên bồ đoàn. Miệng tụng Phật môn Pháp Kinh. Nàng mỗi tụng Niệm một lần. Thể nội sát khí liền xe ít hơn một tia. Tụng Kinh thời điểm. Nàng bỗng nhiên lòng có cảm giác chậm rãi quay đầu lại Nhìn thấy Lý Mộ Thật nhanh chạy tới Cao hứng nói Anh Tông Lý Mộ cười cười Hỏi Ở chỗ này còn quen thuộc A thiếu nữ nhẹ gật đầu Nói ra Thói quen Đại sư cùng Tiểu sư phụ bọn họ đều đối với ta rất tốt Nhìn thấy Tiểu Ngọc bây giờ dáng vẻ Lý Mộ liền yên tâm rất nhiều Trước khi đến Hắn còn lo lắng nàng không cách nào buông xuống cầu hận. Tiến tới sẽ ảnh hưởng tâm tính. Hiện tại xem ra. Để huyền độ mang nàng đến Kim Sơn Tử. Là một cái quyết định vô cùng chính xác. Nàng trước khi chết. Lấy tự thân oán khí. Lần thứ nhất thi triển thức đạo thuật kia. Từ đó thu được lợi ích cực kỳ lớn. Từ âm linh trực tiếp tấn thăng đến để ngũ cảnh. Nếu như tâm tính mê thất. biến thành ma đạo lý mộ cũng muốn gánh chịu rất lớn một bộ phận tội nghiệt nhìn qua tiểu ngọc đằng sau lý mộ lại truyền nàng một chút dược đạo công pháp nàng đạo hạnh tuy cao nhưng lại không hiểu được vận dụng cũng không hiểu phương pháp tu hành về sau pháp lực sẽ không lại tăng trưởng biết được dược tu con đường tu hành nàng liền có thể tiếp tục hướng xuống tu hành Huyền độ nhìn xem Lý Mộ hỏi Tiểu Ngọc Cô Nương một chuyện triều đình không có làm khó Lý Thí Chủ đi. Không có. Lý Mộ lắc đầu nói. Bề hạ cố ý muốn mượn việc này. trấn nhiếp địa phương quan phủ. Để bọn hắn ước thúc quyền lực trong tay. Không còn dám làm việc thiên tư trái pháp luật. Xem mạng người như cỏ rác. Huyền độ chắp tay trước ngực. Vui mừng nói. A-di-đà Phật. Xem ra việc này cuối cùng vẫn là đánh thức trong triều một số người. Lý Mộ nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Phụ tể đại sư không tại trong chùa sao?" Huyền Độ cười nói: "Sư thúc đi tâm tông tổ đỉnh, Lính hội tự tại chi cảnh, chẳng biết lúc nào trở về." Lý thí chủ có chuyện tìm sư thúc sao tự tại là Phật môn để lục cảnh, cùng đạo môn đồng huyền đối ứng. Cao thủ như vậy, tại tâm tông tổ đỉnh Cũng không có mấy vị Khó trách Kim Sơn tự tại tâm tông địa vị cao như thế Lý mộ nói Có kiện sự tình Muốn xin nhờ phổ tể đại sư Nếu vương trưởng không tại liền đành phải làm phiền huyền độ đại sư Huyền độ nói Lý thí chủ mời nói Bạc yêu vương đã giúp Lý mộ không nhỏ bận biểu Vẹn vẹn bị bạc ngâm tâm tỉ mùi hút vào mấy lần Không đủ để báo Đáp ăn này Lý mộ Phật môn tu vi cực thấp. Không cách nào đem Phật quang đưa vào trong văn quan kia. Nhưng huyền độ thế nhưng là đệ tứ cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đệ ngũ cảnh pháp tướng. Cũng chỉ có cách xa một bước. Có hắn tương trợ. Có lẽ có thể có một khả năng nhỏ nhoi. Nghe xong lý mộ lời nói về sau. Huyền độ nhẹ gật đầu. Nói ra. Bạc yêu vương thiện danh. Bần tăng có nhiều nghe thấy. Nếu là bạc yêu vương sự tình. Bần tăng liền cùng ngươi đi một chuyến đi. Lý mộ cùng huyền độ đi vào dương huyện tìm được trước thử yêu kia để hắn thay thông báo. Sau nửa canh giờ, bạc yêu vương liền đặng vân mà tới. Huyền độ chắp tay trước ngực, gặp qua bạc yêu vương. Bạc yêu vương đáp lễ nói, huyền độ đại sư cửu ngưỡng đại danh. Nói xong. Hắn nhìn về phía Lý mộ. Hỏi. Tiểu Hương để thế nhưng là có chuyện gì quan trọng lý mộ nói. Ta lần này cùng huyền độ đại sư tới. Là vì yêu vương phu nhân mà đến. Huyền độ đại sư Phật Pháp cao thâm. Có lẽ có biện pháp tỉnh lại thần hồn của nàng. Bạc yêu vương mắt lộ ra cảm động. Nhưng vẫn là lắc đầu nói. Hơn mười năm qua. Ta xin mời qua Pháp tướng cùng tự tại cảnh cao tăng. Nhưng ngay cả bọn hắn cũng không thể tránh được. Lý mộ cười cười, nói ra thử một lần tình huống tổng sẽ không kém hơn. Bạc yêu vương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, như vậy liền làm phiền hai vị. Không bao lâu, mấy người đi vào trong đồng băng kia. Huyền độ nhìn thấy trong băng quan kia nữ tử. Kinh ngạc nói ra, nghĩ không ra. Yêu vương phu nhân, đúng là long tục. Đại Chu tiên lại không sáu chương 65 chất nữ lý mộ lần trước liền thấy trong quan tài nữ tử đỉnh đầu song giác. Chỉ là nhưng không có hướng long tục phương hướng suy nghĩ. Loại chủng tộc trong truyền thuyết này cách bọn họ thật sự là quá xa vời. Không chút nào khoa trương. Tứ hải long tục là thập châu tam đảo chủng tộc mạnh nhất. Long tục vừa mới sinh ra tới. Liền có tương đương với nhân loại đệ tứ cảnh thực lực. Có thể đằng vân giá vũ. Vô phong hoán vũ. Mặc dù bởi vì số lượng thư thớt. Sinh sôi khó khăn. Thực lực tổng hợp không bằng nhân tục. Lại là hoàn toàn xứng đáng trong biển bá chủ. Bạc yêu vương thây tử lại là một con rồng. Huyền độ đi đến dưới bể đá. Nhìn xem băng quan kia. Nói ra. Quan tài này có chút huyền diệu. Trong quan tài ngoài quan tài. Giống như là hai thế giới Bạc yêu vương nhẹ gật đầu Nói ra Đại sư tuổi nhãn Quan tài này nội bộ Là một tên siêu thoát đại năng Mở ra một phương hồ thiên thế giới Cùng ngoại giới triệt để ngăn cách Nếu không có như vậy Nội tử thần hồn Đã sớm tàn Huyền độ lắc đầu nói Nhưng kể từ đó Ngoại nhân pháp lực cũng vô pháp thấu quan tài mà vào Hắn nhảy đến trên bệ đá, nói ra, lại để bần tăng thử một lần. Hắn một tay đặt tại trên quan tài. Bàn tay tản mát ra kim quang. Lại bị quan tài này cách trở ở bên ngoài. Không thể tiến vào băng quan mảy may. Một lát sau, huyền độ thu về bàn tay, khe khẽ lắc đầu. Cho dù bạc yêu vương đã có tâm lý chuẩn bị trên mặt hay là khó tránh khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Lý mổ đi đến bệ đá đối với huyền độ nói. Phiền phức huyền độ đại sư đem pháp lực cho ta mượn. Hai người như vậy hợp tác đã không phải là lần thứ nhất. Huyền độ đem một bàn tay đặt tại lý mộ trên bờ vai. Liên tục không ngừng pháp lực tràn vào lý mộ thân thể. Hắn để tứ cảnh đỉnh phong pháp lực. Mạnh hơn lý mộ gấp trăm lần nhìn lần. Lý mộ mặc niệm tâm kinh. Đưa tay đặt tại trên băng quan. Do tâm kinh dẫn động Phật Quang yêu nguyên bị băng quan bài trừ ở bên ngoài Lý mộ tập trung tinh lực Bắt đầu thu nhỏ Kim Quang phạm vi Đem toàn bộ bàn tay Kim Quang Từ từ co lại thành lớn chừng ngón cái một cách điểm Dưới bể đá thanh ngưu tinh một đôi mắt trâu đột nhiên trợn to Chỉ gặp Kim Quang vốn là hoàn toàn bài xích tại nắp quan tài bên ngoài kia Thế mà thật tiến vào một chút Mặc dù ngay cả nửa tất cũng chưa tới nhưng cũng là một cách cự đại chưa từng có đột phá bạc yêu vương hô hấp không khỏi trầm dần trong mắt hiện ra mãnh liệt chờ mong cách nắp quan tài xuyên vào phật quang liền xem như để lộc cảnh tự tại cao tăng đều không thể làm đến lại tại để tam cảnh lý mộ trong tay trở thành hiện thực có lẽ hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích lý mộ tinh thần cao độ tập trung toàn lực đem pháp lực ngưng tụ tại một cách đốt, cuối cùng cũng chỉ có thể để kim quang xâm nhập nắp quan tài cấp hơn, ngay cả một nửa khoảng cách cũng chưa tới, hắn cái chán tràn đầy mồ hôi, quần áo từ lâu bị ướt đẫm, rốt cuộc tại một đoạn thời khắc đạt đến cực hạn, thân thể lung lay, suýt nữa ngã sấp xuống, bà yêu vương lập tức đỡ lấy hắn, cho hắn thể nội độ tiến một tia pháp lực, hỏi, Tiểu hương đệ. Ngươi không sao chứ không có việc gì. Lý mộ nhìn xem băng quan kia. Nói ra. Muốn xuyên thấu băng quan này. Chỉ sợ chí ít cần một vị Pháp tướng cảnh cao tăng lấy Phật môn Pháp lực tương trợ. Bạch yêu vương sắc mặt phấn chấn. Nói ra. Ta lập tức đi tâm tung. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Đều muốn xin mời một vị cao tăng đến đây. A-di-đà Phật. huyền độ bỗng nhiên niệm một tiếng phật hiệu nói ra xin mời yêu vương cùng lý thí chủ chờ một lát bần tăng một lát bần tăng đi một chút sẽ trở lại nói đi hắn liền nhảy xuống đài cao đi ra ngoài lý Mộ tựa ở trên vách đồng nghỉ ngơi bỗng nhiên cảm nhận được ngoài động truyền đến mãnh liệt sóng pháp lực hắn cùng bạc yêu vương đã tìm đến ngoài đồng nhìn thấy huyền độ khoanh chân ngồi tại ngoài đồng trên đất trống Trong tay pháp ấm không ngừng biến ảo. Một cấu cường đại thiên địa chi lực. Tại hắn quanh thân quay chung quanh. Bạc yêu vương kinh ngạc nói. Huyền độ đại sư muốn đột phá hắn thoại âm rơi xuống. Huyền độ thân thể. Bỗng nhiên kim quang đại phóng. Phía sau xuất hiện một cái quang luôn. Quang mang chói mắt. Để cho người ta không có khả năng nhìn thẳng. không bao lâu quang luôn kia đằng sau bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh màu vàng, hư ảnh kia cao chừng mấy trượng, là cách ngồi xếp bằng hòa thượng, mơ hồ có thể nhìn thấy huyền độ bộ dáng. bạch yêu vương cả kinh nói pháp tướng, to lớn hư ảnh màu vàng rất nhanh liền ngưng thực đằng sau lại bỗng nhiên thu nhỏ tiến vào huyền độ thể nội. huyền độ mở to mắt, hai đạo kim quang trói mắt từ hai mắt bắn ra, lại dần dần tiêu tán. Hắn chậm rãi đứng người lên đối với Lý Mộ nói hiện tại có thể. Bạc yêu vương đối với huyền độ chắp tay nói ra chúc mừng huyền độ đại sư tấn cấp Pháp tướng cảnh. Dây lát đằng sau vang động trên đài cao. Huyền độ lần nữa đem tay phải đặt ở Lý Mộ trên bờ vai. Một đạo so vừa rồi tinh thuần không biết bao nhiêu lần Phật môn Pháp lực. Từ bàn tay của hắn tràn vào Lý Mộ thân thể. Lý mộ trong tay kim quang bắt đầu hướng về trong băng quan chậm rãi lan tràn. Một tấc Hai tấp. Ba tấc, Một đoạn thời khắc. Lý mộ cảm nhận được trên băng quan truyền đến áp lực giảm nhiều. Kim quang kia rốt cuộc hoàn toàn đột phá băng quan. Chiếu vào trong quan tài nữ tử trên thân. Tiếp tục sau một lát. Nữ tử lông mi run rẩy, Tựa hồ là muốn mở ra. Cuối cùng vẫn không thể mở ra. Lý mộ thể nội đã hao hết. Chỉ có thể tạm thời dừng lại. Dựa vào băng quan nghỉ ngơi. Huyền độ nói. Nàng hồn lực đã còn thừa không nhiều. Lý thí chủ mặc dù có thể ổn định nguyên thần của nàng. Không đến mức tiêu tán. Nhưng muốn tỉnh lại nàng. Còn cần khổng lồ hồn lực. Bạc yêu vương nhìn xem trong quan tài nữ tử biểu lộ như có điều suy nghĩ. A-di-đà-phật. Huyền đổ niệm một tiếng Phật hiểu. Nói ra. Bần tăng biết yêu vương cứu vợ bức thiết. Nhưng cũng tuyệt đối không thể rơi vào tà ma ngoại đạo. Bạc yêu vương thở dài. Nói ra. Đại sư yên tâm. Bạc mố cả đời làm việc. Ngửa không thèm trời. cúi không thèm đất. Bên trong không thèm tâm. Chính là hiến tế linh hồn của mình. Cũng sẽ không đi ma đạo sự tình. Thu hoạch được đại lượng hồn lực đơn giản nhất cũng là mau lẹ nhất phương pháp chính là như thiên Huyến thượng nhân như thế tại chu huyện chế tạo cương thi chi hỏa âm thầm thu hoạch được hơn ngàn bách tính hồn lực lấy bạch yêu vương đối với bạch ngâm tâm tỉ mũi giáo dục đến xem hắn chỉ sợ không phải yêu như vậy nhưng cứ như vậy hắn liền thu thập không đến nhiều như vậy hồn lực trừ phi hy sinh chính mình. Đổi lấy thây tử sinh cơ. Trừ phi có cách biện pháp. Có thể làm cho hắn cũng không cần làm chuyện thương thiên hải lý. Lại có thể thu tập được đầy đủ hồn lực. Lý mộ trong đầu Linh Quang lói lên. Bỗng nhiên nói. Ta có một cách biện pháp. Có thể cho yêu vương thu hoạch được đại lượng hồn lực. Bạch yêu vương lập tức nhìn xem hắn. Hỏi. Biện pháp gì Lý mộ mỉm cười nói. Sở Giang Vương Thủ Hạ có 12 ruột tướng. Bọn hắn tại Bắc quần việc áp bất tận, Giết bọn hắn lấy phách. Đã có thể vì dân trừ hại. Lại có thể thu hoạch được hồn lực. 12 ruột tướng huyền độ kinh ngạc nói. Bần tăng làm sao nghe nói. Sở Giang Vương Thủ Hạ có 18 tên ruột tướng. Lý mộ giải thích nói. Bởi vì một chút nguyên nhân. Hiện tại chỉ còn 12 cái. Huyền độ lắc đầu nói. 12 dù tướng hồn lực chỉ sợ không đủ. Nếu như lại thêm một cái sở Giang Vương đâu Lý Mộ tiếp tục nói. Sở Giang Vương là bắc quận uy hiếp lớn nhất. Quận Nha muốn diệt trừ hắn đã rất lâu rồi. Nếu là yêu Vương có trừ hắn chi ý. Quận Nha nhất định sẽ hiệt lực duy trì. Sở Giang Vương thực lực mạnh hơn. Chẳng lẽ có thể địch nổi yêu Vương cùng quận Nha liên thủ huyền độ nghĩ nghĩ. Nói ra. đây cũng là một cái vẹn toàn đôi bên ghế sách sở giang vương là bắc quận đại hải nếu là yêu vương cùng quận nha dự định liên thủ chu sát ruộng này bần tăng cũng sẽ không ngồi nhìn đứng ngoài quan sát bạc yêu vương trầm ngâm một lát đối với lý mộ ôm quyền nói ra quận nha nơi đó còn muốn xin nhờ lý hương để liên lạc lý mộ gật đầu nói đây là tự nhiên Quận nha thế nhưng là so bạc yêu vương càng hy vọng diệt sở Giang Vương. Có loại chuyện tốt này. Thẩm quận ấy chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Như thế nào lại không đồng ý. Sở Giang Vương thực lực mạnh hơn. Cũng bất quá là đệ ngũ cảnh. Bạc yêu vương. Huyền độ. Trần quận thừa. Đều là đệ ngũ cảnh cường giả. Đến lúc đó. Quận thủ đại nhân khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Như vậy trải qua Sở Giang Vương tự thân khó đảm bảo Nơi đó còn nhớ được Lý Mộ giết hắn dù tướng Sự tình Bà yêu Vương nhìn xem Lý Mộ Mặt lộ cảm kích Nói ra Lý huyên để giúp bản Vương nhiều như vậy Bản Vương thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi Lý Mộ phất phất tay Nói ra Yêu Vương có thể trợ giúp quận nha Diệt trừ sở Giang Vương Trả bắt quận bách tính một cách an bình. liền coi như là cám ơn ta. Bạc yêu vương trầm mặc một lát bỗng nhiên nói ta có một ý tưởng. Lý mộ nói yêu vương mời nói. Bạc yêu vương nhìn một chút lý mộ. Lại nhìn một chút huyền độ. Nói ra. Bạc mô muốn cùng hai vị kết làm huynh đệ. Không biết các ngươi ý như thế nào lý mộ nghe vậy giật mình. Không nghĩ tới bạc yêu vương thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn nhưng là đệ ngũ cảnh yêu vương. Bắt quận cường giả hiếm có. Có thể cùng quận thủ đại nhân bình khởi bình tỏa. Cùng mình một cách để tam cảnh nho nhỏ bộ khoái kết làm huyên đệ. Coi là hạ mình. Lý mộ còn không có kịp phản ứng. Huyền độ liền cười ha ha một tiếng. Nói ra. Yêu vương trí tình trí nghĩa. Bần tăng bội phục. Có thể cùng yêu vương gọi nhau huyên đệ. cho là nhân sinh một vui thú lớn bạc yêu vương cũng cười lớn một tiếng cuối cùng nhìn về phía lý mộ hỏi không biết lý huyên để ý tứ lý mộ ôm huyền khom người nói ra lý mộ gặp qua hai vị huyên trưởng bạc yêu vương tuy là yêu vật lại có nhân nghĩa chi tâm lại trí tình trí nghĩa lý mộ chính nể không thôi huyền độ mặc dù có đôi khi rất bạo lực Còn luôn luôn muốn cho Lý Mộ xuất ra. Nhưng hắn cương trực phép rua nịnh. Nên tử bi thời điểm tử bi. Nên bảo lực thời điểm bạo lực. Lý Mộ mười phần thưởng thức tính cách của hắn. Càng quan trọng hơn là hai người đều là đệ ngũ cảnh cường giả. Lý Mộ chân trước vừa mới chọc sở giang vương. Chân sau lại cuốn vào triều đình tranh đấu. Hắn một cách nho nhỏ bộ khoái. Không có thực lực. Lại không có bối cảnh. Chỉ có thể ở trong khe hẹp cẩn thận cầu sinh. Hiện tại không giống với lúc trước. Chí ít tại mắt quẩn Hắn đồng thời có được hai tòa đáng tin chỗ dựa. Mà lại lần sau gặp được bạch ngâm tâm tỉ mũi. Không duyên cứ liền tăng bối phận. Các nàng còn dám ở trước mặt mình làm càn trong hai người một yêu. Bạch yêu vương lớn tuổi nhất. Huyền độ thứ hai. Lý mộ nhỏ nhất. có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ hai vị huyên trưởng che chở bạc yêu vương bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng nói ra chớ nút lấy ra đi hai bóng người cúi đầu từ trong sơn động đi ra chính là bạc ngâm tâm tỉ mụi bạc thính tâm nhìn xem lý mộ cùng huyền độ nghi ngờ nói chà ngươi vì cái gì dẫn hắn cùng hòa thượng này tới đây nơi này đến cùng có cái gì không được vô lễ Bạch yêu vương nhìn xem các nàng. Nói ra. Đây là ngươi huyền đổ thúc thúc. Đây là ngươi lý mộ thúc thúc. Về sau nhìn thấy bọn hắn. Muốn khách khí một chút. Hai tỷ mũi đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to. bạc thính tâm nhìn xem lý mộ. Khó có thể tin nói. Hắn. Thúc thúc lý mộ vỗ vỗ đầu của nàng. Mỉm cười nói. Ngoan chất nữ. Đại chu tiên lại không sáu chương 66 nhớ mãi không quên bạch xà thanh xà tỉ mũi đối với bỗng nhiên thêm ra tới thúc thúc. Nhất là lý mộ bối phần tăng trưởng Biểu thì khó mà tiếp nhận. Nhưng bạch yêu vương ngày thường đối với các nàng có chút nghiêm khắc. Tại trước mặt phụ thân. Các nàng nhất thời cũng không dám biểu hiện ra cái gì. Bạch ngâm tâm ánh mắt nhìn về phía trên bể đá băng quan. Nghi ngờ nói. Chà. Nàng là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Bạch Yêu Vương ánh mắt nhu hòa nhìn xem trong quan tài băng nữ tử. Nói ra, nàng là mẹ ngươi. Mẹ hai tỷ muội trên khuôn mặt, đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạch Yêu Vương nói, đã các ngươi tìm được nơi này, cha liền không dối gạt các ngươi. Lý Mộ cùng Huyền Độ chủ động rời đi băng động, đem không gian lưu cho bọn hắn một nhà. Huyền Độ đi ra cửa động, bỗng nhiên nói ra, Tam để Pháp Kinh kia chi huyền diệu. Vì huyên cuộc đời hiếm thấy. Tấm. niết, Khổ. Ngôn Phật môn tứ Tùng Rất nhiều Pháp Kinh. Vô suất kỳ hữu giả. Người nếu có sáng lập ra môn phái chi tấm. Trên tổ châu này. Liền sẽ xuất hiện Phật môn để ngũ tung. Huyền độ đối với tâm kinh đánh giá độ cao. Vượt qua lý mộ đoán trước. Trên tổ châu đại địa. Phật môn có tâm niết, Khổ ngôn tứ tông Tứ tông này giáo nghĩa khác biệt Tu hành phương thức Cũng có rất lớn khác biệt Nhưng chúng nó căn bản khác nhau Ở chỗ tứ tông chỗ thừa hành căn bản pháp kinh khác biệt Tâm tông lấy thiền tâm kinh làm gốc Niết tông thừa hành niết bàn kinh Khổ tông cùng ngôn tông Phân biệt thừa hành giới luật kinh cùng đại nhật kinh Bốn bộ này kinh thư Đều là đỉnh cấp pháp kinh Tứ công tổ sư coi đây là cơ sở. Sáng lập xuống bốn loại Phật môn bè cánh. Ở trong mắt huyền độ, tâm kinh chi huyền diệu đã đến khai tông lập phái độ cao. Lý mộ ngượng ngùng cười cười. Nói ra, ta không có sáng lập ra môn phái chi tâm Có thể làm tốt một cách tiểu bộ khoái. Làm tốt việc nằm trong phận sự liền là đủ. Huyền độ trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối Lý mộ mặc dù tu vi không cao. Nhưng lại có thể sáng chế như vậy Pháp Kinh Nếu là một lòng tu Phật Có rất lớn có thể sẽ trở thành một Tông Tổ Sư Một số năm sau Phật Môn có hy vọng xuất hiện để ngũ Tông Không chỉ có như vậy Hắn không đến nhược quán liền có thể lấy nói dẫn Đồng Thiên Địa Cổng Minh Tại trong đảo Môn Cũng là trước đó chưa từng có Huyền Đậu ngồi tại cách đó không xa ngồi xuống Vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Lý mộ vừa rồi cưỡng ép đem kim quang đưa vào băng quan. Thể lực có chút tiêu hao Tựa ở dưới một thân cây nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu. Hắn cảm giác đến trên mặt có chút ngứa. Mở to mắt. Nhìn thấy bạc thính tâm không biết từ nơi nào tìm đến một cây cỏ đuôi chó. Tại trên mặt hắn quét tới quét lui. Lý mộ giận tái mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn bạch thính tâm nhảy đến một bên. Biểu môi nói. Đây chẳng qua là ý của phụ thân. Mơ tưởng để cho ta bảo ngươi thúc thúc. Lý mộ nhìn xem đầu này ở vào phản nghị kỳ thanh xà. Nói ra. Xem ra ta cần nói cho bạch đại ca. Để hắn hào hào quản giáo quản giáo nữ nhi của mình. Thanh xà biến sắc. Nói ra. Ngươi dám lý mộ cười cười. Hỏi. Ngươi đoán ta có dám hay không bạc thính tâm con mắt đi lòng vòng Rất nhanh lại lộ ra dáng tươi cười Ôm cánh tay của hắn lắc lắc Nói ra Ta và ngươi đùa giỡn nha Lý mộ thúc thúc Ngươi bỏ qua cho Vỏ quyết giày có móng tay nhọn Xem ra muốn hàng phục con thanh xà này Vẫn là phải chuyển ra bạc yêu vương Lý mộ lườm nàng một chút Nói ra đi một bên chơi Ta muốn nghỉ ngơi Bạch Thính Tâm nhưng không có rời đi, mà là đối với hắn vươn tay. Lý Mộ hỏi: "Làm gì Bạch Thính Tâm đương nhiên nói: "Trưởng bối lần thứ nhất gặp Vãn Bối, không phải muốn cho Vãn Bối lễ vật sao? Ngươi không phải là không có chuẩn bị đi?" Lý Mộ lắc đầu nói: "Chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Trước kia không giống với." Bạch Thính Tâm giải thích nói: "Trước kia ta lại không bảo ngươi thúc thúc Nếu như ngươi không có chuẩn bị lễ vật gì, liền đem một chiêu kia dùng xét đánh người pháp thuật dạy ta đi. Lý mộ tự tuyệt nói, đó là đạo thuật, chỉ truyền người một nhà, không truyền ngoại nhân. Lâm Tử quyết lý mộ chỉ truyền cho Lý Thanh. Liễu hàm yên. Vãn vãn. Ngay cả tiểu bạch tạm thời cũng còn không có dạy. huống chi là con ngoại xà này. Bạch thính tâm thất vọng nói. Ta đem ngươi trở thành thúc thúc. Ngươi đem ta ngoại nhân lý mộ nghĩ nghĩ. Từ trong ngực móc ra một khối linh ngọc. Nói ra. Khối linh ngọc này cho ngươi. Coi như là quà ra mắt. Bạch thính tâm nhìn xem hắn. Hỏi. Thúc thúc. Ngươi có thể hay không có chút thành ý lý mộ coi là cùng bạch yêu vương ghét bái đằng sau. Con thanh xà này cũng không dám tại trước mắt hắn làm càn. Không nghĩ tới nàng không chỉ có không có thu liếm. Ngược lại làm trầm trọng thêm Hắn nghĩ nghĩ Nói ra Ta không Chúng ta cắt luận cắt đích Ta gọi cha ngươi đại ca Ngươi gọi ta lý mộ Chúng ta cũng ngang hàng tương xứng Cái này đương nhiên không được Bạch thính tâm kiên quyết nói Dạng này không phải loạn bối phận sao Ta gọi ngươi thúc thúc Thúc thúc giúp chất nữ tu hành thiên kinh địa nghĩa Ta sắp ngưng tụ thành yêu đan Lý Mộ thúc thúc nhất định sẽ giúp ta, a Lý Mộ biết Bạch Thính Tâm muốn cái gì? Trong cơ thể hắn pháp lực nghiêm trọng tiêu hao, mới vừa vặn khôi phục hơi có chút, giúp nàng một lần, lại sẽ bị ép khô. Lý Mộ vịn cây đứng lên, nói ra, không giúp được cáo từ. Bạch Thính Tâm đè xuống Lý Mộ bả vai, Lý Mộ liền lại ngồi xuống. Bạch Thính Tâm kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi không còn khí lực a. lý mộ tựa ở trên cây nói ra ta là bởi vì cứu mẹ ngươi tài pháp lực tiêu hao nếu như ngươi còn có chút nhân tính liền để ta nghỉ ngơi thật tốt nhưng ta vốn cũng không phải là người a thính tâm sau lưng chuyển đến bạc yêu vương thanh âm bạc thính tâm biến sắc lập tức đem lý mộ diều sắt đứng lên một mặt ăn cần nói ai nhỉ lý thúc thúc ngươi không sao chứ ta dìu ngươi đứng lên, bạch yêu vương đi lên trước, nói ra tam để quận nha nơi đó liền giao cho ngươi. lý mộ cười nói, bạch đại ca yên tâm, quận nha cũng đã sớm muốn diệt trừ sở giang vương, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. bạch yêu vương vừa nhìn về phía bạch ngâm tâm, nói ra, ngâm tâm, ngươi đi theo lý thúc thúc cùng đi quận thành, nếu có tin tức. Có thể trước tiên vừa đi vừa về đến bẩm báo. Bạch thính tâm nghe vậy, lập tức nói, ta cũng muốn đi. Bạch yêu vương nhìn nàng một cái. Nói ra, tỷ tỷ ngươi là có chuyện quan trọng tại thân. Ngươi đi làm cái gì bạch thính tâm chạy tới. Kéo bạch ngâm tâm cánh tay. Nói ra, ta cũng sắp ngưng đàn. Nếu là gặp được sự tình gì, cũng có thể đến giúp tỷ tỉ, tỉ bận biểu. Bạch yêu vương nghĩ nghĩ. Nói ra, ngươi cùng đi cũng được, nhưng gặp được bất cứ chuyện gì, đều muốn nghe Tỷ Tỷ và Lý Thúc Thúc mà nói. Không có khả năng tùy hứng làm bậy, nếu không về sau ngươi cũng chỉ có thể trong núi tu luyện. Bạch thính tâm liên tục gật đầu biết biết, liễu hàm yên còn tại dương khâu huyện. Lý mộ đáp lấy phi thuyền, cùng huyền đổ ở ngoài thành tách ra. Bên người cũng chỉ còn lại có bạch ngâm tâm tỉ muội Sau đó ý thức hắn đến một vấn đề Mặc dù các nàng lần này đi theo chính mình Là có chuyện đứng đắn muốn làm Nhưng hắn làm như thế nào cùng liễu hàm Yên giải thích hắn bất quá là ra ngoài tản bộ một vòng Bên người liền có thêm hai con rắn sự tình Tỉ mỉ nghĩ lại hắn cùng liễu hàm Yên ở giữa tín nhiệm Đã đến không cần nhiều lời tình trạng Nâng lên lý thanh lúc Nàng yêu nguyên sẽ ăn dấm Nhưng lại thế nào ăn dấm Cũng không trở thành ăn vào chất nữ trên thân. Nghĩ thông suốt điểm này. Lý mộ liền yên tâm hướng vân yên cắt đi đến. Vãn vãn cùng tiểu bạch ngồi tại trong trà lâu. Trước mặt trên mặt bàn bày đầy các thức bánh ngọt. Nàng vừa nhấc mắt nhìn thấy Lý mộ tiến đến. Lập tức đứng người lên. Khua tay nói. Công tử. Ánh mắt của nàng đảo qua Lý mộ sau lưng bạch ngâm tâm tỉ muội, Nhìn thấy bạch thính tâm lúc Khuôn mặt nhỏ trắng nhợt Lập tức trốn ở tiểu bạch sau lưng Kinh hãi nói Có rắn Thật lớn một con rắn Bạch thính tâm giật mình nói Nàng sao có thể xem thấu ta Theo thời gian tu hành càng ngày càng lâu Pháp lực càng phát ra cao thâm Vãn vãn linh đồng Cũng rốt cuộc có thể phát huy ra loại thể chất này tác dụng vốn có Bạch ngâm tâm đã ngưng tủ thành yêu đan Yêu khí không ngoài lộ ra Nàng còn nhìn không ra Bạch thính tâm vẫn chỉ là để tam cảnh Có thể bị nàng một chút xem thấu Lý mộ đi đến vãn vãn bên người An ủi đừng sợ Nàng là người một nhà Nói xong Hắn lại hỏi tiểu bạch nói Hàm yên tỉ tỉ đâu Tiểu bạch từ bạch ngâm tâm tỉ mũi trên thân thu tầm mắt lại Nói ra Hàm yên tỉ tỉ trên lầu Liễu hàm yên vừa lúc từ trên lầu đi xuống Nàng gặp qua bạch thính tâm một lần Chưa từng gặp qua bạch ngâm tâm Có chút nghi ngờ hỏi Các nàng Lý mộ nhìn xem liễu hàm yên đối với bạch ngâm tâm tỉ muội nói Đây là các ngươi sau này thầm thầm Bạch ngâm tâm chể môi một cái Cuối cùng không có để cho đi ra Bạch thính tâm thì là cười hì hì nói Thầm thầm tốt Liễu hàm yên một mặt mê mang đành phải đối với lý mộ nói, ngươi cùng ta đi lên. Một lát sau, vãn vãn cùng tiểu bạch ngồi tại lầu một ăn bánh ngọt. Bạch thính tâm bóp một khối bánh đậu xanh, đưa vào trong miệng. Dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh bàn tiểu bạch. Tiến đến bạch ngâm tâm bên tai. Nhỏ giọng nói ra, Vì cô nương kia thật xinh đẹp. Ngay cả ta nhìn đều ra thích. Bạch ngâm tâm nhìn bên cạnh một chút Nói ra hồ yêu đương nhiên xinh đẹp A Nàng cũng là yêu sao bạch thính tâm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn Nói ra Có thể trên người nàng không có yêu khí A? Bạch ngâm tâm nói Ai bảo ngươi trước kia không hào hào tu hành Nếu như ngươi bây giờ ngưng đan Làm sao lại nhìn không ra bạch thính tâm nghĩ nghĩ Bừng tỉnh đại ngộ nói Nguyên lai trong nhà nàng đã có một cái xinh đẹp hổ ly tính. Khó trách chúng ta trước kia không mê hoặc nổi hắn. Bạch ngâm tâm nhìn một chút nàng. Nhắc nhở. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi còn giống như trước làm càn như vậy. Phụ thân liền không để cho ngươi đi ra. Tốt tốt ta đã biết. Bạch thính tâm bất đắc dĩ thở dài. Nói ra. Hắn so với chúng ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Dựa vào cái gì muốn gọi hắn thúc thúc Thật không cam tâm à Lầu hai gian phòng Liễu Hàm Yên nhìn xem Lý Mộ Hỏi Ngươi hai chất nữ này là từ đâu xuất hiện Thế là Lý Mộ sẽ cùng bạc yêu vương Cùng huyền độ kết bái sự tình nói cho nàng Lại hỏi Tâm ý của ta đối với ngươi Thiên địa chứng giám Ngươi chẳng lẽ ngay cả chất nữ Giấm đều ăn đi Liễu Hàm Yên lườm hắn một cái Hỏi Ngươi cảm thấy ta giống như là sẽ ăn bậy giấm nữ nhân sao kỳ thật nàng vừa rồi thật sự có chút ven tuôn. Dù sao hai vị này nữ tử. Một cây so một cái tuổi trẻ. Một cây so một cái xinh đẹp. Mặc dù dáng người không có nàng đầy đặn. Nhưng này eo nhỏ mảnh khảnh. Tất cả nữ nhân đều sẽ hâm mộ. Ven tuôn về ven tuôn nhưng bị lý mộ trực tiếp như vậy nói ra nàng đương nhiên không nguyện ý thừa nhận. Nghĩ đến bạc yêu vương sự tình Nàng lại có chút cảm động Nói ra Bạc yêu vương đối với thây tử Thật là mối tình thắm thiết Ngươi hẳn là hào hào học một ít người ta Lý mộ nói Ta đối với ngươi cũng là mối tình thắm thiết Liễu hàm yên hừ nhẹ một tiếng nói Vậy lý bộ đầu đâu Ngươi còn một mực mang theo nàng tặng cho ngươi thanh kiếm kia Ngươi có phải hay không đối với nàng còn nhớ mãi không quên Đại Chu tiên lại không sáu chương 67 sở giang vương âm mưu bạc ấp kiếm vô tội trúng đạn. Lý mộ không phản bác được. Liễu hàm yên mặc dù cuối cùng sẽ hỏi ra một chút không hiểu thấu vấn đề. Nhưng trên tổng thể thông tình đạt lý. Sẽ không níu lấy một vấn đề không thả. Lý tứ đã từng nói. Không ăn cơm nữ nhân có lẽ có. Nhưng tuyệt đối không có không ăn giấm nữ nhân. Các nàng ăn giấm đại biểu quan tâm. ngẫu nhiên ăn một chút dấm cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tại Dương khâu huyện dừng lại một buổi tối giữa trưa ngày thứ hai, Lý Mộ mang theo các nàng trở lại quận thành, đưa các nàng về đến nhà đằng sau. Lý Mộ trước tiên liền đi tới nha môn. Lần này hồi nha hắn còn có trách nhiệm tại thân. Quận nha có thể hay không liên thủ với bạc yêu vương, diệt trừ sở giang vương, liền nhìn phía trên thái độ. Triệu bộ đầu tử chỉ phòng thò đầu ra, nói ra, Lý mộ trở về ạ Lý mộ đi lên trước. Hỏi, thẩm đại nhân có ở đó hay không triệu bộ đầu nghĩ nghĩ? Nói ra, nếu như không phải chuyện trọng yếu gì, tốt nhất đừng đi tìm thẩm đại nhân. Lý mộ kinh ngạc nói, vì cái gì triệu bộ đầu thở dài? Nói ra, hôm nay là thẩm đại nhân phụ mấu vợ con ngày rốt. Bốn năm trước hôm nay Sở Giang Vương giết thẩm đại nhân cả nhà Đại nhân hàng năm hôm nay Đều sẽ đem chính mình nhốt tại trong phòng Ai cũng không gặp Lý mộ nghĩ nghĩ Nói ra nếu là như vậy Ta thì càng có gặp hắn cần thiết Hắn đi vào sau nha một chỗ trước của phòng Đưa tay gõ cửa một cái Hồi lâu sau trong phòng mới truyền đến thanh âm Bản quan hôm nay nghỉ một Không có chuyện gì Không cần phiền ta Lý mộ đứng tại cửa ra vào Nói ra Đại nhân hôm nay nếu là không tiện Lý mộ ngày mai lại đến Bất quá Đây có lẽ là diệt trừ sở giang vương cơ hội tốt nhất Kéo đến lâu Không biết có thể hay không phát sinh biến cố Soạt lý mộ thoại âm rơi xuống Đang muốn quay người rời đi Chỉ nghe được trong phòng truyền đến một trận cách bàn lật ngược Đồ sứ thanh âm vỡ vụn cửa phòng bỗng nhiên mở ra, thẩm quận ấy dùng sức nắm lấy bờ vai của hắn, nói ra, vào nói trong phòng lộn xộn không gì sánh được, tràn đầy mùi rượu. Lý Mộ tìm một cái ghế tòa hạ, nói ra, bạch yêu vương đã đáp ứng, chờ giúp quận nha. Diệt trừ sở giang vương, vừa mới tấn cấp để ngũ cảnh huyền độ đại sư, cũng đáp ứng xuất thủ. Thẩm quận ấy ánh mắt sắc bén, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, hỏi chuyện này là thật coi là thật. Lý mộ nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng bạc yêu vương có một cách điều kiện. Thẩm quận ấy hỏi điều kiện gì Lý mộ nói, hắn muốn sở giang vương cùng nó thủ hạ vượt tướng hồn lực. Thẩm quận ấy vung tay lên, nói ra, việc này bản quan có thể đại biểu quận nha đáp ứng hắn. Quận nha muốn trừ sở giang vương đã lâu. Nhưng vừa đến. Bọn hắn căn bản tìm không thấy Sở Giang Vương giấu kín chi địa Trong 18 dược tướng Gặp qua Sở Giang Vương Chỉ có dược tướng thứ nhất Cũng chỉ có hắn có thể trực tiếp tiếp xúc đến Sở Giang Vương Thứ hai chỉ dựa vào quận nha lực lượng Cũng căn bản không làm gì được Sở Giang Vương Nhưng nếu là quận nha lại thêm bạc yêu vương thế lực Huyền độ lực lượng Tiêu diệt Sở Giang Vương Không có bất kỳ lo lắng gì Bạch Ngâm Tâm Tỉ muội đến đại biểu chính là Bạch Yêu Vương Thành Ý. Từ Lý Mộ nơi này biết được Bạch Yêu Vương hợp tác ý nguyện đằng sau. Thẩm quận ấy không có trì hoãn. Lập tức liền đi tìm quận thủ cùng quận thừa thương nghị Từ khi Lý Mộ lại giết sở giang vương thủ hạ bốn tên dược tướng đằng sau. Bắc quận 13 huyện. Sự kiện liên tiếp phát sinh. Bất quá xảy ra chuyện không phải dân trung tầm thường. Mà là người trong tu hành. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày đã có mấy danh tụ thần người tu hành ly vì mất tích Sau nửa canh giờ Thẩm quận ấy lần nữa trở lại quận nha Đối với Lý Mộ nói Chỉ cần Bạc Yêu Vương đáp ứng xuất thủ Sở Giang Vương cùng nó thủ hạ vượt tướng hồn lực Hắn có thể đều cầm lấy đi Tại trên đối phó Sở Giang Vương sự tình quận nha cùng Bạc Yêu Vương có cùng chung mục tiêu bạc yêu vương muốn sở giang vương hồn lực quận nha muốn bắt quận an bình bọn hắn đều muốn sở giang vương đi chết thẩm quận ấy tiếp tục nói bạc yêu vương nơi đó liền do ngươi phụ trách liên hệ chúng ta sẽ mau chóng liên hệ ship vào tại sở giang vương thủ hạ án tử nghĩ biện pháp tìm tới hắn giấu kín chi địa lý mộ nhẹ gật đầu nói ra giao cho ta có thể đẩy mạnh chuyện này ngươi không thể bỏ qua công lao Thẩm quận ấy nhìn thoáng qua trong chỉ phòng bạc ngâm tâm tỉ muội đối với Lý Mộ nói, làm tốt lắm, ta, không cần giải thích. Thẩm quận ấy cười cười, nói ra, đây là bản lãnh của ngươi, người khác còn hâm mộ không đến. Nếu quả như thật có thể diệt trừ sở Giang Vương, ngươi liền lập xuống một cái công lớn, triều đình đối với ngươi ban thưởng, sẽ không hẹp hòi. thẩm quận ấy còn muốn nghĩ biện pháp liên lạc ship vào ở bên người sở giang vương ám tử dặn dò lý mộ vài câu liền rời đi đối với việc này lý mộ lên chính là kết nối quận nha cùng bạc yêu vương mối quan hệ tác dụng chân chính phải giải quyết sở giang vương phiền phức vẫn là phải dựa vào bọn họ những cường giả này lý mộ đi vào chỉ phòng Bạch thính tâm lập tức hỏi thúc thúc ta cùng tỷ tỷ ở chỗ nào a Lý mộ lấy ra một thỏi bạc, đang muốn mở miệng. Bạch thính tâm nhân tiện nói, ngươi không phải là muốn để cho chúng ta khách ở sản đi. Nơi đó vừa dơ vừa loạn, đồ ăn cũng không tốt ăn. Ngươi nhẫn tâm để cho ngươi các chất nữ đáng thương ở tại loại địa phương kia sao Lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra, ta có thể giúp các ngươi tìm một gian tốt một chút khách sạn. Bạc thính tâm lắc đầu nói cha ta nếu như biết ngươi dạng này đối với chúng ta nhất định sẽ rất thương tâm. Nói lương tâm nói. Bạc yêu vương đối với Lý Mộ là thật thành tâm thực lòng. Suy nghĩ kỹ một chút. liền xem như bà con xa tới. Dựa theo lễ tiết. Cũng không tốt sắp xếp người nhà ở khách sạn. Nếu để cho bạc yêu vương biết được coi như ngoài miệng không nói trong lòng cũng khó tránh khỏi có khúc mắt. Lý mộ bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi trước hết cùng ta về nhà đi. Liễu hàm yên đối với bạc ngâm tâm tỉ mũi trong nhà ở mấy ngày. Cũng không có ý kiến gì. Còn lấy nữ chủ nhân thân phận. Phi thường nhiệt tình tự mình hạ chủ. Làm cả bàn đồ ăn. Để chưa từng có hưởng qua nhân gian Mỹ vì bạc thính tâm cắn được đầu lưới của mình. bạc ngâm tâm biểu hiện thì hoàn toàn cùng Lý mộ mới quen thời điểm là hai cách bộ dáng. Mới vừa cùng Lý Mộ nhận biết thời điểm Biểu hiện của nàng không có so bạch thính tâm tốt hơn bao nhiêu Chỉ bất quá Ngưng tụ thành yêu đan Bước vào để tứ cảnh đằng sau Tâm tính của nàng Muốn so trước kia thành thục rất rất nhiều Liễu hàm yên cho các nàng chuẩn bị hai gian xương phòng Hai tỷ mũi chỉ cần một gian Đêm khui Bạch thính tâm đứng tại cửa ra vào Nhìn thấy liễu hàm yên tiến vào lý mộ gian phòng Đóng cửa lại Thẳng đến cắt đèn sau cũng không có đi tới Đi trở về gian phòng Lắc đầu nói Xong Tỉ tỉ Lần này ngươi triệt để không có cơ hội Bạch ngâm tâm nhàn nhạt nhìn nàng một cái Hỏi Ngươi có phải hay không lại ngứa ra bạc thính tâm phiền muộn nói Ai Ta chẳng qua là vì ngươi nghĩ Ngươi trước kia chưa từng thấy nam nhân. Thật vất vả gặp được một cái. liền cho rằng hắn là trên đời tốt nhất. Nhưng thiên hạ này nam nhân có thể nhiều nữa đâu. Phía sau khẳng định còn có tốt hơn. Ngươi không thể vì một cái cây. liền tử bỏ nguyên một tòa rừng rậm. Bạch ngâm tâm lườm liếc nàng. Hỏi. Lời này của ngươi là từ đâu học được bạch thính tâm thoát dày. Lăn đến trên giường. Nói ra. Chính ta suy nghĩ đó à Đợi đến ta cũng ngưng đan Chúng ta liền ra ngoài sông sáo giang hồ Nói không chừng liền gặp được chúng ta hứa tiên Nàng một người trên giường lăn lăn Bỗng nhiên đứng lên Hỏi Tìm Ngươi sẽ không thật ra thích hắn a bạch ngâm tâm lắc đầu Nói ra Ta không biết Bạch thính tâm chắc chắn nói Không biết chính là thích ai bảo ngươi gặp phải nhân loại đầu tiên chính là hắn đâu Nàng ôm bạch ngâm tâm cánh tay Đem đầu tựa ở trên vai của nàng Nói ra Ngươi chính là gặp nam nhân quá ít Chờ thêm mấy tháng Ta dẫn ngươi đi bắt quận bên ngoài sông sáo sông sáo Gặp nhiều nam nhân Ngươi liền biết Lý mộ bất quá cũng như vậy Bạch ngâm tâm tỉ mũi tạm nhà ở bên trong mấy ngày nay Vãn vãn cùng tiểu bạc mỗi ngày dẫn các nàng ra ngoài đi dạo dùng tiền để dành của mình cho các nàng mua một đống lễ vật ba yêu một người ghét thâm hậu tỷ mùi hữu nhị lý mộ mới vừa tới đến quận nha triệu bộ đầu liền thông chi hắn nói quận ấy đại nhân nói để cho ngươi đến một lần nha môn liền đi tìm hắn hắn đi vào tiền đường thẩm quận ấy vơ vơ ốm tay áo đem đại môn đóng lại sau đó nói, tên kia áng tử quận nha đã liên hệ đến, lý mộ nhìn xem thẩm quận ấy, hỏi, áng tử kia tin được không thẩm quận ấy nhẹ gật đầu, nói ra, hắn vốn là quận nha ship vào đi vào, chúng ta có biện pháp kiểm nghiệm hắn có hay không đang nói láo, sở giang vương tại bắc quận ẩn núp 5 năm quả nhiên có âm mưu, lý mộ nhíu mày lại, hỏi, Âm mưu gì thẩm quận ấy trầm giọng nói Hắn bồi dưỡng 18 dự tướng Là vì tạo thành một cách trận pháp Trận pháp này tên là thập bát âm ngục đại trận Là ma tông một cách cực kỳ áp độc đại trận Hắn muốn mượn nhờ trận pháp này Đem một huyện thành bách tính sinh sinh luyện hóa Nhờ vào đó đến đột phá đến để lục cảnh Lý mộ đối với cái này sớm đã có suy đoán Hắn có được thiên huyến thượng nhân ký ức đối với thập bát âm ngục đại trận cũng không lạ lắm sở giang vương dùng thời gian lâu như vậy tốn công tốn sức bồi dưỡng được 18 tên hồn cảnh dược dù tướng dụng tâm rút cuộc rõ ràng cực kỳ hắn tiếp tục hỏi sở giang vương lựa chọn huyện nào thẩm quận ấy nói dương khâu huyện đại chu tiên lại không sáu chương sáu sở giang vương hiện là minh chủ dương khâu huyện thật là nhiều tai nạn trước có thiên huyến thượng nhân sau có sở Giang Vương? Tất cả đều đem mục tiêu tuyển tại nơi này. Nếu như Lý Mộ không có nhớ lầm, Trương huyện lệnh hẳn là còn muốn một đoạn thời gian, Mới có thể triệt để rời chức. Rời chức trước đó, Lại đụng tới chuyện như vậy, Không biết nên nói hắn may mắn, Hay là không may. Thập bát âm ngục đại trận không thể khinh thường. Có thể làm cho sở Giang Vương dùng thời gian 5 năm chuẩn bị trận pháp. uy lực tự nhiên không thể tầm thường so sánh. 18 tên để tứ cảnh hung hồn, tạo thành thập bát âm ngục đại trận, có thể mượn dùng vô cùng to lớn thiên địa chi lực, cho dù là động huyền cường giả, cũng phải bị sinh sinh vây chết ở trong đó. Trận này một khi hoàn thành, liền xem như mấy tên để ngũ cảnh cường giả hợp lực, cũng vô pháp từ ngoài trận phá vỡ, chỉ có từ nguồn cội ngăn cản, không để cho sở giang vương bày trận thành công. Mới có thể phá hư kế hoạch của hắn Lý mộ tiếp tục hỏi Sở Giang Vương dự định lúc nào đồng thủ Sau 7 ngày sao thẩm quận ấy kinh gì nói Làm sao ngươi biết Lý mộ giải thích nói Sau 7 ngày Đúng lúc là tháng âm ngày âm Sở Giang Vương nhất định sẽ tuyển ngày đó giờ âm đồng thủ Thập bát âm ngục đại trận Vào lúc đó uy lực lớn nhất Thẩm quận ấy ngoài ý muốn nói chúng ta ám tử chỉ nói cho thời gian địa điểm cũng không có nói cho nguyên nhân ngươi đối với cái này thập bát âm ngục đại trận hiểu rất rõ sao lý mộ gật gật đầu nói ra ta tải trên một bản thiên môn đạo thư thấy qua trận này uy lực cực mạnh một khi bị sở giang vương thành công bố trí cả huyện thành bách tính đều sẽ trở thành hắn tế phẩm yên tâm đi nếu chúng ta đã sớm biết được Liền nhất định sẽ không để cho sở giang vương âm mưu thành công Thẩm quận ấy nắm đấm nắm chặt Trên mặt lộ ra một tia tàn khốc Cắn răng nói Lần này Bản quan nhất định phải chính tay đâm kẻ này từ quận Nha trở về Lý mộ thông chi bạc ngâm tâm tỉ mũi Để các nàng mau chóng về núi Đem việc này cáo chi bạc yêu vương Quận Nha không có khả năng gióng chống khua chiêng cùng bạc yêu vương tiếp xúc Này sẽ gây nên sở giang vương cảnh giác. Hai phe thế lực liên thủ. Muốn trong bóng tối tiến hành. Ngoài ra, Lý Mộ chính mình cũng muốn lại về Dương Khâu huyện một chuyến. Hắn không chỉ có muốn thông chi huyền độ. Còn muốn thông chi trương huyện lệnh một tiếng. Để hắn phối hợp quận nha. Chuẩn bị sớm. Loại chuyện này. Quận ấy cùng quận thừa không có khả năng tự mình xuất thủ. Bọn hắn như rời đi quận thành. nhất định để người chú ý lý mộ một cách tiểu bộ đầu không có người xét tận lực chú ý kim sơn từ bên ngoài lý mộ cùng huyền độ đứng tại trên một mảnh đất trống trên đỉnh đầu mây đen dày đặc có lôi quang ở trong đó chớp động trên bầu trời bỗng nhiên phiêu khởi tuyết lông ngỗng hàn ý thấu xương bông tuyết rơi vào trên người Lý mộ có một loại ngay cả linh hồn đều muốn bị đông cứng cảm giác Đây là xuất từ lý mộ Nhưng hắn chính mình lại không cách nào thi triển đạo thuật Một thức này đạo thuật Không cần thủ thí Cũng không cần cái gì chân ngôn Lấy oán khí làm dẫn Câu thông thiên địa Cùng lý mộ biết bất luận cái gì một thức đạo thuật cũng khác nhau Lý mộ thở dài Nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung thiếu nữ Trong lòng chua xót khó tả Nếu là lần thứ nhất thi triển đạo thuật kia Chính là hắn Chỉ sợ hắn hiện tại Cũng có để ngũ cảnh tu vi Nhưng hắn lại không thể có tiểu ngọc oán khí Có một số việc Từ nơi sâu xa Từ có thiên định Thiếu nữ thân ảnh từ không trung tung bay mà xuống Bầu trời dị tượng mới chậm rãi biến mất Nàng chậm rãi thổi qua đến Nói ra Đến lúc đó ta cũng cùng đại sư cùng đi chứ hiện tại ta hẳn là có thể đến giúp các ngươi cái gì huyền độ nhẹ gật đầu nói ra cũng tốt oán khí tiêu tán đằng sau tiểu ngọc thực lực mặc dù có chỗ hạ xuống nhưng cũng là thực sự để ngũ cảnh cứ tính toán như thế đến quận nha trung có thể triệu tập năm tên để ngũ cảnh cường giả sở giang vương chắp cánh khó thoát từ kim sơn tự rời đi lý mộ trực tiếp tới huyện nha đi đến nơi nào đó chỉ phòng trước lý mộ bước chân dừng lại chậm rãi đi vào trong chỉ phòng nguyên bản thuộc về lý thanh vị trí ngồi một bóng người đó là một tên nữ tu có ngưng hồn tu vi nàng ngẩng đầu nhìn lý mộ hỏi ngươi có chuyện gì lý mộ lần này đi ra không có mặt công phục hắn nhìn xem nữ tu kia Người nói, ta tìm trương huyền lệnh, nữ tu kia đứng người lên, nói ra, trương đại nhân công vụ bề bổn, ngươi nếu có cái gì oan khuất muốn tố, trước tiên có thể nói cho ta biết, nếu có tất yếu, ta sẽ chuyển cáo đại nhân. Lý mộ lý mộ không có trả lời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lý mộ quay đầu lại, một vị nam tử trung niên trên mặt tươi cười. nói ra, thật là ngươi à ta đều nghe nói, ngươi tại quận nha mới 2 tháng, liền thăng lên bộ đầu, thật sự là cho chúng ta huyện nha mặt dài a. Lý Mộ cười cười, ôm huyền nói chu bộ đầu, tên nữ bộ đầu kia nhìn xem Lý Mộ, ngoài ý muốn nói, đây chính là vị kia mắng trời mắng mắng triều đình Lý bộ đầu chu bộ đầu mặt lộ vui mừng, nói ra, đúng vậy. Lý bộ đầu chính là từ huyện trúc ta nha đi ra Hắn điều đi thời điểm ngươi còn chưa tới Trở lại huyện nha Cũng đã cảnh còn người mất Lý mộ đối với chu bộ đầu cười cười Nói ra Trương đại nhân có ở đó hay không Ta có chuyện quan trọng tìm hắn Ở Chu bộ đầu vội vàng nói Đại nhân ngay tại sau nha Ta đi thông báo Một lát sau Huyện nha hậu đường Trương Huyện lệnh là Lý Mộ ngâm chén trà, cười nói: "Xem ra bản quan đề nghị ngươi đi quận nha là đúng, nhanh như vậy liền thăng bộ đầu." Đến, uống trà. Lý Mộ mấp máy trà. Trương Huyện lệnh cũng nâng chung trà lên, nói ra: "Hay là Lý Mộ ngươi có lương tâm a, trở về huyện thành thăm người thân, cũng không quên đến xem bản quan, không giống Trương Sơn bạc Nhãn lang kia." Bản quan còn không có điều nhiệm đâu. Hắn trước hết chạy. Lý mộ đặt chén trà xuống cười nói kỳ thật ta lần này đến là có chuyện sự tình, muốn thông chi Trương Đại Nhân. Trương huyện lệnh mấp máy trà, nói ra, ngươi nói đi. Lý mộ chờ hắn uống xong trà, cất ký chén trà, mới nói Đại Nhân ngài ngồi trước ổn Trương huyện lệnh nghe vậy, đầu tiên là sưởng sốt một chút, sau đó liền lập tức đứng. Người lên. Nói ra. bản quan chợt nhớ tới triều đình hạn ta ngay hôm đó rời chức bản quan cách này thu dọn đồ đạc núi cao đường xa chúng ta hữu duyên gặp lại lý mộ bất đắc dĩ nói đại nhân đừng vội thu dọn đồ đạc hiện tại thu thập cũng không kịp trương huyện lệnh vìn cái ghế ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn hỏi không phải là thiên huyến thượng nhân còn chưa chết a lý mộ lắc đầu làm sao có thể Trương huyện lệnh lúc này mới ngồi xuống. Thở phào một hơi. Nói ra. Ngươi cũng đừng dọa bản quan. Bản quan nhát gan. Chịu không được dọa. Lý mộ cười nói yên tâm. Lần này không phải việc đại sự gì. Trương huyện lệnh dựa vào ghế. Nói ra. Đến cùng là chuyện gì Lý mộ hỏi. Sở Giang Vương Trương Đại Nhân nghe qua sao Trương huyện lệnh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏi. Sở Giang Vương thế nào Lý mộ nói Sở Giang Vương tại bảy ngày sau đó Muốn hiến tế toàn bộ dương khâu huyện thành bách tính Quận ấy đại nhân để cho ta tới thông báo một chút ngươi Để cho ngươi chuẩn bị sớm Trương huyện lệnh bỗng nhiên đứng người lên Nói ra Triều đình mệnh bản quan sớm ngày đi chung quận đi nhậm chức Xe ngựa đều chuẩn bị xong Chuyện này Ngươi cùng đời tiếp theo huyện lệnh nói đi Lý mộ nói bổ sung. Đại nhân yên tâm. Lần này chí ít có 5 tên để ngũ cảnh người tu hành sẽ ra tay. Dương khâu huyện vạn vô nhất thất. Việc này nếu là xử lý thỏa đáng. Đại nhân lại có thể được không một kiện công lao. Trương huyện lệnh lại ngồi xuống. Vút ve trên tầm sâu ngắn. Nói ra. Bản quan nghĩ nghĩ. Bản quan chỉ cần còn tại Dương khâu huyện một ngày. Liền hay là Dương Khâu huyện quan phụ mẫu Sở Giang Vương muốn hải ta Dương Khâu huyện bách tính Trước hết từ bản quan trên thi thể bước qua đi Lý Mộ ôm Quyền nói Đại nhân cao thượng thập bát âm ngục đại trận mặc dù uy lực cực mạnh Bày trận sau khi hoàn thành Có thể bao trùm cả huyện thành Nhưng trận pháp bố thành trước đó thời gian chuẩn bị Cũng dài đằng đắng Sở Giang Vương muốn trận này phát huy ra uy lực lớn nhất Nhất định phải tuyển tại tháng âm ngày âm giờ âm. Tại dưới tình huống bị sớm biết kế hoạch. Thập bát âm ngục đại trận. Không có khả năng bố thành. Từ giờ trở đi. Trương huyện lệnh sẽ cho người thời khắc chú ý trong huyện thành từng cách địa điểm trọng yếu. Liền xem như sở Giang Vương đem thời gian sớm. Cũng có thể trước tiên phát hiện. Sau đó sự tình liền không có quan hệ gì với Lý Mộ. Loại cấp bậc kia chiến đấu. Tu thần cùng thần thông cảnh người tu hành. Sát tức thương, sát bên tức tử. Lý Mộ Chỉ cần tại quận nha các loại tin tức là được. Bắc quận, Đông Nam nơi nào đó thâm sơn. Cung nghênh điện hạ 18 đạo dược khí âm trầm thân ảnh. Quỳ thành ba hàng. Tiền phương của bọn hắn, đứng đấy một tên dáng người vĩ ngạn nam tử. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, Mặt một bộ màu đen thêu lên kim long bào phục. Đầu đội châu ngọc mũ miệng. Trên thân tàn mát ra khí tức cường đại. Sở Giang Vương nhìn xem 18 đạo vượt ảnh này. Thở ra một hơi. Chầm rãi nói. Năm năm. Bản Vương rốt cuộc đời đến cái ngày này. Cung trúc điện hạ đại sự sắp thành bầy vượt nhau nhau cao giọng mở miệng. Sở Giang Vương ánh mắt tại bầy vượt trên thân liếc nhìn một chút. Bỗng nhiên nhìn về phía trong đó một vị. Hỏi. câu hồn duyệt, ngươi trở thành bản vương duyệt tướng. Bao lâu rồi trong bầy duyệt, có một cái duyệt tướng ngẩng đầu, nhìn thấy sở giang vương trên mặt đều là trào phúng. Đại chu tiên lại không sáu chương sáu mươi chín quận thành kinh biến trương huyện lệnh mặc dù nhát như chuột, nhưng chỉ cần nghiêm túc, làm việc liền mười phần kín đáo, lại đáng tin cậy. Ba ngày trước đó. hắn từ dương khâu huyện truyền đến tin tức trong huyện thành quả nhiên xuất hiện dược vật hoạt động tung tích bạc yêu vương tại hai ngày trước liền đã bí mật đuổi tới dương khâu huyện tiến về kim sơn tự cùng huyền đổ hội hợp tối hôm qua trần quận thừa cùng thẩm quận ấy cũng âm thầm rời đi quận nha ngay cả ngày thường tùy tiện không rời đi quận thành quận thủ đại nhân cũng cùng nhau đi tới dương khâu huyện đại biểu quận nha diệt đi sở giang vương quyết tâm ba vị chủ quan đều không tại thẩm quận ấy trước khi rời đi đem quận nha tạm thời giao cho lý mộ hôm nay chính là sở giang vương hành động thời gian bắt quận chỗ nguy hiểm nhất là dương khâu huyện quận thành trung quanh chỉ cần không phát sinh cái gì thiên đại sự tình lưu thủ tại nha môn sáu tên bộ đầu liền có thể xử lý hôm nay giờ âm là giờ tuất giờ phút này giờ dậu đã qua một nửa Qua lâu rồi hạ nha thời gian. Lý mộ còn không có rời đi nha môn. Hắn ngồi tại trong chỉ phòng có chút không quan tâm. Tuy nói năm vị đệ ngũ cảnh cường giả. Cầm xuống một cây sở giang vương. Căn bản không có bất kỳ lo lắng gì. Nhưng trải qua thiên huyến thượng nhân một chuyện đằng sau. Lý mộ đối với mấy cách này ma đạo tà tu. Có càng thêm tin tưởng nhận biết. Bọn hắn xem phàm nhân làm kiến hôi cỏ rác. Mấy ngàn thậm chí cả mấy vạn bách tính tính mệnh Trong mắt bọn hắn Chẳng qua là một cái lạnh như băng số lượng Những người này không chỉ có làm việc tàn nhẫn tính tình Cũng phần lớn âm hiểm xảo trá Không có dễ dàng đối phó như vậy Thiên huyến thượng nhân thỏ khôn có ba hang Đem tất cả mọi người Ba quát phủ lục phái cùng huyền tông cùng giai người tu hành Coi là quân cờ Man thiên quá hải Ve sâu thoát xác đến bây giờ còn có vô số người bị mơ ngơ màng màng sở giang vương thủ hạ nếu không phải có quận nha an bài nổi ứng hắn chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đem trong dương khâu huyện thành bách tính hiến tế không cho quận nha lưu lại bất kỳ phản ứng nào thời gian lý mộ đứng người lên đi đến trong viện ánh mắt nhìn qua một cách hướng khác quận nha lần này đối với sở giang vương có ý quyết xếp. Bọn hắn nhất định sẽ đợi đến thập bát âm ngục đại trận sắp hoàn thành. Sở Giang Vương không cách nào bước ra. Lui không thể lui thời điểm mới ra tay. Giờ Tuất lập tức tới ngay cũng không biết Dương Khâu huyện tình huống thế nào. Dương Khâu huyện. Trương huyện lệnh đối với trong huyện Nha ba người chắp tay, nói ra, gặp qua ba vị đại nhân. Một lão giả hỏi. Huyện thành tình huống như thế nào Trương huyện lệnh đi đến bên tường. Chỉ vào một bộ to lớn huyện thành địa đồ. Nói ra. Hồi quận thủ đại nhân. Mấy ngày nay. Hạ quan đã thăm dò rõ ràng một chút khả nghi địa điểm. Những địa phương này. Trong vòng ba ngày. Một mực có dụng vật hoạt động. Hạ quan lo lắng đánh cỏ đồng rắn. Liền không có tự tiện hành động. Làm được rất tốt. Lão giả tán thưởng nhẹ gật đầu. Đối với Trần quận thừa nói. Trần đại nhân. Làm phiền ngươi cùng thẩm đại nhân đi đuổi bắt dấu kín tại những này bày trận mấu chốt địa điểm vượt tướng Tần lực không cần quấy nhếu đến bách tính Trần quận thừa ôn quyền, nói ra, hạ quan tuôn mệnh Thẩm quận ấy nghĩ nghĩ ngẩng đầu nói ra Đại nhân Bắt sở Giang Vương đằng sau Có thể hay không để hạ quan tự mình chính tay đâm kẻ này lão giả nhẹ gật đầu Nói ra Chúng ta sẽ đem hắn lưu cho ngươi xử trí quận ấy quỳ một chân trên đất trầm giọng nói đa tạ đại nhân lão giả vừa nhìn về phía huyền độ bạc yêu vương cùng huyền độ sau lưng một thiếu nữ nói ra phiền phước ba vị cùng bản quan cùng một chỗ đem sở giang vương tìm ra không bao lâu huyện nha trên không bỗng nhiên có bốn bóng người phóng lên tận trời bốn người phân biệt bay về phía bốn phương tám hướng Đứng ở đông nam tây bắc tứ phía trên tường thành. Bốn đạo pháp lực từ trên người bọn họ tràn ra. Trên không trung hội tụ thành một chút. Đem toàn bộ huyện thành bao phủ. Khí tức này phổ thông bách tính không cảm giác được. Trong huyện thành người tu hành. Lại đều sắc mặt đại biến. Trong lòng giống như là bị đè ép một tảng đá lớn. Để bọn hắn không thở nổi. Sau một lát. Trên một mặt tường thành. Lão giả kia hơi biến sắc mặt. Thấp giọng nói. Làm sao lại không có bốn bóng người một lần nữa tập hợp một chỗ. Bạc yêu vương lắc đầu nói. Ta không có cảm ứng được. Huyền độ lắc đầu nói ra. Bần tăng cũng không có phát hiện u hồn khí tức. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời có bông tuyết bay lả tả rơi xuống. Nàng nhắm mắt cảm thụ sau một lát. Một lần nữa mở to mắt. Nói ra, nơi này không có u hồn khí tức, cũng không có mặt khác vượt vật, chỉ có một con hung hồn. Nàng đưa tay chỉ một cách phương hướng, nói ra hung hồn kia rất suy yếu, hắn sắp tiêu tán. Ẩm dương khâu huyện nơi nào đó, thẩm quận ấy một cước đá văng một tòa cửa viện trong viện giống tuyết. Hắn nhìn không được sần mắng một tiếng. Đáng chết, lại không có hai người đã dựa theo trên địa đồ kia đánh dấu. Tìm mấy cách địa phương Nhưng không có bất luận phát hiện gì Sở giang vương thủ hạ duyệt tướng Căn bản không ở nơi đó Trần quận thừa sắc mặt nghiêm nghị Nói ra đi tới một chỗ Hai người lại đã tìm đến gần nhất nơi nào đó sân nhỏ Rốt cuộc tại nơi nào đó trong phòng Cảm nhận được hồn lực khí tức Ở chỗ này thẩm quận ấy trên mặt hiện ra vẻ vui mừng Phá cửa mà vào đằng sau thấy được một cái cực kỳ suy yếu hư ảnh. Tư ảnh kia hiển nhiên là hồn thể, đã đến tiêu tán biên giới. Mở vai của hắn, cổ tay, hai chân, phân biệt có vài chỉ màu đỏ như máu đinh sắt, đem hắn gắt gao đính tại trên tường. Thẩm Quận ấy thấy cảnh này, muốn xách cả mí mắt. Tây Thanh nói: A "Toàn, thế nào lại là ngươi hồn ảnh kia ngẩng đầu?" Không gì sánh được yếu ớt nói. Đại nhân. Ta. Ta bị phát hiện. Hắn. Mục tiêu của bọn hắn. Là quận thành. Nguy rồi trần quận thừa nghe vậy. Sắc mặt đại biến. Lớn tiếng nói. Chúng ta chúng sở giang vương điệu hổ ly sơn huyền độ bọn người từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Nghe nói lời ấy. Sắc mặt đều là biến đổi lớn. Bọn hắn coi là sớm biết được sở Giang Vương kế hoạch. Quận nha cường giả ra hết. Tề tù Dương Khâu Huyện. Nhưng không ngờ chúng sở Giang Vương kế điệu hổ Ly Sơn. Dương Khâu Huyện chỉ là hắn cố ý ném đi ra ngụy trang. Hắn chân chính mục tiêu. Cho tới bây giờ đều là quận thành bắc quận quan phủ tất cả cường giả. Bao quát bạc yêu vương cùng huyền độ. Đều tù tại Dương Khâu Huyện. Quận thành trống sống. Không người có thể ngăn cản sở Giang Vương cùng nó thủ hạ vượt tướng. Sở Giang Vương đã sớm phát hiện quận nha nội ứng, nhưng hắn không chỉ có không có vạt trần, ngược lại tương ghế tự kế. Đem bọn hắn tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn thậm chí không có xếp chết tên nội ứng này, mà là lấy loại phương thức này. Biểu thị đối với bắc quận quan phủ miệt thì ngâm tâm cùng thính tâm còn tại quận thành. Bạc yêu Vương sắc mặt cực độ âm trầm. Nói ra Chúng ta nhất định phải lập tức chạy trở về Trần Quận Thừa sắc mặt trắng bịch Nói ra Không còn kịp rồi Từ nơi này đến Quận Thành Bằng vào chúng ta tốc độ Nhanh nhất cũng muốn nửa canh giờ Khi đó Chỉ sợ sở Giang Vương Trần Pháp đã bố thành Nửa canh giờ thời gian Đủ để cho sở Giang Vương đem Quận Thành bách tính toàn bộ hiến tế Liền xem như bọn hắn có thể chạy trở về vậy lúc này đã muộn sở giang vương đã tính toán kỹ đây hết thảy hắn không chỉ có muốn hiến tế quận thành bách tính còn muốn bọn hắn những quan phủ mấu này trải nghiệm loại cảm thụ tuyệt vọng không gì sánh được này hắn muốn bọn hắn trơ mắt nhìn quận thành bách tính chết thảm lão giả kia quyết định thật nhanh ném ra ngoài một cái phi thuyền nói ra lập tức về quận thành hy vọng bọn họ có thể kéo dài một chút trên phi thuyền đám người toàn lực thôi động phi thuyền phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang thật nhanh xẹt qua chân trời giờ phút này tất cả mọi người nội tâm đều mười phần nặng nề vì tiêu diệt sở giang vương quận nha cao thủ đều xuất hiện chỉ còn lại sáu tên tổ thần cảnh bộ đầu lại thế nào khả năng kéo được sở giang vương cho dù là bọn hắn đuổi tới cũng không phá nổi trận pháp Chỉ có thể ở ngoài thành nhìn xem bi kịch phát sinh. Chờ đến sở giang vương hiến tế toàn thành bách tính. Cho dù là bọn họ liên thủ. Cũng rất khó là để lục cảnh duyệt vật đối thủ. Không đi quận thành toàn thành bách tính sẽ chết thảm. Đi quận thành không chỉ có không cách nào vãn hồi có lẽ còn muốn dừng vào chính bọn hắn. Đây là một cái tử cục. Nhưng mà biết rõ như vậy trên phi thuyền cũng không có một người lùi bước. Huyền độ là hồn thể sắp tiêu tán kia vượt qua một vệt kim quang. Hồn thể suy yếu đến cực hạn kia. Có chỗ ngưng thực. Hắn sắc mặt buồn sầu. Ấy náy nói. Đều là lỗi của ta. Là ta hải quận thành bách tính. Thẩm quận ấy lắc đầu nói. Đây không phải lỗi của ngươi. Là sở giang vương quá mức âm hiểm. Ngâm tâm cùng thính tâm đều tại quận thành tam để cũng tại, Ta lo lắng bọn hắn. bạch yêu vương trên mặt nho nhã không còn lộ ra hung lệ chi sắc cắn răng nói sở giang cầu tặc bọn hắn nếu có sơ suất bản vương tất sát ngươi huyền độ chắp tay trước ngực lẩm bẩm nói a di đà phật phật tổ phù hộ quận thành vân yên các trà lâu trương sơn nhìn xem bạch ngâm tâm tỉ mũi lại nhìn một chút ngồi tại các nàng bên người liễu hàm yên. trong mắt hiện ra cực độ kinh ngạc, kinh ngạc đằng sau hắn mới dần dần lấy lại tinh thần, biểu lộ dần dần biến thành hâm mộ. Bạch Ngâm tâm vô tâm uống trà, thở dài khẩu khí, lẩm bẩm nói, cũng không biết phù thân bọn hắn bên kia thế nào. Bạch Thính tâm cầm bốc lên một khối bánh ngọc, đút vào trong miệng của nàng, nói ra, yên tâm đi, Sở Giang Vương tính là gì? Có nhiều như vậy cao thủ lợi hại tại. Nhất định vạn vô nhất thất. Hắn thoải âm rơi xuống. Bạch ngâm tâm bỗng nhiên nhíu mày lại. Nhìn về phía trà lâu cửa ra vào. Một tên mặc đấu bồng màu đen bóng người. Từ trà lâu bên ngoài trải qua. Bạch thính tâm nghi ngờ nói. Thế nào bạch ngâm tâm thu tầm mắt lại. Nói ra. Không có việc gì. Một tên lợi hại rượu tu. Không nên đi trêu chọc hắn liền tốt. Bạch thính tâm không còn hiếu kỳ. Đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở trà lâu trên bàn. Lắc đầu nói. Cái gì phá cố sự. Còn không bằng giảng bạch tố trinh cùng tiểu thanh đâu. Quận nha. Lập tức liền đến giờ thuất. Sắc trời đã tối xuống. Lý mộ tại quận nha tiền viện bước chân đi thong thả. Có chút tâm thần bất an. Giờ âm nhanh đến. Dương khâu huyện bên kia. mấy vị cường giả cũng đã đáp sớm đồng thủ không biết nơi đó tình huống đến cùng như thế nào lấy năm địch một hẳn là không có cái gì huyền niệm chiến đấu chỉ cần sở giang vương còn không có tấn cấp ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có nghĩ như vậy đến tim của hắn mới thoáng buông xuống triệu bộ đầu từ trong chỉ phòng đi tới nói ra ngươi làm sao còn không trở về nhà Không cần bồi liễu cô nương Lý mộ nói. Chờ một chút đi. triệu bộ đầu cười cười. Nói ra. Yên tâm đi. Giờ Tuất đã đến. Ngươi về sớm một chút. Ngày mai đến huyện nha. Liền có thể nghe được tin tức tốt. Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra ta đi đây. Hắn thoải âm rơi xuống trong mắt bỗng nhiên có hồng quang hiện lên. toàn bộ quận nha sân nhỏ đều bị hồng quang này chiếu sáng một cái chớp mắt lý mộ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy trong quận thành có 18 tám đạo cột sáng màu đỏ như máu phóng lên tận trời trên không trung hội tụ hình thành một cái cự đại màu đỏ như máu lồng ánh sáng đem toàn bộ quận thành bao phủ lý mộ sửng sốt một cái chớp mắt liền ý thức đến chuyện gì xảy ra Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi Nhìn không được bật thốt lên mắt to một câu Sở Giang Vương Ta thảo mẹ ngươi Đại Chu Tiên Lại không 06 chương 70 Tình thế nguy hiểm triệu bộ đầu Nhìn xem đem toàn bộ quận thành vây cột sáng Kinh ngạc nói Đây là cái gì tình huống lúc này Đã không cho phép lý mộ suy nghĩ Hắn quyết định thật nhanh nói Triệu tập tất cả bộ đầu Nhanh hôm nay tình huống đặc thù. trong quận thành không có cường giả trấn thủ triệu tiền tôn ngô trịnh vương sáu tên bộ đầu đều tại nha môn lý mộ nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất đem tất cả chiến lực tập hợp một chỗ mặt khác năm tên bộ đầu cũng ngay đầu tiên phát hiện quận thành biến hóa nhao nhao từ trong chỉ phòng lao ra nhưng mà thì đã chế nha môn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến 10 đảo âm khí quận nha trên không xuất hiện một đoàn hắc vụ, hắc vụ cấp tốc huyết tán, đem quận nha triệt để bao phủ. mười đạo âm khí kia từ trên khí tức nhìn, chỉ có để tam cảnh dáng vẻ chừng, lý mộ thân ở trong trận, lại có một loại ngay cả pháp lực đều bị áp chế cảm giác, thập diệt khốn thần trận, phát sát trận pháp này trong nháy mắt, lý mộ liền nhìn ra sở giang vương ý đồ, rất hiển nhiên. Bọn hắn rất sớm đã để mắt tới quận nha. Thập bát âm ngục đại trận một khi phát động. Cái kia 18 tên hồn cảnh rượu tướng. Muốn duy trì trận pháp vận chuyển. Không có khả năng vòng động. Sở Giang Vương có thể thúc đẩy. Chỉ có hồn cảnh phía dưới tiểu rượu. Đem trong quận nha đám người vây khốn. Dưới tay hắn tiểu rượu. Liền có thể tại quận thành muốn làm gì thì làm. Bọn hắn sẽ đem dân chúng trong thành. Tập trung ở 18 cái khu vực Sau đó vận chuyển thập bát âm ngục đại trận Hiến tế bọn hắn hồn phách cùng tinh huyết Lấy trợ sở giang vương đột phá cảnh giới Dưới mắt trọng yếu nhất Là phá vỡ cái này thập vượt khốn thần trận Trận này mặc dù chỉ có 10 tên để tam cảnh ác linh chủ trì Lại có thể vây khốn mấy tên để tứ cảnh tu sĩ Dưới tình huống bình thường Tính cả lý mộ ở bên trong bảy tên tụ thần người tu hành không cách nào phá mở trận này lý mộ tâm niệm cấp truyền trầm giọng nói ra bằng vào ta là giữa triệu bộ đầu ngươi đứng càn vị tiền bộ đầu ngươi đứng trấn vị còn lại bốn tên bộ đầu phân đứng khảm khun ly đói vị trí quận nha bên ngoài trong thành bách tính đã bối rối thành một mảnh To lớn lồng ánh sáng màu máu. Bao phủ toàn bộ quận thành. Trong lòng mọi người hồi hộp. Lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Quận nha bị một mảnh khói đen che phủ. Từng đảo vườn ảnh từ các ngõ ngách bay ra. Đuổi theo trên đường phố đám người. Đã trốn ở trong nhà mách tính. Cũng bị xua đuổi mà ra. Toàn bộ quận thành. Tựa như ruộng vực. Vân nhiên các trà lâu. Những khách nhân sợ hãi rụt xe trốn ở trong trà lâu Mấy đảo rượu ảnh từ ngoài cửa tràn vào tới Bạch ngâm tâm vung ra một kiếm Đem hai đảo hồn ảnh đánh tan Sắc mặt tái nhợt nói Sở Giang Vương chọn địa điểm là quận thành Phụ thân bọn hắn bị lừa bạch thính tâm khuôn mặt nhỏ trắng bịch Song song Chúng ta là không phải cũng sẽ bị hiến tế a Một đảo hồn ảnh thừa dịp các nàng không chú ý Từ một bên nhào về phía đám người. Thân thể chợt ruột gì dừng ở giữa không trung. Vãn vãn trong mắt có ánh sáng màu lưu động. Tiểu bạch một kiếm bổ vào hồn ảnh kia trên thân. Hồn ảnh kia hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán. Một tên khách nhân trốn ở trong đám người run lẩy bẩy. Run giọng nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quan phủ làm sao còn không xuất hiện một tên khác khách nhân tuyệt vọng nói. Bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo Vừa rồi ta chính là từ quận nha chạy tới Quận nha bây giờ bị một đoàn khói đen che phủ Căn bản không biết bên trong phát sinh tình huống như thế nào Lý Mộ. Liễu hàm yên sắc mặt trắng bịch không chút do dự hướng ngoài cửa hàng đi đến Bạch ngâm tâm bắt lấy cổ tay của nàng Hỏi ngươi đi nơi nào liễu hàm yên cắn răng nói Ta muốn đi tìm hắn bạc ngâm tâm trầm giọng nói. Bên ngoài rất nguy hiểm. Lưu tại nơi này. Mới có thể chờ đợi đến hắn liễu hàm yên bước chân dừng lại. Không tiếp tục hướng về phía trước phóng ra. Đỉnh đầu lói lên ánh bạc. Một cây ngọc châm bay ra. Quán xuyên mấy cái muốn xông vào tới rượu vật thân thể. Những rượu vật kia thân thể đột nhiên sụp đổ. Hậu phương rượu vật thấy vậy. Cũng không dám lại xông lên trước. Trên đường kinh hoàng bách tính có chỗ phát hiện. Nhao nhao tràn vào cửa hàng. Những rượu vật kia muốn truy vào đến. Vừa mới tới gần. Thân thể liền sẽ trực tiếp sụp đổ tàn ra. Có có mấy cái rượu vật chết ở chỗ này về sau. Bầy rượu dọc đường nơi này. Đều là xa xa lách qua. Quận nha. mười cách để tam cảnh rượu vật. phân biệt đứng tại khác biệt phương vị tung bay ở không trung. trận trận hắc vù theo bọn chúng thể nổi tuôn ra đem quận nha triệt để bao phủ thấy không rõ trong đó tình hình. một tên ruộng vật khống chế trận pháp. âm hiểm cười nói. điện hạ chiêu này thật sự là cao minh. bắt quận quan phủ bị điện hạ đùa nhịp xoay quanh. chờ bọn hắn đến dương khâu huyện. phát hiện mục tiêu của chúng ta là quận nha. sợ rằng sẽ bị tức chết đi. Bên cạnh hắn một tên rượu vật cũng cười ha ha một tiếng. Nói ra. Những tên ngu xuẩn này. Thật sự cho rằng Điện Hạ nhìn không ra câu hồn rượu là nổi ứng. Những năm gần đây. Điện Hạ. Đối với hắn thả ra rất nhiều tin tức thật. Để quan phủ lấy không những tiện nghi kia. Vì chính là hôm nay bố cục. Điện Hạ anh Minh A đây là tự nhiên. Điện Hạ vẫn luôn rất sùng bái thiên huyến đại nhân. Tự nhiên cũng học được hắn một chút phong cách hành sự Đáng tiếc thiên huyến đại nhân Lại bị phù lục phái liên thủ với huyền Tông sát hại Hắn nhưng là trong thập đại trưởng lão Có hy vọng nhất tấn cấp siêu thoát Lấy thiên huyến đại nhân tính tình Ta không tin hắn cứ thế mà chết đi Hắn nhất định giấu ở một nơi nào đó Lập mưu càng lớn sự tình Bày phụ xì xào bàn tán ở giữa Dẫn đầu một con ruột vật nghiêm nghị nói Đều cho ta chăm chú một chút 18 vị ruột tướng đại nhân muốn khống chế trận pháp Không có cách nào phân thần Trong quận nha này Thế nhưng là có mấy tên nhân vật lợi hại Nếu để cho bọn hắn trốn tới Phá hủy điện hạ đại ghế Chúng ta đều phải chết một tên ruột vật nói Lão đại Cái này thập ruột khốn thần trận Chúng ta đã luyện nhiều năm có bao nhiêu lời hại ngươi còn không biết sao đừng nói mấy vị tụ thần chính là đến mấy vị để tam cảnh thần thông cũng có thể vây khốn mấy người bọn hắn canh giờ hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống bao phủ tại quận nha trên không hắc vụ bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn hắc vụ phía dưới có mãnh liệt kim quang từ trong xương mù lộ ra tới mấy cái ruột vật kinh hãi ruột vật cầm đầu kia lập tức mở miệng toàn lực khống chế trận pháp sau một khắc kim quang kia liền đột phá hắc vụ mấy đạo nhân ảnh từ đó vọt ra oanh trên bầu trời có lôi đình bỗng nhiên hạ xuống tinh chuẩn không gì sánh được bổ vào mười cái áp ruột đỉnh đầu mười cái áp ruột ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra một tiếng liền trực tiếp ở dưới sấm xếp hồn tử linh tán lý mộ trong nháy mắt miêu sát mười cái áp ruột Sáu tên bộ khoái nhìn hoàng sợ Đặc thù thời khắc Nhưng cũng không dám hỏi nhiều Lý mộ nói Sở Giang Vương thủ hạ hồn cảnh duyệt tướng Đều bị trận pháp kiềm chế Còn lại đều là chút oán linh áp linh Ba người các ngươi ba người hành động Nhất định phải chống đến các đại nhân gấp trở về Triệu bộ đầu hỏi Vậy còn ngươi Lý mộ nói Ta muốn biện pháp tận lực ngăn chặn Sở Giang Vương Lấy Dương Khâu huyện đến quận thành khoảng cách. Liền xem như quận thủ đại nhân phát hiện bị lừa. Từ Dương Khâu huyện gấp trở về. chí ít cần nửa canh giờ. Tại trong nửa canh giờ này đầy đủ sở Giang Vương đem quận thành bách tính hiến tế mấy lần. Mấy tên bộ đầu liếc nhau cũng không có nhiều lời. Dưới loại tình huống này bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là lãng phí thời gian. Sáu người chia hai tổ. thẳng đến những tiểu dù kia mà đi lý mộ đứng tại chỗ hỏi cảm nhận được sở giang vương ở nơi nào sao trong bài ấp kiếm truyền đến sở phu nhân thanh âm run rẩy ta cảm nhận được hắn hắn ngay tại quận thành trung ương quận thành trung tâm nhất là quốc miếu vị trí lúc này toàn bộ quốc miếu đều bị bao phủ tại trong một trận pháp màu đỏ như máu Đầu đội châu Ngọc Mũ miệng Nam tử vĩ ngạn lơ lửng giữa không trung. Cười nói. Chỉ bằng những tượng đất này. Cũng nghĩ bảo vệ nơi này quốc miếu trước đó trên quảng trường. Khắc họ lấy cực kỳ huyền diệu phù văn. Sở Giang Vương thân ảnh rơi xuống. Hỏi. Chuẩn bị thế nào một tên ác linh thổi qua đến. Nói ra. Hồi điện hạ. Kế hoạch trình thể rất thuận lợi. Nhưng trong thành còn có mấy vị người tu hành nhân loại. Đối với chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Quận thành, phía tây nơi nào đó đường đi. Một tên tụ thần cảnh người tu hành. Ngay tại ra sức cùng mấy cái oán linh chiến đấu. Phía sau hắn. Là mười mấy tên sắc mặt hoảng sợ bách tính. Hắn không biết giết bao nhiêu dự vật. Phù lục đã hao hết trên người pháp lực cũng còn thừa không nhiều. Toàn lực bước lui mấy cái oán linh. Hắn đang muốn thở dốc khẩu khí Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tên đầu đội mũ miệng nam tử Nam tử dáng người vĩ ngạn Người mặt trưởng bảo màu đen Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái Tên này tụ thần người tu hành liền miệng phun máu tươi Ngất đi Phú Nam, Phủ Quận Thừa Thanh niên áo trắng Che chở lý tứ cùng Trần Diệu Diệu giết lùi mấy cái hung linh Một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống. Bắc nhay. Lâm Việt dẫn đầu mấy tên bộ khoái. Đang cùng hơn 10 con oán linh chém giết, Bỗng nhiên thân thể run lên. Cùng mấy tên khác bộ khoái té xỉu trên đất. Những oán linh kia nhao nhao quỳ xuống đất. Cao giọng nói tham kiến điện hạ. Sở Giang Vương phất phất tay. Nói ra khiêng xuống đi. Một tên tiểu dược thổi qua đến. Chỉ về đằng trước. Nói ra, điện hạ, chỉ còn lại có cuối cùng một gian cửa hàng Rất nhiều huyên để đều chết tại nơi đó Sở Giang Vương ánh mắt nhìn về phía nơi đó Nói ra, ba cái yêu vật, hai cái hóa hình, một cái ngưng đan, Khó trách Vân Yên cắt cửa ra vào, bạch ngâm tâm nhìn xem càng ngày càng nhiều dược vật tụ tập Một trái tim cũng chìm xuống dưới Mặc dù những dụ vật này đối với các nàng không tạo được bao lớn uy hiếp, nhưng nàng không có quên. Trong thành này, còn có một cái tồn tại kinh khủng. Nàng quay đầu nhìn bạch thính tâm một chút, sờ lên đầu của nàng. Nói ra, chúng ta chỉ sợ không thể sống lấy nhìn thấy phụ thân rồi. Bạch thính tâm lau lau nước mắt, khóc kể lệ. Ta không đợi đến mẹ tỉnh lại đâu. Ta còn không có gặp được tình yêu. Có người hay không tới cứu cứu chúng ta à? Ồ ồ. Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Trên sách viết đều là gặp người. Ta thề. Nếu như bây giờ có người tới cứu chúng ta. Ta liền gả cho hắn. Liễu hàm yên nắm ván ván cùng tiểu bạc tay. Hỏi. Sợ sao ván ván sắc mặt mặc dù tái nhợt. Nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Nói ra. Cùng tiểu thư cùng một chỗ. Vãn vãn cái gì còn không sợ Tiểu bạch cuối đầu xuống Nói ra ta cũng không sợ Chỉ là không thể cho mỗ mỗ báo thù Tiếng nói của nàng rơi xuống Một tên đầu đội mũ miệng nam tử Từ đằng xa chầm chậm bay tới Bạch ngâm tâm nắm chặt bảo kiếm trong tay Cắn răng nói Sở giang vương hai đầu xà yêu Sở giang vương trên mặt hiện ra vẻ khác lạ Nói ra Các ngươi cùng bạc yêu vương là quan hệ như thế nào bạc thính tâm cắn răng nói. Bạc yêu vương là cha ta. Ngươi dám làm tổn thương chúng ta. Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi sở giang vương trên mặt tươi cười. Nói ra. Rất tốt. Bản vương cũng không có dự định buông tha hắn. Hắn vươn tay thân thể của các nàng chậm rãi bay lên không. Hai tỉ mũi ra sức giãi rua, nhưng vẫn là chậm rãi hướng về sở Giang Vương lướt tới. oanh một đạo lôi đình màu tím, từ trên trời ráng xuống thẳng tắp bổ về phía sở Giang Vương đỉnh đầu. Sở Giang Vương đưa tay ngăn cản, lôi đình kia chui vào trong tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. đạo lôi đình này, mặc dù không có đối với hắn tạo thành tổn thương, lại đánh gãy hắn động tác mới vừa rồi. Bạch ngâm tâm tỉ mũi khôi phục tự do. Nhanh chóng lui về Cùng liễu hàm yên cùng một chỗ Nhìn về phía phía trước đường đi Bị huyết quang chiếu giỏi trong hắc ám Một bóng người đang từ nơi đó băng băng mà tới Liễu hàm yên có thể cảm nhận được sở giang vương cường đại Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tuyệt vọng Lớn tiếng nói Đi mau a lý mộ thân ảnh Trong trước mắt liền xuất hiện tại các nàng trước mắt Gặp bọn họ vô sự Mới thở phào một hơi. Nói ra. Nơi này giao cho ta. Các ngươi đi vào trước. Liễu hàm yên há mồm muốn nói điều gì. Lý mộ lắc đầu đánh gãy nàng. Nói ra, nghe lời. Hắn rối ra hai tay. Một bên nắm cả liễu hàm yên vãn vãn tiểu bạch. Một bên nắm cả bạch ngâm tâm bạch thính tâm. Đưa các nàng đẩy lên trong cửa hàng. Sau đó đóng lại cửa hàng cửa. thuận tay trên cửa dán một đạo phù lục ngăn cách thanh âm bên ngoài sở giang vương nhìn trước mắt tù thần người tu hành cười nói có ý tứ lá gan đủ lớn lại không cân nhắc thực lực của mình lý mộ xoay người nhìn xem sở giang vương mỉm cười nói to gan cũng không bằng ngươi trương đại đảm a sở giang vương ánh mắt ngưng tụ nổ cười trên mặt lập tức thu liếm hỏi Ngươi đến cùng là ai ánh mắt của hắn nhìn tròng trọc vào Lý Mộ. Trương Đại Đàm cái tên này. Hắn đã vứt bỏ mấy chục năm. Trừ thánh quân đại nhân. Ngay cả trong thập điện riêng la những người khác không biết. Lý Mộ bình tĩnh nhìn hắn. Hỏi. Trương Đại Đàm. Ngươi coi thật sự không biết bản tỏa sao lúc nói chuyện. Trên người hắn khí chất. Cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Sở Giang Vương rốt cuộc cảm nhận được cái gì Sắc mặt cuồng biến Bật thốt lên Ngươi Ngươi là thiên huyến đại nhân đại chu tiên Lại không sáu chương 71 lừa dối là minh chủ trên thế giới này trừ chết đi thiên huyến thượng nhân Không có người so lý mộ càng hiểu thiên huyến thượng nhân Bởi vì hắn có được thiên huyến thượng nhân ký ức Tại quá khứ trong vòng nửa năm Cùng Lão Vương có rất sâu gặp nhau Hắn hiểu rõ lão vương, hiểu rõ hơn thiên huyến, bao quát hắn biểu lộ thần thái, ngôn ngữ động tác, hắn nói chuyện dấu chấm, trọng âm, lý mộ đều vô cùng quen thuộc, lại có thể bắt trước được tới. Cách này cần nhờ vào hắn tại hí lâu kinh lịch cùng tô hóa giao cho hắn bản thân thôi miên phương pháp, ta là thiên huyến thượng nhân, ta là thiên huyến thượng nhân. Lý Mộ ở trong lòng liên thanh mạn niệm, thế là khí tức trên thân lần nữa phát sinh biến hóa. Thân hình của hắn không bằng Sở Giang Vương cao lớn, ngẩng đầu nhìn Sở Giang Vương, lại giống như là tại nhìn xuống đồng dạng. Cảm nhận được Lý Mộ trên thân kịch liệt biến hóa khí tức, Sở Giang Vương biểu lộ, phát sinh trước nay chưa có biến hóa, cơ hồ là run rẩy thanh âm nói ra, không, không có khả năng. Thiên huyến đại nhân đã bị phù lục phái diệt sát Ngươi không thể nào là thiên huyến đại nhân Lý mộ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Nói ra Rất tốt Xem ra ngay cả ma tông Đều cho rằng ta đã chết rồi Bộ phân thân kia Chết rất đáng được Sở giang vương trong lòng cuồng loạn không ngừng Hắn mười phần hiểu rõ thiên huyến thượng nhân Trong ma tông thập đại trưởng lão Vô luận là thực lực hay là tâm kế Thiên huyến thượng nhân đều là do chi không thèm thứ nhất Liền ngay cả chủ tử của hắn U Minh Thánh Quân Cũng kém thiên huyến thượng nhân không chỉ một bậc Lần thứ nhất truyền ngôn thiên huyến Thượng nhân bị Phật đạo hai tông cao thủ liên thủ diệt sát lúc Hắn liền khịt mũi coi thường Những người kia căn bản cũng không hiểu rõ thiên huyến thượng nhân Hắn làm người chú ý cẩn thận Tu hành công pháp lại vừa lúc là an hiểu phân hồn đoạn xá ma công khó chơi trình độ không thua gì thượng tam cảnh đại năng quả nhiên thời gian qua đi nửa năm lại lần nữa truyền đến thiên huyến thượng nhân tin tức hắn không chỉ có không có chết còn âm thầm tập hợp đủ âm dương ngũ hành bảy loại hồn phách một tay bày ra chu huyện thi triều thành công khôi phục lại động huyền tu vi nghe nói tin tức này sở giang vương trong lòng trừ bội phục Hay là bội phục. Mặc dù về sau lại truyền tới thiên huyến thượng nhân bị phù lục phái diệt sát tin tức. Nhưng sở giang vương hay là không thể nào tin được. Lấy thiên huyến thượng nhân thực lực cùng tính cách rất khó tin tưởng hắn sẽ bị triệt để diệt sát. Giờ phút này. Trong lòng của hắn không phải hoài nghi người này không phải thiên huyến thượng nhân. Mà là không muốn tin tưởng. Cũng không dám tin tưởng. Tại hắn phát động thập bát âm ngục đại trận thời khắc mấu chốt. Thiên huyến thượng nhân xuất hiện tại quận thành. Mục đích ở đâu? Có thể hay không để hắn trù tính 5 năm đại kế? Phát sinh biến cố thiên huyến tên. Tại ma tông tựa như thần minh. Sở giang vương đè xuống sợ hãi trong lòng. Hỏi. Ngươi. Ngươi thật là thiên huyến đại nhân lý mộ hừ lạnh một tiếng. Hỏi. Hẳn là ngươi thật coi là bản tỏa bị phù lục phái triệt để diệt sát sao trên thực tế Nếu như không phải gặp được Lý Mộ Thiên huyến thượng nhân khả năng thật sẽ nhập thân vào người nào đó trên thân Lý Mộ câu nói này nhìn như cuồng ngạo Nhưng lại phù hợp Thiên huyến thượng nhân tính tình Càng phù hợp thực lực của hắn Sở Giang Vương không dám hoài nghi Lập tức nói tiểu dù không dám Không nói đến người này ngữ khí thần thái đều cùng hắn quen thuộc thiên huyến đại nhân cực kỳ tương tự hắn trương đại đảm bản danh chỉ có u minh thánh quân biết được người này nếu không phải thiên huyến thượng nhân như thế nào biết được hắn bản danh trừ phi có người đoạt xá thiên huyến thượng nhân nhưng nếu là người này có thể đoạt xá thiên huyến thượng nhân nghiền chết hắn một cách để ngũ cảnh u hồn như là nghiền chết một con run dế Như thế nào lại cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy sở Giang Vương nghĩ nghĩ. Rốt cuộc hỏi trong lòng một nỗi nghi hoặc. Thiên huyến đại nhân vì sao muốn cứu mấy người kia cứu liễu hàm yên cùng bạc ngâm tâm tỉ muội Là hắn sơ hở duy nhất. Kỳ thật lý mộ căn bản tìm không ra lấy cớ. Cũng may lấy thiên huyến thượng nhân thân phận và địa vị. Hắn cũng không cần kiếm cớ. Đùng lý mộ một bàn tay quất vào sở Giang Vương trên khuôn mặt. Thản nhiên nói, bản tỏ sự tỉnh cũng là ngươi có thể hỏi sở Giang Vương quỳ đầu xuống. Sợ hãi nói, tiểu vượt lắm miệng một tát này hắn căn bản không có cảm giác, nhưng là nhục nhã quá lớn, bất quá. Thời khắc này sở Giang Vương trong lòng, không có một tia phấn hận hoặc không cam lòng, chỉ có sợ hãi mà thôi. Tại cường đại thiên huyến đại nhân trong mắt. Thập điện riêng la bất quá là sâu kiến mà thôi Cho dù là hắn tấn cấp để lục cảnh Cũng chỉ là miễn cưỡng có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách Hắn nhập thân vào trên thân người này Bảo chủ những người kia Nhất định có đạo lý của hắn Ở trong đó Có lẽ liên lụy đến nào đó một cọc thiên đại âm mưu Một cái chính mình không có tư cách biết đến âm mưu Trước lúc này Thiên huyến đại nhân chỉ dùng thời gian nửa năm Ngay tại dưới tình huống không làm kinh động bất luận người nào. Lặng yên không tiếng đồng gom góp âm dương ngũ hành chi thể hồn phách. Thành công dùng âm dương ngũ hành luyện hồn trận. Trở lại đồng huyền. Loại bố cục này. Hắn thấy. Có thể xưng kinh diễm. Cùng thiên huyến đại nhân so sánh. Hắn bỏ ra thời gian 5 năm. Bồi dưỡng được 18 dụng tướng. Dụng ký đem bắt quận quan phủ trêu đùa một đạo sự tỉnh. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý mộ đánh sở Giang Vương một bàn tay. Mới nói. Mấy người này. Là bản tỏa trong đại kế nào đó trọng yếu một vòng. Hai con rắn kia mẫu thân. Là Long Tục. Nếu là có thể thành công tính toán Long Tục. Bản tỏa sẽ có nhìn tấn cấp siêu thoát. Vì triệt để lừa dối sở Giang Vương. Lý mộ nói tới mỗi một câu nói. Đều muốn phù hợp thiên huyến thượng nhân bức cách. Đại kế, long tục, siêu thoát. Không có cái gì so những này càng thích hợp thiên huyến thượng nhân. Long tục, siêu thoát. Sở Giang Vương trong lòng khiếp sợ không thôi. Long tục cường đại. Liền ngay cả Ma Tông cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, Thiên huyến đại nhân vì tấn cấp siêu thoát. Thậm chí ngay cả long tục cũng dám tính toán. Chính hắn bốc lên nguy hiểm to lớn. Làm ra động tính lớn như vậy chỉ là vì tấn cấp để lục cảnh Trái lại thiên huyến đại nhân Đầu tiên là dùng kim sơn thoát xác kế sách Làm cho tất cả mọi người cho là hắn đã bỏ mình Sau đó nhập thân vào vị tiểu bộ khoái này trên thân Yên lặng triển khai hùng vĩ như vậy kế hoạch Loại cẩn thận này Chỉ sợ hắn cả một đời đều học không đến Lý mộ nói xong Sắc mặt trầm xuống Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thằng ngu này. Đã phá hủy bản tỏa kế hoạch gặp thiên huyến đại nhân nổi giận. Sở giang vương thể nổi dâng lên hàn ý. Đáy lòng sợ hãi. Để hắn theo bản năng quỳ trên mặt đất. run giọng nói. Tiểu dục vô tâm. Xin mời thiên huyến đại nhân tha mạng. Xin mời thiên huyến đại nhân tha mạng thiên huyến thượng nhân trong lòng hắn địa vị. Thật sự là quá cao. Tại Ma Tùng. Loại sợ hãi hạ vị giả đối với thượng vị giả này Cắm dễ tại trong trái tim tất cả mọi người Đến mức ở trong mắt sở giang vương Người này mặc dù chỉ có tụ thần Tu Vi Nhưng ở thiên huyến thượng nhân dưới bóng mà Hắn hay là cúi xuống đầu gối của hắn Xa xa oán linh hung linh bọn họ Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem một màn này Vô cùng cường đại sở giang vương điện hạ Vậy mà lại cho một kẻ nhân loại quỷ xuống 5 năm qua. Sở Giang Vương trong lòng bọn họ thành lập hình tượng. ầm vang sụp đổ. Bất quá sau một khắc to to nhỏ nhỏ oán linh hung linh liền đều đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả điện hạ đều quỳ. Bọn hắn những tiểu dụng này. Ai dám không quỳ lý mộ lạnh lùng nhìn xem Sở Giang Vương. Nói ra. Bản tỏa là kế hoạch kia. Đác mưu đồ hồi lâu. Nếu không phải xem ở U Minh trên mặt mũi, hôm nay nhất định phải để cho ngươi hồn linh hoạt tán sở Giang Vương liên tục dập đầu. Nói ra, tạ đại nhân ăn không giết Lý Mộ có thể kéo lại sở Giang Vương biện pháp duy nhất. Chính là giả bộ như thiên huyến thượng nhân, chính diện động thủ. Cho dù là tăng thêm sở phu nhân, hắn cũng không có khả năng chiến thắng sở Giang Vương. Hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian kéo tới dương khâu huyện mấy vị cường giả chạy đến. Đứng lên đi. Lý mộ dùng thanh tâm quyết bình tĩnh tâm tình. ngẩng đầu nhìn màn trời màu đỏ như máu. Thản nhiên nói. Thập bát âm ngục đại trận. ngươi muốn mượn này quận bách tính hồn phách tinh huyết. Tấn thăng để lục cảnh sở giang vương khom người nói. Thiên huyến đại nhân mắt sáng như đuốc. Tiểu dường tư chất ngu dốt Đã tại u hồn cảnh dừng lại hồi lâu. Mưu đổ 5 năm. Chính là vì hôm nay cơ hội. Lý mộ lạnh lùng nói đáng tiếc ngươi chọn sai địa phương. Sở Giang Vương ngẩng đầu. Cả Kinh nói. Vì sao Lý mộ nhìn xem dưới mặt đất. Nói ra. Bắt quận quận thành dưới đáy. Lấy một thành bách tính chi sinh khí. trấn áp một đạo để thất cảnh tuyệt thế hung dược. Ngươi như hiến tế một thành bách tính này. khung ruột kia mất đi trấn áp liền sẽ phá trận mà ra đến lúc đó coi như ngươi thành công tấn cấp cũng sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng sở giang vương kinh hãi nói lại có việc này vì sao ta không biết lý mộ hử lạnh một tiếng nói ra ý của ngươi là bản tỏa đang gạt ngươi sở giang vương lập tức nói tiểu ruột tuyệt không ý này lý mộ liếc mắt nhìn hắn Ung dung nói ra. Người đương nhiên không biết. Bởi vì ở trong đó xính đến ta ma Tôn một cọc viễn cổ bí văn. Liền xem như thập đại trưởng lão. Cũng chưa chắc tất cả đều biết được. Đại Chu tiên lại không sáu chương 72 sinh nghi năm đó. Vì phòng ngừa hung hồn kia làm hại. Thái tổ hoàng đế tự mình đem hung hồn kia phong ấm tại đây. Lấy quận thành 100. Nhìn bách tính sinh khí chấn áp. Nếu là hung hồn kia phá phong mà ra, liền ngay cả bản tòa cũng phải tránh né mũi nhọn. Lý mộ một bên muốn đóng vai thiên huyến thượng nhân. Còn vừa muốn vắt hết ấp biên cố sự lừa dối sở Giang Vương. Tùy thời đều có bị hắn nhìn thấu phong hiểm. Dù sao, sở Giang Vương sở dĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì kiên kỳ thiên huyến thượng nhân. Một khi hắn phát hiện. Lý mộ chỉ là một cái tu thần cảnh tên giả mạo Sợ rằng sẽ lập tức trở mặt Một cách để ngũ cảnh đỉnh phong u hồn Lý mộ căn bản không có khả năng chiến thắng Hắn chỉ có thể trình độ lớn nhất Kéo dài thời gian kéo tới mấy tên Để ngũ cảnh cường giả từ dương khâu huyện chạy đến Sở giang vương sắc mặt âm tình bất định Hắn không phải hoài nghi thiên huyến đại nhân lời nói Chỉ là hắn mưu đồ 5 năm Vì chính là hôm nay Vì cái gì chính là đột phá đến để lục cảnh. Trở thành trưởng lão. Không còn chịu làm kẻ dưới. Thời khắc mấu chốt. Muốn hắn cứ như vậy từ bỏ. Hắn không cam tâm lý mộ nhìn ra sở giang vương không cam tâm. Một vị bước bách xuống dưới. Chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hai tay của hắn phía sau. Thản nhiên nói. Bản tòa có thể giúp ngươi. Phong ấm hung hồn kia nửa canh giờ. Nhưng bản tỏa có một cách điều kiện Sở Giang Vương lập tức nói Thiên huyến đại nhân mới nói nếu là Thiên huyến thượng nhân không hiểu thấu giúp hắn Sở Giang Vương trong lòng nhất định sẽ nhấc lên cực cao cảnh giác Lấy âm hiểm xào trá Thủ kế đa đoan mà lấy xưng Thiên huyến thượng nhân Tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy Nói không chừng đã đem hắn cũng tính kế đi vào Hắn nói ra điều kiện, ngược lại để Sở Giang Vương có chỗ yên tâm. Lý mộ nhìn xem Sở Giang Vương, lo lắng nói bản tòa muốn ngươi tấn thăng đằng sau, đến thủ hạ của bản tòa làm việc. Sở Giang Vương mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra có thể thánh quân đại nhân nơi đó. Lý mộ khua tay nói. U Minh nơi đó. Bản tòa tự xem nói cho hắn biết một tiếng. Ngươi cho rằng U Minh sẽ vì một tên. Thủ hạ. Cùng bản tỏa trở mặt sao sở Giang Vương lập tức nói. Tiểu Vương nguyện ý vì đại nhân ra sức châu ngựa đối với hắn mà nói. Chuyện trọng yếu nhất. Chính là tấn thăng để lục cảnh. Về phần tấn thăng đằng sau. Còn muốn chịu làm kẻ dưới. Cũng phải nhìn khuất tại chính là người nào. U Minh Thánh Quân cũng bất quá là phổ thông để lục cảnh. Hắn tự nhiên không nguyện ý ở tại thủ hạ làm việc. Nhưng Thiên Huyến Thượng Nhân. rất nhanh liền có thể tấn cấp siêu thoát có thể vì siêu thoát cường giả hiệu lực ngược lại là cơ duyên của hắn lý mộ chầm rãi hướng trong quận thành tâm đi đến nói ra hung hồn kia bị trấn áp tại quốc miếu phía dưới bản tòa sẽ dạy ngươi một cái trận pháp trận này có thể ngắn ngủi vây khốn hồn này nửa canh giờ sau nửa canh giờ hắn liền sẽ thoát khốn mà ra đến lúc đó ha <cười> hạ! Chính là bắt quận quan phủ cùng phù lục phái nhất đầu sự tình. Sở Giang Vương ôn quyền nói đại nhân cao minh Lý Mộ tiếng nói nhất chuyển trận này mặc dù lời hại bất quá. Sở Giang Vương liền vội vàng hỏi. Bất quá cái gì Lý Mộ nói? Bất quá cần thủ hạ ngươi những tiểu dù kia hồn lực. Ngươi sẽ không không bỏ được a sở Giang Vương không chút do dự nói. Tiểu Vương cái này đi làm. Hắn sòi bàn tay ra Nơi lòng bàn tay bộc phát ra một tố cường đại hấp lực Phù cận tiểu dược Bị hấp lực này xé sách Nhao nhao bay về phía sở Giang Vương bàn tay Tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm Hóa thành tinh thuần hồn lực Bị sở Giang Vương hút vào thân thể Lý mộ hân an ủi nhìn xem sở Giang Vương Nói ra Tâm ngoan thủ lạc Làm việc quyết đoán Không sai Bản tòa rất thường thức ngươi Sở Giang Vương ôm quyền nói Đa tạ đại nhân khích lệ Tiểu Vương cũng là thổ đại nhân hôn đúc Lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Người thành đại sự Nhất định phải có tàn nhẫn chi tâm Tu hành một đạo, Mạnh được yếu thua Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn Cá lớn nuốt cá bé Cá con ăn con tôm Chỉ trách bọn hắn quá yếu Kẻ yếu, không có lựa chọn quyền lực. Sở Giang Vương đối với thiên Huyễn thượng nhân thân phận lại không hoài nghi cúi đầu nói. Tiểu Vương ghi nhớ, thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến. Trong vân yên các, bạch thính tâm âm thanh run rẩy, Nhỏ giọng hỏi, bên ngoài tại sao không có thanh âm tại Sở Giang Vương giáng lâm thời khắc nguy cấp. Lý mộ bỗng nhiên xuất hiện, đem bọn hắn đẩy lên trong cửa hàng. đóng cửa lại tự mình một người đối mặt sở giang vương hắn không thể nào là sở giang vương đối thủ chúng nữ đã làm tốt cùng chết chuẩn bị nhưng thời gian trôi qua thật lâu bên ngoài cũng không có đồng tính truyền đến liễu hàm yên rốt cuộc nhìn không được mở ra cửa của cửa hàng phát hiện bên ngoài không có một ai sở giang vương không thấy lý mộ không thấy liền ngay cả phía ngoài những oán linh áp linh kia Cũng tất cả đều biến mất. Trên đường không có một bóng người. Đỉnh đầu là huyết sắc thiên không. liền ánh trăng cũng nhuộm thành huyết sắc. Toàn bộ quận thành. Đều bao phủ tại trong một tầng huyết sắc khủng hoảng. Quốc miếu trước đó. Sở giang vương thân ảnh vĩ ngạn cao lớn tại quốc miếu trước trên đất trống bận rộn không ngớt. Hắn dựa theo lý mộ phân phó. Trên mặt đất vạch ra răng khắp nơi khe rãnh. Xem như trần văn. Đem dưới tay trúc tiểu rượu hồn lực. Bổ sung tiến trong trận văn. Hai tay vết ấm. Trong trận văn kia bỗng nhiên tản mát ra một loại huyền diệu chi lực. Sở Giang Vương cẩn thận cảm thụ. Xác nhận đó là phong ấm chi lực. Hắn nhìn về phía Lý Mộ cẩn thận hỏi đại nhân dạng này đủ sao đương nhiên không đủ. Lý Mộ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói ra. để thất cảnh hung hồn. liền xem như tại quốc miếu bên dưới trấn áp mấy trăm năm, thực lực cũng yêu nguyên cường đại, một trận pháp nho nhỏ liền muốn trấn áp hắn, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ, cho dù là chỉ phong ấm hắn nửa canh giờ, cũng cần dùng trận quần phù trợ, mấy cái trận pháp đem phù phối hợp, vòng vòng khảm bộ, uy lực không thể so với thập bát âm ngục đại trận nhỏ. Sở Giang Vương nhíu nhíu mày, Hỏi, cứ như vậy, thời gian có thể hay không không đủ lý mộ nói Nửa canh giờ là đủ Bố trí tốt phong ấm đằng sau Ngươi còn có nửa canh giờ thời gian Hiến tế những phàm nhân này Làm sao? Nửa canh giờ còn chưa đủ à sở Giang Vương nói Thời gian tất nhiên là đầy đủ Nhưng sau nửa canh giờ Chỉ sợ mắt quận cường giả sẽ chạy đến Lý mộ ngẩng đầu nhìn huyết sắc bầu trời đêm Hư lạnh một tiếng Nói ra Thập bát âm ngục đại trận Là mấy trăm năm trước Ta ma tung một vị kinh tài tuyệt diễm trưởng lão sáng tạo Há lại mấy cách để ngũ cảnh tiểu tu có thể phá Huống chi Còn có bàn tòa tại Bọn hắn có thể lật được nổi bọt nước gì Ngươi tiếp tục dựa theo bản tòa nói tới Bố trí phong ấn. Thiên huyến Thượng Nhân không chỉ có an hiểu luyện thi, đối với trận pháp cũng cực kỳ tinh thông. Lý Mộ tùy tiện tuyển một cách phức tạp trận pháp, để Sở Giang Vương trước bận rộn, liền xem như Bạch Yêu Vương cùng Huyền Độ bọn người đuổi tới đằng sau. Một lát không phá được thập bát âm ngục đại trận, nhưng dưới mắt, Lý Mộ đã không có lựa chọn nào khác. Sở Giang Vương khắc họa trong chốc lát trận văn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một chút, Hỏi, không biết đại nhân tu vi khôi phục mấy thành, vạn nhất một hồi bắt quận cường giả chạy đến, tiểu vương muốn hay không chiếu cố đại nhân, lý mộ thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn mặc dù lấy thiên huyến thượng nhân thân phận, chấn nhíp sở giang vương một đoạn thời gian, nhưng theo thời gian trôi qua, sở giang vương nỗi lòng bình tĩnh, trên người hắn sơ hở, cũng sẽ dần dần hiện hiện. Lý mộ dù sao chỉ là tụ thần Hắn có thể giả ra thiên huyến thượng nhân khí chất Nhưng lại trang không ra hắn trí cường giả khí tức Đối mặt sở giang vương thăm dò Lý mộ sắc mặt không đổi màu Ngược lại mỉa mai cười một tiếng Hỏi Thế nào Ngươi là đang thử thăm dò bản tỏa sao Nếu là bản tỏa tu vi không đến đồng huyền ngươi có phải hay không chuẩn bị dùng thập bát âm ngục đại trận luyện hóa bản tòa sở giang vương lập tức cúi đầu xuống nói ra tiểu duyện không dám hắn không nghi ngờ thiên huyến thượng nhân thân phận nhưng khi hắn dần dần tỉnh táo lại đằng sau lại bắt đầu hoài nghi thực lực của hắn thiên huyến thượng nhân là rất cường đại tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền có thể đem một sợi phân hồn trùng tu đến đồng huyền cảnh giới Nhưng này một đạo phân hồn. Sớm đã bị phù lục phái cùng huyền tông đồng huyền cường giả liên thủ diệt sát. Giờ phút này đứng tại trước mắt hắn. Chỉ là thiên huyến thượng nhân đoạt xá người khác đằng sau một đạo khác phân hồn. Hai tháng này đến. Bắc quận cũng không phát sinh việc đại sự gì. Hắn không có khả năng trong hai tháng. Liền đem đạo này phân thần cũng tu hành đến đồng huyền. Nếu là như vậy. Cái này chẳng phải là hắn cơ hội tại thiên huyến thượng nhân thời điểm suy yếu nhất Đem hắn thôn phệ Thu hoạch được hắn ký ức truyền thừa Lại thông qua thập bát âm ngục đại trận Tấn thăng để lục cảnh Trở lại ma tông về sau Hắn liền có thể lấy thiên huyến thượng nhân mà thay vào Trở thành thập đại trưởng lão mới Ý nghĩ thế này từ trong lòng của hắn sinh sôi đằng sau Liền không còn cách nào áp chế Thậm chí để hắn khắc họa trận văn tay đều có chút run dậy. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Bách túc chi trùng. Chết cũng không hàng. Thiên huyến thượng nhân cường đại. Đã thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Cho dù là một đạo còn chưa khôi phục thực lực phân hồn. Hắn cũng không dám khinh thường. Hắn một lần nữa khắc họa tốt một đạo trận văn. Dựa theo lý mộ nói. Quán trú hồn lực đằng sau. Dùng một tia pháp lực kích hoạt trận này Tay ghét pháp ấm đằng sau Sở Giang Vương ánh mắt chớp động mấy lần Bỗng nhiên đem pháp lực tăng mạnh mấy lần Một cỗ cường đại trùng kích Từ trong trận văn kia khuyết tán mà ra Sở Giang Vương thân thể sừng sững bất động Lý mộ thân thể tại đảo này trùng kích phía dưới Lùi lại mấy bước Sở Giang Vương quay đầu nhìn xem Lý mộ Hỏi Thiên huyến đại nhân Chẳng lẽ ngài pháp lực còn không có khôi phục lại trung tam cảnh lý mộ cười cười. Nói ra, không bằng ngươi thử một chút sở giang vương sắc mặt âm tình bất định. Thiên huyến thượng nhân cho hắn bóng ma thực sự quá lớn. Gặp lý mộ bình tĩnh như thế. Nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không người nói là tiểu vương vừa rồi vô ý. Đại nhân chớ trách. Hắn vẫn là có ý định trước đem phong ấm trận pháp bố trí tốt. Liền xem như hắn có thể thôn phệ vị này nhìn như nhỏ yếu thiên huyến. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng vô pháp đem hắn phân hồn triệt để luyện hóa. Nếu là thả ra lòng đất hung hồn, hắn năm năm này mưu đồ liền đem thất bại trong gang tất. Nửa canh giờ, lặng lẽ trôi qua. Sở Giang Vương kích hoạt cuối cùng một đạo trận pháp. Một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ Hỏi Đại nhân Hiện tại xong chưa mấy vị cường giả còn không có chạy đến Lý Mộ trong lòng đã có chút lo lắng Hắn vắt hết ốc Mới chắp vá ra trận pháp này đi ra Mặt đất đã bị trận văn phủ kín Coi như hắn còn muốn một cái trận pháp Cũng không có trống không vị trí Mạnh mẽ dùng trận pháp kéo dài thời gian, sẽ chỉ làm Sở Giang Vương hoài nghi hắn mục đích thật sự. Lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi. Sở Giang Vương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, rốt cuộc có thể bắt đầu hiến tế. Lý mộ vội vàng mở miệng, chờ một chút. Sở Giang Vương hỏi. Đại nhân còn có chuyện gì vô luận như thế nào? Cũng không thể để Sở Giang Vương hiến tế toàn thành bách tính. Lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra, hiện tại còn không phải thời điểm, giờ âm một khắc đồng hồ cuối cùng, giữa thiên địa âm khí thịnh nhất, đằng sau mới do cực âm chuyển thành cực dương. Lúc kia, mới là thập bát âm ngục đại trần uy lực mạnh nhất thời điểm, còn phải đợi ba khắc đồng hồ sở giang vương lắc đầu. Nói ra, chậm thì sinh biến, đại trần uy lực đã đầy đủ, không cần chờ cho đến lúc đó, ba khắc mà thôi. Thiên huyến đại nhân sở Giang Vương ánh mắt nhìn tròng trọc vào Lý Mộ. Nói ra. Từ vừa rồi bắt đầu. Ngươi vẫn tại kéo dài thời gian. Ngươi là đang chờ người nào? Hay là tại lập mưu cái gì Đại Chu Tiên lại không sáu chương 73 trở mặt bị sở Giang Vương và trần mục đích? Lý Mộ trong lòng mặc dù đã có chút luống cuống. Nhưng mặt ngoài. Hay là. Đến duy trì chấn định. Sắc mặt hắn trầm xuống, hỏi, ngươi dám hoài nghi bản tỏa tiểu vương đương nhiên không dám hoài nghi thiên huyến đại nhân. Sở giang vương lui lại mấy bước, cùng lý mộ giữ một khoảng cách. Nói ra, nhưng thiên huyến đại nhân hành động, không phải do tiểu vương không nghi ngờ. Vì lần này cơ hội, ta đã mưu đồ 5 năm. 5 năm ạ?" Thiên huyến đại nhân biết năm năm này ta là thế nào qua sao lý mộ âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn sở giang vương trên mặt hiện ra một vòng điên cuồng. Cắn răng nói. Bản vương kế hoạch. Không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Thiên huyến đại nhân cũng không được sở giang vương không có hoài nghi hắn thiên huyến thượng nhân thân phận. Lại hoài nghi lên động cơ của hắn. Hắn vắt hết ấp. Kéo dài sở giang vương nửa canh giờ. Đã là cực hạn. Vừa rồi ngăn cản. Hay là để sở Giang Vương lên lòng nghi ngờ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao. Lý mộ không có khả năng trơ mắt nhìn sở Giang Vương hiến tế quận thành bách tính. Sở Giang Vương vì hôm nay. Không biết hao tốn bao nhiêu thời gian cùng công phu. Đừng nói thiên huyến thượng nhân. Chỉ sợ sẽ là cha ruột ngăn cản. Hắn cũng sẽ liều mạng. Sở Giang Vương nhìn xem Lý Mộ, bỗng nhiên nhích miệng cười một tiếng, hỏi, thiên huyến đại nhân bộ thân thể mới này, hẳn là vẫn chỉ là hạ tam cảnh A Lý Mộ mặt không chút thay đổi nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết, thiên huyến đại nhân không cần lại cùng bản vương cố làm ra vẻ. Sở Giang Vương chào phúng cười cười, nói ra, bản vương đã nhìn ra, ngươi bất quá là miệng cọp gan thỏ. Nghĩ không ra Đã từng cao cao tại thượng thiên huyến đại nhân Cũng sẽ rơi vào hôm nay ghét cuộc như thế Lý mộ đã nhìn ra Đang thăm dò nội tình của hắn đằng sau Sở Giang Vương đã không quan tâm hắn có phải hay không thiên huyến thượng nhân Một cách chỉ có để tam cảnh ma tôn trưởng lão Đối với hắn sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì Tấn cấp dục vọng chiến thắng trong lòng của hắn đối với thiên huyến thượng nhân sợ hãi Sở Giang Vương nhìn xem hắn, nói ra, ngươi để bản vương thử một chút, vậy bản vương liền thử một chút đi. Phía trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên có hắc vổ ngưng tụ thành hai cây trường mâu, hướng Lý Mộ bắn nhanh mà tới. Oanh oanh Lý Mộ đứng tại chỗ. Hai đảo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trên trường mâu kia. Trường mâu sụp đổ. Một lần nữa hóa thành hắc khí. Sở Giang Vương thản nhiên nói. bản vương ngược lại muốn xem xem ngươi còn có cái gì bản sự hắn cũng không cùng lý mộ cẩn thân chỉ là viễn trình điều khiển dược khí công kích lý mộ trước mặt trên bầu trời lôi xà loạn vũ đem sở giang vương tất cả công kích đều trừ thử ở vô hình hắn biết rõ từ đối với thiên huyến thượng nhân kiêng kỵ sở giang vương còn tại thăm dò những công kích này tiêu hao pháp lực Đối với sở Giang Vương tới nói là Chín Châu mất sởi lông Nhưng tấp ngập sử dụng lâm pháp Lý mộ thể nội pháp lực lại gần như tiêu hao Không chỉ có như vậy Ở vào trong thập bát âm ngục đại trận này Lý mộ phát hiện Những lôi đình này uy lực So ngày thường suy yếu chí ít ba thành Đây là bởi vì tại hắn thi triển đạo thuật thời điểm Có rất lớn một bộ phận thiên địa chi lực Đều ra phủ đỉnh huyết hồng đại trận ngăn cản. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thái ấp thiên tôn. Lập tức tôn lệnh hắn mượn nhờ sở phu nhân pháp lực. Lần nữa thi triển trảm yêu hộ thân chú. Bạch ấp kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Chém về phía sở giang vương. Sở giang vương giang hai cánh tay. Thể nội tôn ra vô số hắc vụ. Những kiếm ảnh này tràn vào trong hắc vụ Như là châu đất xuống biển Không có bất luận cái gì âm thanh Thân ảnh của hắn từ trong hắc vụ đi ra Tán thán nói Không hổ là thiên huyến đại nhân Phổ thông đệ tứ cảnh hung hồn Tại thức thần thông này dưới Đã sớm hôi phi yên diệt Có thể đại nhân có phải hay không xem nhẹ bản vương rồi lý mộ trong lòng cũng rất bất đắc dĩ Tu vi thật sự của hắn chỉ là để tam cảnh sơ kỳ liền xem như dốc hết toàn lực cũng không phải chỉ nửa bước đã bước vào để lục cảnh sở giang vương đối thủ Húng chi hắn ký thác kỳ vọng đạo thuật bị thập bát âm ngục đại trận tiêu giảm cũng không phát huy ra lúc đầu uy lực lý mộ đang muốn dự định lấy ra một tấm kia cao giai thần hành phù cùng sở giang vương chu toàn một chút trong đầu bỗng nhiên linh cơ khẽ động hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hắn sở dĩ thi triển không ra bộ phận đạo pháp, không phải là bởi vì hắn pháp lực không đủ, là bởi vì thân thể của hắn không thể thừa nhận những đạo pháp kia dẫn động thiên địa chi lực. cửu tự chân ngôn sau mấy chữ, cùng đạo đức kinh, lấy hắn hiện tại pháp lực, cũng có thể cưỡng ép thi triển, đơn giản là hắn sẽ bị khổng lồ thiên địa chi lực phản phệ mà chết thôi. Nhưng ở vào trong thập bát âm ngục đại trận này Hắn thi triển đạo pháp dẫn đồng thiên địa chi lực Sẽ bị trận này suy yếu một bộ phận Rơi xuống trên người hắn lúc Cũng liền chẳng phải khó có thể chịu đựng Lý mộ lúc này làm ra thủ ấm Lặng tiếng thôi động quyết chữ giả Cẩu từ chân ngôn Càng về sau chân ngôn Dẫn đồng thiên địa chi lực liền càng khổng lồ Chữ thứ tư lý mộ vốn đang cần tu hành mấy tháng Mới có thể tiếp nhận. Giờ phút này đọc lên đằng sau. Chỉ cảm thấy có một trận thiên địa chi lực tràn vào thân thể của hắn. Để hắn lúc đầu đã sắp khô hiệt pháp lực. Một lần nữa trở nên dồi dào. Trong cẩu tự chân ngôn. Lâm là lôi pháp. Binh là ngự khí. Đấu là chiến đấu. Giả lại là trực tiếp dùng thiên địa chi lực khôi phục pháp lực. Người tu hành cùng người đấu pháp là sẽ tiêu hao pháp lực. ai pháp lực trước hao hết, ai trước đi vào bãi cục, có thể tùy thời đem pháp lực khôi phục viên mãn. liền tương đương có được vô hạn bay liên tục năng lực, cùng giai sẽ vô địch. bất quá, tại đối diện là sở giang vương lúc, pháp này cũng không có bất cứ tác dụng gì. hắn pháp lực khôi phục tốc độ lại nhanh cũng sẽ không vượt qua để tam cảnh. nhưng cái này thập bát âm ngục đại trận. Lại là khó được để lý mộ cảm ngộ đạo thuật cơ hội. Hắn thật nhanh biến ảo thủ ấn Trải nghiệm hắn tạm thời còn không có học được chân ngôn. Sở Giang Vương gặp hắn đứng tại chỗ bất động. Trong lòng càng cảnh giác. Nhớ tới thiên huyến thượng nhân khủng bố. Lại lui lại mấy bước. Hai đảo hồn ảnh từ trong cơ thể của hắn đi ra. Hướng lý mộ bay nhào mà đi. Hai cách huyến hóa hồn ảnh. Đều có đệ đề tứ cảnh đỉnh phong khí tức. Hai tay đều nắm hai thanh hồn đao. Hướng Lý mộ vào đầu bổ tới. Lý mộ thân thể. Tựa như cá lội trong nước. Linh hoạt du tẩu tại hai đảo hồn ảnh ở giữa. Bốn thanh hồn đao vung vẩy kín không ghé hở. Lại ngay cả Lý mộ góc áo đều dính không đến. Quyết chữ đấu. Có thể làm cho Lý mộ không trải qua suy nghĩ. Chỉ dựa vào bản năng chiến đấu. Thông qua dự phán địch nhân động tác, làm ra bước kế tiếp phản ứng. Sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, mặc cho một thanh hồn đao chém vào trước ngực của hắn. Hồn đao kia từ lý mộ trong thân thể xuyên qua. Lý mộ thân thể cũng không gì chẳng. Dưới chân hắn một khối gạt xanh. Lại trực tiếp vỡ vụn ra. Quyết chữ sai. Là thế thân chi thuật. Ta đều là vạn vật. Vạn vật đều là ta. Có thể chuyển di trình độ nhất định tổn thương. Lý mộ thân ảnh thối lui. thủ ấm lại biến. Hai đạo sông tới hồn ảnh. Thân thể thuộc gì dừng ở giữa không trung. Đằng sau liền trực tiếp sụp đổ. Bị một trận cường đại thiên địa chi lực xảo sát. Quyết chữ trận vì nhốt địch chi thuật. Có thể đem địch nhân vây khốn. Lấy thiên địa chi lực diệt sát. Hai đạo hồn ảnh biến mất trong nháy mắt. Sở Giang Vương thân thể cũng tại nguyên chỗ biến mất Tiếp theo một cách trước mắt Hắn liền xuất hiện sau lưng Lý Mộ Một dược thủ Xuyên qua Lý Mộ thân thể Từ trước ngực của hắn nhô ra Lý Mộ quay đầu lại Đối với Sở Giang Vương mỉm cười Thân thể dần dần trở nên hư ảo Cuối cùng biến mất Phía trước cách đó không xa Một cách khác Lý Mộ đứng ở nơi đó lông tóc không thương quyết chứ liệt là phân thân chi thuật có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cái hư ảng phân thân bản thể cùng phân thân di hình hoán ảnh tránh thoát đòn công kích trí mạng có thập bát âm ngục đại trận ngăn cản lý mộ lấy tụ thần tu vi đã có thể tiếp nhận chữ thứ bảy thiên địa chi lực phản phệ chữ thứ tám cùng chữ thứ chín hắn có thể cưỡng ép thi triển Nhưng nhất định sẽ thổ thương. Sở Giang Vương thu tay lại. Đứng xa xa nhìn Lý Mộ. Sắc mặt biến cực kỳ âm trầm. Đây là hắn gặp phải. Mạnh nhất. Cũng là khó giải quyết nhất. tù thần người tu hành. Thực lực của hắn. Đã không kém gì. Vừa mới bước vào. Để ngũ cảnh người tu hành. Không hổ là thiên huyến thượng nhân. Trên người thần thông đạo thuật. Tầng tầng lớp lớp. Dù là hắn tu vi rơi xuống. Tại để tam cảnh. Chính mình nhất thời nửa khắc. cũng làm sao hắn không được. Không chỉ có như vậy, bởi vì những đạo thuật này dẫn động thiên địa chi lực, sẽ xuyên qua thập bát âm ngục đại trận, 18 trụ tướng cần trực tiếp tiếp nhận những thiên địa chi lực này. Thời gian ngắn ngủi này, 18 đạo cột sáng có chỗ ảm đảm. đại trận uy lực cũng bị suy yếu một thành. Tiếp tục như vậy nữa, trận này uy lực sẽ còn tiếp tục yếu bớt. Càn khôn vô cực, phong lôi thủ mệnh long chiến vô giã, thập phương câu diệt. Thái ấp thiên tôn. Lập tức Tuân lệnh lý mộ hai tay lần nữa kết ấm. Sử dụng chính là chạm yêu hộ thân quyết câu thứ hai chú ngữ. Sở giang vương bên người. Bỗng nhiên phong lôi đại tác. Gió kia là màu xanh. Tựa hồ muốn đem hắn hồn thể thổi tan. Lôi kia là màu tím. Bổ vào trên thân. Lấy hắn cường hắn hồn thể. Cũng không chịu nổi Nhưng cách này hiển nhiên cũng còn uy hiếp không đến hắn Hắn vươn tay Trong tay ngưng tụ ra một thanh xiên thép Âm lãnh cười nói Thiên huyến đại nhân Như ngài chỉ có chút bản lãnh này Hôm nay coi như không nên trách tiểu vương Sở giang vương thân thể biến mất tại nguyên chỗ Cùng lúc đó Lý mộ cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt Hắn không chút do dự tay lấy ra phù lục Gián tải trên thân, một thanh xiên thép từ trong tư không xuất hiện, nhưng mà Lý Mộ đã biến mất, nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Sở Giang Vương thân thể hiện hiện, nhìn phía xa Lý Mộ, mặt trầm như nước. Vừa rồi một khắc này, tốc độ của hắn vượt qua tụ thần người tu hành cực hạn, đó là... Chỉ có đồng huyền người tu hành mới có tốc độ. Đáng chết! Hắn đến cùng còn có bao nhiêu thần thông hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được khó chơi như vậy tụ thần. Sở Giang Vương trong lòng thầm mắng một câu. Mang theo xiên thép. Nhanh chóng đuổi tới. Lý mộ đứng trên bạc ấp. Lấy địa sai thần hành phủ ngự không mà đi. Sở Giang Vương mang theo xiên thép. Ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Mỗi khi hắn cùng Lý mộ khoảng cách có chỗ rút ngắn. Lý mộ liền sẽ toàn lực thôi động thần hành phù. Lần nữa đem khoảng cách kéo ra. Cách này thần hành phù hiệu dụng có thể duy trì nửa canh giờ. Đủ để hao tổn đến huyền độ cùng bạc yêu vương các nàng chạy đến. Sở giang vương tựa hồ nhìn ra lý mộ tâm tư. Thân thể lơ lửng trên không trung. Một lát sau. Không quan tâm hắn. Rơi vào quốc miếu phía trước trên quảng trường. Hắn nhìn phía trên lý mộ một chút. Chuẩn bị trước hiến tế quận thành bách tính, tăng cao tu vi. Chờ hắn thành công tấn thăng để lục cảnh nguyên hồn. Cho dù cái kia thiên huyến thần thông huyền diệu. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý mộ đứng ở trên trời cúi đầu nhìn xem sở giang vương. Thôi động thập bát âm ngục đại trận cần thời gian uống cả nửa chén trà. Ngay tại vừa rồi, hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn đại trận màu đỏ ngòm kia, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Hắn chậm rãi rơi trên mặt đất, hai tay ghép ấm, trong miệng khẽ nhà mấy chữ về sau co cẳng liền chạy. Trung tâm trận pháp, Sở Giang Vương đang toàn lực thôi động thập bát âm ngục đại trận, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy 18 đạo cột sáng cấp tốc ảm đảm. đại trận màu đỏ ngòm kia tại kịch liệt run rẩy một cái trước mắt đằng sau ầm vang sụp đổ không đợi đến hắn thôi động trận pháp hiến tế quẩn thành bách tính hắn tốn hao vô số tâm tư bày ra đại trận không có đại chu tiên lại không sáu chương bảy mươi bốn truy sát là minh chủ phúc lý mộ chạy đến một nửa thân thể liền bỗng nhiên chấn động một ngụm máu tươi phun ra khí tức nghề hoài không ít thiên địa chi lực do hắn mà ra Hắn cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát phản phệ. Sở Giang Vương thập bát âm ngục đại trận. Giúp hắn chặn lại đại bộ phận tụng niệm đạo đức kinh đưa tới thiên địa chi lực. Chỉ có cực ít một bộ phận. Rơi vào trên người hắn. Lúc này lý mộ. So với bị thiên huyến thượng nhân đoạt xá thời điểm cường đại quá nhiều. Đạo pháp phản phệ mặc dù hay là để hắn bị thương không nhẹ. Nhưng cũng không đến mức mất đi năng lực hành động. Lý mộ ngẩng đầu nhìn, huyết sắc màn trời kia đã biến mất, 18 đạo cột sáng, cũng một cách đều không thấy được. Xem ra liền xem như thập bát âm ngục đại trận cũng ngăn cản không nổi đạo đức kinh trước hai câu dẫn động thiên địa chi lực. Trải qua mấy tháng này không ngừng tìm đường chết thăm dò. Lý mộ phát hiện, toàn văn hơn năm ngàn chữ đạo đức kinh. Chỉ có trước hai câu, có thể dẫn động thiên địa chi lực. Lấy hắn tụ thần Tu Vi. Dưới tình huống bình thường, ngay cả nửa câu cũng vô pháp đọc lên. Vừa rồi vì không để cho sở giang vương hiến tế quận thành bách tính. Lý do an toàn. Lý mộ lần đầu đem hai câu chân ngôn toàn bộ đọc lên. Có thể vây chết đồng huyền cường giả thập bát âm ngục đại trận. Tại thiên địa chi lực cường đại kia dưới. Chỉ kiên trì ngắn ngủi một cách chớp mắt. liền trực tiếp sụp đổ. Còn lại cực ít một bộ phận phản phệ chi lực. Cũng làm cho lý mộ trọng thương. May mắn hai tháng này hắn tiến cảnh nhanh chóng. Nếu là hai tháng trước đó hắn. Tại dưới sự phản phệ này. Chỉ sợ cũng không có. Quốc miếu trước đó. Sở Giang Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Biểu lộ ngốc trệ. Màn ánh sáng màu đỏ ngòm kia không có. Hắn không có cảm nhận được 18 dù tướng khí tức. Nói rõ tại vừa rồi thiên địa chi lực khổng lồ kia dưới. Bọn hắn đã tính cả trận pháp, bị cùng một chỗ xóa đi. Hắn tấn thăng để lục cảnh kế hoạch thất bại, năm năm cố gắng, hóa thành bụi đất. Sở Giang Vương ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Trong tiếng gào này tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Cùng cực hạn oán hận. Tại trận pháp phá toái một khắc cuối cùng, hắn đã nhận ra dẫn đồng thiên địa chi lực đầu nguồn. Là tên tiểu bộ đầu kia. Bị thiên huyến thượng nhân phủ thân tiểu bộ đầu trong lòng của hắn. Không còn có đối với thiên huyến thượng nhân sợ hãi. Có. Chỉ là trùng thiên oán hận. Ta muốn ngươi chết sở giang vương thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ. Hướng về lý mộ phương hướng cuốn tới. Lý mộ thương thế không nhẹ. Đã không cách nào thôi động tấm kia địa giai thần hành phủ Thập bát âm ngục đại trận bị phá hư. Hắn vừa mới cảm ngộ chân ngôn đạo thuật. cũng vô pháp thi triển. Hắc vô tới gần, hắn điều động lên toàn thân pháp lực, một tay ghét ấm, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần lúc, một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ một bên bay ra, ôm lấy Lý Mộ, thật nhanh hướng về nơi xa bỏ chạy. Lý Mộ nhìn xem đột nhiên xuất hiện bạc ngâm Tâm, không chút do dự đem tấm kia thần hành phù dán tại nàng trên thân. Nói ra, thôi động phù này hắn đuổi không kịp ngươi thoại âm rơi xuống tốc độ của hai người đột nhiên bạo tăng hưu hậu phương trong hắc vụ hiện ra sở giang vương khuôn mặt hắn đem trong tay xiên thép ném ra vật này phá không mà đến nhấc lên một chuỗi âm bảo đúng là so thần hành phù tốc độ còn nhanh mấy phần xiên thép từ phía sau đâm vào bạch ngâm tâm bả vai sụp đổ thành hắc vụ bạch ngâm tâm ôm lý mộ thân thể một cách lào đảo song song ngã nhào trên đất sở giang vương thân thể trước mắt đã tới sau đó lại đột nhiên dừng lại một cố cường đại mà quen thuộc uy áp xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn sở giang vương đối với uy áp này cũng không lạ lấm hắn thập bát âm ngục đại trận chính là hủy ở uy áp này phía dưới ánh mắt của hắn oán độc nhìn chằm chằm lý mộ Cắn răng nói, cưỡng ép thi triển ngươi còn không cách nào thi triển đạo thuật. Không có đại trận ngăn cản, ngươi cũng phải chết lý mộ đứng tại bạch ngâm tâm phía trước. Bình tĩnh nói, tiến lên một bước, ngươi cũng phải chết. Sở giang vương trầm giọng nói, ngươi không phải thiên huyến đại nhân. Lý mộ thản nhiên nói, thiên huyến đã chết, ta giết. Sở giang vương trong lòng bốc lên không thôi, ngươi đến cùng là ai ngươi không có cơ hội biết. Lý mộ ôm đắc hôn mê bạc ngâm tâm Thân hình tật tốc lui lại Cùng lúc đó Mấy đạo khí tức cường đại Từ phía sau cấp tốt tới gần Cảm nhận được mấy đạo khí tức kia Sở giang vương sắc mặt đại biến Rốt cuộc không để ý tới lý mộ Thân hình tật tốt lui lại Thập bát âm ngục đại trận bị hủy Hắn tấn cấp thất bại Gặp gỡ mấy tên ngang cấp định nhân Hẳn phải chết không nghi ngờ Mấy đạo nhân ảnh rơi ở bên người Lý Mộ Một lão giả vội vàng hỏi Quận thành tình huống thế nào Lý Mộ nhìn xem bắt quận quận thủ Ngắn gọn nói ra Thập bát âm ngục đại trận đã phá Bách tính không có thương vong Mau đuổi theo sở giang vương hào tiểu tử ngươi nhỉ ngơi trước Hết thầy chờ lão phu trở lại hắn nói lão giả triệt để nhẹ nhàng thở ra cười ha khà ha hai tiếng, liền hướng Sở Giang Vương biến mất phương hướng đuổi theo. Huyền Độ, Tiểu Ngọc cùng Trần Quận Thừa cũng không có nhiều lời, đi theo lão giả rời đi. Bạch Yêu Vương ăn cần nhìn xem Bạch Ngâm Tâm, hỏi: "Ngâm Tâm thế nào lý một tay phải tản mát ra kim quang, đặt tại Bạch Ngâm Tâm trên vết thương?" Nói ra, Bạch Đại Ca yên tâm, "Ta sẽ chiếu cố tốt nàng." Bạc yêu vương đối với hắn nhẹ gật đầu thân thể tại nguyên chỗ biến mất truy đuổi sở giang vương mà đi. Thẩm quận ấy lưu tại nguyên địa. Khó có thể tin nói. Thập bát âm ngục đại trận là làm sao rách. Ngươi lại là làm sao ngăn chặn sở giang vương lâu như vậy lý mộ nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trong quận thành còn có một số oán linh ác linh. Thẩm đại nhân được nhanh chút diệt trừ bọn hắn. Ổn định dân tâm. thập bát âm ngục đại trận cần đem dân trung toàn thành đều xua đuổi đến cái kia 18 tám tên rùa tướng chỗ địa điểm đến lúc đó đại trận phát động những người kia tinh huyết hồn phách đều sẽ bị đại trận rút ra bị trận nhãn sở giang vương sở dụng lý mộ vừa rồi lừa dối sở giang vương để hắn tự mình diệt sát thủ hạ đại bộ phận tiểu rùa còn có một bộ phận tiểu rùa lưu lại xua đuổi mạch tính Tại thập bát âm ngục đại trận bị phá một khắc này. 18 dự tướng liền hồn linh hoạt tán. Trên thực tế. Liền xem như bình thường hiến tế. Cách này 18 tên hồn cảnh dự vật. Kết cuộc sau cùng. Cùng bị hiến tế bách tính. Cũng không có khác nhau chút nào. Lúc này tất cả đệ ngũ cảnh cường giả đều đuổi theo vây xếp sở giang vương trong quận thành cần một cái người chủ sự. Thẩm quận ấy rời đi về sau, lý mộ toàn lực thôi động pháp lực, vì bạch ngâm tâm chữa thương. Sở giang vương huyến hóa ra rượu xoa kia. Đả thương nàng đằng sau. Cũng đem đại lượng âm rượu chi khí đều lưu tại trong cơ thể của nàng. Lý mộ đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Từng tia hắc khí. Chầm rãi từ trong cơ thể nàng bị bức bách đi ra. Một lát sau, bạch ngâm tâm lông mi thật dài run rẩy con mắt chậm rãi mở ra. Lý mộ đã bị ép khô một lần cuối cùng pháp lực. Kiệt lực ngã xuống đất. Bạch ngâm tâm đỡ dậy hắn. Anh cần nói. Ngươi không sao chứ không có việc gì. Lý mộ lắc đầu. Hỏi. Ngươi cảm giác thế nào bạch ngâm tâm một bàn tay viện lý mộ. Một tay khác bưng bít lấy bà vai. Nói ra. Ta không sao. Ngươi cùng Sở Giang Vương nói cái gì? Hắn lúc kia thế mà không có xếp ngươi. Trở về rồi nói sau, đừng để các nàng lo lắng quá lâu. Bạch Ngâm Tâm nhẹ gật đầu. Hai người lẫn nhau đỡ lấy đứng lên. Chầm rãi hướng Vân Yên cắt cửa hàng đi đến. Còn chưa đi đến, liền nhìn thấy mấy bóng người lo lắng hướng bên này chạy tới. Bạch Ngâm Tâm yên lặng buông ra lý mộ. Bạch Thính Tâm tu vi cao nhất. Chạy cũng nhanh nhất. Cơ hồ là trước mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lý Mộ. Nhảy đến trên người hắn. Tại môi của nàng sắp rơi vào Lý Mộ trên mặt lúc. Lý Mộ kịp thời vươn tay. Nàng chỉ hôn đến Lý Mộ trong lòng bàn tay. Bạch bà ngâm tâm sắt lấy bạch thính tâm lỗ tay. Đưa nàng từ trên thân Lý Mộ kéo xuống đến. Lý Mộ đi đến liễu hàm yên trước mặt. Nói ra. Thật xin lỗi. Để cho các ngươi lo lắng Lý mộ chỉ cảm thấy ngực xiết chặt Liền bị liễu hàm yên ôm chặt lấy Nàng vuốt ve rất dùng sức Tựa hồ muốn đem thân thể hai người đều hòa Vào nhau Giờ khắc này Lý mộ từ liễu hàm yên trên thân Cảm nhận được một loại hắn Lần đầu cảm nhận được cảm xúc Cảm xúc này không có nhan sắc Nhưng lại hơn được lý mộ trong mắt đẹp nhất nhan sắc hắn đưa tay mất đi liếu hàm yên trong mắt nước mắt nói ra yên tâm đi không sao bắc quận quận thành thập bát âm ngục đại trận bị phá quận nha bộ khoái nha dịch nhao nhao đi ra đầu phố trấn an trấn kinh bách tính bạch vân sơn phù lục phái tổ đình đêm khuya một tiếng xa xăm chun vang đem phù lục phái tổ đình vô xấu người tu hành đánh thức mấy đạo lưu quang xẹt qua bầu trời Rơi vào trên chủ phong Mấy tên lão giả dâu tóc bạc trắng Đứng tại đảo trung phía trước Liếc mắt nhìn nhau Há miệng không nói gì Chỉ gặp chủ phong trước đại điện Trên đảo trung bình yên treo ở nơi này Không biết có bao nhiêu tuế nguyệt Xuất hiện một đầu thật sâu vết nứt Đại chu tiên lại không sáu chương bảy mươi lăm Giải thích nửa năm trước đó Mấy năm đều không vang một lần đảo trung Mỗi ngày vang lên nhiều lần Thật vất vả an tính nửa năm. Dương huyện lại có nữ tử hàm oan mà chết. Trước khi chết lấy ngập trời oán khí. Dẫn đồng thiên địa cổng minh. Ra đời đạo thuật mới. Khiến cho đạo Trung lại một lần vang lên. Thời gian qua đi không lâu đạo Trung vang lên lần nữa lúc. Vậy mà sinh ra một cách khe. Loại chuyện này từ phù lục phái sáng lập ra môn phái đến nay gần như không tồn tại. Một tên dâu tóc bạc trắng lão giả. đứng tại rách ra một cái khe hở đạo trung trước ánh mắt thâm thúy trầm mặt không nói mạch thứ năm thủ tọa huyền chân tử đi lên trước trầm giọng hỏi sư huyên cái này lão già trầm rãi nói ra đạo trung vang lên thanh âm cùng đạo thuật mạnh yếu có quan hệ đạo thuật mới càng mạnh đạo trung thanh âm liền càng lớn có thể làm cho đạo trung sinh ra vết sản chỉ sợ là có chí cường đạo thuật sinh ra Lại là bác quẩn. huyền chân Tử biểu lộ nghiêm nghị, nói ra cách này chỉ sợ không phải trùng hợp. Lão giả tiên phong đảo cốt nhìn về phía một tên cung trang phủ nhân. Nói ra. Như vậy đạo thuật. Bác quẩn nhất định sẽ có gì tưởng xuất hiện. Sư muội Làm phiền ngươi xuống núi một chuyến. Cha một chút đến tổ cùng ra sao nguyên nhân. Bác quẩn, ngoài thành. Năm đạo khí tức cường đại, từ năm cách phương hướng, đem sở Giang Vương vây quanh ở trung tâm. Sở Giang Vương đỉnh đầu châu ngọc mũ miệng đã rơi xuống, tóc rối bù, khí tức trên thân nghề hoài tới cực điểm. Đối mặt năm vị ngang nhau cảnh giới cường giả, hắn không có một tia bỏ chạy khả năng. Bắt quận quận thủ nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, sở Giang Vương thúc thủ chịu chói đi. Sở Giang Vương miệng lớn thở dốc. Tả hữu tứ phương, phát hiện tất cả đường lui đều bị phong kín. Trong lòng biết hôm nay đã không cách nào đào thoát. Hắn ngẩng đầu nhìn đám người, nghiêm nhị nói: "Nếu như không phải cái kia lừa đảo, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng nghĩ giết bản vương mấy người im lặng im lặng. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không phải Lý Mộ kéo lại Sở Giang Vương, chỉ sợ hiện tại Sở Giang Vương Đã hiến tế dân trung toàn thành. Tấn cấp để lục cảnh. Thời khắc này thở săn cùng con mồi. Sẽ triệt để trái lại. Cho tới bây giờ. Bọn hắn cũng không biết. Lý mộ một cách để tam cảnh tiểu tu. Là như thế nào ngăn chặn sở Giang Vương. Dài đến nửa canh giờ. Lại là làm sao phá mất thập bát âm ngục đại trận. Bạc yêu Vương nhìn xem sở Giang Vương thản nhiên nói đáng tiếc. Không có nếu như. bắc quẩn quẩn thủ mở miệng nói chư vị toàn lực xuất thủ chu sát kẻ này năm đạo khí tức phóng lên tận trời sở giang vương đứng ở chính giữa ngửa mặt lên trời cười dài không có người có thể giết bản vương u minh không được thiên huyến không được các ngươi đám rác rưởi này càng không được hắn thoải âm rơi xuống thể nổi bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt khí tức ba động Bắt quận quận thủ sắc mặt đại biến Lập tức nói Lui đám người phi tốt lui lại Từ sở giang vương vị trí bộc phát ra một đạo cường đại lực lượng hủy diệt Phá hủy phương viên trong vòng mấy trăm trượng Hết thầy sinh cơ Quận thành Lý mộ cùng bạch ngâm tâm đều bị thương không nhẹ Liễu hàm yên cùng vãn vãn tả hữu viện Lý mộ Tiểu bạc cùng bạch thính tâm viện bạch ngâm tâm Trở lại chỗ ở Lý Mộ nằm ở trên giường Liễu Hàm Yên ngồi tại đầu giường Không nói một lời Yên lặng rơi lệ Đây là Lý Mộ lần thứ nhất gặp nàng rơi lệ Hắn nắm tay Liễu Hàm Yên An ủi Đừng khó qua Ta đây không phải không có chuyện gì sao Liễu Hàm Yên lau lau nước mắt Nước nở nói Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì Ta cùng vãn vãn làm sao Bây giờ Lý Mộ nhìn xem nàng Chăm chú hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn để ta vứt xuống các ngươi một người chạy trốn sao hắn đem Liễu Hàm Yên ôm vào trong ngực? Nói ra, đối với các ngươi nam nhân có chút lòng tin có được hay không? Chỉ là một cây sở giang vương tính là gì? Thiên huyến thượng nhân so với hắn lợi hại đi. Cuối cùng còn không phải thua ở trên tay của ta. Liễu Hàm Yên tựa ở lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng đấm đấm bộ ngực của nàng đều lúc này còn khoe khoang. Lý mộ nhìn xem nàng nước mắt chưa khô gương mặt xinh đẹp. tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Nói ra. Tin tưởng ta. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi. Liễu hàm yên không dùng ngôn ngữ đáp lại lý mộ. Nàng dùng môi của mình. Hôn lên lý mộ môi. Khục bạch thính tâm tại cửa ra vào vo khan một cái. Liễu hàm yên cuống quýt từ lý mộ trên thân đứng lên. Ở trước mặt người ngoài. Da mặt của nàng vẫn còn có chút mỏng. Nàng chật vật lau lau bờ môi, nói ra ta đi xem một chút ngâm tâm cô nương. Lý mộ căm tức nhìn bạch thính tâm. Liễu hàm yên thật vất vả có như thế chủ động nhiệt tình thời điểm. Lại bị con rắn này phá hủy không khí. Bạch thính tâm quay đầu nhìn một chút. Gặp liễu hàm yên đã đi xa. Bay người lên giường. Nhào ở trên thân lý mộ. trên mặt của hắn mánh liệt thân không thôi im ngay lý mộ nhấc lên khí lực nắm vuốt miệng của nàng cả kinh nói ngươi điên rồi sao bạch thính tâm cưới tại trên người hắn hừ nhẹ một tiếng nói ra lúc kia ta đã thề nếu ai có thể cứu ta ta liền gả cho hắn ngươi đem ta cùng tỉ tỉ từ sở giang vương trong tay cứu lại ta muốn gả cho ngươi hồ nháo lý mộ chừng nàng một chút Nói ra, ngươi đã hỏi ta chưa Đã hỏi qua ngươi thầm thầm Bạch thính tâm nói Ta có thể làm tiểu Lý mộ cả giận nói Ta là thúc thúc của ngươi Ngươi đây là loạn luôn Nhanh từ trên người ta xuống dưới Bạch thính tâm hì hì cười một tiếng Không xuống Con rắn này là thật điên rồi Lý mộ cảm nhận được mấy đạo khí Tức quen thuộc cấp tốc tới gần Nói ra Cha ngươi tới nhanh một chút đi bạc thính tâm biếu môi nói đừng nghĩ gạt ta không xuống không xuống cũng không dưới thính tâm phía sau truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm để thân thể nàng run lên lập tức nhảy xuống giường ngoan ngoãn đứng tại nơi hẻo lánh cúi đầu nói chạ bạc yêu vương cùng huyền độ bọn người bước nhanh đi tới lo lắng hỏi tam đệ ngươi không sao chứ yên tâm Không chết được Lý mộ cười cười Lại hỏi Sở Giang Vương đâu Trần Quận Thừa nói Sở Giang Vương biết không địch lại Tự bảo hồn thể Đáng tiếc thẩm đại nhân không có tự tay cơ hội báo thù. Lý mộ nhìn về phía Bạc Yêu Vương Bạc Yêu Vương biết hắn muốn nói gì Mỉm cười Nói ra Sở Giang Vương cùng 18 dược tướng còn sót lại hồn lực Ta đã thu lấy Lâm quận thủ đi lên trước. Đối với Lý Mộ nói. Lần này mắt quận có thể tránh thoát trường hảo kiếp này. Ngươi coi cư công đầu. Bản quan sẽ đích thân dân thư triều đình. Vì ngươi thỉnh cầu phong thường. Lý Mộ mỉm cười. Nói ra. Thân là đại tru lại. Chức trách của chúng ta chính là bảo hộ mách tính. Đây là hẳn là. Buổi tối hôm nay. ngươi là thế nào ngăn chặn sở giang vương lâm quận thủ rốt cuộc hỏi nghi ngờ trong lòng cũng là ở đây tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng lý mộ đã sớm nghĩ kỹ giải thích nói ra ta lừa hắn nói quận thành quốc miếu phía dưới trấn áp một con hung ruột để thất cảnh nếu là sở giang vương trực tiếp hiến tế quận thành bách tính hung ruột kia liền sẽ phá phong mà ra đến lúc đó Coi như hắn tấn thăng để lục cảnh Cũng vẫn là muốn bị hung dù kia thôn phệ Một con đường chết Đám người mặt lộ kinh ngạc Hiển nhiên đối với sở Giang Vương dễ dàng như thế tin tưởng Lý Mộ Biểu thị không có khả năng lý giải Lý Mộ biết nghi ngờ của bọn hắn Tiếp tục nói Hắn mới đầu không tin Về sau ta giả bộ như thiên huyến thượng nhân Sở Giang Vương liền không còn hoài nghi Ta lừa hắn hao tốn nửa canh giờ. Chuẩn bị trấn áp hung dù kia trận Pháp. Mới kéo dài đến các ngươi chạy đến. Trần Quận Thừa ngạc nhiên nói. Ngươi. Giả bộ như Thiên Huyến Thượng Nhân Lý Mộ gật đầu nói. Tại Dương Khâu huyện lúc. Thiên Huyến Thượng Nhân một sợi tàn hồn. Đã từng muốn đoạt xá ta. May mắn được một vị cao nhân tiền bối xuất thủ cứu Diệt sát Thiên Huyến tàn hồn. cũng cho ta đạt được hắn một chút còn sót lại ký ức. trong ký ức này, có quan hệ với sở giang vương chuyện cũ năm xưa, ta chính là dùng những này lừa qua hắn. lời nói này, lý mộ nói nửa thật nửa giả. hắn là thuần dương chi thể. tại dương khâu huyện lúc, thiên huyến thượng nhân vốn là cùng hắn từng có rất sâu gặp nhau. kết hợp với lý mộ lần trước bằng chứng, giải thích chuyện này cũng không khó. Hiển nhiên, vu luận là Trần Quận Thừa Hay là Lâm Quận ấy Đối với mấy tháng trước Thiên huyến thượng nhân một chuyện Đều rất quen thuộc Hai người cũng đều biết Lý mộ là Thuần Dương Chi Thể Thiên huyến thượng nhân đã từng ra tay với hắn Lại bị một tên đảo hiệu lão tử cao nhân cứu Những ngày đều viết tại bản án kia trong hồ sơ Lâm Quận Thủ Tán Thán nói thời khắc mấu chốt Có thể có phần này nhạy bén thực sự khó được. Hắn lại hỏi. Thập bát âm ngục đại trận. Cũng là ngươi phá A Lý Mộ không có phủ nhận. Nói ra. Lúc ấy. Sở Giang Vương đã chuẩn bị hiến tế toàn thành bách tính. Nếu là không phá tư trận pháp kia. Quận thành mấy vạn bách tính. Đều sẽ thành Sở Giang Vương tế phẩm. Ta dưới tình thế cấp bách. Đành phải lấy chân ngôn chỉ thiên chửi ruột. Dẫn đồng thiên địa chi lực Phá hư đại trận Thương thế của ta Kỳ thật đại bộ phận đều là bị thiên địa chi lực Phản phệ Nếu không phải thập bát âm ngục đại trận ngăn cản Chỉ sợ ta sớm đã bị đạo thiên địa chi lực kia gạt bỏ Trần quận thừa xứng sờ Ngạc nhiên nói cái này cũng được lý mộ bất đắc dĩ nói Lúc ấy tình huống khẩn cấp Cũng đừng không cách khác Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần Cũng may thành công. Trần quận thừa ngạc nhiên nói. Thiên địa chi lực mặc dù cường đại. Nhưng cũng không phải là tùy tiện liền có thể dẫn động. Chẳng lẽ là thượng thiên đối với ngươi có đặc thù chiếu cố từ một loại ý nghĩa nào đó sảng. Lý mộ hoàn toàn chính xác rất được trời cao chiếu cố. Hắn mỗi lần niệm động đạo đức kinh thời điểm. Trời cao cũng thật muốn để hắn nguyên địa qua đời. Lý mộ nhìn một chút huyền độ sau lưng tiểu ngọc. Nói ra kỳ thật ta cũng là thủ Tiểu Ngọc sự tình dẫn sắt Tiểu Ngọc lặng lẽ nhìn một chút lý mộ không nói gì Đại chu tiên lại không sáu chương 76 Ngọc chân tử quận thủ cùng quận ấy đại nhân nên rời đi trước Sở Giang Vương tối nay tại quận thành đã dẫn phát cực lớn rối loạn Bọn hắn cần phải đi yên ổn bách tính Huyền độ cùng bạc yêu vương cũng tạm thời rời đi Trước khi đi bọn hắn đều vì Lý Mộ thể nổi tiếng vào một tia pháp lực dùng làm chữa thương Tiểu Ngọc thời điểm ra đi Đối với Lý Mộ nháy nháy mắt Ý là sẽ không vạt trần hắn Chỉ có nàng cùng Lý Mộ rõ ràng Kỳ thật thức đạo thuật kia dẫn đồng thiên địa chi lực Là không đủ để phá mất thập bát âm ngục đại trận Bất quá Đạo Đức Kinh là Lý Mộ lớn nhất áp chủ bài Hắn đã dựa vào nó Bình Yên vượt qua hai lần tình huống tuyệt vọng. Tuyệt đối không có khả năng hiện ra tại người. Hắn lập nửa thật nửa giả lý do. Mặc dù có chút sơ hở. Nhưng người khác căn bản không thể nào kiểm chứng. Trở lại quận nha. Trần quận thừa thở phào một hơi. Nói ra. Nguy hiểm thật. Chúc ta những ngày gần đây. Làm chính xác nhất một việc. Chính là đem lý mộ điều đến quận nha. Nếu không có hắn nhanh trí. Mắng trời phá trận Ngăn trở sở giang vương âm mưu cứu toàn thành bách tính Hai người chúng ta Tối nay đằng sau Còn có mặt mũi nào đối mặt bệ hạ Đối mặt bắt quận bách tính Lâm quận thủ nhìn về phía hắn Hỏi Trần đại nhân thật tin tưởng Lý mộ là mắng trời phá mất Sở giang vương thập bát âm ngục đại trận Sao trần quận thừa cười cười Nói ra Mỗi người đều có bí mật Quận Thành nguy cơ đắc trừ. Hắn là như thế nào phá trận? Có trọng yếu không hai người nhìn nhau cười một tiếng? Lâm Quận Thủ nói. Mặc kệ Trần Đại Nhân tin hay không? Bản quan là tin. Trần Quận Thừa cười ha ha một tiếng, nói ra bản quan cũng tin. Tối nay bắt Quận Quận Thành, vô luận là đối với quan phủ hay là bách tính đều là một một đêm không ngủ. Huyết sắc màn trời, lưu thoán ác dù kia, để vô số người nhớ tới còn kinh hồn táng đảm. Không có ai biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ là mơ hồ từ người quan phủ trong miệng biết được. Có một tên ma đảo. Muốn huyết tế quận thành bách tính. Cuối cùng bị quan phủ ngăn cản. Kế hoạch cũng không đạt được. Toàn thành bách tính. Có thể trốn qua một kiếp. Bây giờ. Cái kia ma đảo hung dược. Đã bị quận thủ đại nhân cùng quận thừa đại nhân liên thủ diệt sát Trong thành bách tính Đã mất lo lắng tính mạng Lý mộ từ trên giường đứng lên thể nội pháp lực đã khôi phục một chút Tối nay sự tình Chỉ có số ít người biết chân tướng Bắt quận quan phủ sẽ không đem hắn ngăn trở sở giang vương âm mưu Cứu quận thành bách tính sự tình trắng trợn tuyên dương Đây là bảo vệ cho hắn Nếu không ở sau đó thời kỳ Lý mộ liền sẽ trở thành ma tông mục tiêu trọng yếu Hắn ra khỏi phòng Muốn đi xem một chút bạch ngâm tâm Lại biết được bạch ngâm tâm tỉ muội đã bị bạch yêu vương mang đi Bạch ngâm tâm tại thời khắc mấu chốt cứu được Lý mộ Lại bởi vì Lý mộ mà thổ thương Tính cả lần trước hiểu lầm Đã là lần thứ hai bởi vì Lý mộ bản thân bị trọng thương Cách này khiến Lý mộ lòng có thua thiệt Vốn định sẽ giúp nàng trị liệu một phen Nàng cũng đã rời đi Đêm đã khuya ánh trăng trong sáng trong viện Tất cả mọi người không có ý đi ngủ Lý mộ ôm hóa thành nguyên hình tiểu bạch Liễu hàm yên cùng vãn vãn một tả một hứa kéo hắn Ngồi ở trong sân Nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng Liễu hàm yên đem đầu tựa ở lý mộ trên bờ vai Bỗng nhiên nói ra Chúng ta là không phải quá yếu Thời điểm then chốt, một chút đều không giúp được ngươi một tay. Lý mộ lắc đầu, nói ra là địch nhân quá mạnh. Tu hành giới mười phần tàn khốc. Luyện phách gặp phải địch nhân cực ít sẽ là luyện phách. Tu thần cảnh giới, nhiều khi cũng muốn đối mặt thần thông cường giả. Cho dù là người bình thường, cũng có khả năng cuốn vào tạo hóa có thể là động huyền người tu hành âm mưu. Trở thành uổng mạng chi dược. Nửa năm qua này, Lý mộ thấy qua rất rất nhiều chuyện như vậy Thiên huyến thượng nhân nói kỳ thật có đạo lý riêng của nó kẻ yếu ở thế giới này, không có lựa chọn quyền lực Liễu hàm yên tu vi kỳ thật không yếu Đáp so ra mà vượt hàn chít các loại tông môn đệ tử Chỉ là gặp sở giang vương mà thôi Đừng nói là nàng Liền xem như có được hai tên tạo hóa cường giả Bắc quận quan phủ Cũng suýt nữa cắm ở trong tay sở giang vương Lý mộ vỗ nhẹ bờ vai của nàng An ủi chớ suy nghĩ quá nhiều Sớm một chút đi ngủ đi Đêm qua đã khui mới ngủ Liễu hàm yên cùng vãn vãn đều không có ngủ ngon Lý mộ ngược lại là ngủ rất say sưa Tinh thần cùng thể lực song trọng tiêu hao Để hắn ngủ một giấc đến trưa Tỉnh ngủ đằng sau Thần thanh khí sàng Mặc dù thương thế trong cơ thể vẫn như cũ không nhẹ Nhưng tiếp xuống chỉ cần tính tâm điều dưỡng liền có thể. Liễu hàm yên mang theo giỏ thức ăn đi ra ngoài, rất nhanh lại đi về tới trong giỏ thức ăn giống tuyết. Nàng có chút khổ não nói ra. Trên đường người nào đều không có. Cửa hàng đóng cửa. Chợ bán thức ăn cũng không có bán món ăn. Đêm qua phát sinh chuyện như vậy. Bách tính mặc dù không có thực tế thương vong. Nhưng chỉ sợ đại đa số người đến nay còn chưa tỉnh hồn. Ít nhất phải vượt qua mấy ngày. Trong thành mới có thể khôi phục trật tự như cũ. Lý mộ lúc ra cửa. Nhìn thấy tất cả cửa hàng đều đại môn đóng chặt. Như liếu hàm yên nói. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt đường đi. Liếc nhìn lại. Cũng không nhìn thấy mấy cái người đi đường. Trong sinh hoạt tại quận thành Bách Tính. An ổn cả một đời. Chỉ sợ đều là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Đại Chu chỉ có 36 quận. Sở Giang Vương dám đem mục tiêu đặt ở một quận quận thành Phù lục phái tổ đình dưới mí mắt Quả nhiên là vượt đảm bao thiên Có lẽ chính là bởi vì quận thành trọng yếu Cho nên trước lúc này Không có người suy đoán hắn sẽ chọn quận thành Sở Giang Vương đi ngược lại con đường cũ Một khi thành công tấn thăng Liền xem như Phù lục phái muốn bắt hắn Cũng không có dễ dàng như vậy Lý mộ dọc theo đường đi Một đường hướng quận nha đi đến Một tên cung trang phủ nhân Đi tại trống trải trên đường phố Ngăn lại một vị người qua đường Hỏi Nơi này chuyện gì xảy ra Vì sao bên đường cửa hàng Không một mở cửa Trên đường cũng không thấy người đi đường Không biết Người đi đường kia nhớ tới đêm qua sự tình Mặt lộ sợ hãi Lắc đầu đằng sau Liền nhanh chóng rời đi Cung trang phổ nhân nghi ngờ dò xét bốn phía. Bấm ngón tay tính một cái. lẩm bẩm nói. Thiên địa chi lực hỗn loạn tưng bừng. Cái gì cũng không tính được. Xem ra đạo trung vết nước căn nguyên. Chính là ở đây. Nàng đi một đoạn đường. Mới gặp được một tên khác người qua đường. Tiến lên đem ngăn lại. Hỏi. Xin hỏi quận thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao trong thành xét là như vậy bộ dáng trước mắt cung trang phụ nhân Hiển nhiên là người phù lục phái Tại nàng váy xòe trên ngực trái có một cái huyền diệu phù văn Đây là thuộc về phù lục phái ấm ký Xem ra đêm qua sự tình Đã kinh động đến phù lục phái Liền xem như Lý mộ không nói cho nàng Nàng cũng có thể từ quận nha thăm dò được Phụ nhân này tu vi Lý mộ hoàn toàn nhìn không thấu Nói rõ nàng trí ít cũng là tạo hóa cường giả Lý mộ vo nhẹ một tiếng Nói ra bẩm tiền bối Ma Tông U Minh Thánh Quân tỏa hạ thập Điện Diêm la một trong sở Giang Vương Đêm qua tại quận thành bày xuống thập bát âm ngục đại trận Muốn hiến tế quận thành Bách Tính Tấn cấp để lục cảnh Quận thành Bách Tính đêm qua bị sở Giang Vương quấy nhiễu Mới có thể như vậy khủng hoảng Thập bát âm ngục đại trận cung trang phổ nhân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỏi. Thập bát âm ngục đại trận. Cần 18 tên hồn cảnh dược tu mới có thể bố trí. Trận pháp một khi bố trí thành công. Nhưng khốn chết đồng huyền. Đêm qua có người ở chỗ này bay xuống thập bát âm ngục đại trận lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Đêm qua quận thành tình huống 10 phần hung hiểm. Toàn thành bách tính. Suýt nữa bị sở giang vương hiến tế. Cung trang phủ nhân một mặt không tin. Nói ra. Nếu thật có người bày ra thập bát âm ngục đại trận. Không có hai vị trở lên đồng huyền cường giả. Tuyệt không có khả năng phá trận. Quận nha là như thế nào phá mất trận này Lý Mộ lo lắng nói. Cách này không thể không nâng lên vị anh hùng vô danh kia. Sau một lát. Cung trang phủ nhân kia đã từ Lý Mộ trong miệng. Nghe được đêm qua trong quận thành tình huống Hắn tay lấy ra phù lục đưa cho Lý Mộ Nói ra Đa tạ giải hoạt, Tờ phù lục này tặng ngươi Lý Mộ tiếp nhận phù lục trước mắt không khỏi sáng lên Thứ này lại có thể là một tấm địa giai phù lục Từ trên đó phù văn nhìn Đây là một tấm địa giai kiếm phù Mặc dù nhìn xem chỉ có địa giai hạ phẩm Nhưng tạo hóa cảnh phía dưới Cũng có thể một kiếm chàm chết. Phù lục này đối với Lý mộ tác dụng không lớn có thể lưu cho liễu hàm yên phòng thân. Quả nhiên là phù lục phái cao nhân. So quận nha xuất thủ hào phóng nhiều. Lý mộ đang muốn cảm ơn. ngẩng đầu một cái. Cung trang phủ nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa. Lý mộ đắc ý đem phù lục thu hồi đối diện nhìn thấy Lý tứ cùng Trần Diệu Diệu dắt tay đi tới. Lý tứ tiến lên hỏi. Ta nghe nhạc phủ đại nhân nói ngươi thủ thương. Không có sao chứ Lý Mộ nói. Một chút vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Trần Quận Thừa hiển nhiên không có cùng Lý Tứ lộ ra càng nhiều chuyện hơn. Ba người một đường đi đến Quận Nha. Còn không có bước vào. Liền nghe đến trong viện truyền đến đối thoại âm thanh. Quận Nha trong tiền. Viện Lâm Quận Thủ đối với cung trang phủ nhân thi cách lễ nói ra. Gặp qua Ngọc chân tử đạo trưởng. Cung trang phụ nhân mỉm cười. Mở miệng nói quận thủ đại nhân đắt lâu không gặp. Hàn huyên qua đi. Lâm quận thủ hỏi. Không biết Ngọc chân tử đạo trưởng giá lâm. Là có chuyện gì quan trọng cung trang phụ nhân nói. Bần đạo vừa rồi đã nghe nói quận thành đêm qua sự tỉnh. Lần này phụng trưởng giáo sư huyên chi mệnh xuống núi. Chính là vì việc này mà tới. Lâm quận thủ thở dài. trưởng giáo chân nhân đạo pháp thông huyền tại phía xa bạch vân sơn lại cũng có thể tính tới bắc quận sự tình cũng không phải là như vậy cung trang phổ nhân lắc đầu nói ra hôm qua trong bắc quận có đạo thuật mới sinh ra dẫn phát đạo trung vết giản bần đạo lần xuống núi này là vì đạo trung tổn hại một chuyện mà đến hiện tại xem ra Bạch Vân Sơn chủ phong đạo trung tổn hại. Phải cùng đêm qua quận thành sự tình có quan hệ. Lý Tứ đứng tại cửa nhà môn. Quay đầu nhìn một chút Lý Mộ. Hỏi. Ngươi đứng ở bên ngoài làm gì? Không đi vào sao Lý Mộ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra. Ngươi đi vào trước đi. Ta chợt nhớ tới. Ta là đi ra mua thức ăn. Ta đi trước mua thức ăn. Đại Chu Tiên lại không chương 77 người thiên khiển là minh chủ Lý Mộ từng nghe Lý Thanh nhắc qua. Bạch Vân Sơn chủ Phong có một ngụm đạo chung. Đạo chung này là phủ Lục phái một kiện trọng bảo. Từ phủ Lục phái lập phái thời điểm liền có. Mỗi khi có đạo thuật mới được sáng tạo ra, dẫn động thiên địa chi lực, vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể bị chiếc đạo chung này cảm ứng được. Từ Lý Thanh trong miệng biết được Hơn nửa năm trước kia Lý mộ tại Dương Khâu huyện tìm đường chết tiến hành đảo thuật thí nghiệm lúc Chiếc đảo trung kia tại Bạch Vân Sơn chủ phong vang lên không ngừng Hiện tại thế mà trực tiếp rách ra Lý mộ cũng rách ra Phù lục phái chiếc đảo trung kia giá trị Không cách nào cân nhắc Bán Lý mộ cũng đền không nổi Cũng không biết triều đình có thể hay không phụ trách Dù sao Vật kia Lý Mộ cũng không phải cố ý tư hao Hắn là vì quận thành mấy vạn bách tính Bạch Vân Sơn nếu như hơi giảng điểm đạo Lý liền sẽ không để hắn bồi Triều đình dù là có một tia đạo nghĩa liền sẽ không để anh hùng đổ máu lại tốn kém Phù lục phái cường đại cỡ nào Tránh được nhất thời Không tránh được một thế Lý Mộ quay đầu đi hai bước Lại quay người đi về tới Lâm quận thủ nhìn xem Lý Mộ đi tới. Đối với cung trang Mỹ Phụ nói. Quý phái đạo Trung bị hủy. Chính là hủy ở trên thiên địa chi lực. Hẳn là không trách được người khác. a Cung trang Mỹ Phụ nói. Quận thủ đại nhân hiểu lầm. Bần đạo lần này xuống núi. Cũng không phải là vì truy cứu trách nhiệm. Chỉ là phụng trưởng giáo sư Huyên Chi Mệnh. Hiểu rõ ở trong đó ngọn nguồn. Nghe được không cần chính mình bồi chun, Lý Mộ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế. Lâm quận thủ cười cười, chỉ vào Lý Mộ, đối với Cung Trang phủ nhân nói ra, nếu Ngọc Chân tử đạo trưởng nghĩ muốn hiểu rõ hôm qua sự tình ngọn nguồn, hay là trực tiếp hỏi Lý Mộ đi. Cung Trang phủ nhân xoay người, ngoài ý muốn nói, là ngươi Lý Mộ cung kính khom người, nói ra gặp qua ngọc chân tử tiền bối ngọc chân tử bấm ngón tay tính toán ngoài ý muốn nói nguyên lai ngươi chính là vì anh hùng vô danh kia lý mộ hổ thẹn nói không dám nhận không dám nhận ngọc chân tử hỏi thập bát âm ngục đại trận là ngươi phá lý mộ hắn giọng một cái đem đêm qua bộ kia lý do thoái thác lại rời ra ngoài nói một lần ngọc chân tử nghĩ nghĩ nói ra bần đạo nghĩ tới, lần trước chỉ thiên chửi rủa, dạy dỗ đến một vị tuyệt thế hung linh, đủ một vị huyện lệnh cả nhà, cũng là ngươi phải không lý mộ nói, vãn bối hồ thẹn. Ngươi không cần hồ thẹn." Ngọc Chân Tử nhìn nhiều hắn hai mắt, nói ra, "Từ xưa đến nay, người mắng trời oán đất có rất nhiều, nhưng mắng trời mắng loại cảnh giới này, ngươi là người thứ nhất Lý mộ trong lòng hơi vui, vì đồng hương này ngọc chân tử đạo trưởng cũng rất tốt lừa gạt. Nhưng mà sau một khắc, cung trang phổ nhân liền tiếng nói nhất chuyển. Nói ra, thiên đạo tuy có linh, nhưng trừ lấy đạo thuật dẫn động Cho dù là người tu hành, chỉ thiên chửi rùa, cũng rất ít sẽ có được đáp lại. huống chi là dẫn động có thể hủy đi thập bát âm ngục đại trận thiên địa chi lực. Lâm quận thủ nhíu mày lại Hỏi Ngọc Trân Tử đạo trưởng hẳn là không tin Ngọc Trân Tử nói Trừ phi hắn lần nữa chứng minh Nếu không Cái này rất khó để cho người ta tin tưởng Nếu là có thể tại Ngọc Trân Tử cùng Lâm quận thủ trước mặt chứng minh Như vậy hắn phá mất sở giang vương trận pháp sự tình Liền không còn có người sẽ hoài nghi Lý bộ nghĩ nghĩ Nói ra chứng minh không khó, nhưng không có thập bát âm ngục đại trận ngăn cản, thiên địa chi lực phản phệ, vãn bối một người không thể thừa nhận. Ngọc chân tử nói, ngươi chi bằng chứng minh, ta sẽ che chở ngươi. nàng ném ra ngoài một cách chuông đồng, Chuông đồng quay tròn vòng vo vài vòng, liền biến thành một cách chuông lớn, lơ lửng tại lý mộ đỉnh đầu, trung lớn phát ra kim quang nhàn nhạt, đem lý mộ bao phủ trong đó. Lý mộ ngẩng đầu quan sát, này chung lớn cho hắn cảm giác an toàn, không thua gì sở giang vương đại trận. Cung trang phủ nhân này chỉ sợ là phủ lục phái động huyền cường giả. Lâm quận thủ tiến lên một bước, nói ra: Ngọc chân tử đạo trưởng là bạch vân phong thủ tọa, một thân tu vi đã đạt đến đồng huyền đỉnh phong. Ngươi nếu là thuận tiện chứng minh, chi bằng thử một lần. Nếu là không tiện Nghĩ đến Ngọc chân Tử đạo trưởng cũng sẽ không làm khó ngươi một tên tiểu bối Bạch Vân Phong là phù lục phái mạch thứ nhất Lý mộ suy đoán cung trang phụ nhân này rất mạnh Lại không ngờ tới Nàng lại là cùng thiên huyến thượng nhân ngang cấp cường giả Ngọc chân Tử nhìn xem Lý mộ Nói ra Trung này là thiên giai pháp bảo Có thể chống đỡ càn siêu thoát cường giả một kích Ngươi chi bằng yên tâm. Đây là một cách để hắn bỏ đi tất cả mọi người hoài nghi cơ hội, lý mộ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hắn nghĩ nghĩ, một bàn tay tại trong tay áo kết ấm, một ngón tay trời, lớn tiếng nói địa vậy. Ngươi không phân tốt xấu như thế nào địa. Trời cũng, ngươi sai khám hiền ngu uổng làm trời. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng, dùng cấm ngôn chi pháp mặt niệm, đạo, khả đạo, phi hằng đạo, ông... Vừa dứt lời, Lý mộ bên tay, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trung vang, to lớn trung vang, chấn ra đầu hắn run lên. Một đạo cũng không phải là lực lượng rất mạnh, tràn vào thân thể của hắn. Lý mộ trọng thương chưa lành, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lao khóe miệng, dùng ánh mắt u oán nhìn xem ngọc chân tử. đã nói xong hắn chi bằng yên tâm đâu ngọc chân tử cũng cứ thế ngay tại chỗ nàng nhìn xem trên chung lớn kia một đạo thật sâu vết sạn trên mặt hiện ra vẻ nhức nhối bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần đem chung lớn kia thu hồi đi lên phía trước nắm lý mộ cổ tay lý mộ chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng tràn vào thân thể của hắn trong cơ thể hắn thương thế tại dưới nguồn lực lượng này cấp tốc truyền biến tốt đẹp rất nhanh liền triệt để khỏi hẳn hắn còn tại lo lắng làm thư nàng chung nàng có thể hay không nổi giận hiện tại xem ra vị này ngọc chân tử đạo trưởng là cái người thông tình đạt lý ngọc chân tử buông tay hắn ra ngạc nhiên nói làm sao lại thành như vậy vì cái gì ngươi có thể gây nên mãnh liệt như thế thiên địa chi lực Cái này không nên Lý mộ nhún vai Nói ra Ta cũng không biết Hẳn là đây chính là thiên đạo chiếu cấu ngọc chân tử dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn Thuần dương Thuần âm Ngũ hành thể chất Có thể là trời sinh linh đồng Trời sinh khống hỏa khống thủy thần thông Đây mới thật sự là thiên đạo chiếu cố Những nhân thể chất này vừa ra đời Liền có được khác hẳn với thường nhân tu hành thiên phú Tiến hành tu hành Làm ít công to Chỉ cần chỉ thiên chửi rùa Liền sẽ dẫn tới cường đại như thế thiên địa chi lực phản phệ Đây coi là cái gì chiếu cố đây không phải thiên quyến Mà là thiên khiển Sẽ không có người hy vọng đạt được dạng này chiếu cố Nhưng mà năng lực nhìn như phế vật này Lại cứu vãn bắt quận mấy vạn bách tính Khổng lồ như thế thiên địa chi lực. Có thể từ bên ngoài. Trực tiếp đem thập bát âm ngục đại trận phá hủy. Đánh gãy tên ruột tu kia hiến tế. Nếu không. Cho dù là có đồng huyền người tu hành ở đây. Cũng vô pháp cải biến mấy vạn bách tính bị hiến tế kết cục. Từ nơi sâu xa. Hết thầy tựa hồ cũng đã nhất định. Lâm quận thủ vốn cũng không tin. Giờ phút này thấy cảnh này. Cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu. lẩm bẩm nói chẳng lẽ là bởi vì hắn mắng trời sáng chế câu kia chân ngôn bị thiên đạo để mắt tới rồi cái này giải thích không thông ngọc chân tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đồng giảng đạo thuật hung linh kia thi triển uy lực không gì sánh được hắn người sáng tạo này ngược lại sẽ lọt vào thiên khiển chẳng lẽ hắn là người thiên khiển thiên khiển thể chất Lý mộ một mặt không quan trọng Chỉ cần có thể đem việc này bỏ qua Nói hắn là người thiên khiển hắn cũng nhận Ngọc Trân tử cùng lâm quận thủ đầy đầu nghi hoặc. Lý mộ thì là một bụng phiền muộn Phù lục phái cường giả vô số Triều đình cao thủ nhiều như vậy Nhưng vô luận là thiên huyến thượng nhân kế hoạch Hay là sở giang vương âm mưu Cuối cùng đều dựa vào hắn một cái hạ tam cảnh tiểu tu giải quyết Nhất làm cho hắn khó chịu là, giải quyết những chuyện này đằng sau. Hắn còn cần biên một hợp lý lý do giải thích, đồng thời hướng tất cả mọi người chứng minh. Liễu hàm yên từ bên ngoài đi tới, nhìn xem lý mộ. Bất mãn nói, thân thể ngươi còn chưa tốt, tại sao lại chạy ra ngoài? Ngọc Trân tử cùng quận thủ chỉ để ý hắn là dùng biện pháp gì phá mất sở giang vương đại trận. chỉ có liễu hàm yên sẽ quan tâm thân thể của hắn lý mộ nắm tay của nàng nói ra về nhà liễu hàm yên bị lý mộ nắm sắp đi ra quận nha lúc quay đầu nhìn ngọc chân tử một chút ngọc Trân tử cũng quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua liễu hàm yên chờ một chút ngọc Trân tử bỗng nhiên mở miệng lý mộ dừng bước lại hỏi tiền bối còn có chuyện gì sao ngọc chân tử đi lên trước Đánh giá Liễu Hàm Yên Liễu Hàm Yên cũng đánh giá Ngọc Trân Tử Trước mắt Cung trang phổ nhân để nàng có một loại cảm giác rất thân thiết Ngọc Trân Tử dường như ý thức được cái gì Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng Hỏi Ngươi là thuần âm chi thể đại chu tiên lại không sáu chương 78 Một nhà đoàn viên bị cung trang phổ nhân một chút xem thấu thể chất Liễu Hàm Yên sắc mặt biến hóa Hướng lý mộ sau lưng né tránh Lý mộ sắc mặt khác thường. Hắn lúc này đã rõ ràng. Âm dương ngũ hành thể chất. Trừ đặc thù thổ hành chi thể bên ngoài. Còn lại sáu loại. Đều là không có cái gì đặc thù rõ ràng. Cho dù là động huyền cường giả. Cũng không có khả năng một chút nhìn ra. Lấy thiên huyến thượng nhân cường đại. Cũng cần nổi ứng huyện nha. Thông qua tìm đọc hộ tịch. Mới có thể tìm được bọn hắn. Lòng người hiểm ác. Phần âm chi thể không có khả năng bị ngoại nhân biết Nhưng vị này phù lục phái cường giả Bị lý mộ làm hư chung đều không cần hắn bồi Cũng không có khả năng đối với liễu hàm yên động cái gì ý đồ xấu Lý mộ đối với liễu hàm yên giới thiệu nói Không cần lo lắng Vị này là phù lục phái ngọc chân tử đạo trưởng động huyền đỉnh phong cường giả Sẽ không đối với ngươi như vậy Liễu Hàm Yên lúc này mới đối Ngọc Trân Tử thi lễ một cái, nói ra, gặp qua Ngọc Trân Tử đạo trưởng. Ngọc Trân Tử tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm Liễu Hàm Yên cổ tay, mặt sắc thái vui mừng. Nói ra, quả nhiên là thuần âm chi thể, ngươi có thể nguyện bái nhập phù lục phái môn hạ. Theo ta cùng một chỗ tu hành lý mộ đem Liễu Hàm Yên bảo hộ ở sau lưng. Nói ra, tiền bối hào ý. Chúng ta tâm lính Nàng là ta xuất giá Thế tử Không có bái nhập bất kỳ môn phái nào dự định Ngọc chân tử án mắt đảo qua lý mộ Cuối cùng nhìn về phía liếu hàm yên Nói ra Nghĩ đến ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng được Bần đạo giống như ngươi Đều là thuần âm chi thể Lấy thể chất của ngươi phổ thông đạo dẫn chi thuật Tu hành chỉ có thể nhanh nhân số lần Nếu là nguyện ý kế thừa bần đảo y bát Tu hành thuần âm công pháp Trong vòng một năm Liền có thể tiến vào trung tam cảnh Trong vòng mười năm Tạo hóa có hy vọng Ngọc chân tử đem một khối ngọc thạch đưa cho liễu hàm yên Nói ra Bần đảo chờ ngươi ba ngày Trong ba ngày này Mặc kệ ngươi làm thế nào quyết định Chỉ cần bóp nát linh này ngọc Bần đảo liền sẽ tới tìm ngươi Lý mộ đối với Ngọc Trân tử cảm ơn đằng sau Liền lôi kéo liếu hàm yên rời đi Chờ đến bọn hắn bắt đầu chân chính xong tu trong vòng một năm Song song bước vào thần thông cũng không phải việc khó gì Tuy nói đến trung tam cảnh Mỗi tăng lên một cảnh giới Liền muốn dùng mười năm mấy chục năm Tư chất không tốt mà nói Khả năng cả một đời chỉ có thể dừng bước thần thông Nhưng lấy thể chất của bọn hắn Ban ngày hấp thu Linh Ngọc Ban đêm âm dương song tu Song tu cách 10 năm Cũng có một tia tấn cấp táo hóa hy vọng Quận nha trong viện Lâm quận thủ hỏi Đạo trưởng thế nhưng là lên thu đồ để chi tâm Ngọc chân tử nhìn qua liễu hàm yên rời đi phương hướng Nói ra Thuần dương dễ tìm Thuần âm khó tìm Những ngu phủ ngu phu ký Sinh thuần âm chi nữ liền cho rằng nàng bọn họ là người chẳng lành Hoặc vứt bỏ, Hoặc chết chìm May mắn sống sót Khi còn bé cũng dễ dàng chết hiểu Có thể gặp được một vị truyền nhân y bát Cực kỳ không dễ Lý mộ cùng liễu hàm yên lúc về đến nhà Huyền đầu ngồi ở trong viện Đứng dậy nói ra vì huyền về trước Kim Sơn tự Đợi đến tam để thương thế khỏi hẳn Lại đến Kim Sơn tự tìm ta Sở giang vương tự bảo đằng sau Linh thức tiêu tán Chỉ còn lại còn sót lại hồn lực Bị bạch yêu vương thu thập Mà thập bát âm ngục đại trận bị phá một khắc này Cái kia 18 dù tướng Cũng đã bị thiên địa chi lực xóa đi Chỉ để lại hồn lực Lý mộ nói Không bằng hiện tại liền đi bạch đại ca nơi đó đi Huyền độ lắc đầu nói Có thể thương thế của ngươi Lý mộ cười cười Nói ra vừa rồi tại quận nha gặp ngọc chân tử đạo trưởng nàng đã triệt để chữa khỏi thương thế của ta huyền độ sườn sốt một chút hỏi phù lục phái ngọc chân tử đạo trưởng lý mộ hỏi nhị ta cũng biết nàng sao đây là tự nhiên huyền độ nhẹ gật đầu nói ra năm mươi năm trước ngọc chân tử đạo trưởng cũng đã dương danh tu hành giới nàng an hiểu phù lục đạo pháp thông huyền Ma tông nguyên thập đại trưởng lão. liền có một vị. Chết ở trong tay nàng. Tu vi của nàng. Đã đạt đến đồng huyền đỉnh phong. Khoảng cách siêu thoát. Chỉ có cách xa một bước. Lý mộ biết. Ngọc Trân tử tu vi cao như thế. Tuổi thật. Tất nhiên không có nhìn còn trẻ như vậy. Nhưng cũng không nghĩ tới. Nàng 50 năm trước liền đã tung hoành tu hành giới. Hiện tại tuổi tác. Chỉ sợ không có 80 cũng có 100 Huyền đổ một bàn tay đặt ở lý mộ trên bờ vai Do xét một phen trong cơ thể hắn thương thế Phát hiện thương thế của hắn quả nhiên đã khỏi hẳn Gật đầu cười nói Đã như vậy Chúng ta hay là sớm đi đi tìm bạch đại ca Hắn đã đợi gần 20 năm Đừng lại để hắn đợi lâu Tiểu Ngọc tạm thời cũng lưu tại quận thành Lý mộ đối với liếu hàm yên nói Ta đi trước bạch đại ca nơi đó. Chế nhất ngày mai liền có thể trở về. Liễu Hàm Yên gật gật đầu, nói ra, ta trong nhà chở ngươi. Lý mộ cùng huyền độ rời đi, Liễu Hàm Yên đi trở về gian phòng, ngồi tại trước bàn ánh mắt dần dần thất thần. Đêm qua sở giang vương giáng lâm thời điểm, loại cảm giác bất lực thật sâu kia, lần nữa từ trong lòng hiện lên. Lúc kia... Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sở Giang Vương bắt đi bạch ngâm tâm tỉ mũi. Tại Lý mộ một người đối mặt sở Giang Vương thời điểm. Nàng cũng chỉ có thể trốn ở trong cửa hàng. Vì Lý mộ lo lắng. Trừ cách đó ra, nàng cái gì đều không làm được. Nàng trầm mặt một lát, xòm bàn tay ra, nơi lòng bàn tay lẳng lặng nằm một khối linh ngọc. Bắc quận một tòa vô danh sơn phong. Trong băng động Huyền Độ đưa tay chống đỡ tại Lý Mộ Bả vai. Lý Mộ cách chán chàn đầy mồ hôi, toàn lực thôi động pháp lực, đem kim quang đưa vào băng quan. Băng quan này kháng cự Phật quang, nhưng lại cũng không kháng cự hồn lực. Bạch Yêu Vương đem Sở Giang Vương cùng 18 dược tướng hồn lực vừa mới lấy ra, liền bị hút vào trong quan tài. Những hồn lực kia dần dần bị trong quan tài băng nữ tử hấp thu. Nàng nguyên bản cực kỳ nhợt nhạt khuôn mặt, dần dần khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. bạc ngâm tâm đứng tại lý mộ bên cạnh, từ trong ngực móc ra một phương khăn tay màu trắng. Tỉ mỉ giúp hắn lau rơi mồ hôi chán. Bạch thính tâm nhìn một chút, cũng móc ra một tấm khăn tay màu xanh, giúp hắn lau hai tóc mai mồ hôi. Trong quan tài nữ tử, đang chủ động hấp thu những hồn lực vô chủ kia. Theo hồn phách của nàng càng ngày càng ngưng thực. Phật quang có thể tạo được tác dụng. Cũng càng lúc càng lớn. Bà yêu vương nhìn xem trong quan tài nữ tử mặt thần sắc khẩn trương đến cực điểm. Nữ tử lông mi rung động không thôi. Rốt cuộc tại một đoạn thời khắc chậm rãi mở ra. Bà yêu vương kích động nói. "Nhã nhi. Băng quan cách nắp. Từ từ mở ra. Nữ tử từ, từ trong quan tài ngồi xuống. trong ánh mắt mờ mịt dần dần biến mất chậm rãi nhìn về phía bạc yêu vương lẩm bẩm nói phu huân lý mộ cùng huyền độ tức thời rời đi băng động một lát sau mấy đạo nhân ảnh từ trong động đi ra đầu có hai sừng nữ tử đối với lý mộ cùng huyền độ chậm rãi thi cách lễ nói ra gặp qua hai vị tiểu thúc huyền độ nhích miệng mỉm cười Lý mộ cũng cười nói đều là huyên đệ nhà mình đại tẩu không cần đa lễ Bạc yêu vương mặt lộ dáng tươi cười Nói ra Nếu không phải nhị đệ tam đệ Ta cùng nhã nhi chỉ sợ vô duyên gặp lại Vợ chồng chúc ta thi lễ này Các ngươi nhất định phải thụ. Hai người dắt tay đối với Lý mộ cùng huyền đổ khom mình hành lễ Bạc yêu vương lại đối bạc ngâm tâm tỉ mũi nói Các ngươi cũng cùng một chỗ cám ơn hai vị thúc thúc. Hai tỷ muội đành phải hành lễ nói tạ ơn hai vị thúc thúc. Lý mộ hai tay vư đỡ, cười nói chúc mừng đại ca một nhà đoàn viên. Đều là nhờ các người phúc. Bạch yêu vương cười cười, nói ra hôm nay là tốt đẹp thời gian để cho chúng ta uống thật sản khoái. Lý mộ pháp lực mặc dù tăng lên nhanh, nhưng tiểu lượng hay là đồng dạng. cùng thanh ngưu tinh hổ yêu uống mấy chén về sau. cả người cũng có chút chóng mặt. đây không phải phổ thông rượu, nổi uẩn linh khí uống có thể tăng trưởng pháp lực, nhưng cũng không thể dùng pháp lực tỉnh rượu. Bạch thính tâm từ một bên chạy tới, đem lý mộ chén rượu đổ đầy. lý mộ khoát tay áo, nói ra, uống không được nữa. Bạch thính tâm bưng chén rượu lên, đưa đến lý mộ bên miệng, nói ra, Rượu này là hầu thúc thúc dùng linh quả sản xuất Uống có thể tăng trưởng pháp lực Uống nhiều một chút Uống nhiều một chút Không bao lâu Lý mộ liền nằm nhoài trên mặt bàn Không nhúc nhích Bạc thính tâm đem Lý mộ diều sắt đứng lên Đối với bạc yêu vương nói Chà Lý mộ thúc thúc uống say Ta diều hắn đi nghỉ ngơi Bạc yêu vương phất phất tay Nói ra để tưởng lượng thật sự là một lời khó nói hết đi thôi. Bạch thính tâm trên mặt hiện ra một tia gian kế được như ý ý cười. Cóng lý mộ đi vào một chỗ phòng trúc. Nàng đem lý mộ đặt ở trên một cái giường có màn lụa màu xanh. cúi đầu nhìn một chút. Chỉ cảm thấy gương mặt này thấy thế nào cũng đẹp. Thật vất vả đem hắn quá chén. Lần này không có người khác ở đây. Nàng có thể muốn làm gì thì làm. Bạch thính tâm biếu môi Tiến đến lý mộ bên miệng Bỗng nhiên cảm giác lỗ tai đau xót Quay đầu Bất mãn nhìn xem bạch ngâm tâm Hỏi "Tìm, Ngươi làm gì bạch ngâm tâm dắt lấy lỗ tai của nàng Đưa nàng kéo rời giường một bên Nói ra Ta làm gì Ngươi còn muốn hỏi ngươi Ngươi đang làm gì ta tại thân hắn a Bạch thính tâm một mặt đương nhiên Ngươi không thấy được sao bạch ngâm tâm cả giận. Làm nữ nhân. Ngươi còn có hay không biết nhục rồi bạch thính tâm nói. Ta không phải người. Bạch ngâm tâm khí ngực chập trùng một chút. Lại nói. Ngươi không phải nói. Hắn bất quá cũng như vậy. Ngươi muốn đi sông sáo giang hồ. Kiến thức càng nhiều nam nhân sao ta phát hiện ta sai rồi. Bạch thính tâm nói. Thấy qua càng nhiều nam nhân. ta mới phát hiện, vẫn là hắn tốt, lại có thể giúp chúng ta tu hành, lại có thể bảo hộ chúng ta." Bạch Ngâm Tâm nói, ngươi mới thấy qua mấy nam nhân Bạch Thính Tâm lắc đầu nói, ta mặc kệ, dù sao ta thề, ai cứu chúng ta, ta liền gả cho người đó." Bạch Ngâm Tâm khuyên nhủ, tình cảm là chuyện của hai người, dưa hái xanh không ngọt, ngươi dạng này không được." Bạch Thính Tâm không có vấn đề nói quản hắn ngọt không ngọt đâu. Ta trước bẻ xuống lại nói. Ngươi đi ra cho ta bạch ngâm tâm sắt lấy lỗ tai của nàng. Đưa nàng mang ra gian phòng. Thuận tay đóng kỹ cửa phòng. Nói ra. Ngươi còn như vậy. Ta liền nói cho cha. Để hắn phạt ngươi bế quan. Mười năm sau trở ra mười năm. Bạch thính tâm bỗng nhiên nhìn xem nàng. Hỏi ngươi có phải hay không muốn đóng ta. Sau đó tự mình một người ăn một mình. Bạch ngâm tâm cả giận nói Ta nhìn ngươi là ngứa ra Hôm nay ta liền hảo hảo quản giáo quản giáo ngươi Lý mộ tỉnh lại thời điểm Phát hiện chính mình nằm tại trên một tấm mềm mại giường Trên thân đang đắp chăn mền Có bạch thính tâm mùi trên người Hắn mơ hồ nhớ kỹ Đêm qua Bạch thính tâm giống như một mực tại rót hắn Lý mộ uống không ít Về sau xảy ra chuyện gì Hắn cũng không biết Lý mộ giật nảy mình Vội vàng từ trên giường ngồi xuống Phát hiện chính mình quần áo hoàn chỉnh Không có cái gì chỗ không đúng Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Xem ra con rắn kia mặc dù có chút điên Nhưng còn chưa tới phát rồ tình trạng Hắn sau khi rời giường Cửa phòng từ bên ngoài mở ra Bạch ngâm tâm cho hắn bưng tới nước nóng Bạch thính tâm đem điểm tâm đặt lên bàn Lý mộ đơn giản sau khi rửa mặt thấy các nàng còn ngồi ở chỗ đó, nói ra, ngồi đi. Bạch ngâm tâm tại lý mộ đối diện ngồi xuống, bạch thính tâm sờ lên cái mông đàng hoàng đứng tại chỗ. Lý mộ ngẩng đầu hỏi, ngươi không ngồi sao bạch thính tâm lắc đầu, ta thích đứng đấy. Lý mộ nhìn về phía bạch ngâm tâm, hỏi, thương thế của ngươi ra sao bạch ngâm tâm bưng bít lấy bả vai. Nói ra, tốt hơn nhiều. Lý mộ đứng người lên đi qua, nói ra, ta xem một chút. Hắn đi đến bạch ngâm tâm sau lưng. Đem tay phải dán tải trên vai của nàng. Trên tay có kim quang nổi lên. Sở giang vương một kích kia. Nàng bị thương. Kỳ thật so Lý mộ còn nặng. Lý mộ lúc ấy giúp nàng bước ra thể nổi âm vượt chi khí. Pháp lực liền hoàn toàn tiêu hao. Giờ phút này lần nữa dò xét đằng sau mới biết được. Thương thế của nàng yêu nguyên không nhẹ. Bạch ngâm tâm theo bản năng tránh né. Nhưng khi lý mộ tay nổi lên kim quang. Loại cảm giác ấm áp. Tê tê giải giải kia lần nữa truyền đến lúc. Sắc mặt của nàng đỏ lên. Lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Bạch thính tâm hâm mộ nhìn xem bạch ngâm tâm đối với lý mộ nói ta cũng thủ thương. Bạch ngâm tâm thương là vì lý mộ mà chịu. Cùng nàng có bản chất khác nhau. Lý mộ phất phất tay Nói ra Ta pháp lực có hẳn Chỉ có thể giúp một cái Chính ngươi tử tử nuôi đi